Quy một một chương không hai trên. sở hữu mọi người ở đây mới có lẽ đã xác định thần bí nam tử là quá cổ hoàng tử thân phận mà vừa nghĩ tới quá cổ hoàng tử sẽ gặp nhớ tới hai cái kinh người thân phận thứ nhất hắn là quá cổ hoàng tộc người thừa kế cái này không bên trên đại tộc người thừa kế thứ hai đây là một cái thiên tử kinh diễm c ơ giả là được xưng thần bí nhất thập đại bảo thể xếp hàng thứ nhất không giành bảo thể bảo thể được xưng không giành không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt có thể nói hoàn mỹ loại này thể chất cực kỳ kinh người v â n ó truyền thuyết đều rất là ít hơn nữa vậy mà sẽ ở cùng một cái thời đại hạ sinh ra đời cái này phi thường kinh người từ xưa đến nay không rành bảo thể vẫn luôn là mờ ảo mà hư vô đồ vật tuy nhiên sẽ ở một ít đại loạn thời điểm như là sao trổi giống như long lánh đăng tràng cuối cùng tuy nhiên cũng hội sẽ biến mất không biết đi nơi nào mà đại hoang thánh thể thì là từ cái này một hồi đại k i ế p sau không còn có xuất hiện thánh thể thân thể bảo thể đương đại mạnh nhất thể chất tụ thập đây tuyệt đối sẽ khiến bốn vực cực lớn náo động năm đó tiểu vũ thánh xuất thế tịu đã dẫn phát cực lớn âm thanh động rất nhiều đại tộc cũng bắt đầu chú ý nổi lên hắn liền hoàng kim thần thể nhất mạnh quá cổ hoàng tử cũng đều nhìn về tiểu vũ thánh nhưng mà vào hôm nay như mặt trời ban trưa tiểu vũ thánh bại bởi cái này thần bí như là sương ngủ giống như nam tử mà nam tử này rõ ràng là hàng tỷ tuế nguyện đều không có xuất hiện qua đại hoàng thánh thể tất cả mọi người biết rõ mạnh nhất thánh thể mạnh nhất thần thể mạnh nhất bảo t h ể gian kinh thiên cuộc chiến sẽ phải triển khai cái này sẽ bị trồng nhập chư thiên sử sách sẽ trở thành là một đoạn truyền kỳ chi sử cuối cùng nhất quyết chiến bắt đầu đi nữ thánh chủ nhàn nhạc mở miệng đây là cuối cùng chiến đấu thắng được thắng lợi người đem đạt được vô số vinh hạnh đặc biệt có thể trở thành thiên trì thánh địa con rể tương đương đã có một tòa cự đại chỗ dựa đồng thời có thể đạt được giá trị liên thành thân liệu thiên thạch loại này thiên thạch cho dù là bán đi cũng là giá trên trời hơn nữa có thể cô động ra mạnh mẽ pháp khí đây là hai cái tuyệt đại thiên kêu i ở giữa chiến đấu đệ nhất thánh thể đối chiến đệ nhất bảo thể có một không hai thần chiến chư tiên sử sách sáng thế văn chương trong đã từng mơ hồ tường thuật tóm lược về hai đại thể chất chiến đấu tương truyền tại một cái đằng chức văn minh thời đại thời điểm thì có qua thánh thể đối chiến bảo thể rầm rộ lúc ấy hai người đại chiến ngàn năm pháp lực vô cùng tận rách nát rồi vô tận hư không quét ngang h o à n vũ chấn nhiếp chư thiên vạn vực cuối cùng nhất tựa hồ cũng không có phân ra thắng bại cái kia một hồi chiến được xưng có một không hai chưa bao giờ có như vậy kịch liệt đại chiến hai cái thể chất là ngay lúc đó mạnh nhất tồn tại đại chiến qua đi hoàn vũ biến thành hỗn độn hết thể hóa thành cho bụi chi tinh v ỡ lạc hóa thành bụi mịn vô số đại vực ở đằng kia một hồi chiến gặp nạn hóa thành cho bụi tiêu tán thế gian mà hôm nay hai đại thể chất lúc cách một cái hỗn độn lại một lần nữa gặp nhau tuy nhiên hai người cảnh giới không bằng năm đó cờ giả nhưng dựa theo trước mắt hai người chiến lược mọi người tại đây cũng có thể cảm giác được cái này chính là một hồi khó bỏ khó phân đại chiến một ít người giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhìn ra hai người này đều là hậu tích bạc phát loại hình cả hai điểm giống nhau tựa hồ cũng rất rõ ràng đều là tại thời khắc nguy cơ đột nhiên b ộ c phát ra cường h ã n chiến lược trong thời gian ngắn đem đối phương giải quyết hết hai điểm này phi thường giống nhau rất nhiều người đều cảm giác nóng huyết sôi trào sinh thời có thể nhìn thấy như thế một trận chiến mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào hai người đại chiến tất nhiên dẫn động b ú ngực thậm chí rơi vào tay nước ngoài trong thay hơn nữa vũ long tượng cùng quá cổ hoàng từ danh tiếng sẽ chấn động thế gian tam đại thể chất người mạnh nhất đều tại cùng một cái thời đại đản sinh ra đến đây tuyệt đối là nhân tộc cực lớn rầm rộ liệt yêu tộc chỉ sợ đều cảm giác áp lực lớn lao vũ long tượng cùng quá cổ hoàng tử phân biệt đứng tại chiến trường hai bên hai người đều là cùng nhìn nhau toàn bộ chàng cảnh thần kỳ yên tĩnh rất nhiều người cảm thấy một cỗ báo tố sắp đánh ú t lại áp lực hồi lâu sau quá cổ hoàng tử mở miệng hắn nói ra qua chút ít năm ta sẽ kế thừa bậc cha chú vị trí trở thành hoàng tộc tri hoàng phụ thân dùng ngũ sắc thạch luyện chế tỷ ấn chấn nhất muôn đời dùng c ử u thiên ngân hà luyện chế thành long bảo huy áp núi sông dùng thái cổ vẫn thạch đúc thành lòng kiếm bệ nghệ thiên hạ được xưng ngoại trừ sơ đại người hoàng hậu mạnh nhất người hoàng mà mục tiêu của ta là siêu việt phụ thân siêu việt sơ đại người hoàng sáng tạo ra tạo ra càng thêm rộng lớn t i ê n địa. thiên thạch chính là tộc của ta tam bảo luyện chế không thể thiếu thần liệu một trong mà duyệt xuân tiên tử vi cái thế nữ tử có thể làm tộc của ta mẫu hậu hắn buổi nói chuyện phi thường bình thản cũng đã nói ra hắn tất yếu thắng lợi tín niệm quá cổ hoàng t sơ đại người hoàng dùng thiên thạch đúc thành t ỷ ấn đến nay không người có thể đạt tới tầng này độ cao l i ê n đương đại người hoàng được xưng cái thế chỗ hướng bê nghễ lại cũng không có đạt tới sơ đại người hoàng độ cao cái này quá cổ hoàng tử vậy mà giã tâm lớn như vậy muốn siêu việt lịch đại người hoàng ư một ít người đại thụ chấn động vũ long tượng ánh mắt nhìn thẳng đối phương ta mặc dù không ngươi lớn như vậy trí hướng cũng không có ngươi như vậy l ò n g ngực thủ hộ một quốc gia nhân dân nhưng ta cũng có muốn thủ hộ chi nhân đều là thủ hộ giả một trận chiến này kết quả như thế nào cũng không muốn giúp nhau o à n trách quá cổ hoàng tử khét cười một tiếng đúng vậy ta sẽ toàn lực ứng phó Thành quả chiến đấu như thế nào cũng không trọng、yếu. Trung tiếng chiến như không chiến nào cũng văng lên, quả đấu yếu. đấu đã bởi ắ t thủ. đầu độc rồi. Nhưng mà, hai người lại Nhưng không mà, có b vì tại tiếng chuông vang vọng một sát na kia tinh thần của hai người đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng tiến hành một hồi độ cao quyết đấu tinh thần quyết đấu hậu sinh k h ả hủy a một cái hiền lành lão bà bà nhẹ kêu một tiếng cái này lão bà bà địa vị gần với thánh chủ cùng cái kia hai mắt mù lao giả giống nhau là thánh địa tầng cao nhất một trong bất quá hai mắt mù lao giả cùng cái này lao bà bà tuổi tác đều rất lớn đã trải qua ba cái thánh chủ thời đại dựa theo quốc gia mà nói là đời thứ ba công thần cái này l a o bà bà ánh mắt như là ngân hà giống như mênh mông trong nội tâm khẽ động liền có thể ảnh hưởng vật chất đều là tinh thần lực cường giả hơn nữa căn bản không phải vũ long tượng bọn người có thể với tới tình trạng bất quá nàng như thế khiếp sợ là vì hai người như thế còn trẻ liền đã đạt đến cái này đoạn đường độ quá cổ hoàng tử một quyền oanh kích mà đến lực lượng cường đại trong không khí từng khúc nổ đánh ra mãnh liệt b o h ư ở n g hùng hậu quá cổ thiên long khí đánh ra hóa thành một đầu màu vàng thần long gào thét mà đến pháp khí tràn đầy trên chiến trường hóa thành là tinh t h ầ n nhất thủ đoạn công kích pháp khí quét ngang thiên đ i ệ vũ long tượng tiến về phía trước một bước đặt đi lập tức quanh thân rậm rạp chẳng trị từ kim sắc p h ù văn hiện hiện ra đây là lôi thần chiến ý, ý. đem pháp tác p h ù văn ra chỉ tại quanh thân vạn pháp bất x â m tùy ý thiên long khí mang tất cả không bị chút nào tổn thương ngay sau đó hắn cũng một quyền đánh ra một quyền này không có bất kỳ kỹ xảo chỉ có một loại nhất thuần túy lực lượng cùng p h ù văn một kích này hiện ra chính là kinh thiên động địa bao nhiêu lại chỉ là giữa hai người giúp nhau thăm dò vũ long tượng cũng đánh ra cùng quá cổ thiên long khí cùng các bậc hoàng đạo pháp khí tại quá thời cổ kỳ đây đều là đương thời người hoàng thường dùng pháp khí hai c h ù n g màu vàng kim bóng ánh pháp khí trong không khí gặp nhau ngay sau đó trùng trùng điệp điệp tương đụng vào nhau quá cổ thiên long khí như là một đầu thần long hoàng đạo pháp khí tắc thì hiện ra một loại hoàng đạo thần uy như là một người hoàng sừng sững khung thiên phía trên nắm giữ xã tắc có được núi sông cái này là hoàng đạo cường giả khí thế mà đối phương đồng lòng là đến từ hoàng tộc cũng người cổ đại hoàng hậu duệ đối phương quá cổ thiên long khí bản thân cũng có được một loại hoàng giả ba khí hoàng giả uy nghiêm đồng thời hiện hiện ra tại toàn bộ không trung nổ tung như là hai cái người hoàn tại đối n ị c h hoàng đạo pháp khí quá cổ hoàng tử trong đôi mắt một đạo tinh quang lõe lên rồi biến m t vạn long thần giống như quá cổ hoàng tử rốt cuộc thi triển ra thần thông đạo thuật tại lúc này hắn một quyền đánh kích hiện ra một cái mênh mông dị tượng liếp nhìn sang chứng kiến bạn đầu thần long vờn quanh hắn thần như là một long đế sừng sức tại đại địa phía trên trên trời dưới đất duy ngã độc tôn không bên trên uy áp lại để cho vạn long đều thần phục xuống một quyền này rất không tục khí quan cầu vồng một quyền trong lần chứa huyết khí ngập trời khí thôn sơn hà khí thế đây là thiên long chi đạo vũ long tượng rất rõ ràng long tộc chia làm rất nhiều trong đó chân long nhất mạch lợi hại nhất tiếp theo là thiên long trở lưu mà cái này quá cổ hoàng tử sở tu luyện là thiên long chi đạo đây là một loại cực kỳ cường hoành võ đạo một quyền thì có vạn l o n g chỉ lên trời vì thế hiện ra dị tượng chỉ có tuyệt đối cả kinh tài tuyệt diễm cường giả mới có thể hiện ra loại này khổng lồ dị tượng nhưng mà sau một khắc vũ long tượng cũng động hắn cũng một quyền đánh ra tại sao lưng của hắn lại đồng thời bay lên một trăm loại bất đồng dị tượng thiên địa c à n khôn khí thôn sơn hà hải nạn bách xuyên vô thủy vô c h u n g cái này tự nhiên là bất hủ thần quyền hắn bất hủ thần quyền ẩn chứa trăm đạo thần quyền ở trong đó một quyền đánh ra liền có thể hiện ra t r ă m loại dị tượng khủng bố vô cùng ầm ầm mạnh mẽ quyết đấu phạm phất muốn đem bầu trời nổ tung hư không đều bị xé nước mở hai người khí tức đạt tới đỉnh giờ khác này toàn bộ tinh thần thế giới đều rách nát rồi sự thật thế giới bên trong hai người nhao nhao mở hai mắt ra vừa mới hai người công kích đưa đến tinh thần không gian nghiền nát hai người chiến l ư c quá mức khủng bố tinh thần thế giới đều dung nạp không dưới dù sao đó là hai người chỗ mô phòng、đấy. liền toàn bộ chiến trường cũng đều là mô phỏng tự nhiên không bằng chính thức thiên trì chiến trường vạn long tề thiên quá cổ hoàng tử lại một lần nữa đánh ra thiên long phát tắc một đầu cực lớn màu bạc thần long phá vỡ hư không tới chưng vạn trượng chi trường bao trùm toàn bộ chiến trường như là đại sơn giống như hướng phía vũ long tượng áp chè mà đến vừa ra tay t u lợi hại như vậy rất nhiều người cũng không khỏi tắc lưu mới vừa mới hai người cũng còn phi thường bình tĩnh đồng thời nhắm hai mắt lại chứ đi một tí nhãn lực cao siêu cường giả bên ngoài người bình thường đơn giản là hai người tại đùa bọn chơi chỉ có chính thức hiểu được môn đạo người mới biết được bọn hắn tại không lâu t i u đã trải qua một hồi độ cao tinh thần quyết đấu vũ long tượng thần sắc không thay đổi chắp tay trước ngực ngay sau đó hướng phía cái k i a đại sơn giống như thiên long song t r ư ở n g đều xuất hiện bất hủ thiên ấn nay thuật trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp giờ phút này hiện ra hắn chính thức thần uy cực lớn bàn tay xuyên thấu qua vô tận hư không tại thiên long phía trên xuất hiện hai cái bàn tay lớn so về thiên long thân hình còn muốn lớn hơn giờ phút này trùng trùng điệp điệp chấn áp mà xuống một tiếng ầm vang nện ở cả vùng đất q một chương hai trăm sáu mươi mốt đại đạo cuộc chiến trong chương 261, đại đạo cuộc chiến trong thiên long bị đại thủ h ấ n gắt gao áp dưới chiến trường không cách nào nhúc đ í c h cuối cùng nhất toàn bộ thiên long n ổ k hai hóa thành từng đạo sáng trói màu bạc phù văn những phù văn này hóa thành từng đạo sắc bén kiếm nhỏ màu bạc hướng phía vũ long tượng đâm tới phù văn thành mang tất cả tới hắn nhanh chóng hai tay xoay quanh lập tức hào quang vàng nóng h i ệ n hiện hỏa diễm thiêu đốt hắn hai cái hai tay cùng lúc đó màu bạc tiểu kiếm đã vọt tới trước mắt của hắn hắn dùng hai tay không ngừng xoay tròn cuối cùng nhất hình thành một cái cự đại hỏ diễm vòng xoáy sở hữu kiếm nhỏ màu bạc bị hút vào trong đó. Ngay sau đó, Hắn phía về t r ư ớ c đạp m ạ n h bước, đ ồ n g t h ờ i về phía t r ư ớ c đẩy, vô t ậ n hỏa d i ễ m bí mật mang theo lấy kiếm nhỏ màu bạc hướng phía quá cổ hoàng tử gào thét mà đi trong chốc lát hỏa d i ễ m bí mật mang theo lấy kiếm khí đã đi tới quá cổ hoàng tử trước mắt hắn hít sâu một hơi ngay sau đó trùng trùng điệp đ i ể m nổ lập tức một c u ố cùng phong thổi tới vô tận vàng dòng thần viêm bị thổi tắt màu bạc tiểu kiếm trong gió lốc thôn thôn nổ hóa thành điểm đ i ể m tinh quang tiêu tán phong long nhất mạch việt học phong thần thổi hắn thật sự đem long tộc mười vạn võ học đều nắm giữ ả cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một người tu sĩ cảm giác da đầu run lên không khỏi nam nam lên tiếng đây là thật long nhất mạch một cái bảng chi phong long nhất mạch tuyệt học môn tuyệt học này được xưng phong thần thổi thổi tâm đó có thể đem hết thẻ dập tắt tại hỏa diễm bị thổi tắt đồng thời vũ long tượng lần nữa ra tay trước khi hắn một mực ở vào bị động giờ phút này hắn chủ động xuất kích đầu tiên công đánh tới lôi thần phát tắc phù văn như là từng khối từng khối t ử kim tại trên người của hắn chiếu sáng r ạ n g rỡ r ầ m r ạ m chẳng trị phù văn hóa thành cực đại lôi điện trên không trung rầm rầm nổ hắn quanh thân như là đồng nhất lôi biển hướng phía quá cổ hoàng tử quét sạch đi qua trang diện này giống như là một cái cự đại di động lôi biển làm như cối say muốn đem một cái nhỏ bé sinh linh nghiền áp mất quá cổ hoàng tử cảm nhận được một cô áp lực loại này áp lực tự nhiên đến từ vũ long tượng vũ long tượng lôi pháp đại thành lúc trước hắn lôi pháp đối phó con tôm nhỏ là vậy là đủ rồi nhưng là đã trải qua mấy lần tôi luyện sau hắn lôi pháp triệt để đại thành hóa thành phù văn p h á p tắc cái này lôi pháp cũng hắn lúc ban đầu sở tu luyện pháp môn một trong hơn nữa lôi pháp là rất nhiều pháp môn trong lực sát thương lợi hại nhất một loại pháp môn hủy d i ệ t tính lôi điện hàn lâm giờ phút này quá cổ hoàng tử tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết hắn một tiếng gầm nhẹ tại lôi điện dưới áp lực rốt c ụ c buộc phát ra tuyệt cường chiến lược chân long đại đạo quá cổ hoàng đạo trung ương đại đạo liên tiếp t h é t dài cả người hắn mánh địa phát ra kỳ quang hào quang như là thần trụ muốn đâm rách trời xanh mạnh mẽ hào quang s ỏ xuyên qua lôi biển vũ long tượng một cái lướt ngang t r á n h qua tránh né của sáng xâm nhập cùng lúc đó hắn thủy đồng liếc nhìn sang liền thấy được ba đầu rộng lớn sông dài vờn quanh tại khắp chung quanh cái này ba đầu sông dài ba đầu đại đạo đều là ánh vàng rực rỡ đấy như là kim quang đại đạo đồng dạng cả người hắn lơ lửng mà lên sừng sững không trùng làm như một không bên trên thiên thần hàng lâm thế gian uy năng khủng bố giờ phút này thần sắc của hắn thay đổi cả người khí chất đều thay đổi cái đại bộ dáng thần sắc hắn nghiêm túc và trang trọng không giận tự uy tí ti long khí tại hắn quanh thân vân quanh một vòng k i mô tại hắn sau đầu bay lên phổ chiếu thế gian cả người khí chẳng đều trở nên cực kỳ lợi hại hắn hôm nay giống như là một người hoàng đồng dạng có được hoàng giả khí chất lại để cho tất cả mọi người cảm giác muốn thần phục lực lượng chân long đại đạo quá cổ hoàng đạo trung ương đại đạo hắn lại cũng cô đọng ra ba đầu đại đạo vũ long tượng trong lòng chấn động ly long từng nói với hắn qua cô đọng ra ba đầu đại đạo đều là cái thê yêu nghiệt vô số kỷ nguyên đều chưa chắc sẽ xuất hiện một người. mà vũ long tượng dựa vào vô tận cơ duyên cùng không ngừng cố gắng hạ cũng cô động r a bất hủ chi đạo sinh tử chi đạo thư không chi đạo ba đầu phát tắc hắn vốn định muốn ngưng kết càng nhiều nữa đại đạo lại phát hiện phản g phất đ ạ t đến một loại gông cùng xiềng xích tại không có đột phá hôn nguyên cảnh trước khi chỉ sợ rất khó có thể cô động r a đại đạo nếu là nghịch thiên mà đi chỉ sợ sẽ sinh ra không tất yếu kết quả từ khi bước vào tầng này cảnh giới về sau hắn rất ít gặp được đại đạo cường giả mỗi gặp được đại đạo cường giả đều phi thường lợi hại chiến đấu khó bỏ khó phân tuy nhiên vũ long tượng đại đạo muốn so với đối phương nhiều nhưng không có thể nhiều là mạnh mẽ đại đạo đồ loại ảo này mà hư vô v mờ ậ trong chỉ có cảm nộ mới có thể để cho đại đạo càng cô thể thêm lợi hại. nhiên mới Mà nộ Long Tượng tuy nhiên cô động đại lợi tuy để đạo Vũ a ba đầu đại đ ạ t r o đó ngoại trừ sinh tử c h i đạo bên ngoài những thứ khác hai chủng đại đạo chỉ là chuẩn bị hình thức ban đầu căn bản không có chính thức l ĩ n h nộ ra đại đạo chân thủy cho nên coi như là gặp được một đầu đại đạo cao thủ vũ long t ư ợ n g tuy nhiên có thể đả bại đối phương thực sự lên giá phí không ít lực lượng hắn còn là lần đầu tiên cùng hắn đồng dạng ba đầu đại đạo cao thủ thiên đế thành trấn thủ người vị kia nhân tộc tiền bối thiên ú cũng là ba đầu đại đạo cường giả hơn nữa hắn đại đạo khẳng định phải so về hai người lợi hại bất quá vũ long tượng cũng không có được chứng kiến hắn ra tay bộ dạng mà hôm nay hắn lại chân thật chứng kiến một ba đầu đại đạo cao thủ chân long đại đạo hắn vậy mà có được m ư ờ i thú đạo thuật một trong vũ long tượng chứng kiến hắn quanh thân dị tượng cùng sách cổ bên trong miêu tả giống như lúc liền đã biết đ ố i phương h i ể u được m ư ờ i thú đạo thuật một trong m ư ờ i thú đạo thuật mỗi một chủng đạo thuật đều được xưng cái thế áp che hết thể vạn tiên đạo thuật suy diễn cực h ạ n có thể hóa thành một đầu không bên trên đại đạo mà vũ long tượng nghĩ cách lại đã vượt qua cổ nhân hắn muốn cuối cùng nhất đem m ư ơ i thú đạo thuật suy diễn cực hạn, hóa thành chân u ố i cùng n ấ rất t trước trên ta t đem cái này, 10 đầu đại đạo dung hợp làm một đầu đại đạo, đại đạo. Hán 3 đầu đại đạo đều rất cường đại, cùng của ta đại đạo làm kim,、so、mạnh cái có cổ chưa có cường cùng của chỉ Hán diễn biến với này, dung không nay bên sánh không yếu. so hợp ra vừa long đại đạo bao hàm long tộc mười vạn võ học có thể nói là võ đạo tinh túy chỗ quá cổ hoàng đạo đây chính là quá cổ quốc gia cổ người hoàng sở tu luyện đại đạo chính là một quốc gia quốc gia xã tắc khí vận chống ngưng kết quá thời cổ kỳ người hoàng là dựa vào loại lực lượng này chống lại chư thiên đại đế trung ương đại đạo chỉ sợ là hắn bản thân đại đạo rồi không biết uy lực như thế nào vũ long tượng không có sợ hãi ngược lại lại kích động hắn lần thứ nhất gặp được cùng hắn đồng dạng ba đầu đại đạo cường giả giờ k h ắ c này vũ long tượng cũng triển khai hắn ba đầu đại đạo bất hủ đại đạo sinh tử đại đạo t hư a không đại đạo ba đầu đại đạo dung nạp nàn g vạn không gì làm không được tuổi trẻ tài cao a hai người này bất kể là ai cũng có thể trở thành t h á n h nữ tiên lữ lão bà bà mở miệng như nhân vật như nàng cũng đều không thán phục không được hai người tư chất mà những người khác lại càng không cần phải nói toàn bộ chiến trường đều tạc mở n ổ i hai cái hôn nguyên cảnh vương giả bất kể như thế nào vậy mà cô đọc ra ba đầu đại đạo đây tuyệt đối là trấn nhiếp h o à n vũ khiếp sợ luôn đời sự tình v hai người n g đầu đ đồng thời sợ hai giống mang theo đại đạo đồng thời công kích đi qua sáu đầu đại đạo tại lúc này trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau trước nay chưa có đại đạo công kích triển khai q một chương hai trăm sáu mươi hai đánh nát hư không hạ chương hai trăm sáu mươi hai đánh nát hư không hạ mạnh mẽ đại đạo chi lực tại toàn bộ chiến trường trong lục nạo đại đạo ở giữa chạm vào nhau như là sao băng chạm vào nhau uy năng khủng bố liếc nhìn về phía chiến trường làm như một hồi tinh không cuộc chiến tất cả mọi người cảm thấy một loại đại đạo thần lực tràn ngập toàn bộ chiến trường quá kinh khủng ba đầu đại đạo trọn vẹn ba đầu đại đạo tại hôn nguyên cảnh cái này cấp độ a một người tu sĩ sợ h ã i t h á n g phục mang trên mặt kính sợ đem hai người coi là thiên nhân những người khác lại càng không cần phải nói nguyên một đám thần sắc đều rất nghiêm trọng chú ý chiến trường không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết hoàng kim thần thể nhất mạch tuyệt đại nhân kiệt thiếu thiên tựa hồ cũng cô đọc ra ba đầu đại đạo tục h u n ít ngày nữa sẽ đột phá n g n g kết ra điều thứ tư đại đạo đi ra thanh âm của một người truyền đến bất quá thanh â m của hắn rất nhỏ hiển nhiên không có quá lớn nắm chắc điều đó không có khả năng hôn nguyên cảnh cấp độ nhiều lắm là luyện được ba đầu đại đạo đã chống đỡ chết rồi muốn càng tiến một bước nhất định phải bước vào đạo cảnh cấp độ nói cách khác cái kia thiếu thiên rất có thể một bước bước vào cái kia trong truyền thuyết cấp độ bước vào thần bí kia trong lĩnh vực rất nhiều người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thảo luận không ngừng có ít người ủng hộ thiếu thiên có ít người ủng hộ vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử mà trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt trong thời gian thật ngắn vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đại đạo tự giúp nhau chạm vào nhau mấy trăm lần mỗi một lần đều là ngang tay. hai người đại đạo cấp độ không kém nhiều giờ phút này chỉ có tại cực hạn bên trong đột phá chi nhân có khả năng đạt được trận này quyết chiến thắng lợi tại hai người đại đạo trường hà trước mặt bất luận cái gì phù văn pháp tắc cũng không có lực sát thương đây là thuần túy đại đạo ở giữa c h é m giết thái cổ hoàng tử nhẹ nhàng bắn ra chỉ tại lồng ngực của hắn trong xuất hiện năm cái cực đại phù văn mỗi một đạo phù văn đều tản ra bất đồng nhan sắc tại ngực trong không ngừng tỏa sáng thái cổ hoàng tử phù văn pháp tắc lại muốn so về vũ long tượng còn nhiều hơn ra một đầu đối phương tăng thêm ba đầu đại đạo cùng năm loại pháp tắc chừng tám đầu pháp tắc mà vũ long tượng thì là bảy đầu pháp tắc những pháp tắc này dung nhập đại đạo bên trong lập tức lại để cho đại đạo lực lượng càng cường đại hơn sông dài đều trở nên rộng thùng thỉnh hơn nữa bí mật mang theo lấy các loại khổng lồ khí tức ở trong đó uy lực càng thêm tấn mãnh vũ long tượng cũng dùng đồng dạng biện pháp trong lòng bàn tay của hắn h à o quan g phát ra bốn cái cực đại p h ù văn cũng nhao n h a u dung nhập hắn ba đầu đại đạo bên trong hắn ba đầu đại đạo đã ở trong chốc lát trở nên càng thêm lợi hại đại đ ạ o trường hạ như là trường giang mang tất cả chăn nệm mà đi như là sóng to gió lớn xu thế không ngừng lẫn nhau chăn nệm tại trong chiến trường ông ông tiếng vang tiểu thế giới không gian sụp đổ khe hở càng lúc càng lớn. hư không nát b ấ y khai thể hiện ra mênh mông hư vô không gian xem võ trên này nữ thánh chủ nhẹ nhàng bắn ra chỉ vận chuyển phát quyết rất nhanh những hư không kia khe hở liền biến mất rồi đồng thời toàn bộ tiểu thế giới không gian càng thêm vững chắc hai người đại đạo chạm vào nhau hạ cũng không có sinh ra những thứ khác hư không vết rách nữ thánh chủ là tiểu thế giới chủ nhân chỉ cần nàng tâm ý khẽ động thì có thể làm cho tiểu thế giới khôi phục đã qua hồi lâu hai người đại đạo không ngừng chạm vào nhau không ai ngừng a y t i ế n nhập một loại rằng co trả thái xem cái này trả thái chỉ sợ tiến hành n à n ngày quyết chiến cũng có thể nhưng là tất cả mọi người tin tưởng bọn hắn đợi không được thời gian lâu như vậy muốn tốc chiến tốc thắng thái cổ hoàng tử tự a hồ có chút kèm nén không được xuất thủ trước hắn quanh thân hoàng đạo ba khí giờ phút này không ngừng bên trong chắp tay trước ngực cả người tự a hồ trở nên bảo tướng trang nghiêm như là một từ bi phật đà khí tức tràn đầy an tưởng cùng lúc đó tại sao lưng của hắn một cái cự đại pháp luôn bay lên như là mặt trời như là vũ trụ nguyên điểm pháp luân trung ương chính là giống rồi đấy điều này đại biểu chính là sắc tức không không tức sắc chính là bên trong phật môn trí cao giáo lý phật môn tám vạn bốn ngàn pháp môn bên trong cũng có xem pháp luôn thành đạo bị pháp Pháp chung quanh luân thầy c t ì là la la vàng toàn vàng có rực thêm một tôn một tướng trang thân tản t hán như. hán như nghiêm, ánh h Mỗi dòng ra đều bảo rỡ n h u như phổ là thiên ế c chi h quang, chiếu h dọi i t địa. Thiên thần â y t i ê n t h quốc một tây m ạ c lão hòa thượng nhịn không được lên tiếng kinh hô cái vị này lão hòa thượng đến từ tây mạc là tây m ạ c một cái tiểu phật đất chủ trì giờ phút này chứng kiến thái cổ hoàng tử sau lưng to lớn cao nạo thần quốc nhịn không được lên tiếng kinh hô bởi vì loại này thần quốc là bọn hắn tây mặc vực trong hai đại thần giáo một trong kim cương giáo mật pháp lão hòa thượng cái gì là tây thiên thần quốc một ít người không ngại học hỏi kẻ dưới tây m ạ c quá mức m i n h n g ô n g quá mức thân bí theo một cái đằng chức văn minh thời đại thì có phật quốc s á t đất toạ c h ấ n trong đó tuy nhiên rất nhiều người đi qua tây m ạ c nhưng là về tây m ạ c chính thức che giấu bọn hắn tự nhiên không bằng những dân bản địa này hiểu nhiều lắm lão hòa thượng thần sắc mặt ngưng trọng mà nói cái này tây thiên thần quốc là k i m cương giáo không bên trên mật pháp một trong chỉ có thượng sư mới có thể tu tập mà lại là nhất mạch đơn truyền thượng sư tọa hạ đệ tử vô số nhưng mà có thể có được chân truyền nhưng lại vạn người một trong rất nhiều người đều không chỉ có hoàng sợ thái cổ hoàng tử khí vận vô cùng n g ư ờ tiên Lão này, này h một người này ậ tu h sĩ mở miệng hạng tội hồ cũng hiểu biết một ít hai giáo che giấu vũ long tượng thần sắc mặt ngưng trọng cảm nhận được bài sơn đạo hải giống như áp lực đánh út lại đối phương bảo tướng trang nghiêm hai mắt mở ra hai mắt quả thực là tràn đầy cơ chí phản phất tìm kiếm đã đến thế gian hết thể che giấu năm mắt một trong tuệ nhãn cái này lão hòa thượng quả thực không nói gì rồi hắn tu luyện một tiếng đến nay cũng không quá đáng mở ra một đạo thiên nhãn mà đối phương lại đã vượt qua hắn thành t i ể u thiên trên mắt không bên trên tuệ nhãn năm mắt chia làm mắt t h ư ờ n g thiên nhãn tuệ nhãn pháp nhãn cùng cuối cùng p h ậ t mắt mắt thường bị như sở mê hoặc thiên nhãn có thể nhìn thấu và như có thể chứng kiến hết thể vật chất bồn nguyên mà tuệ nhãn thì là trí tuệ chi nhãn bất luận cái gì một cái cọc sự tỉnh trong mắt bọn họ có thể chứng kiến hết thể chân tướng có được có thể đã từng gặp đi tương lai thần có thể ở trong đó có thể chứng kiến thế gian hết thảy mà pháp nhãn thì là gần với vật m nó bản thân không chỉ có chuẩn bị thiên nhãn cùng tuệ nhãn thần thông có thể khám phá bồn nguyên chứng kiến quá khứ tương lai thậm chí có thể cải biến sự tình phương hướng thế gian vạn vật đều không qua tám vạn bốn ngàn p h á p môn chính là xem pháp c h i nhãn cuối cùng phật mắt cũng là thần bí nhất đấy chỉ có đạt tới phật đà cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ đến nơi này một tầng cảnh giới bởi vì tâm mà biến như đối phương lấy mắt thường tắc thì hóa mắt thường như dùng thiên nhãn liền hóa thiên nhãn nếu là tuệ nhãn là tuệ nhãn nếu là pháp nhãn vẫn là pháp nhãn đối ứng tất cả mọi người bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức quan sát sự vật đều có thể dùng tiến vào trong đó có thể biết được đối phương đoán suy nghĩ có thể chứng kiến quá khứ tương lai so về sáu thông đều muốn lợi hại hắn đây là bước chân vào tích chi phật cấp độ lại tu thành tuyệt nhãn chỉ có đương bản thân dung nạp vũ trụ vạn vật bên trong vung hết thể chấp nhất liền có thể thành tựu la hán mà hôm nay hắn chỉ sợ đã vượt qua la hán cấp độ bước chân vào tích chi phật lao hòa thượng run run, run dày dày có chút kích động nói rất nhiều người đều trầm mặt lại nhìn về phía thái cổ hoàng tử thần sắc đều thay đổi rất nhiều đây là một tích chi phật cùng phạm nhân bất đồng bọn hắn mặc dù đồng lòng là tu sĩ nhưng lại sáu căn không sạch mười thiện chưa thành chỉ là h i ể u được thần thông đạo thuật phạm nhân mà thái cổ hoàng tử cũng đã là đã vượt ra lục đạo luân hồi thành tựu tích chi phật cấp độ nếu là thái cổ hoàng tử tại lúc này tăng tiến thêm một bước vương phân biệt theo k h ô n g cảnh giới bên trong siêu thoát đi ra có được pháp nhãn là bồ tát thân thể bồ tát nhưng là muốn thành tựu bồ tát cực kỳ khó khăn muốn kinh nghiệm hàng hà xa số giống như k ế t nạn cuối cùng nhất mới có thể thành tựu vũ long tượng thần sắc mặt nghiêm trọng hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp lực đối phương triển khai thần quốc thần quốc bảo tướng trang nghiêm không ngừng có ngâm sướng t r u y ề n ề n n ra thanh âm từ cổ trí kim trường tổn hạo hạo đ ă n đẳng lúc này vũ long tượng cũng không không t mở ra thần quốc hãn thần quốc cũng cực kỳ minh ngông không thua bởi thái cổ hoàng tử thập đại thần động cùng một nhịp tở hình thành một cái vòng tròn đẩy thần luân không ngừng đang xoay tròn tất cả mọi người đồng thời cảm ứng được thực lực của hai người lần nữa tăng cường Cực xem thái cổ hoàng tử tế i a pháp khí xa xa nhìn sang thái cổ hoàng tử tế ra một cái cự đại pháp khí cái này như là một cái bệ đá toàn thân màu vàng đất phi thường cổ xưa tại màu vàng đất trên bệ đá còn có loang lô vết máu ở trong đó màu vàng tế đàn vũ long tượng trong lòng chấn động hắn lần thứ nhất kiến thức đến cái này hoàng bệ đá nhưng là lại biết pháp khí này danh tự cùng tồn tại hắn từng tại một quyển sách sách cổ bên trong đã từng gặp tương truyền cái này tế đàn là thái cổ thời kỳ đấy mỗi một lần xuất thế đều mang đi vô số t á n h mạng nam đó một ít đại năng m g u tươi nhuộm thanh thiên thế tất muốn đem cái này tế đàn hủy này diệt, cái này tế đàn quá mức khủng bố hơn nữa sát phạt quá nặng đi một mực bị phủ đẩy bùi tại tây mạc thần đều bên trong nhưng mà hôm nay lại một lần nữa xuất thế chứng kiến cái này màu vàng bệ đá xuất hiện xem võ trên đài lao bà bà cùng hai mắt mủ lao giả sắc mặt đều đ ố n g nhiên biến hóa lúc cách đại kiếp vậy mà lần nữa gặp được cái này màu vàng tế đàn xuất hiện lao bà bà thân hình run run dậy dậy cái kêu mênh mông như tinh thần đôi mắt ở chỗ sâu trong là một vòng sợ hãi thiên nhãn lao giả ngậm miệng không nói nhưng nhìn hắn thần sắc liền có thể biết đối với cái này màu vàng tế đàn là do chúng kiến kỵ cái này toa tế đàn năm đó không biết lấy đi bao nhiêu cường giả cách mạng đây chính là thái cổ ma đầu pháp kỳ a thần uy áp tre cựu thiên thập địa đương thời không người có thể địch v ề hắn chuyện nói thật ra là nhiều lắm không nghĩ tới cái này sát phạt chi khí nặng như vậy màu vàng tế đàn rõ ràng là thái cổ ma đầu pháp khí cái này hung khí lần nữa xuất thế tất nhiên lần nữa huyết nhuộm thanh thiên tây m ạ c những cao tầng kia rốt cuộc là như thế nào lớn phóng xuất ra cái vị này đại sát khí thiên nhãn lao giả mở miệng khẩu khí trong tựa hồ còn có một chút nộ khí nãy giờ không nói gì nữ thánh chủ chậm rãi nói ra chắc hẳn cái này thái cổ hoàng tử mới có thể đủ chấn áp cái này màu vàng tế đàn nếu là cái này màu vàng tế đàn bị thúc phát ra tới chúng ta thánh địa liền mở ra pháp trận chấn áp nữ thánh chủ rất tự tin tại đây t ỏ a tiểu thế giới bên trong trừ phi là đại đế đích thân tới coi như là đại thánh hàng lâm cũng muốn bị chấn áp xuống băng vào cái tiêu cực lớn tiên trì chiến trường có thể đem màu vàng tế đàn chấn áp xuống tới chứng kiến thái cổ hoàng tử tế ra màu vàng tế đàn vũ long tượng như đặt mình trong hầm băng cảm thấy một cỗ sát ý bôn tập tới cái này màu vàng tế đàn trong thời gian ngắn cự hàng lâm tại hắn trên không sau một khắc trùng trùng điệp điệp chấn áp mà xuống một cỗ bảng bạc sát ý từ đó chuyên gia như là sát thần hàng lâm trùng trùng điệp điệp chấn áp mà h ạ tứ giác bảo đổ. Trước tiên, vũ long tượng t i ự u triệu hồi ra tứ giác bảo đồ cùng lúc đó toàn lực thúc d i ụ c kích phát trong đó hư không thần có thể cái này t o a bảo đồ dùng nam hoang không bên trên cấm khu k h ô khư vi cục mà luyện chế thành bảo đồ thần uy háng thiên hóa thành tứ giác sau càng là thôi phát ra rất nhiều thần tính ẩm ẩm tứ giác bảo đồ diễn biến ra hư không chi lực một cỗ màu xám xương mù phúng dũng bao trùm toàn bộ bảo đồ bảo đồ như cùng một cái cối xay hướng phía màu vàng tế đàn sông cấp mà lên cả hai t r ù n trùng điệp điệp chạm vào nhau không ngừng chuyển ra bạo hưởng trong không khí nhiều tiếng nổ màu vàng tế đàn tuy nhiên lợi hại nhưng là thái cổ hoàng tử bản thân lực lượng không đủ không cách nào thúc giục cái này cường h ã n đại sắc khí mà cực hoang đổ tắc thì đều là h n g hoang cấp bậc tổ khí tuy nhiên không trọn vẹn lại dùng vũ long tượng hiện nay lực lượng có thể phát huy ra hãn đại bộ phận thần tính lực lượng mà những thứ khác pháp khí bên trong như s ứ men xanh mảnh vỡ tuy nhiên lợi hại nhưng là không trọn vẹn quá mức nghiêm trọng không có một chút tác dụng nào còn có đoạn kiếm tuy nhiên lợi hại nhưng là đây chính là thái sơ thánh địa trọng bảo một khi bị phát hiện chỉ sợ thái sơ thánh địa người cử giáo xâm phạm đến lúc đó hắn nhưng chỉ có chấp cánh tránh khỏi bất quá may mắn chính là vận khí của hắn từ trước đến nay người tiên lấy được đều là thái cổ pháp khí cấp bậc trọng hôm nay hắn pháp khí bên trong cái này tứ giác bảo đồ cùng kim trung là lợi hại nhất kim trung bản thân hoàn hảo vô khuyết cực kỳ c ứ n g rắn vẫn là một s ứ men xanh mảnh vỡ toàn lực phía dưới đều nện không khai chút nào chỗ thiếu hụt nó bản thân hoàn mỹ không tì vết nhưng lại không có nói linh nói linh tự nhiên là bản thân pháp khí bên trong lẩn chứa sinh linh như kim trung bực này pháp khí nếu là không có nói linh căn bản không cách nào phát huy ra chính thức lực lượng kim trung dùng để hộ thể là tốt nhất đấy nhưng là muốn đối địch công kích của nó lại muốn kém hơn tứ giác bảo đồ cho nên giờ phút này vũ long tượng không ngừng vận chuyển tứ giác bảo đồ đồng thời đỉnh đầu kim trung một khi màu vàng tế đàn hàng lâm xuống kim trung hội sẽ lập tức đưa hắn bao trùm đảm nhiệm màu vàng tế đàn càng lợi hại cũng rất không có khả năng phá vỡ kim trung phòng ngự hai người chiến đấu đã tiến nhập hừng hực khí thế cảnh giới đặt đến cao trào đ ỉ n h phong nhất định phải quyết ra cuối cùng nhất thắng bại đi ra không nghĩ tới ta lại muốn thi triển ra không giành thần tàng ngươi là người thứ nhất kiến thức ta thi triển không giành thần tàng người thái cổ hoàng tử triệu hắn muốn mở ra không g à n h bảo vệ thân thể bảo tàng vũ long tượng âm thầm đề phòng lúc trước hắn cựu lĩnh giáo qua tiểu vũ thánh thánh thể bảo tàng phi thường lợi hại tuy nhiên mần này hắn cũng mở ra thần tàng nhưng dù sao vừa mới mở ra hơn nữa hắn vẫn chưa từng gặp qua không r à n h bảo thể thần tàng chi huy. không r à n h chi thân thể thái cổ hoàng tử một tiếng ngâm thẻ nhục thể của hắn bên trong vậy mà phát ra mỹ diệu nhạc khúc bên trên giữa không trung thiên hoa tán rơi xuống ngày mặt trăng lên không bao la bắt ngát đại dương mênh mông thể hiện ra hắn thân thể dị tượng không r à n h bảo thể thần tàng là dị tượng dị tượng có thể áp thiên địa có thể chấn trừ thiên văn ma nhục thể của hắn không ngừng sáng lên hiện ra chính là như vậy hoàn mỹ không tì vết không thẹn với hắn không dành bảo vệ danh tiếng thể t hiện ra đây n thể là một cái xinh đẹp thân thể mặc dù nhưng cái từ ngữ này dùng tại một người nam nhân trên người lộ ra có chút xấu hổ một ít nữ tự nhìn xem thái cổ hoàng tử thân hình vậy mà cũng nhìn không được thẹn thù mặt thân thể của hắn quá hoàn mỹ mỗi một đầu cơ bắp đường vân đều lộ ra như vậy rõ ràng thể hiện ra cái này thế gian hoàn mỹ nhất tư thái những cực kỳ kia tự chịu cao cao tại thượng nữ tử giờ phút này chứng kiến không giành bảo t h ể đều cảm giác xấu hổ không thôi tại nơi này bảo t h ể diễn trước các nàng lại cảm thấy tự ti mặc cảm vốn là các nàng cho rằng hoàn mỹ thân hình giờ phút này lộ ra là như vậy hèn m ọ n không giành chi quang chiếu dọi thiên địa thái cổ hoàng tử một tiếng thét dài khí quan cầu rồng thổ nạp thiên địa một quân quét tới một đạo kim sắc cổ sáng gào thét tới cái này quang bên trong l n chứa ba đầu đại đạo ẩn chứa tám loại p h ù văn pháp tắc tây thiên thần quốc thậm chí liền màu vàng tế đàn đều bị bao khỏa ở trong đó đây là tuyệt thế một k í c h muốn đem vũ long tượng triệt để chấn g i ế t vũ long tượng cảm nhận được trước nay chưa có lớn lao áp lực phản phất toàn bộ vòm trời đều muốn đem hắn để sập đồng dạng l ụ c thể của hắn bị áp chế không cách nào nhúc đ í c h liền một ngón tay cũng không thể di động hắn liên tục gào thét tại cực hạn áp chế phía dưới s ừ n g sốt khôi phục thân hình nhanh chóng nước ngang cùng lúc đó hắn cũng mở ra trong cơ thể mênh mông thánh thể thần tàng nhất lực phá và pháp đại hoang thánh thể được xưng mạnh nhất cùng thế hệ tầm đó vô h thủ dựa vào là là mạnh nhất thân thể dựa vào đúng là nhất lực phá vạn pháp lực có thể xé t r ờ i địa quyền có thể toái vũ trụ một bước đặt đi thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn cái này là thánh thể dễ như t r ở bàn tay bất luận cái gì hữu hình vô hình vật chất cũng tốt ý thức cũng thế tại có thể sỏ xuyên qua tam thế tuyệt cường lực lượng tiếp theo cắt đều chẳng qua là mây bay hắn tận tất cả vừa liếng đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào một quyền bên trong thân quốc đại đạo phù văn pháp tắc bí mật mang theo lấy tứ giác bảo đồ trở trở hắn đem trong cơ thể hoàng đạo pháp khí toàn bộ t h u c phát ra tới đã tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu huyết khí toàn bộ tập trung đến một quyền này bên trong bất hủ chi đạo thức thứ tư giờ phút này hắn lĩnh nộ g ra bất hủ chi đạo thức thứ tư đây là hắn cho đến tận này mạnh nhất một k í c h không có bất kỳ một lần siêu việt qua một k í c h này đây là hắn bản thân sức mạnh m ạ nhất n h giờ phút này toàn bộ tụ tập đã đến hắn quyền cốt bên trong không ngừng áp xúc áp chế cuối cùng nhất bộc phát xem võ trên đài nữ thanh chủ t h ầ n sắc khẽ biến nàng chứng kiến bên trong chiến trường một cái cự đại hư không bị xé n ư ớ mở dù lực lượng của nàng cầm giữ phía dưới vậy mà cũng sẽ biết sinh ra như vậy hư không kẽ hở vũ long tượng một quyền này như là h á c động giống như mênh ngông trùng trùng điệp điệp mang tất cả tới h á c động thật lớn thôn tính hướng cái k i a m ộ t đạo thánh khiết vô cùng màu vàng của sáng đánh nát hư không q u y một chương hai trăm sáu mươi ba lôi vực chương hai trăm sáu mươi ba lôi vực chư thiên sử sách sáng thế văn chương trong có như vậy một đoạn miêu tả ghi lại tương truyền một cái đằng chức văn minh thời đại tan vỡ về sau thiên địa trở về đồng nhất hỗn độn mà hát cám trạng thái liếc nhìn sang nhìn không tới một đ h ú hào quang đồng nhất hỗn độn mà h á cám cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuyến nguyện tại đây đồng nhất mênh ngông hỗn n độn bên trong một đời hào quang chiếu dọi t i ề n đến đó chính là khai thiên tri quang là cái tia đạo quang mang mở cái này to lớn cao ngạo mà rộng lớn vũ trụ thế giới cái tia đạo quang mang theo cổ xưa đi qua sông về tương lai xa xôi hào quang như là sáng thế thần quang sinh cơ cổ nhưng lại để cho vũ trụ tràn đầy t á n h mạng nhưng mà có quang thì có ám thế gian hết thể đều là tương đối tính đấy giống như là đêm tối cùng ban ngày đạo tia sáng này tràn ngập tại vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh như là phật quốc bảo giống như thần quang chiếu dọi vô tận hạt ám mà đúng lúc này cũng không biết ở nơi nào tối t ă n bên trong giống như đều có an bài một nói hắc động thật lớn đánh n út lại hắc động đại biểu vô tận hắc ám đương đạo kia sang thế thần quang cùng hắc động tương đụng vào nhau toàn bộ thứ ba vũ trụ đều rung chuyển rồi một sát na kia thế giới phảng phất vừa muốn quay về hỗn độn toàn bộ vũ trụ bị năng lượng cường đại chỗ bóp méo bắt đầu cuối cùng nhất một quang tối s ầ m lại tại một k h ắ c này tan vỡ cực lớn vũ trụ ngân hà liền xuất hiện đó chính là khai thiên thời điểm tình cảnh sở hữu ngân hà đều là do cái kia một đạo quang mang cùng hắc động chạm vào nhau chỗ tạo thành mà giờ khắp này vũ long t ư ợ n g cùng thái cổ hoàng tử ở giữa chiến đấu như thế tương tự Thái h cổ mạnh ô n giành quang, g chi i phổ h c mẽ thanh âm chấn động tại toàn bộ tiểu thế giới cực lớn thần điện đều chịu run lên tất cả mọi người bưng tín lỗ thai giống như là bài sơn đạo hải dư ba chuyển đến sở h ư u tu sĩ tại lúc này nhao n h a u vận chuyển thần thông đạo thuật phòng ngự ở cái này c ổ dư ba quang dư ba cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm cả hai lực lượng ở chính giữa tan vỡ sở h ư u hào quang cùng hắc ám tại lúc này toàn bộ biến mất hóa thành đồng nhất hư vô tại tiểu thế giới trung ương tiên trì bên trong chiến trường xuất hiện một cái sụp đổ đó là một cái không gian sụp đổ một mảnh kia địa phương hóa thành hỗn độn hư vô nhìn không tới bất luận cái gì h ư u hình vật chất cùng vô hình năng lượng thánh chủ quan trên võ đại nữ thánh chủ sắc mặt chắm bệnh huyết khí có chút không ổn định bạch hy cái chán trong có chảy dòng dòng mồ hôi chạy xuống cao tầng nhóm sắc mặt biến hóa nhau nhau tiến lên đỡ nữ thánh chủ nữ thánh chủ ngồi ở vương tọa phía trên nói ra ta không sao chỉ là duy trì toàn bộ tiểu thế giới hao phí quá nhiều tinh khí rất nhanh có thể khôi phục lại hai vị trưởng lão thỉnh thay ta khôi phục tiểu thế giới trật tự thiên nhãn lao giả cùng lão bà bà trịnh trọn g nhẹ gật đầu hai người bắt đầu vận chuyển thần công không ngừng chữa trị lấy tiểu thế giới xuất hiện cái kia không trọn vẹn không gian hai người kia đ â u này hai người nhìn xem chiến trường vậy mà nhìn không tới vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử thân ảnh trong nội tâm đồng thời trầm xuống vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đi tới đồng nhất kỳ dị thế giới đ ư ờ n g công kích của bọn hắn đạt đến mức tận cùng một khắc này bọn hắn đã bị cái kia vết nứt không gian hút vào một không gian khác bên trong đây là một cái cực kỳ rộng lớn mà mênh mông cự đại thế giới toàn bộ thế giới liếc nhìn sang xem có thể chứng kiến vô tận lôi đình ở trong đó long lanh lấy toàn bộ thế giới là đồng nhất cực lớn lôi biển chỗ cấu trúc mà thành lôi vực vậy mà đi tới cái chỗ này vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đồng thời nhữ m ả y hai người bọn họ cuối cùng nhất không có, có thể phân ra thắng bại tựa hồ là ngang tay hai người giờ phút này khí tức đều phi thường suy yếu hiển nhiên một kích cuối cùng bọn hắn đều dốc hết toàn lực đáng tiếc chính là như trước không có có thể phân ra thắng bại lôi vực dung chuyển lợi hại tràn đầy nguy cơ chúng ta chiến đấu trước gác lại xuống chờ trở, trở lại thiên chỉ tái chiến a thái cổ hoàng tử vân gió nhẹ n h ạ t nói vũ long tượng gật đầu hoàn toàn chính xác hiện tại cũng không phải quyết chiến chi tế lại nói hai người cũng không có quá lớn thù hận không cần ngươi chết ta sống vừa mới hư không khe hở đưa đến chúng ta bị trong đó liên lụy vào nhập đến nơi này lôi vực trong vũ long tượng suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i vừa mới hai người công kích đưa đến toàn bộ không gian sinh ra khe hở cuối cùng nhất hai người bị cuốn vào trong đó đi tới cái này thần bí thế giới lôi vực đại địa cũng là cực kỳ rộng lớn đấy có thể so với bốn vực bên trong là bất luận cái cái gì một vực liếc nhìn sang vô biên vô hạn toàn bộ thế giới như là đồng nhất cực lớn lôi biển mỗi một tấc thổ địa đều tràn đầy nguy cơ như lôi vực như vậy thế giới đều không có quá nhiều sinh linh ở lại mỗi một có thể tại lôi vực bên trong lâu ở sinh linh không có chỗ nào mà không phải là cường hoành tồn tại như là một tòa cự sơn giống như to lớn cao ngạo nó mỗi đ ạ p một bước chung quanh núi sông đại địa đều chấn động lên như là một hoàng giả quân lâm thiên hạ ai chủ chìm nổi thần giống như quanh thân có xích sắc dòng điện không ngừng xoay tròn tí ti tường sợi thân thể cao lớn có chút r u lên liền có vừa thô vừa to giống như là cây cột lôi điện hàng lâm tại cả vùng đất tạt ra nguyên một đám cực lớn hô sâu vũ long tượng xem ra đầu r u lên may mắn cả hai ở giữa khoảng cách tương đương xa cái này đầu xích sắc thần giống như tuyệt đối bất phàm h ã n từ nơi này đầu thần giống như bên trong cảm nhận được cái tia nữ thánh cùng lạc đô mấy cái thánh nhân còn muốn khủng bố vi năng. cái này đầu thần giống như tuyệt đối là thánh nhân cấp độ tiêu tính toán không có đạt tới thánh nhân cấp độ cũng tất nhiên là thiên đu tổ vương cái kia trở cường giả cảnh giới viên mãn ba đầu đại đạo thái cổ hoàng tử tựa hồ cũng nhìn thấy đầu kia thần giống như thần s ắ c trở nên nghiêm trọng về lôi vực hắn tự nhiên so về vũ long tượng biết được thêm nữa dù sao bọn hắn cái kia tộc đàn bên trong về chư thiên vạn vực điện tịch nhiều vô cùng trong đó về lôi vực miêu tả cũng phi thường kỹ càng lôi vực là một cái thứ ba trong vũ trụ cũng là bài danh tốt mười cao đẳng cấp độ đại vực cái này vực bên trong tuy nhiên sinh linh rất ít nhưng là mỗi một đều là nhân vật cực kỳ khủng b ngày đêm chịu đủ lôi điện thần lực nỗi khổ cuối cùng nhất thành t h u hơn nữa cái này một vực bên trong chỗ sinh ra đời sinh linh một đời so về một đời cường đại hơn cái này một vực sinh linh đều không thích ra ngoài ưa thích ở chỗ này một vực mặc dù có tuyệt cường thực lực nhưng là không có gì xương bái những tinh vực khác nghĩ cách từ trước tuân theo lấy người không phạm ta ta không phạm người chuẩn tác hơn nữa chúng là công bình nhất đem chuẩn tác xem làm sinh mệnh sinh linh cái này tựa hồ cùng lôi vực tổ hơn có quan hệ rất lớn cho nên tại đây một vực chỉ cần cẩn thận hành động là rất không có khả năng hội sẽ dẫn phát cái gì tai nạn đương nhiên Nếu là k hai ô người h h là c tại lôi vực trong bước chậm chạy thái cổ hoàng tử dựa vào thái cổ thiên long khi tại quanh thân hình thành một tầng quan màng bất luận cái gì lôi điện đều bị trong đó đặc tính sở hấp thu trái lại vũ long tượng thì là trần chuồng tiếp nhận lôi điện những lôi điện này nện tại trên thân thể lại để cho hắn cảm giác trong cơ thể huyết khí chở mình lăn bộ lông đều bị dựng lên những đau đớn này lại để cho hắn cảm giác tê tâm liệt phế bất quá hắn hay vẫn là gượng chống lấy không ngừng dẫn đạo những lôi điện này xỏ xuyên qua trong cơ thể huyết nhục bên trong đồng thời vận chuyển lôi thần p h á p tắc tự kim sắc phủ văn không ngừng hấp thu lấy lôi điện chi lực càng ngày càng cực đại hạ tại lôi pháp đạt thành tựu cao không hoàn toàn đề cao thật vất vả đến chỗ này vũ long tượng tự nhiên không thể tay không mà quay về đã đi vào lôi vực phải dựa vào lấy lôi vực lôi điện chi lực đến hảo hảo tôi luyện một chốc hắn lôi pháp nói không chừng tại lôi vực bên trong có thể tìm được lôi thần bảo thuật nghe nói lôi thần cũng là xuất từ cái này một vực vũ long tượng đối với lôi vực tuy nhiên không rõ ràng lắm thực sự theo hồng huyền vũ trong miệng nghe qua bọn hắn cái kia nhất mạch liền là đến từ lôi vực mà lôi đạo thủy tổ lôi thần cũng là đến từ cái này một vực vốn là cái này một vực người trong mà hồng huyền vũ nhất mạch tựa hồ tại lôi vực cũng là một cái cực kỳ thế lực c ư ờ n g đại tuy nhiên là nhân tộc lại có thể cùng những thứ khác sinh linh nhất mạch địa vị năng nhau lôi vực bên trong sinh linh thật sự rất thưa thớt bọn hắn đi đại khái mấy trăm dặm ngoại trừ lúc ban đầu thần giống như bên ngoài bọn hắn không có nhìn thấy bất luận cái gì một đầu sinh linh mà lôi điện thì là càng ngày càng dày đặc quả thực so về sinh linh còn nhiều hơn từ điện đ i ê u đông nhiên hai người hai mắt đồng thời sáng ngời chứng kiến một đạo tử sắc sắp thần mang sông tránh mà đi cái này đạo tử mang tốc độ cực nhanh đặt đến đến cực điểm tốc độ vũ long tượng dựa vào thủy đồng mơ hồ chứng kiến đó là một đầu trồn từ điện yêu đó là lôi vực một loại sinh linh chúng bản thân cũng không phải mạnh mẽ lại có được cực kỳ linh mẫn ý thức trước tạm thiên có được đến gần vô hạn đến cực điểm thần tốc ngày kia liền có thể thành hữu loại này từ điện điêu tại cái khác vực trong cực kỳ hy hi hữu một cái vực cũng không trông thấy có thể tìm được một chỉ tại lôi vực bên trong càng là rất t h ư a thớt chúng sở dĩ chất quý là vì chúng linh c ả m quá mức nhạy cảm rồi bất luận cái gì bảo bối tại chúng linh c ả m phía dưới đều không chỗ nào ẩn trốn một khi đạt được loại này từ điện điêu có thể nói đã nhận được một bảo tàng khổng lồ đồng dạng cho nên mỗi một đầu từ điện điêu đều là vô giá tri vật liền thánh nhân cũng hội sẽ điên cuồng vũ long t ư ợ n g cùng thái cổ hoàng tử liếc nhau một cái sau một khắc hai người bọn họ đồng thời ra tay từ điện điêu thoáng cái cảm ứng được hai người khí t ứ c trên mặt của nó lộ ra sợ h ã i thần sắc thoạt nhìn rất đáng yêu ê a một tiếng triển khai cực tốc nhanh chóng tại sông núi bên trong chạy thục mạng trái lại vũ long t ư ợ n g cùng thái cổ hoàng tử muốn đuổi kịp từ điện điêu tựu i tương đối khó khăn rồi thái cổ hoàng tử thi triển long tộc võ học đấy chín long bộ pháp có thể trong chốc lát thi triển ra cực tốc bất quá cũng chỉ có chín bước thiếu một ít tựu đuổi theo từ điện điêu cũng tại cuối cùng một khắc vẫn bị thất bại lộ ra có chút chật vật bất quá hắn nhanh chóng triển khai thần quốc cùng đại đạo bao phủ hướng từ điện đi vũ long tượng một bước đập đi trực tiếp xuất hiện tại mấy trăm dặm bên ngoài sông núi phía trên ngay sau đó một quần trùng trùng điệp điệp vanh kích mà ra một cỗ hư không chi lực từ đó p h ấ dũng bao phủ cái này đồng nhất núi sông đem cái này không gian chung quanh triệt để giam c ầ m ở hắn đây là muốn k h c n g thú q u y một chương hai trăm sáu mươi b ố xinh đẹp nam tử chương hai trăm sáu mươi b ố xinh đẹp nam tử từ điện điêu hai mắt ngập nước thoạt nhìn phi thường đáng yêu trong mắt của nó hiện lên một tia r à o hoạt không ngừng vây quanh sông núi n g nhiên cảm ứng được chung quanh không gian chấn động nó linh cảm nhạy cảm đã đến cực hạ liền hư không một tia chấn động đều có thể chính xác địa cảm ứng đồng thời nó bản thân trí tuệ cũng là rất cao lập tức đã biết có người phong tỏa cái này một phiến không gian phá giới thân phụ tiểu chút chít phát ra thanh âm non nớt hám i ệ n g nổ xuất hiện một cái cự đại từ sắc sắc phủ lục đạo này từ sắc sắc phủ lục trong lẩn chứa một loại cổ xưa khí t ứ c sau một khắc phủ lục tại trong không gian trùng trùng điệp điệp nổ t u n g mở ra một cái lối đi từ điện điêu vèo một tiếng bỏ chạy tháo chạy tiến nhập trong đó vũ long tượng âm thầm ả o não h ã n không có cực hạn tốc độ căn bản không cách nào đổi theo cái này đầu từ điện điêu bất quá nương tựa theo hư không đ hắn có thể phong tỏa một phiến hư không đem hắn giam cầm không nghĩ tới đối phương thậm chí có phá giới thần p h ụ như vậy pháp khí trong tay cái này t ử điện điêu thân phận không tầm thường có được phá hủy thần p h ụ như vậy pháp khí nghĩ đến cái này t ử điện điêu tại lôi vực bên trong thân phận cũng không thấp rất có thể là mỗi cái thế lực linh thú cái này t ử điện điêu bản thân chỉ là phản tổ cấp độ bất quá thần hư cảnh tại lôi vực bên trong tu vị s á t thực rất yếu nhưng là dựa vào đến cực điểm tốc độ cùng cái này phá giới thần phù trừ phi là đạo cảnh cấp độ cứng giả bằng không thì thật sự chính là khó giải vũ long tượng thở dài một tiếng hắn tản ra thần thức đi thăm dò cuối cùng không thể phát hiện đối phương dấu chân chín long bộ pháp đúng lúc này thái cổ hoàng tử lần nữa thi triển ra cực hạn tốc độ xung phong liều chết tiến đến đ ồ n g nhiên dưới chân của hắn một đạo tử mang phóng lên trời đầu kia tử điện điêu vậy mà phá vỡ hư không chi lực sau không có đào thoát tại nguyên chỗ chờ đợi nếu không có thái cổ hoàng tử rõ xét n h cảm thật đúng là phát hiện không được tên tiểu tử này vũ long tượng có chút tức giận lần nữa triển khai hư không chi lực đồng thời hắn chuẩn bị xong tứ giác bảo đồ một khi đối phương triển khai phá giới thần phù đào tẩu hắn hội sẽ dùng tứ giác bảo đồ đuổi theo tứ giác bảo đồ cũng một loại phá giới thần phủ t ử điện điêu linh cơ khé động lần nữa triển khai phá giới thần phủ mà đi lúc này đây trọn vẹn đã vượt qua mấy ngàn dặm chi điện đi tới một tòa hát dưới núi cái này tòa hát sơn thoạt nhìn phi thường quỷ dị có màu đen thần lôi bắt đầu khởi động loại này lôi điện so về giống như bình thường thanh lôi xích lôi đều muốn c h ủ n g bố ẩn chứa hủy diệt tính uy năng vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đi tới nơi này tòa hát dưới núi cũng không dám nút ních đầu kia từ điện điêu trùng thiên mà đi tại một bóng đen đầu vai rơi xuống cái vị này bóng đen thoạt nhìn vẫn là từ điện điêu chủ nhân n g u y ê n lai、like、là hai tên tiểu gia hỏa ta còn tưởng rằng là cái kia tôn đại năng ngấp nghẽ của ta con t r ồ n nhỏ đây này t h a n h â m rất ngu hòa bổ sung lấy từ tính bóng đen xoay người lại hai người chứng kiến chính là một người tuổi còn trẻ mà xinh đẹp nam tử đ ư ờ n g vũ long tượng chứng kiến cái này xinh đẹp nam tử đồng thời đồng tử co rút lại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi là nam tử này hắn đã từng nhìn thấy qua thế nhưng mà hắn không nghĩ tới cái vị này tuyệt đại nam tử vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện ân là ngươi ta nhớ được ngươi năm đó tên tiểu tử kia xinh đẹp nam tử nhìn xem vũ long tượng nhẹ nhàng cười, cười. hiển nhiên nhìn ra vũ long tượng là ai vũ long tượng hít sâu một hơi nói ra không nghĩ tới cái này đầu từ điện điêu là tiền bối linh thú trước khi không có ý mạ o phạm mong rằng tiền bối thứ tội một bên thái cổ hoàng tử tuy nhiên thần sắc bình thường nhưng lại nhưng trong lòng đã quần quận không chỉ đối mặt cái này mạnh mẽ vô cùng nam tử hắn cũng chỉ có thể túi lầu xuống không có gì lớn con t r ồ n nhỏ có phá giới thần phù nơi tay trừ phi là đạo cảnh cấp độ cường giả bằng không thì rất khó bắt hơn nữa cái này thế gian muốn cầm ta chi vật người không nhiều lắm thanh âm của hắn rất nhẹ phảng phất như nói chuyện rất đơn giản nghe được hai người mồ hôi lạnh chạy ròng ròng s i n h đẹp nam tử nhìn về phía hai người nói ra lại nói hai người các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này vũ long tượng đem chuyện lúc trước nói đơn giản một lần s i n h đẹp nam tử trong đôi mắt một đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất thiên trì chiến trường không nghĩ tới cái k i a truyền thừa viễn cổ thánh địa lại vẫn có như vậy nội tình h á n nam nam t ử nói không biết tại đang suy nghĩ cái gì tiền bối lúc này là ở chờ cái gì người sao vũ long tượng coi chừng hỏi thăm s i n h đẹp nam tử nhìn về phía vũ long tượng thâm trầm bao phủ như là mênh mông đại dương mênh mông nhìn không tới chút nào gần sóng cái này một đôi mắt xem vũ long tượng có chút khó chịu phản phất như là thần linh tại bao quát con sâu cái kiến lại để cho hắn có loại bị vô hình áp chế cảm giác một lát sau xinh đẹp nam tử chậm rãi mở to miệng nói ra ta đang chờ đợi một cái lao tiền bối hàn g lâm các người muốn hay không theo giúp ta đi xem trong lòng hai người đồng thời chấn động một câu nói kia cho thấy cái này tổ nam tử rất có thể tại lôi vực bên trong ra tay nguyện ý đi theo tiền bối thái cổ hoàng tử phi thường quyết đoán trong nội tâm còn có chút hứa h ư n phấn hắn muốn muốn biết một chút về bực này cấp độ cược giả đồng thời trong lòng của hắn đã đại khái hiểu người này thân phận dù mặt mũi của hắn t ă n g thêm trước khi đích thoại ngữ hắn cũng đại khái mới ra một hai vũ long tượng cuối cùng n h ấ t nhẹ gật đầu trong lòng của hắn ngược lại là không có quá lớn hưng ơ phấn trong nội tâm suy tư người nam nhân này đến tại đây mục đích hẳn là cùng bốn vực có quan hệ bên trên bầu trời mây đen rậm rạp toàn bộ lôi vực tựa hồ cũng một mực ở vào mây đen áp che trạng thái toàn bộ bầu trời không có số bốn ánh mặt trời dọi vào vẻ lo lắng bao trùm toàn bộ trời xanh làm cho người có chút một mực hắc y nam tử đứng tại hát sơn chí đình một bên con chồn nhỏ tại nam tử đầu vai nghỉ ngơi thái cổ hoàng tử cùng vũ long tượng thì là ngồi trên đỉnh núi đều nhắm hai mắt lại tại tu luyện vũ long tượng đem những màu đen này thần lôi một chút thu nhập trong cơ thể những thần lôi này t ạ i huyết lục bên trong nổ tung lại để cho hắn mấy lần thiếu chút nữa thổ huyết loại này thần lôi cùng thanh lôi tử lôi vừa so sánh với căn bản là đại vu a gặp tiểu vu a cả hai không phải cùng cấp bậc loại này thần lôi bên trong lần chứa chính là hủy diện đặc tính ầm ầm đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến một tiếng sấm xét sấm xét chấn động núi sông toàn bộ trời xanh bên trong màu trắng thần lôi rầm rạp như là tất cả bạch long ở trong đó lao nhanh lao quá hãy nam tử ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nam nam t ử nói mây đen tàn ra xuất hiện một cái cự đại bạch động thế giới theo cái kia bạch động thế giới ở chỗ sâu trong một cái cự đại cánh tay hàn lâm cái này đầu cánh tay có chút ra bụi không giống cái kia không bên trên cấm khu khô héo cánh tay cái này đầu cánh tay bên trong ẩ n chứa vô tận sinh cơ giờ phút này sở hữu thần lôi đều phụ phục tại đây đầu dưới cánh tay cái này đầu cánh tay xỏ xuyên qua lôi v ư ợ c đại địa hướng phía đại địa chỗ sâu nhất không ngừng thăm dò cánh tay mạnh mẽ vô cùng thông không trở ngại bất luận cái gì thần lôi đều ngăn cản không được người này cánh tay đúng lúc này xinh đẹ h ắ n như là giữa bạch quang một vòng h ắ c á m trong chốc lát hàng lâm tại trên bầu trời một ngón tay điểm ra một đạo màu đen ánh sáng âm u xông lên mây xanh khí q u a n cầu rồng xông vào bạch động thế giới ở c h ỗ sâu trong nghiên xúc q một chương hai trăm sáu mươi lăm trời xanh đại ấn chương hai trăm sáu mươi lăm trời xanh đại ấn t h a n h â m giống như sấm sét như đại đạo c h i âm thiên địa rung động lắc lư oanh động rộng lớn đại điện toàn bộ lôi vực đại thụ chấn động kinh động đến lôi vực bên trong cấm kỵ tồn tại hh láo tiền bối n g ư ơ như thế lén lút hàng lâm lôi vực là muốn làm gì kinh tiên đại sự a xinh đẹp nam tử thoáng cái trở nên cười hì hì cùng trước khi hoàn toàn trái lại xem ra giống như là một c h ố du côn vô lại lại để cho đằng sau vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử xem trận mắt há h ố c mồm nam tử này cũng quá yêu nghiệt rồi vòng trời ở chỗ sâu trong vươn ra bàn tay lớn chủ nhân truyền đến hư lạnh một tiếng nguyên lai、like、là người ta ngược lại là ai có cường đại như thế yêu khí nguyên lai、like、là cựu hoa thần sơn thôn thiên yêu thánh cái này xinh đẹp nam tử chính là năm đó vũ long tượng tại cựu hoa thần sơn từng có gặp mặt một lần thần sơn đại thánh thôn thiên yêu thánh nam tử này cái thế tuyệt thế phi thường tuổi trẻ cũng đã, đã trở thành một đại thánh cùng thế hệ trong có thiên đu, thổ vương bạch sơn d ơ cao b ọ n người bất quá trong bốn người này dùng yêu thánh cùng tiên h lũ cầm đầu hai người khác tuy nhiên đồng lòng kinh tài t u y ệ t diễm bất quá bị cả hai hảo quang chỗ trẻ giấu bị vạch trần thân phận thôn thiên yêu thánh như trước cười hì hì mang theo bất cần đợi thần sắc nói ra lão tiền bối không hào hào trong nhà ở lại đó đột nhiên hàng lâm lôi vực lần này thế nhưng mà kinh động đến rất nhiều từ cổ trí kim tồn tại thức tỉnh a thanh bảo bàn tay lớn chủ nhân lần nữa h ứ u l ệ n h đừng tưởng rằng ngươi không biết ta đến vậy đến là vì sao mục đích của ngươi nghĩ đến cũng cùng ta giống nhau về phần xem ai có thể đạt được tựu xem r i ê n phần mình tạo hóa nữa hai người này hàng lâm lôi vực đều mang theo cùng một cái mục đích đến tìm kiếm nào đó thứ đồ vật mà vật này vô cùng có khả năng tại lôi vực đại địa ở chỗ sâu trong vô hạn tới gần lôi vực tâm trái đất keng trung lớn ung dung vang vọng thiên địa xa xa chứng kiến một cái cấm kỵ tồn lên đỉnh đầu một đạo trung lớn đã đến cái kia một ngụm trung lớn toàn thân tản ra nhàn nhạt n g â n quang tí ti lôi đỉnh ở trong đó lập lòe không chỉ đó là một cái màu bạc đạo nhân chỉ có thể nhìn đến hắn hình thái nhìn không tới đối phương khuôn mặt n h i ệ m châu ở chỗ sâu trong ly long có chút nghiêm trọng mà nói cái này lao ngâm đồng đây là h ắ n lưu ở nơi đây c h ấ n thủ hạ giới một nói thân vũ long tự hỏi đây là lôi vực cấm kỵ tồn tại hạ chỉ là một nói thân đều khủng bố như thế chân thân chỉ sợ có thể so với không bên trên đại đ ế rồi ly long không nói gì tại niệm châu ở chỗ sâu trong che giấu khí tức nghiêm trọng chú ý chiến trường ừ chỉ là một nói thân mà thôi cũng dám ngăn cả n ta áo bào trắng bàn tay lớn chụp vào màu bạc đạo nhân bàn tay to kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ không giống khô h é o cánh tay giống như sinh cơ mất hết trái lại cái vị này tồn tại sinh cơ cổ nhưng chiêu thức ấy trộ tới phá t h á i h ứ không hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh tập kích hướng màu b màu bạc đạo nhân khống chế ngân t r u n g xúc đ ị a thành thốn trong chốc lát t i ệ u xuất hiện tại sổ ngoài trăm dặm đồng thời tế ra t r u n g lớn oanh kích mà đi thẳng kích cái k i a thanh bảo bàn tay lớn vê anh bàn tay lớn cùng ngân t r u n g chạm vào nhau phát ra kinh thiên nổ vang t r ấ n đ á c toàn bộ lôi vực đều chịu rung động lắc lư ngân t r u n g chung quanh ti tia lôi điện bắt đầu khởi động như là mấy trăm đầu lôi long phù văn cực đại hiện đầy toàn bộ trung thân vậy mà để lại chính mình bổn nguyên pháp khí lúc này vô cùng ngu xuẩn xem ta như thế nào cấp lấy n g u y ê pháp khí thanh bảo bàn tay lớn cười lạnh một tiếng cái con kia bàn tay lớn bị ngân t r u n g o à n h kích thậm chí ngay cả hắn làn ra đều không có mở ra sau một khắc bàn tay lớn đã chụp vào ngân t r u n g mà đi ngân t r u n g thần uy hám thiên ngân huy phổ chiếu bắt phương lục hợp tiếng t r u n g kéo dài làm như thiên đạo c h i âm truyền lại xuống không ngớt không rước lại để cho người nghe được trong nội tâm rung động lắc lư cảm giác một loại khôn cùng đại đạo bao phủ toàn bộ thế giới ly long thần sắc mặt nghiêm trọng hắn quanh thân xích h ỏ a thiêu đốt lên đang nghe tiếng t r u n g thời điểm hắn phảng p h ấ t hiểu rõ nào đó đại đạo hôm nay tại thăng hoa cảnh giới đột phá bước chân vào một tầng khác tiếng chung minh m ô n tất cả mọi người phảng phát bị định d chỉ có hai người không có đã bị ngân trung hạn chế một cái là thôn thiên yêu thánh hắn m ặ t không biểu tình quanh thân tử sắc sắc ánh sáng âm ủ vờn quanh không dứt đưa hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ ở cái kia vô biên vô hạn đại đạo chi lực căn bản không cách nào ăn mòn hắn cái khác là cái kia thanh bảo bàn tay lớn bàn tay lớn thế như t r ẻ tre khí q u a n cầu vồng tựa hồ này thiên đạo chi âm đối với hắn không có một chút tác dụng nào trong chốc lát hàng lầm tại ngân trung phía trên sau một khắc trùng trùng điệp điệp đem hắn áp tre mà xuống vê anh ngân trung làm như bất ổn kèn kèn hai tiếng chuyến gia kinh thiên động đ i ệ thanh âm sau một khắc lung lay sắ nhập vào đại địa ở chỗ sâu trong mà cái con kia bàn tay lớn không ngừng hướng về đại địa thăm dò thanh bảo bàn tay lớn tốc độ càng lúc càng nhanh lúc sắp đến gần lôi vực đại địa nhất trung tâm chỗ giờ khắc này một mực bất động thôn thiên yêu thánh bỗng nhiên ra tay hắn một tiếng âm khẽ thử xác sắc, sắc ánh sáng âm ú trong thời gian ngắn bao phủ rồi sau m ộ t khắc cái kia đoàn tử quang mãnh địa bộc phát chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng cao lớn trong chốc lát t i ự u trưởng thành đến vạn t r ư ở n g lớn nhỏ xem thật kỹ xem cái này là cựu hoa thần sơn mở thời điểm sơn chủ chi uy cự hoa thần sơn hạch tâm là đều là thần linh hậu đại hắ bọn hắn sở trong u làm là được cơ thể chạy xuôi theo ỉ đ minh vương tinh ư khí thần giờ n phút này thi chuyển chỉ ra minh vương tinh khí thần giờ phút này thi chuyển ra minh vương đạo thuật thực lực lập tức chăm gia tăng gấp bội khí tức kéo lên trở nên khủng bố không thôi thôn tiên yêu thánh người muốn ra tay sẽ không sợ đánh vỡ tất cả thế lực lớn ở giữa cân đối ả bàn tay lớn chủ nhân thanh âm lạnh như băng như là vạn dặm băng hàn lại để cho người nhịn không được dùng mình thôn tiên yêu thánh mặt không biểu tình một quyền đánh ra t r u n g t r u n g điệp điệp hành kích tại bàn tay lớn phía trên cái con k i a bàn tay lớn thiếu một ít vốn liền thành công rồi giờ phút này lại bị minh vương cái thế thần lực quanh đã bay đi ra ngoài đại điệu dạng nước bàn tay lớn trực tiếp hủy bỏ mấy vạn dặm bên ngoài xuất hiện một cái đủ có mấy vạn dặm lớn lên vô tận thâm lên cái này cùng lúc trước hắn tính tình khác biệt rất lớn lại để cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử có chút sở không được ý nghĩa thôn thiên yêu thánh hì hì cười cười lão tiền bối cũng đừng có khoa chương ta ta vừa mới một quyền kia chỉ sợ liền tiền bối một cọng lông đều không có làm bị thương a s á c thực như thế cái kia thanh bảo trên cánh tay lỗ máu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục sinh cơ cổ nhưng trong chốc lát t i u khôi phục cả đầu cánh tay khôi phục nguyên trạng vừa mới một màn bất quá là biểu hiện giả dối bọn hắn cấp bậc này chiến đấu động muốn ngàn ngày thần chiến hơn nữa muốn làm bị thương đối phương bằng vào một môn đạo thuật một đạo pháp khí là căn bản không có khả năng bất quá vừa mới một kích lại chặn bàn tay lớn ý đồ mục đích của hắn là cái gì cái này lôi vực phía dưới mặt đất h ẳ n là cất dấu cái gì đại đế đạo thuật vũ long tượng nhỏ giọng nói ly long nghiêm trọng mà nói đại đ ị a phía dưới cất giấu một đạo pháp ký giá trị không thua gì đại đế đạo thuật liên quan đến thái cổ bí mật tốt nhất hay vẫn là không muốn tham gia tốt bọn hắn muốn đột phá cái này thế giới giam cầm mà đi vũ long tượng trong nội tâm cả kinh còn muốn hỏi tham lại phát hiện một cố c u ầ n bánh lực lượng tịch của tới lại để cho hắn kinh hái ngoài không thể không vận chuyển đạo thuật chống lại sức mạnh thật là mạnh mẽ vũ long tượng đau khổ trèo trống trong nội tâm hoảng sợ không thôi thông tin yêu thanh quá kinh khủng hắn bắt được cái con kêu bàn tay lớn không ngừng đem hắn từ phía trên khung trong lồi kéo xuống mỗi một lần lôi kéo đều mang theo từng đạo khí lãng quần quận mang tất cả tới lại để cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử trong nội tâm phát khổ ken ngân chiếu sang thế ngân trung lại một lần nữa xuất thế lúc này đây lại bất đồng dùng hướng tản mát ra khủng bố uy nghiêm cái k i a u mà bạc đạo nhân tự mình khống chế ngân trung hướng về cánh tay v ọ t tới khai bàn tay lớn chủ nhân giống to một tiếng đưa tay về phía trước như là khai thiên tích điệu nặng như trọng quét sạch đi qua một đạo không gian bị mở ra đó là trực tiếp đi thông lôi vực đại địa chỗ xấu nhất địa phương mơ tưởng thôn t i ê u thánh một lần này sinh tác động thét dài một tiếng vận chuyển toàn thân thần lực một quyền hành kích mà đi v n v anh vê anh vê anh tiếng oanh minh không ngừng hơn phân nửa lôi vực đại địa giờ phút này nhao nhao dạn nước hai lôi biển tràn ngập tại đại địa từng cái nơi hẻo lãnh toàn bộ thế giới như là tận thế cảnh tượng giống như rất nhiều sinh linh giờ phút này đều cảm ứng được nguy hiểm không ngừng rời xa chiến trường vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử biến sắc thái cổ hoàng tử triệu hồi ra hắn chiêu bài thức hoàng kim chiến xa cái này trước chiến xa bản thân cực kỳ bất p h ẳ n chính là thái cổ hoàng tộc người hoàng luyện chế ma thành liền đại thánh công kích đều có thể chống cự mà một bên vũ long tượng đã ở trong chốc lát triệu hồi r a kim trung hắn toàn lực thúc giục kim trung kim trung thiếu thốn nói linh không cách nào phát huy ra hắn chính thức thần uy nhưng là lực phòng ngự lại cực kỳ k i n h người đem cái kia cố cuồng bạo khí lãng ngăn cản xuống dưới mà một bên thái cổ hoàng tử tắc thì so sánh chật vật chiến xa bị tức sóng mang tất cả bay ra mấy trăm dặm trời xanh đại ấn đúng lúc này một tiếng sợ h ã i giống lại để cho vũ long tượng chừng lớn hai mắt bàn tay to kia chủ nhân mánh địa một trưởng đánh ra mà ra màu vàng thần quang bao trùm cực lớn bàn tay sau một khắc trùng trùng điệp điệp áp che mà xuống t h ô n thiên yêu thánh cùng màu bạc đạo nhân giờ phút này bị đại ấn trùng trùng điệp điệp chấn áp tại cả vùng đất toàn bộ lôi vực đều tựa hồ xuất hiện biến hóa địa chất bắt đầu sụp đổ trời xanh đại ấn cái môn này cùng đại đế đạo thuật ngang nhau cảnh giới đạo thuật được xưng trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp có v i von vi thượng thương c h i thủ chính là trời xanh trừng phạt hắn cho rằng môn đạo thuật này độc nhất vô nhị thế gian trừ hắn ra cùng thi thể nam tử không tiếp tục người thứ ba hội sẽ thi triển thế nhưng mà cái này cánh tay chủ nhân vậy mà thi triển ra trời xanh đại ấn mà lại cùng sở học của hắn giống như lúc chính thức hiện ra trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp không bên trên chi lực không đúng không đúng cái này cùng ta trời xanh đại ấn có chỗ bất đồng vũ long tượng đ ố n g nhiên lắc đầu hắn nhìn xem cái kia màu vàng b à n tay nhìn ra một chút mánh khỏe q một chương hai trăm sáu mươi sáu cựu trọng tiên h vực chương hai trăm sáu mươi sáu cựu trọng tiên h vực đối phương thi triển đi ra đích thật là thương thiên đại ấn nhưng là lại cùng vũ long tượng thương thiên đại ấn có chỗ bất đồng cái kia thương thiên đại ấn ra tay tấn mánh uy lực mạnh mẽ trong chốc lát liền đem thôn thiên yêu thánh cùng màu bạc đạo nhân đã chấn áp xuống cái này xác thực phù hợp thương thiên đại ấn thần uy thế nhưng mà vũ long tượng nhưng như cũng nhìn ra một k i a mánh khỏe hắn sở tu luyện môn thứ nhất cái thế đạo thuật là thương thiên đại ấn cũng thế hắn tu luyện đến nay thành t i ể u cao nhất đạo thuật một trong hắn đối với môn đạo thuật này tại tinh tường bất quá trong đó một k i a biến hóa hắn đều có thể cảm ứng ra đồng lòng là thương thiên đại ấn thế nhưng mà cùng của ta đại ấn có chỗ bất đồng hẳn là ta sở tu thương thiên đại ấn cũng không phải chân chính viên mãn hắn có không trọn vẹn vũ long tượng trong nội tâm kinh nghi bất quá hắn không có hỏi tham ly lòng đem bí mật này tảng dưới đáy lòng cũng không phải là hắn không tin đảm nhiệm ly long mà là cảm thấy hắn không thể một mực dựa vào ly long nhất định phải chính mình từng bước từng bước lục lọi bàn tay lớn đem hai người chấn áp đồng thời tại vòm trời trong lại có một đầu cánh tay dò xét đi ra không nghĩ tới còn muốn phân ra một điểm lực lượng đến có chút thoát ly của ta tính toán hao phí không ít thân liệu bất quá có thể có được vật này cũng chịu không trọng yếu hắn tự nói thanh âm lại làm cho tất cả mọi người nghe được cánh tay thăm dò tiến vào lôi vực lòng đất chỗ xấu nhất cuối cùng nhất cái con k i a bàn tay lớn đem một khối n h u m đầy bùn đất thanh sắc phủ khối đem ra cái này đạo thanh sắc phủ khối phi thường phong cách cổ xưa cực kỳ giống một đạo linh phủ cánh tay nhẹ nhàng chấn động những bùn đất kia chóc ra thể hiện ra mới tinh phù khối toàn bộ phù khối là hình chữ n h ậ t thái trong bi trong cụ không có bất kỳ sức tưởng tượng địa phương tản mát ra một loại giản mua khí thức phù khối bên trên không có bất kỳ văn tự phù văn quang hoa sáng long lanh tại đại trong đất mai một vô tận tuế nguyệt như trước sáng rõ không có bất kỳ không c h ọ n vẹn rác ha ha ha cuối cùng đã nhận được một tiếng c u ồ n g tiếu về sau hai cánh tay cánh tay nhanh chóng chui vào trời xanh ở chỗ sâu trong mang theo thanh đồng phù khối cái vị này lão ngoan đồng bắt đầu nhanh chóng biến mất cùng lúc đó tại cực kỳ xa xôi lôi vực bờ bên kia một tòa cô quạng trên t i n h cầu một mặc thanh bảo nam tử trẻ tuổi chậm dại đứng dậy giờ phút này trong tay phải của hắn cầm lấy một khối thanh đồng phù khối trong mắt của hắn lóe ra thần sắc hưng phấn tại thời khắc này hắn một tiếng thét dài đem pháp lực rót vào phù khối ở bên trong đem hắn thúc bắt đầu chuyển động toàn bộ phù khối tại vô tận pháp lực xuống vậy mà dần dần bắt đầu xuất hiện tí thi đường vân cùng phù văn những đường vân này mỗi một đạo đều phi thường bất phàm không ngừng rung hợp cùng một chỗ đ a n vào thành một bức kỷ dị đồ đằng sau một khắc toàn bộ đồ đằng bên trong phun ra một đạo cự đại hảo quang th ở đằng kia trên trời sao mở ra một cái cự đại màu trắng thông đạo thanh b à o nam tử một bước bước ra tiến nhập cái kia màu trắng trong không gian biến mất không thấy gì nữa màu trắng thông đạo bắt đầu không ngừng đóng cửa triệt triệt để để muốn biến mất thời điểm bốn thân ảnh xuất hiện tại màu trắng thông đạo tại cuối cùng nháy mắt trong tiến vào đã đến trong đó cái này bốn thân ảnh là thôn t i ê n yêu thánh màu bạc đạo nhân cùng với vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử cũng không biết thôn t i ê n yêu thánh là như thế nào muốn đem vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử cũng dẫn vào trong thông đạo màu trắng thông đạo phi thường kéo dài liếp nhìn sang vô biên vô hạn nhưng là tại thôn thiên yêu thánh cùng màu bạc đạo nhân dưới sự dẫn dắt mấy hơi t h ở t i ể u đi ra thông đạo đi tới một cái đồng nhất rộng lớn bao la b ắ t ngát mây trắng thế giới đây là một cái sừng s n g tại đám mây phía trên màu trắng thế giới bầu trời là làm đấy mà mây trắng thì là đại địa cả người cách bầu trời là gần như vậy phản phất xúc tú nên nơi này là vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử còn có chút mê mang bọn hắn chưa từng có đi vào qua cái thế giới này nơi này là cựu trọng thiên vực đệ nhất trọng thiên thôn thiên yêu thánh nói ra hai người đồng t ử đồng thời co rút lại cái này đồng nhất rộng lớn mà bao la bát ngát cự đại thế giới tại lúc này tại trong mắt của hai người thần bí mà khó lường nghiệm c h â u bên trong ly long chứng kiến cái này đồng nhất mây trắng rậm rạp thế giới ánh mắt có chút hoảng hốt phảng phất nghĩ tới điều gì nơi này chính là thiên vực à. vũ long t ư ợ n g vẫn muốn muốn lại tới đây tìm kiếm chỉ là một mực không có cơ hội hắn từng tiến vào qua vô danh tinh không cựu trọng vô danh tinh không hắn đi qua trước bốn tầng mỗi một tầng đều là đồng nhất bao la bát ngát ngân hà đại dương minh n ô n g hơn nữa đã từng gặp trấn thủ tinh không đích tử thành bất quá hắn lại chưa từng đi thiên vực Hắn thái cổ h hoàng tử nói ra không có đơn giản như vậy vẫn là cấm kỵ tồn tại tại thiên vực cũng muốn tuân thủ trật tự phát tắc muốn đi trước đi thông thượng giới truyền thống tháp mở miệng chi nhân cũng không phải thôn tiên h yêu thánh mà là một bên một bạn đạo nhân tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn có chút giản mua cảm giác ai nha vậy mà trực tiếp đi thông thiên vực người biết không ly long vũ long tượng cẩn thận do hỏi ly long thần sắc có chút phức tạp hắn nói ra đó là vô tự thanh phủ thanh đồng khí một trong là đi thông thiên vực cái chìa khóa một trong có thể mượn này mở ra thiên vực một cái thông đạo tiến vào trong đó cùng ngươi sứ men xanh mảnh vỡ xuất từ thanh đồng cổ điện thanh đồng cổ điện lại là một cái cấm kỵ giống như danh tự bất quá lúc này đây vũ long tượng không có khiếp sợ lúc trước hắn sớm đã suy đoán đến trong tay mình sứ men xanh mảnh vỡ vô cùng có khả năng cùng thanh đồng cổ điện có quan hệ hôm nay bị hắn chỗ chứng minh là đúng thanh đồng khí số lượng không nhiều lắm tại mỗi một lần trong đại kiếp trong cổ điện đồng thau đều bay xuống hạ một đạo thanh đồng khí mỗi một đạo thanh đồng khí hình dạng đều có chỗ bất đồng có kiếm c ó hổ bình có thạch đại còn có vẫn là cái này thanh đồng p h ủ k h ố i ngay cả ta đều không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu loại thanh đồng cổ khí mà những thanh đồng này cổ khí đều ẩn chứa đại bí mật đều làm mở ra thiên vực bí mật cái chìa khóa ly long c h ầ m rãi nói ra thanh đồng cổ điện cái kết như cùng một cái nguyền r ù a mỗi một lần hạo kiếp hàng lâm đều xuất thế có người nói đó là không do đấy liền cấm kỵ tồn tại đều cực kỳ k i ê n kỵ tại cổ điện ở chỗ sâu trong ẩn chứa thế gian cấm kỵ bí mật ngươi phải cẩn thận thiên vực không có trước mắt ngươi như vậy bình tĩnh thời khắc tràn đầy nguy cơ không biết khi nào sẽ phát sinh cái gì ngươi không biết có bao nhiêu tôn đại năng trôn xương ở chỗ này ly long trịnh trọng cảnh cáo vũ long tượng vũ long tượng gật gật đầu đương hắn tiến vào đến thiên vực thời điểm hoàn toàn chính xác cảm nhận được một loại dự cảm bất tường hắn linh cảm cực kỳ nhạy cảm dùng hắn não bộ khả năng tính toán thậm chí có thể tính toán ra tương lai một góc loại này dự cảm nói rõ cái này thiên vực chỉ sợ thật sự không đơn giản cất giấu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết q một chương hai trăm sáu mươi bảy hỗn độn tiên làm cho chương hai trăm sáu mươi bảy hỗn độn tiên làm cho nguyên n ô n g mà rộng lớn t i ê n vực mây t r ă n g cấu trúc thành đại địa mê ngông vòng trời trong có tí ti thần tinh lưu chuyển mở mịn chi khí v ư n quanh thế giới từ đằng xa chuyển ra âm thanh của tự nhiên như là chư thần trung hát toàn bộ thế giới đồng nhất phồn vinh mà đ i ể m lành không hổ là được sừng chư thiên vạn giới trung tâm thiên vực cảnh tượng trước mắt cấu trúc mà thành thế giới không hổ là thiên địa tỉnh thổ không thẹn với thiên vực danh tiếng hắn thậm chí phát hiện tiến vào thiên vực sau bản thân pháp lực tăng vọt hoàng đạo pháp khí không ngừng hấp thu thiên vực thần tinh trở nên càng thêm thuần túy các loại phủ văn pháp tắc cũng đều càng thêm cực đại bắt đầu hắn hiện tại đạt đến một loại một bên thái cổ hoàng tử tựa hồ cũng tăng trưởng thực lực khí t ứ c của hắn trở nên so với trước càng thêm dũng manh phi thường đại đạo c h i lực tí ti lưu chuyển mơ hồ chứng kiến phủ văn pháp tắc cùng thái cổ thiên long khi tại hắn quanh thân hình thành một đạo chiến ý nghĩa ngân t r u n g bắn ra tốc độ cực nhanh dẫn đầu mọi người bay đi đặt đến đến cực điểm tốc độ nếu như thân thể yếu ớt chi nhân tại loại này đến cực điểm tốc độ hạ hội sẽ sụp đổ mất đã đến vẫn là phía trước màu bạc đạo nhân mở miệng rất xa nhìn sang vũ long tượng trong nội tâm quả thực bị chân kinh rồi hắn thấy được một tòa to lớn cao ngạo thần thành sừng xưng tại trời xanh phía trên lớn thần thành có một loại cổ xưa hương vị do mấy trăm tòa thần điện cấu trúc mà thành toàn bộ đại thành hiện lộ ra màu trắng qua n g hoa vô tận màu trắng phủ văn lưu truyền tại thần thành tí ti tiên khí cấu trúc thành từng đạo d á ngũ n g sắt chiếu sáng toàn bộ thần thành cùng vô danh trong tinh không đích tử thành đồng dạng thần thành đây là thiên đề、ở. vũ long t ư ợ n g xem qua về thiên vực một ít sách cổ trong đó có chỗ ghi lại cựu trọng tinh không cùng cựu trọng thiên vực đều có tử thành cùng thiên vực đều là trấn thủ tinh không cùng thiên vực thần thành mọi người đi tới thần c h i n thành một tòa lại một tòa thần điện vắt ngang tại đâu đó mỗi một tòa thần điện đều t ả ra ánh sáng trói mỗi một tòa thần điện đều phong cách cổ xưa vô cùng loại này kiến trúc vũ long tượng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tựa hồ cũng không phải cái này văn minh thời đại kiến trúc dù sao thiên vực tồn tại thời gian quá kéo dài rồi nghe nói khai thiên tích địa thời kỳ thiên vực cũng đã, đã được sinh ra đời chứ thiên vạn giới trong thiên vực cùng minh vực là đồng thời hình thành thiên đều nơi này là đi thông thượng giới truyền tống môn hẳn là tử thành ở chỗ sâu trong cũng là đi thông mặt khác vô danh tinh không truyền tống môn hắn manh điệm nghĩ tới năm đó ở linh đều thời điểm tại vô danh tinh không ở chỗ sâu trong một tòa tử thành xuất hiện cuốn đi chết tộc nhất mạch cái này nhất mạch cùng minh vực có lớn lao liên quan hôm nay nghĩ đến cái kia tử thành hẳn là đi thông vô danh tinh không khác một cánh cửa phi màu bạc đạo nhân không chế lấy ngân trung hướng về kia lớn nhất cánh cửa chạy tới đồng thời hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ trong tay vậy mà xuất hiện một khối cùng trước khi thanh đồng đũa nhanh đồng dạng vô tự thanh phủ thốt người cái lao ra hỏa lại vẫn có hàng l ầ u t h ô n thiên yêu thánh thần sắc có chút khó coi không chỉ có mang liệt, liệt vô tự thanh phủ hào quang lập lòe lần nữa thể hiện ra đồ đằng bất quá tựa hồ cùng trước khi cái kia cái kia khối thanh phủ có rất nhiều bất đồng cuối cùng nhất thanh trên gương đồng xuất hiện một cái cự đại trấn long đồ đằng một đầu màu vàng thần long mở ra cái kia phiến cực lớn cánh cửa phá không mà đi đi bọn hắn rung manh vào cánh cửa ở chỗ sâu trong về sau lại phát hiện chờ đợi bọn hắn lại là một đạo mới tinh cánh cửa cái này môn hộ cùng trước khi môn hộ giống như lúc lại để cho vũ long tượng có loại ảo giác chính mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh bên trong rồi đây là đệ nhị trọng thiên vực thiên đều nội tại mênh ngông thiên vực trong chỉ phải tìm đến nhận chức gì một tòa thiên dùng thanh đồng pháp khí mở cửa hộ có thể tốc hành tầng cao nhất t h ô n thiên yêu thánh chứng kiến hai người thần sắc nghi hoặc giải thích nói đột nhiên hắn trên đầu vai t ử điện điêu kêu lên không đúng nơi này có vấn đề t ử điện điêu sao mà linh mẫn t h ô n thiên yêu thánh lập tức trong nội tâm dùng mình mấy người khác nghe nói cũng lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị ầm ầm đ ỗ n g nhiên tại cực lớn cánh cửa một bên mấy c h ụ tòa thần điện cửa bị mở ra theo một người trong cái mặc ngân giáp chiến sĩ đi ra bọn hắn cầm trong tay màu bạc chiến kích như là cái thế chiến thần mỗi một đi tới đều làm cho lòng người trong rung động lắc lư thiên minh bọn hắn không phải tiến vào ngủ say trung lư thái cổ hoàng tử lên tiếng kinh hô hiển nhiên hắn biết được thiên vực một ít che giấu biết rõ bọn này ngân giáp chiến sĩ thân phận bọn này ngân giáp chiến sĩ thân phận rất k i n h người vốn là đều là c h ấ n thủ thiên vực thiên minh mà vào vô số năm trước đây tiến vào ngủ say tại thiên đều trong thần điện ngủ say mà hôm nay bọn hắn xâm nhập khiến cái này cấm kỵ tồn tại trong ngủ say trong thất tỉnh là ai dám xông vào thiên đình trọng đ i ệ cao lớn mà khôi ngâu ngân giáp thiên binh bao quát lấy mấy người thanh âm âm vang hữu lực trong không khí ông ông tiếng vang những thứ khác thiên binh đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch một khi vũ long tượng bọn người ra tay bọn hắn hội sẽ không chút do dự đưa bọn chúng chém rết xuống vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử ra đầu phát tạc đối mặt như vậy một nhóm khủng bố sinh linh hai người bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội tựa hồ cũng không có mà thôn tiên yêu thánh thần sắc cũng phi thường nghiêm trọng mà lấy hắn tuyệt thế cái thế chi tài đối mặt số lượng phần đông thiên binh cũng là muốn bị chấn áp xuống đợi một chút chư vị thiên binh ta có thanh đồng khí nơi t màu bạc đạo nhân đứng dậy xuất ra thanh đồng kính thanh đồng khí xuất từ thanh đồng cổ điện cái này cấm kỵ tồn tại là đi thông thiên vực cái chìa khóa khôi ngô thiên minh chứng kiến thanh đồng kính đồng tử có chút co rút lại trên mặt lại không thay đổi chút nào vẫn là cầm trong tay thanh đồng khí mạnh mẽ xông tới thiên đình như trước chịu lấy đến trừng phạt bởi vì niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu lại không có cương ép hiếp xâm nhập liền đem bọn ngươi giam giữ tại thiên lao mười năm lời còn chưa dứt thiên minh theo trong hư không lấy ra một cái cự đại lệnh bài đó là một cái màu xám cổ xưa thạch đầu lệnh bài trên lệnh bài minh có khắc chấn một ch Cái kêu một cái chân chữ lại để cho vũ long tượng có loại giác. Phản phất cái chữ cho cho chân cho có cảm giác phục quá, lại loại đại biểu thiên đại biểu thiên gian lại hồi kêu một tượng phất thế hốt. Bất quá, rất tự hào Phản Như hắn hoảng nhanh hắn long này xong. là lý, đạo. để để vũ ý, sau đó hắn liền cảm giác mồ hôi lạnh chắc chắc minh khắc cái chữ này chủ nhân nghĩ đến là cái này thế gian trí tôn giống như tồn tại giam giữ thiên lao thôn thiên yêu t h á n h ánh mắt sắp bén mày kiếm nảy lên khi tất cả người lập tức trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu có loại tranh phong tương đối cảm giác nhưng hắn là thôn thiên yêu thánh cửu hoa thần sơn cái thế tồn tại vẫn là một ít lao tiền bối cùng hắn cũng chỉ có thể ngang hàng lần giáo dùng thân phận của hắn làm sao có thể hội sẽ c a n nguyện bị đánh nhập trong thiên lao nhưng mà thông tiên yêu thánh nhẹ nhàng k h ẽ động cái kia mấy trăm tên i ngân giáp thiên binh đâu vào đấy hợp thành đại trận mang theo sát phạt chi ý một khi thông tiên yêu thánh ra tay những này ngân giáp thiên binh hội sẽ không chút do dự đem hắn chấn áp xuống tới hào khí lập tức trở nên lãnh đạm mà bắt đầu cái kia xuất ra màu xám lệnh bại khôi ngô thiên binh thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng xuống như thế nào các ngươi đây là muốn phản kháng thiên địa chúa t ạ sao lời của hắn phi thường lạnh cùng trước khi hoàn toàn bất động. t h ô n thiên yêu thánh vừa muốn ra tay lại bị màu bạc đạo nhân ngăn trở xuống chư vị thiên binh cái này là của ta một cái hậu bối tuổi trẻ khí thịnh mong rằng chư vị thiên binh rộng lòng tha thứ không muốn cùng một cái tiểu g i a hỏa so đo màu bạc đạo nhân mấy câu t i ể u lại để cho t r à n g diện hòa hoa xuống t h ô n thiên yêu thánh thì làm mở to hai mắt nhìn nhìn về phía màu bạc đạo nhân muốn nói xạo cuối cùng nhất còn không có nói chuyện khối ngô thiên binh hừ lạnh một tiếng nói tội chết có thể miễn tội sống có tha mười năm lao hình một điểm thương lượng đều không có hiện tại tựu cho đi xuống đi lời còn chưa dứt cái tiêu minh có khắc chấn chữ màu xám phủ lục t i ể u hướng phía cái này mấy người trùng trùng điệp điệp đã chấn áp xuống anh vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử thoáng cái bị chấn áp x u ố n g dưới thực lực của hai người bọn họ quá yếu đối diện với mấy cái này thiên binh chỉ có thể coi là là con tốt nhỏ màu bạc đạo nhân cùng thôn thiên yêu thánh coi như là tốt tuy nhiên bị chấn áp nhưng là không có hai người chật vật như vậy đúng lúc này tại vũ long tượng trong cơ thể một đạo hát quang xì ra một cái màu đen lệnh bài hiện ra đến lập tức đem chung quanh áp lực giảm bớt cái tiêu cực lớn hắc bài bên trên lóe ra hai cái cổ xưa kiểu chữ hôn đồn tiết lệnh nguyên lai là hôn đồn ti cái kia khôi ngô thiên binh chứng kiến minh khắc hôn đ ộ n màu đen lệnh bài thời điểm lập tức đem đạo kia chấn chữ lệnh bài thu vào hơn nữa trên mặt lập tức trở nên cung kính mà bắt đầu những thứ khác thiên binh cũng đều nhao nhao thu hồi chiến kích khôi ngô thiên binh nghiêm mặt nói mấy vị nếu là hôn đ ộ n tiên vương khách quý như vậy tự nhiên thông không trở ngại chúng ta không dám ngăn trở nói xong vậy mà vi bốn người triển khai một đầu đại đạo liên thông hướng đệ tam trọng thiên cánh cửa đều được mở ra bất kể như thế nào màu bạc đạo nhân thôn tiên yêu thánh vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử bọn bốn người đều là trước tiến nhập đệ tam trọng tiên vực chuyện gì xả cái này khối hỗn độn làm cho như thế nào sẽ cùng thiên vực hỗn độn tiên vương n h ấ t lên quan hệ vũ long tượng còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra cảm giác không hiểu ra sao những người khác cũng đều là không hiểu ra sao cuối cùng nhất màu bạc đạo nhân p h ả n g phất biết được một ít nói ra ngươi có thể đi hỗn độn trong thành nhìn một cái chỗ đó có lẽ có quan hệ với cái này miếng lệnh bài che giấu hỗn độn thành thiên địa mười thành một trong cái tiên là nhân tộc căn cơ chi địa cũng là thiên địa mười thành bí ẩn nhất chi đ ị a hắn nắm màu đen thánh lệnh trước khi cái này tấm lệnh bài tự bay đi xuất hiện tại chúng thiên binh trước mặt hẳn là cái này hỗn độn tiên làm cho bên trong có đạo linh tồn tại thôn thiên yêu thánh thần sắc mặt ngưng trọng mà nói thiên địa mười thành nhận chứa đại bí mật thập đại c ấ m khu thập đại thần đều thiên địa mười thành đô là từ một cái đằng chức văn minh thời đại bắt đầu lưu truyền tới nay ẩn chứa thật lớn bí mật cái gọi là thập đại thanh giáo thánh địa thần sơn đều chẳng qua là về sau thành hình cái này ba cái thế lực mới thật sự là vượt qua văn minh thế lực lớn vũ long tượng cảm giác trước mắt đồng n h ấ t sương mù bao phủ vật che chắn tầm mắt của hắn hắn á n h địa nhờ tới tại lạc đô thời điểm đám kia thanh đồng cổ bình xuất hiện đương bọn hắn chứng kiến hôn đồn tiên làm cho thời điểm từng nói qua dựa theo năm đó ước định sẽ không xuất thủ. đây cũng là tại ý vị như thế nào cùng thiên vực hỗn độn tiên vương lại có quan hệ ra sao hiện tại không kịp nghĩ nhiều chúng ta hay vẫn là chạy nhanh tiếp tục xâm nhập a thái cổ hoàng tử nói ra nhưng mà màu bạc đạo nhân lại đ ố n g nhiên nói ra đợi một chút chúng ta dùng tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này coi như là cái kia tôn cấm kỵ tồn tại muốn đột phá đến tầng này có lẽ cũng muốn tốn hao không thiếu thời gian mà hôm nay chúng ta liền bóng dáng của hắn đều không có chứng kiến một câu nói kia khiến người khác trong nội tâm dùng mình hẳn là hắn cũng không có trực tiếp tiến vào thiên đ ề mà là đang đợi chúng ta tiến vào t h ô n thiên yêu thánh phỏng đoàn nói màu bạc đạo nhân gật đầu nói vô cùng có khả năng hơn nữa hắn khả năng t ự u theo đuôi tại phía sau của chúng ta dựa vào lực lượng của chúng ta mở ra thiên vực chi lộ nói không chừng đã sớm phụ thân vào mấy người chúng ta người trên người cái này làm sao có thể vũ long tượng khiếp sợ nói bất quá hắn hay vẫn là rút lui hai bước nhìn về phía những thứ khác ba người hắn trực tiếp thi triển ra thủy đồng đến cực điểm lực lượng nhìn về phía ba người lại nhìn không ra chút nào mánh khỏe hiện nhiên cảnh giới của hắn không đủ nhìn không ra cái kia tôn cấm kỵ tồn tại t h ô n t h i ê n yêu thánh cũng nhìn chung quanh một chốc lắc đầu nói ra dùng của ta minh vương đồng cũng nhìn không ra ngươi có phải hay không đã đoán sai thái cổ hoàng tử hai con ngươi hóa thành đồng nhất màu vàng kim m n g ánh tại đâu đó chiếu sáng rạng rỡ của ta triền miên long đồng cũng tựa hồ nhìn không tới cái gì trong bốn người này ngoại trừ màu bạc đạo nhân bên ngoài ba người khác đều có được cường hãn thần đồng thôn tiên h yêu thánh vi minh vương đồng đây cũng là cực kỳ lợi hại thần t h ô n g có được khám phá bổn nguyên lực lượng mà chiến miên long đồng thì là long tộc nhất mạch võ học một trong đồng lòng cũng là chân long lúc mới sinh ra chỗ có thần đồng màu bạc đạo nhân thản nhiên nói ta có nhất pháp ngược lại là có thể thử một lần nói xong hắn lấy ra một khối tàn phá hơn phân nửa tấm gương cái này khối tấm gương bộ dáng phong cách cổ xưa t r u n g quanh g ọ n kính làm à u đen đầu gỗ mà những đầu gỗ này bên trên mình có k h ắ p tất cả mạnh mẽ thuần huyết sinh linh như toàn nghề bệnh ngạn tý hưu thiên long ngai tý bạch trạch trở trở thần thú cái này khối tấm gương không có bất kỳ khí tức thoạt nhìn giống như là một cái bình thường phạm vật hơn nữa không trọn vẹn một nửa hoàn toàn chính là một cái đồng nát sát vụn nhưng mà khi thấy cái này cái gương thời điểm một bên thôn tiên yêu thánh nhịn không được lên tiếng kinh hô nói lão gia hỏa ngươi liền vật này đều có cái này tương truyền thế nhưng mà mỗi tôn thần thánh pháp khí tại ám hát thời đại chinh phạt trong nghiền nát mất một nửa thứ nhất nửa tại bốn vực mỗi cấm khu láo ngoan đồng trong tay một nửa khác nguyên lai tại trong tay của ngươi vũ long tượng chứng kiến cái này cái gương cũng là lắp bắp kinh hãi hắn biết được cái này cái gương cũng không phải là hắn chứng kiến qua mà là đã nghe được thôn thiên yêu thanh đích thoại ngữ trong lòng của hắn hơi chút suy luận sẽ hiểu cái này cái gương lai lịch thiên dễ dàng kính thái cổ pháp khí một trong tương truyền cái này cái gương là mỗi tôn thần thánh pháp khí cái này trong gương bị minh khắc c h i n đầu cường hãn sinh linh có thể triệu hồi ra trong đó sinh linh tác chiến mỗi một đầu đều có đại thánh giống như thực lực bất quá cái này chỉ là truyền thuyết không biết có phải hay không là thật sự mà cái này cái gương có thể phổ chiếu thế gian hết thảy bất luận cái gì vật chất năng lượng tại đây cái gương trước mặt đều muốn không chỗ nào ẩn trốn tốt người cái l a o ra hỏa không nghĩ tới lại vẫn có cái này cái gương nơi tay đột nhiên một bên thái cổ hoàng tử thân hình run lên cả người ngất đi qua tại phía sau của hắn một cái thanh bảo nam tử chậm rãi đi ra cái này cấm kỵ tồn tại một mực cần nút tại thái cổ hoàng tử sau lưng giờ phút này chứng kiến thiên dễ dàng kính hiển nhiên là biết rõ giấu d i ế m không thể chính mình đi ra thanh bảo nam tử nhìn về phía lao giả trong tay thiên dễ dàng kính lộ ra một tia tham lam cái này có thể là độ tốt vừa vặn ta muốn đi xem đi bắt nguyên vực ngươi nếu không bắt hắn cho ta để cho ta vật quy nguyên chủ vừa vặn cùng hắn cố gắng một ít không thượng thần liệu màu bạc đạo nhân trầm mặc không nói chỉ là đột nhiên bạo lên thiên dễ dàng kính chiếu dọi ra một đạo h à o quang đạo kia h à o quang xì ra hóa thành một đạo bạch kim sắc cầu hình vòm như là cây cầu bị n g ạ chứng kiến cái kia bạch kim sắc cầu hình vòm thanh bảo nam tử thần sắc biến đổi, nhanh chóng rút lui. trong chốc lát t i ể u di động đã đến ước vạn dặm sơn hà bên ngoài cái này đã đã vượt qua đến cực điểm tốc độ có thể nói đến tột cùng viên mãn bỏ qua thời không quy tắc ba nghìn đại thiên thế giới cũng không quá đáng một bước ngắn nhưng mà màu bạc đạo nhân chân đạp lấy bạch kim sắc cầu hình vòm mà đi chỉ là một bước liền đi tới thanh bảo nam tử trước mặt cái này tòa cầu hình vòm có được vượt qua thời không bí lực chính là thiên dễ dàng kính bản thân lực lượng cùng lúc đó ngân t r u n g lần nữa bị tế ra giờ phút này ngân chung trọn vẹn hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ đem lấy vạn dặm sơn hà toàn bộ bao phủ ở như cùng một cái to như vẫy che bầu trời chi trùng đem chọn cái thi sau một khắc ngân trung trùng trùng điệp điệp truy lạc đem tất cả mọi người bao phủ ở giờ khắc này t i ê u tính toán mạnh mẽ như thanh bảo nam tử cũng không cách nào chạy ra cái này phiến giam cầm thế giới ha ha lão tiền bối xem ra đã là cá trong chậu rồi t h ô n thiên yêu thánh nhẹ nhàng cười cười mang trên mặt treo tức sau một khắc đủ trực tiếp hóa thành m ộ ư ơ i vạn trượng lớn nhỏ một tiếng ầm vang giơ lên chân to trùng trùng điệp điệp dâm dưới đi thanh bảo nam tử triển khai cực tốc không ngừng chạy thụ mạng hh h vật k h của ta thật đúng là tốt có thể lại để cho hai người các ngươi đi với ta cho cùng lao ra hỏa ngân chung cùng thiên dễ dàng tính ta tình thế bắt buộc Còn ngươi nữa g i phá một h phủ, h ầ n á quyền càn quét mà đi bất quá vẫn là bị thanh bảo nam tử ngăn cản số giới mà một quyền kiên đ nện ở ngân chung bên trên phát ra dung trời nổ vàng lại để cho vũ long tượng thiếu chút nữa ngất đi tiểu gia hỏa mang theo hắn đi láo gia hỏa c h ỗ đó đây là thôn tiên yêu thánh thanh â m bất quá là truyền âm trừ phi có được lòng hắn thông bằng không thì không cách nào nghe thấy hai người nói chuyện với nhau vũ long tượng cóng lên sớm đã hôn mê thái cổ hoàng tử trực tiếp triển khai hư không đại đạo lại phát hiện bị ngân t r u n g bao t r ù m toàn bộ không gian liền đại đạo đều bị phong cấm rồi xem ra chỉ có thể dùng chạy được rồi hắn cười khổ một tiếng thì c h u ể n ra cất tốc mặc dù không có đạt tới đến cực điểm thực sự đến gần vô hạn rồi thanh bảo lao giả thấy được thân ảnh của hai người bỗng nhiên con mắt sáng ngời ồ còn có hai tên tiểu gia hỏa đúng rồi ta nhớ tới hai tiểu gia hỏa này đều phi thường không tệ một cái là đại hoang thánh thể một cái là không giành bảo thể đều là cực kỳ mạnh mẽ thể chất hơn nữa k ỳ nộ g đủ thật lợi hại trong tay có không ít pháp lý tiểu gia hỏa đem hỗn độn tiên làm cho dao ra đây có thể tha các ngươi một mạng bằng không thì vậy các ngươi trở về dung luyện dược lô vừa vặn ta cần tu luyện một cửa t h ầ n thể vũ long tượng trong nội tâm sợ vung ra chân chạy mà bắt đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng về mò bạc lao giả vào tới ân một bạc đạo nhân chậm rãi mở miệng nói ra q một chương hai trăm sáu mươi tám thái cổ thần binh hư không thảo chương hai trăm sáu mươi tám thái cổ thần binh hư không thảo n thực lực của hai người bọn họ có yếu tại nơi này tuyệt đối không gian ở bên trong hai người bọn họ mới được là nơi đây yếu nhất người nếu không có m ộ u bạc đạo nhân tương trợ bọn hắn sớm đã bị thanh bảo nam tử chấn áp xuống tới lao tiền bối ngươi muốn chuyên tâm chiến đấu à? thanh bảo nam tử cảm giác được một cô h u âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến sau một khắc một cố c u ầ n m a n h thần lực trùng trùng điệp điệp xông tới ở sau lưng bên trên cả người hắn bị đánh bay đi ra ngoài trùng trùng điệp điệp đâm vào giới trên vách đá g i a n g giác. thanh bảo nam tử bộ mặt làn d a thoát rơi xuống một khối cũng không có máu tươi chảy ra hắn làn d a bên trong tựa như trống giống không có chút nào hết khí liền thần lực đều không chỗ hữu dụng như là hư vô bên trong cấu trúc thành thân thể đồng dạng xem vũ long tượng ra đầu phát tạc sởn hết cả gai thanh b à o nam tử chậm rãi xoay người trên người có chút tàn phá không chịu nổi minh vương lực lượng quá kinh khủng một k í c h chi đủ sức để hủy thiên diện địa mười thú mạnh nhất thần lực sẽ rách thiên địa đánh nát hư không thanh b à o nam tử tuy nhiên cái thế tuyệt thế được xưng cấm kỵ tồn tại nhưng là bị thụ minh vương một k í c h thân thể cũng là tàn phá không chịu nổi khí tức có chút bất ổn xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi minh vương đạo thuật quả nhiên danh bất hư truyền thanh bảo nam tử thản nhiên nói tay phải của hắn tại trên mặt nhẹ nhàng vẽ một cái như là ma thuật giống như cái kia làn da thần kỳ khôi phục vừa g i p xong nhưng mà lại không có bất kỳ sinh cơ chấn động hiện ra thoạt nhìn phi thường quỷ dị vũ long tượng thấy như vậy một màn rất nghĩ hoặc trước khi nam tử này đón lấy thần liệu theo lôi vực trên không phân hóa ra một phần lực lượng cấp lấy thanh đồng khối thời điểm cánh tay kia đã từng sinh cơ cổ nhưng tràn ngập vô tận sinh cơ nhưng mà lần nữa nhìn thấy hắn chân thân lại phát hiện cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao vô tận sinh cơ trời xanh đại đạo đ ô n g nhiên thanh bảo nam tử một tiếng ngâm khẽ đưa tới vũ long tượng chú ý quả nhiên cái kia thanh bảo nam tử chắp tay trước ngực sau một khắc trừng phân màu vàng vầng sáng tại song trường t i ê u đốt hán trùng trùng điệp điệp về phía trước đây như là minh mông thiên quốc anh về phía trước đi to lớn cao ngạo lực lượng như là thượng thường c h i thủ hướng phía minh vương hình thái thôn thiên yêu thánh cùng màu bạc đạo nhân trùng trùng điệp điệp chăn nệm mà xuống bàn tay lớn màu vàng nóng như là phong bạo mang tất cả tới càn quét mọi người tại đây cái này cấm kỵ tồn tại cực kỳ cường hành khí tức muốn so với khởi yêu thánh mạnh mẽ cảnh giới tựa hồ đã vượt ra đại thánh cái này đầu trời xanh đại đạo này đầy thương thiên đại ấn cô động mà thành không bên trên đại đạo màu vàng sông dài tại cả vùng đất trải g a khai như là trường giang mang tất cả phong bạo đầ hình thành trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp không bên trên dị tượng vâng đại đạo nghiền át vô tận thần lực như là thủy triều mang tất cả vũ long tượng dùng kim trung hộ thể đem thái cổ hoàng trí cũng bao trùm kim trung ken ken tiếng vang không ngừng chống cự lấy đại đạo triều tịch mà thôn tiên yêu thánh dùng minh vương c h i thân thể dùng lực chống lại vô tận phù văn thủy triều màu bạc đạo nhân cũng không biết thi triển ra cái dạng gì đạo thuật theo thủy triều không ngừng di động nhưng mà những thủy triều này đi không cách nào xúc phạm tới màu bạc đạo nhân màu bạc đạo nhân phảng phất dung nhập cái này phiến đại đạo hải dương trời xanh đại đạo dùng vô tận chư thiên vi cục từ cổ trí kim thuế nguyện trước một đại năng dùng trời xanh vi cục ngưng tụ thành đại đạo hh ắ c ắ c tại thiên vực thi triển uy lực lập tức suy yếu chín thành t h ô n thiên yêu thánh hì hì cười cười hiển nhiên đối với trời xanh đại đạo cực kỳ hiểu rõ thanh b à o nam tử thản như nói n xem ra ngươi đối với tại trời xanh đại đạo rất rõ ràng cái kia ngươi biết trời xanh đại đạo chia làm ba bộ phận sự tình sao vừa mới nói xong toàn bộ đại đạo thủy triều lập tức uy lực tăng trưởng nhiều gấp mười toàn bộ đại đạo như là đồng nhất đại dương mênh mông mang tất cả thiên địa phản phất muốn đem trời xanh đều muốn bao trùm ở đồng dạng minh vương hình thái yêu thánh thần sắc lập tức bất quá hắn bản thân vi trí cường đại thánh giờ phút này các loại phủ văn ra hết hóa thành một mảnh dài hẹp pháp tắc sông dài trống cự đại đạo hải dương màu bạc đạo nhân mười ngón đủ trương lập tức có mười đầu màu bạc lôi long g á o thét mà ra tại bầu trời ngưng tụ bao phủ hướng thanh bảo nam tử ngân lôi đầy trời một tiếng ầm v a n g hóa thành hàng trăm đạo thần lôi chăn nệm mà xuống thanh bảo nam tử tắm rửa lôi trong nước thần s ắ c lại cực kỳ lạnh nhạt thương thiên đại ấn tại từ cổ trí kim t u ế nguyện trước bản thân là không sứt mẻ về sau bởi vì đã xảy ra một cái cọc chuyện lớn sau thương thiên đại ấn hóa thành ba ấn lưu lạc thế gian. đương có người có thể đủ ngưng tụ ra ba đạo đại ấn thời điểm liền có thể thành tựu trời xanh đại đế chính thức làm được trời xanh phía dưới đều có thể chấn áp ba ấn phân biệt là trời xanh lực ấn trời xanh tâm ấn trời xanh đạo ấn ta chỗ trưởng là lực ấn mà đang ở không lâu ta cùng mặt khác có được ấn ký người đã đặt thành hiệp nghị giúp nhau muốn đổi đại ấn hôm nay ta đã được đến lực ấn cùng đạo ấn chỉ kém rất quan trọng yếu tâm ấn liền có thể thành tựu trời xanh đại đế rồi thanh b à o nam tử thét dài một tiếng tay trái hóa thành trời xanh l ự ấn tay phải hóa thành trời xanh đạo ấn tại lúc này đồng thời trùng trùng điệp, điệp đánh ra l ự ấn hóa thành không bên trên lực lượng áp tre mà xu p h ả n phất muốn đem chọn cái vòm trời đều tổn hại mất mà đạo ấn thì là hóa thành trời xanh đại đạo như cùng một cái hoàng kim đại đạo trải ra khai hóa thành biến đổi đại đạo hải dương tịch quốc tới t h ô n thiên yêu thánh thần sắc mặt nghiêm trọng hắn cảm nhận được gáp lực cực lớn dùng hắn cái thế chi tư giờ phút này cũng cảm giác được cố hết sức ta thế nhưng mà biết đến trời xanh ba ấn trong quan trọng nhất là tâm ấn coi như là dung hợp mặt khác hai chủng đại ấn cũng không bằng tâm ấn nhất thức mạnh mẽ t h ô n thiên yêu thánh thét dài nói thanh bảo nam tử âm thanh lạnh lùng nói nhưng là trấn giết các ngươi vậy là đủ rồi vũ long tượng ánh mắt g ố c chệ nhìn xem cái kê hai đạo đại ấn. trái tim của hắn mánh địa run dậy một chốc trong lòng kinh hoàng lúc trước hắn liền cho rằng thương thiên đại ấn là có thiếu đấy hôm nay xem ra đúng là như thế nó bản thân chia làm ba ấn mà thanh bảo nam tử chỗ lĩnh nộ là lực áp chư thiên lực ấn cùng c h ấ n áp vạn đạo đ ạ o ấn thế nhưng mà cái này hai chủng đại ấn đều cùng vũ long tượng bất đ ộ n g đúng vậy hoàn toàn bất đ ộ n g hắn cực lực che giấu trong lòng không bình tĩnh nói cách khác hắn theo thi thể nam tử trong truyền thụ đến chính là trời xanh ba ấn trung hào xương cường đại nhất tâm ấn tâm linh lực lượng là hư vô mờ mịt đ ư ơ n một người có thể nắm giữ bản thân tâm linh liền có thể đem mộng cảnh hóa thành sự thật có thể siêu thoát thời không bên ngoài có thể nhảy ra ngũ hành siêu việt thứ nguyên tâm linh lực lượng chính là như vậy mạnh mẽ đưa một người tâm linh cường đại đến tầm thứ nhất định có thể cải biến thế giới của ta thương tiên đại ấn là trời xanh tâm ấn nguyên lai là như vậy nó bản thân không phải lực lượng cũng không phải đại đạo mà là tâm linh lực lượng vũ long tượng tại lúc này hiểu rõ hắn biết do chính mình trước khi tu luyện đạo này phát m ô n vẫn luôn là sai lầm dùng tâm linh lực lượng điều khiển đại ấn mới có thể phát huy ra đạo này đại ấn chính thức q u năng màu vàng thần văn hiện đầy bầu trời như là thác nước chút xuống mà xuống mỗi một đạo đều cực đại vô cùng thông tin ê yêu thánh hóa thành minh vương hình thái về sau thân hình thật sự là quá mức khổng lồ rồi không ngừng bị màu vàng thần văn trung kích trăm vạn kế phủ văn hàng l ầ m tại nhục thể của hắn bên trên lại để cho nhục thể của hắn thiếu một ít tiểu sụp đổ mất khoe miệng của hắn lập tức chăn huyết hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ màu bạc đạo nhân cũng bị mạnh mẽ thần văn bước lui vô số phủ văn hóa thành một mảnh dài hẹp sông dài mỗi một đầu dài sông đều cực đại vô cùng liếp nhìn sang quả thực như là vô tận đại dương mênh mông mang tất cả mấy trăm vạn đạo pháp tắc cô đọng thành đại đạo đây quả thật là nhân loại h vũ long tượng trong nội tâm hoảng sợ mỗ mà cái này cấm kỵ tồn tại dùng mấy trăm vạn đạo pháp tắc dung luyện trời xanh đại đạo t h ô n thiên yêu thánh thần sắc cơm tình bất định cuối cùng cắn răng há miệng nổ chỉ thấy trong miệng phun ra một đạo kinh thiên màu bạc thần mang sông lên trời mà lên đâm vào ngân trung giới trên vách đá phát ra ken ken tiếng vang toàn bộ ngân trung thế giới đều động loạn cả lên có sáng t ắ n đi mơ hồ chứng kiến một cây màu bạc thần thảo chậm rãi lơ lửng cái này sinh cơ căn bản không phải thuốc tiên chỗ có thể có được đã vượt qua thuốc tiên cấp độ bụi cọ này toàn thân màu bạc chỉ có một căn trụ cột định khai một đo tươi đẹp màu bạc đó hoa cùng sở hữu tám đoá hoa thái cổ thần binh hư không thảo thanh b à o nam tử thân hình chấn động chứng kiến bụi cỏ này trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không chỉ có là hắn liên mộc bạc đạo nhân cũng truyền ra một ít chấn động hiển nhiên cũng nhận được chấn động dĩ nhiên là bụi cỏ này thái cổ thần binh một trong hư không thảo lý long bay liệm tựa hồ cũng có chút kích động nhìn về phía cái kia gốc hư không ánh mắt tràn đầy nóng bỏng bất quá sau đó hắn lại khe khe thở d à i nói đáng tiếc tựa hồ hư hao cối cùng nhất muốn nhất hạ tâm vũ long tượng trong nội tâm nghĩ tới điều gì hỏi thái cổ thần binh cùng thái cổ pháp khí ngang nhau thái cổ th cái này gốc hư không thảo hẳn là thuốc tiên a ta cảm giác được trong đó sinh cơ gần như vô tận quá kinh khủng ly long nói ra cái này không phải bình thường thuốc tiên mà là đã vượt ra thuốc tiên cảnh giới thuốc tiên vương thuốc tiên vương vũ long tượng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này hiển nhiên cái này đã vượt ra thuốc tiên cảnh giới đã trở thành thuốc tiên tri vương thuốc tiên vương cũng không phải sở hữu dược đỉnh phong chỗ tại hắn bên trên còn có càng thêm cường hãn bảo dược tồn tại bất quá cái k i a đều là đồ vật trong truyền thuyết chứ thiên vạn vực đều chưa chắc có vài cọ ly long thản nhiên nói vũ long tượng hỏi ngươi mới vừa nói Cái nhưng là siêu thoát thuốc tiên vương tồn tại cho dù là cái này mấy cái thế lực trong cũng tìm không ra một cây đi ra mà cái này gốc hư không thảo với tư cách cường đại nhất thần binh một trong cường thịnh thời kỳ bản thân là đã vượt ra thuốc tiên vương tồn tại thôn thiên yêu thánh một mực cực lực che giấu cái này gốc hư không thảo nó bản thân địa vị quá lớn liên quan đến thái cổ thời kỳ che giấu mà lại bản thân là thuốc tiên vương nuốt xuống dưới trực tiếp có thể cho thôn thiên yêu thánh vượt qua hiện nay cảnh giới bước vào khác nhất trọng tiên địa trong bất quá loại này thần thảo nếu là dùng đến đ ể cao thực lực cái kêu thật là phung phí của trời chính thức hư không thảo là thái cổ thần binh hắn bị rèn đi ra nguyên nhân cũng không phải là dùng đến ướt q một chương hai trăm sáu mươi chín chém giết cấm k� t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín chém giết cấm kỵ tồn tại ngươi che giấu thật đúng là đủ sâu ngay cả ta đều không thể nhìn ra thanh bảo nam tử nhìn xem thôn thiên yêu thánh thần sắc có chút khó coi cái kia hư không thảo ở ngoài sáng vương dưới bàn tay chậm dãi chuyển động tán rơi ra thành từng mảnh thiên hoa phi thường yên lặng mà ăn tưởng nhưng là bất kể là thanh bảo nam tử hay vẫn là một bạc đạo nhân cũng vũ long tượng đều rất rõ ràng không thể bị trước mắt biểu hiện giả dối s ở mê hoặc cái này hư không thảo được xưng thái cổ thần binh nó giờ phút này cũng không có thể hiện ra thái cổ thần binh chính thức thần uy thôn thiên yêu thánh cười lạ cái này là của ta mạnh nhất át chủ bài một trong vốn là vì người kia chỗ chuẩn bị đấy không nghĩ tới lại muốn dùng tại trên người của ngươi có chút đáng tiếc bất quá có thể cho một thái cổ cấm kỵ vẫn là cũng không có nhục không có hư không thảo ý danh n i ệ m c h â u ở chỗ sâu trong ly long có chút rung động thần sắc của hắn có chút phức tạp hắn còn không có quên à hắn nam nam tự nói bất quá một câu nói kia cũng không có bị vũ long tượng c h ấ u nghe được t h ô n thiên yêu thánh trong đôi mắt lộ ra một vòng điên cuồng chạm chi tinh tổn hại ngày nguyệt màu bạc hư không thảo bắt đầu phát ra sáng trói ngân quang ngân chiếu sáng r ư u toàn bộ màu bạc thế giới bao phủ bọn h một cố củng bạo năng lượng giờ phút này vanh một tiếng t r ậ t nổ tung cực lớn màu bạc quan g hoa đem mấy người bọn họ triệt để nuốt sống duy chỉ có minh vương thân hình thôn thiên yêu thánh chỉ là lộ ra một cái đầu mất đi hắn một tiếng ngâm khẽ hư không thảo đột nhiên trốn vào vô tận hư không vậy mà đã phá vỡ ngân trùng tuyệt đối thế giới mở ra vô tận hư không mà đi ở đằng kia vô tận trong hư không có một cái thanh sắc thân ảnh hư không thảo trùng trùng điệp điệp chém xuống một đạo k i ế m quang màu bạc gào thép mà đi giờ phút này sở hữu không gian đều đông lại thời gian cũng tốt không gian cũng tốt tại lúc này triệt để đình trệ phản phát thế gian không bên trên trật tự kiếm q u a n g màu bạc sỏ xuyên qua thanh bảo nam tử thân thể một đám khói xanh bay lên đó là thanh bảo nam tử t i n h lực giờ phút này phá vỡ vô tận hư không muốn bỏ chạy không biết làm sao t h ô n thiên yêu thánh như thế nào lại bông tha cái vị này cấm kỵ tồn tại cái vị này cấm kỵ tồn tại nếu là đào tẩu rồi hậu quả kia chỉ sợ không dám tưởng tượng g i ế t t h ô n thiên yêu thánh dùng minh vương thân phá vỡ vô tận hư không mà đi cầm trong tay hư không thảo mà đi hư không thảo chốt qua chi tinh ngấn át n à y nguyện tạm đảm xuống toàn bộ v ò n trời phảng phất muốn sụp đổ xuống đồng đạm vây anh màu bạc tinh khí trùng trùng điệp điệ Khói xanh tại r i ệ t tan bỡ, một đến từ tánh để đến bỡ, m n còn sống nguyệt tồn g cấm cấm khu kỵ lâu thuế đã ạ lúc này triệt để mất mạng Vâng triệt mất tại rồi. để anh, bốn b ự c đây là một cái rộng lớn mà bao la bắt ngát sơn hà đại điện cái thế giới này cùng bên ngoài ngăn cách tự thành một cái tiểu thế giới tại nơi này tiểu thế giới ở chỗ sâu trong có một tòa cự đại thần sơn sừng sừng lấy cái này thần sơn liếc nhìn sang căn bản nhìn không tới đỉnh rất có một loại trống trời chi trụ cảm giác tại nơi này thần sơn ở chỗ sâu trong giờ phút này có mấy cái bóng đen tụ tập lại với nhau bên trong một cái khô gậy láo giả giờ phút này trùng trùng điệp đĩp đánh vào trên bàn đá toàn bộ bàn đá đều rạn nứt rồi bất quá cũng không có nghiền nát hiển nhiên bàn đá bản thân là một loại quý hiếm thần liệu rất nhanh cái này t r ư ờ n g bàn đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục xong thanh bảo chết rồi hắn cuối cùng một tia nguyên linh cũng đều tan vỡ rồi chúng ta đã mất đi một cái mạnh mẽ chiến lược hắn vốn có hy vọng ổn định đại đế khô gầy lão giả thanh â m phi thường lạnh như là một vô tình thần linh đồng dạng những thứ khác mấy cái bóng đen đều im lặng không nói bọn hắn giờ phút này đều quay chung quanh tại trên bàn đá hiện tại đã không có cách nào rồi thanh bảo chết hoàn toàn chính xác đối với tại chúng ta là một cái tổn thất thật lớn bất quá. mượn nhờ lực lượng của hắn chúng ta cũng mở ra một góc t h i ê n vượt đường hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi chờ đợi hạo kiếp chính thức hàn lâm một nữ t ử chậm rãi lên tiếng thanh âm phi thường nhu hòa thứ nhất bên cạnh một người đàn ông trung niên mở miệng nói chúng ta là không phải yên lặng thời gian quá dài ta cảm giác có lẽ để cho chúng ta hậu b ố i xuất thế một chuyến rồi muốn chấn n h i ế p một chốc hắn thế lực của hắn đúng là như thế chúng ta cần muốn hảo hảo bày ra một chốc cấm khu năng lượng gậy q còm lao giả âm thanh lạnh lùng nói một khi chúng ta cấm khu thiền tiêu xuất thế mặt khác mấy cấm khu cũng sẽ biết có tất cả thế mà thay đổi làm dù sao m u ố n tại đại kiếp hàng lâm thời điểm cướp lấy một ít bảng bạc khí v ậ n mới được lại là một cái thần bí nam tử mở miệng không sao cũng nên để cho chúng ta hậu bối đi ra ngoài lịch luyện một phen rồi cuối cùng nhất một giọng nói vang vọng bắt đầu hắn chân thân cũng không ở chỗ này tựa hồ đang bế quan chỉ là chuyển ra một giọng nói theo xa xôi hư không mà đến nam tử này thanh em lập tức lại để cho rất nhiều cấm kỵ tồn tại vô án hạ quyết tâm cựu hoa thanh sơn rất tốt liền từ các ngươi bắt đầu tốt rồi gậy còm lao giả ánh mắt rất lạnh còn có cái kia có được hỗn độn thánh lệnh tiểu ra hỏa các ngươi muốn đi hào hào t r à một chút cái kia thần bí thanh em lần nữa tại đệ tam trọng tiên vực ngân quang triệt để t á n đi ngân t r u n g thế giới cũng bị triệt để t á n đi tất cả mọi người bình an vô sự thôn tiên yêu thánh sắc mặt trắng bệnh huyết khí có chút h ỗ n loạn hiện nhiên tế luyến hư không thảo hao phí rất nhiều thần lực cần phải nhanh một chút khôi phục thần lực thiên vực bên trong tiên lực vô cùng vô tận chỉ là sát thời gian này thôn tiên yêu thánh t i ể u khôi phục đã đến cường thịnh trạng thái ngươi như vậy thế nhưng mà triệt để chọc một cái không bên trên cấm khu những cái kia cấm kỵ tồn tại triệt để theo dõi ngươi đối ngươi như vậy đối với thánh sơn cũng không tốt màu bạc đạo nhân cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệm nói chuyện nhưng mà t h ô n thiên yêu thánh ngược lại là cực kỳ tiêu sái năm đó hắc cám thời đại thời điểm cái kia mấy tôn cái thế nhân vật làm sao từng sợ qua cái này mấy cấm khu ta cửu hoa thần sơn tuy nhiên phong núi không xuất ra thế nhưng phàm là dám t r e o đến trên đầu chúng ta đấy thánh sơn sẽ không để cho hắn chết giả màu bạc đạo nhân nao nao cuối cùng nhất không nói gì t h ô n thiên yêu thánh nói chuyện cũng rất có đạo lý thánh mạng cấm khu đích thật là vượt qua nhiều cái văn minh thời đại mạnh mẽ tồn tại nhưng là tất cả đại thánh sơn cũng không phải ăn chay chúng cũng có được thuộc về bản thân nội tình bất kể là bất luận cái gì một tòa thánh sơn cũng không phải dễ trêu hơn nữa như i ể u hoa thánh sơn bản thân đuổi kịp cổ phật môn có cực lớn liên quan như thượng cổ phật môn cũng vượt qua vô số văn minh thời đại đã vượt ra thập đại cấm khu thập đại thần đều thiên địa mười thành trí cường tồn tại ta sao còn muốn tiếp tục hay không xâm nhập vũ long tượng dò hỏi hắn nhìn về phía cái kia to lớn cao ngạo thần cửa muốn tìm tòi đến t ộ n cùng nhưng mà thôn thiên yêu thánh cùng màu bạc đạo nhân đồng thời lắc đầu dừng ở đây à dùng thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào với tới đến tầm kia lần đích bí mật màu bạc đạo nhân nói ra hiển nhiên là tại khuyên can vũ long tượng không muốn liên quan đến quá sâu đây cũng là ly long một mực tại khuyên bảo、hắn. t hào ô n t h i ê quang t h n t nói g điệp điệp nhà n thở hơi một lên bọn hắn về tới lôi vực trong bởi đó trước trận đại chính kia lôi vực trở nên tàn phá không chịu nổi bất quá cái này một vực rất tương đại trật tự pháp tắc gần như viên mãn là chư thiên vạn giới trong bài danh tốt mười siêu cường tồn tại không cần bao lâu thời gian nó bản thân có thể tự chủ chữa trị trở về cái này một vực đã đã đản sinh ra vực thần thủ hộ thiên địa trật tự thái cổ hoàng tử trở lại lôi vực sau tựa hồ rất nhanh tựu tô tỉnh lại hắn cũng không có chứng kiến mấy người bọn họ chém giết cấm kỵ tồn tại nghe nói về sau có chút t i ế n đ ố i nguyên lai là như vậy các ngươi tại thiên trì chiến trường trong kinh nghiệm sinh tử m a i lúc luyện được mở ra hư không khe hở c h u y ể n tống đến nơi này các ngươi muốn phải đi về màu bạc đạo nhân hỏi vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử tự nhiên là muốn phải đi về đuổi vội vàng gật đầu màu bạc đạo nhân suy tư hạ nói ra lôi vực rộng lớn vô tận có thể so với các ngươi bốn vực là bất luận cái cái gì một vực khoảng cách nơi đây khôn cùng vô tận tây phương có một vùng đất bao la trăm vạn đồng thành đó là đồng nhất bao la bát ngát sơn hà liếc mắt nhìn qua thể diện không dứt vô cùng vô tận đó cũng là lôi vực một chỗ cấm địa bất quá tại trăm vạn đồng thành chỗ sâu nhất có một tòa cổ xưa biên giới đại trận là lôi vực cổ xưa đại năng chỗ mở có thể đi thông mặt khác bất luận cái gì vực bên ngoài chỗ đó có lẽ có bốn vực tọa độ tồn tại vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử nghe nói đều n h o nhao thở dài một hơi Qua yếu muốn cuối một mà một rộng thế tận, thường vực vô vực, đến như lớn người bình đi dùng vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử hợp lực muốn theo lôi vực trở lại bốn vực trong đi chỉ sợ thẳng đến bọn hắn chết đi đều khó có khả năng đã tới thông thiên yêu thánh nghe nói trăm vạn đồng thành thần sắc có chút không lạnh nhạt một màn này bị vũ long tượng sở chứng kiến thừa dịp một bạc đạo nhân cùng thái cổ hoàng tử ở phía xa trao đổi vũ long tượng cùng nhau đi lên lập tức hỏi thăm thôn thiên yêu thánh l i ế c q u a vũ long tượng cuối cùng nhất nói ra đó là lôi vực kinh khủng nhất cấm chi theo một cái đẳng chức văn minh thời đại truyền lưu đến nay tích chứa lôi vực rất nhiều t r e giấu thái cổ thời kỳ từng có vô số thần thánh xâm nhập trong đó thăm dò t r e giấu chỗ đó ẩn chứa đại sắc cơ lần này một chuyến chỉ sợ các ngươi giữ nhiều lành í rồi vũ long tượng tuy nhiên đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị nhưng là nghe nói thôn thiên yêu thánh nói như vậy trong nội tâm thật đúng là có chút ít sởn hết cả Nghe nói đó là lôi là trước ộ c cổ đế lôi khi đi, mậu bạc đạo nhân đem một miếng màu bạc thần bắn tre kín thần phù giao cho thái cổ hoàng tử nói rõ đây là một đạo độn thiên thần phù có thể thoát ra thiên địa bên ngoài có được không bên thôn r ê n năng. uy t á tán i nội tâm tự nhiên rất bừng rỡ, liên cổ được bạc tục cảm bạc hoàng nhân thành, nhân. h đạo trong tạo màu màu bừng tử đạt tâm tự rất t đạo rỡ, thiên yêu thánh thì là xuất ra một tòa thần thuyền cùng phá giới thần phủ cái này phá giới thần phủ chính là l à c ủ a ta một trí bảo ngươi cũng không nên cho ta ném đi đợi đến lúc về sau ngươi đã có đủ thực lực tại trả lại cho ta là được thôn thiên yêu thánh phi thường trịnh trọng đem phá giới thần phủ giao cho hắn vũ long tượng trong nội tâm đối với cái này cái gần kể bãi kiến hai lần mặt nam tự tràn đầy cảm ơn trong lòng quyết định tương lai nếu là hắn cũng thành tựu thôn thiên yêu thánh vực này cảnh giới tuyệt sẽ không k u y ê n hắn hôm nay tri ân cuối cùng nhất vũ long t ư ợ n g cùng thái cổ hoàng tử cưới thần thuyền đi xa cái này tòa thần thuyền có thể ngày đi ước vạn dặm sơn hà chính là là phi thường chân quý thần thuyền ta càng thêm coi được cái k i a thái cổ hoàng tộc hậu duệ hắn bản thân là không rành bảo thể lại là thái cổ hoàng tộc nhất mạnh lên tiếng liền dẫn không bên trên khí vận tất nhiên có thể tại trong đại kiếp còn sống sót nhìn xem hai người đi xa màu bạc đạo nhân mở miệng nói một bên thôn thiên yêu thánh cười hh nói lao tiền bối ta nhìn nguyên là mắt mở đi ả nha ta rõ ràng chứng kiến chính là một mảnh bầu trời giống như bao phủ hướng tên tiểu tự kia hắn minh Vương đồng tại thần thuyền chung quanh có vô số mở mịn chi khí v ậ n quanh giá ngũ s á t chiếu tiên h kinh thiên động địa bao phủ thái cổ hoàng tử như là sao quanh trăng sáng chúng thần c h i vương tràn đầy thần thánh khí tức nhưng mà một bên vũ long tượng quanh thân lại không có hiện ra bất luận cái gì dị tượng đi ra thế nhưng mà đương nhìn về phía vòm trời thời điểm có thể chứng kiến mấy trăm tôn màu vàng thần linh sừng sững tại vòm trời nhìn chăm chú lên hắn h t h h t t h ô n thiên yêu thánh cười hhh thu hồi minh vương đồng một bối ta càng thêm tin tưởng tên tiểu tử k i ệ hội sẽ lập bản đem chọn cái chư thiên vạn giới thế cục toàn bộ con mẹ nó l ậ t t u n g khai sáng ra cái khác mới thiên địa đi ra hắn sẽ là đại kiếp mấu chốt thôn thiên yêu thánh cái kia như là c h i tinh giống như mênh mông trong đôi mắt vậy mà khó có thể che giấu lộ ra h ư n phấn màu bạc đạo nhân đã trầm mặc một lúc lâu sau nói ra đại kiếp hàn lâm mỗi một cái thế nhân kiệt đều là cực kỳ trọng yếu bất quá ta không muốn ra đời quá sâu cũng không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả nếu không có cái kia nhất tộc hoàng tử quá mức kinh tài tuyệt diễm ta cũng sẽ không làm quyết định như vậy thôn thiên yêu thánh cười ha ha nói tiền bối chúng ta sẽ tới đánh cuộc một lần tốt rồi lời còn chưa dứt ánh mắt của hắn nhìn về phía sớm đã xa xa thần thuyền hắn sẽ là thứ tư tôn nhân tộc cái thế đại đế thôn t i ê n yêu thánh nam nam tự nói một canh giờ trôi qua vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đã chạy ra nghìn vạn dặm s â n hà cái này tòa thần đội thuyền có thể dung nạp xuống bảy tám người tả hữu cũng không lớn nhưng là bên trong lại t r ừ n g một vạn đạo thần trận tại đồng thời vận chuyển dùng mỗi g i â y chín trăm chín mươi chín lần đích đến cực điểm tốc độ xoay tròn mỗi một đạo thần trận đều do trăm vạn đạo phủ văn n g ư n g tụ mã thành tại trung tâm hạch tâm bộ phận có chín miếng chim thần nội đan có thể phát huy ra đến cực điểm thần tốc thần thuyền cứ thế bên trên thần liệu luyện chế mà thành bản thân t i ể u cực kỳ bất phàm loại này đại thủ bút thần thuyền cũng chỉ có thôn thiên yêu thánh như vậy thần thánh mới có thể lấy được ra tay mà lại loại này thần thuyền hẳn là xuất từ thủy vực thủy tộc hải tộc c h i thủ bọn hắn cực kỳ am hiểu luyện chế loại này thần thuyền n h ư loại này thần thuyền chỉ sợ là dốc hết vũ long tượng hiện nay sở hữu tài sản chỉ sợ liền thứ nhất g ắ á c thần liệu đều mua không xuống trăm vạn đồng thành tại cực tây chi địa muốn tới đặt chỗ đó có lẽ cần hao phí mấy ngày thời gian chúng ta trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút thái cổ hoàng tử đề nghị hôm nay cả tòa thuyền tiến nhập không hề cần bất ọ n hắn quá vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử ngược lại là không có quá lớn lo lắng mặt bản thân chắc chắn dùng thần liệu đúc thành không có đơn giản như vậy tự nguyên át các loại thần lôi hàng lầm xuống n ệ n ở bong thuyền thái cổ hoàng tử trên người xuất hiện một đạo kim sắc trường bảo trường bào rộng thùng thỉnh t ự cái này thân long bảo đã ngoài số thần liệu lợi chế có thể chống tự thế gian hết thể lực lượng cái kia chân long bảo có thể xưng là một đạo trí bảo trái lại vũ long tựa giờ phút này tắm rửa lấy lôi biển bộ mặt biểu lộ đã vặn vẹo không thành bộ dáng có khi hắn hội sẽ chuyến ra như có như không dễ l ê n gì bất quá hắn một mực cực lực chịu đựng không để cho mình không phát ra âm thanh vòng trời ở bên trong đặc biệt thần lôi hàng lâm xuống có xích sắc thanh sắc t ử sắc sắc màu đen màu trắng chờ không màu thần lôi hàng lâm mà xuống trùng t r ù n g điệp điệp oanh kích tại trên đỉnh đầu hắn lôi lưu không ngừng chuyển nhập vào cơ thể nội hắn đang không ngừng rèn luyện bản thân đồng thời đã ở cô động bản thân lôi pháp hơn nữa những thần lôi này trong ẩ n chứa rất nhiều thần thánh năng lượng có thể đem bên trong thần thánh năng lượng ngưng tụ thành thần thánh vật chất liên tiếp mấy ngày đến nay vũ long tượng một mực tắm rửa lôi biển thẳng đến đạt trăm vạn đồng thành về sau vũ long thân thể của hắn tự a hồ biến thành thang cốc bất quá cuối cùng hết sức thăng hoa xuống chóc ra hạ màu đen làng ra xuất hiện tân sinh làng ra hắn lôi pháp tự a hồ lại có chỗ tiến bộ hơn nữa không nhỏ ti Tì tia lôi điện chất chứa t r o người n g thân ở bất động thì thôi động như lôi đỉnh không chỉ có như thế hắn còn cô đ ộ n g ra mấy ngàn khỏa thần thánh vật chất đây chính là vừa so sánh với cực lớn tài phú ngang nhau cảnh giới nhân vật ở bên trong chỉ sợ cũng không có mấy người như hắn nhẹ nhàng như vậy luyện hóa thần thánh vật chất cuối cùng đã tới thân thuyền bắt đầu chậm chạc chạy vũ long t ư ợ n g cùng thái cổ hoàng tử đều đ ứ n g tại bom thuyền nhìn xa nhìn sang trong lòng của bọn hắn đồng thời chấn động bị trước mắt v ê n h ngông tràng cảnh chỗ c h ấ n nhiếp đã đến đây là một tòa cự đại sơn hà cổ thụ che trời những cổ thụ này vậy mà tại lôi trên biển còn sống sót có thể nói kỳ tích liếc nhìn sang d â m dạp t r ẳ n g chịt tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng thành từng cái xếp đặt lấy tự nhiên điêu luyện s ắ c xảo xuống thế gian cũng sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích chi điểm mỗi một tòa đồng thành đô cực kỳ cực lớn cực kỳ to lớn cao nạo g tại vô tận lôi giới biển lộ ra màu vàng hà quang trăm vạn đồng thành đồng thời phun ra trăm vạn ánh sáng màu vàng chiếu sáng vòng trời như là bất hủ thần thành mỗi một tòa thần thành vô cùng hữ như là một tôn thần linh mật đứng ở đó ở bên trong trăm vạn đồng thành vũ long tượng nhìn xem một màn nam nam tự nói bọn hắn bắt đầu xâm nhập đồng thành tại đây cổ thụ che trời thành từng mảnh rừng rậm phi thường rậm rạp lại nhìn không tới bất luận cái gì một đầu sinh linh cái này trong cấm địa vậy mà một đầu sinh linh đều không tồn tại lại để cho bọn hắn có chút s ờ n hết cả gai úc tục truyền ở chỗ này chỗ sâu nhất liền tồn tại một tòa cổ xưa thần trận bọn hắn triển khai thần thuyền nhanh chóng muốn q u a n đi xuyên qua bất quá trăm vạn đồng thành quá rộng lớn rồi liếp nhìn sang căn bản nhìn không tới cuối cùng so về bọn hắn trước khi chỗ đi lộ muốn càng th đó là cái gì hình người quái thú đ n g nhiên thái cổ hoàng tử một tiếng thét kinh hãi huy một chương hai trăm bảy mươi mốt thần bí nam tử cùng hình người quái thú chương hai trăm bảy mươi mốt thần bí nam tử cùng hình người quái thú hình người quái thú vũ long tượng lộ ra vẻ kinh dị nhìn về phía xa xa tại một tòa đồng trên núi có một cái thân ảnh màu đen lôi quang hiện lên bọn hắn thấy được một đầu toàn thân màu đen da lông hình người quái thú thật là hình người quái thú chứng kiến cái này thủ lĩnh hình quái thú hắn bánh địa nghĩ tới tại cửu h a sơn mạch gặp được cái tia thủ lĩnh hình quái thú hình người quái thú nhất mạch trời sinh bị thụ nguyên rùa bọn hắn bản tôn vốn là đều là nhân loại c h i thân bất quá bị một loại huyết mạch c h i lực phong cấm lộ ra thân nhân phá tan trong cơ thể sở hữu tơ máu sẽ triệt để hóa thành cho bụi hắn nhớ rõ đầu kia hình người quái thú là chết như vậy đi mỗi một đầu hình người quái thú phần lớn là thiên tài hơn người kinh tài tuyệt diễm cái thế cờ ư n giả bọn hắn tại bốn vực ở bên trong lại không tại bốn vực là bất luận cái cái gì một vực mà là tại toàn bộ bốn vực trong thế giới một cái cũng không bị người biết hiểu một vực thế nhưng mà cái này đầu màu đen hình người quái thú tại sao lại xuất hiện tại trăm vạn đồng thành màu đen hình người quái thú tựa hồ phát hiện vũ long tượng bọn người sau một khắc cả người đột nhiên bạo lên một đạo khói đen theo phía sau của hắn triển t h a i sau một khắc dùng hắn làm trung tâm toàn bộ trời xanh phản phất đều bị nhiễm lên đồng nhất màu đen hóa thành một cái đêm tối đây là hắn thần quốc chi lực lực lượng của hắn h ả o cường ngự long trong lòng giật mình ra đầu phát tạc cảm nhận được đối phương khí tức phát hiện đối phương khí tức khủng bố vô cùng tuyệt đối là đã vượt qua h u n nguyên cảnh cấp độ cừng giả thái cổ hoàng tử phát huy hết sức pháp khí không ngừng thúc giục thần thuyền trong chốc lát thần thuyền tự bay vụt ra m ư ơ i vạn dặm chi địa đạt đến đến cực điểm tốc độ bất quá loại tốc độ này tuyệt đối không có khả năng thi triển nhiều lần thái cổ hoàng tử toàn lực thúc giục thái cổ thiên long khí tây thiên thần quốc hiện ra ở sau lưng của hắn một trăm linh tám tôn la hắn tại đâu đó ngâm sướng nói âm không dứt kéo dài mà hùng hậu ba đầu đại đạo như là trật tự siềng xích rót vào thân thuyền không ngừng vi thân thuyền rót vào bàng bạc thần lực vũ long tượng thấy như vậy một màn cũng triển khai thần quốc hồng hoang thần quốc hiện ra đồng thời đem hoàng đạo pháp khí vận chuyển tới cực điểm ba đầu đại đạo cũng hóa thành trật tự xiềng xích rót vào thân thuyền bên trong lập tức toàn bộ thân thuyền tốc độ thoáng cái đạt đến trước khi gấp m ộ ư ơ i lần cực kỳ tấn mãnh rất xa muốn đem người hình quái thú bỏ qua nhưng mà hình người quái thú khí tức vững vàng đ ỗ n g nhiên toàn bộ thân hình nội lần nữa nổ bắn ra khủng bố lực lượng phản phất mở ra nào đó phong ấn thực lực thoáng cái lại cũng tăng cường gấp một mươi lần g Tượng không kh hắn như dẫn lôi châm giống như đem những thần lôi này không ngừng khai thông rót vào thân thuyền bên trong liền thần thánh vật chất đều rót vào trong đó mà vũ long tượng hoàng đạo pháp khí cùng thái cổ hoàng tử thái cổ thiên long khí giờ phút này không ngừng đàn sen vào nhau vậy mà tại thân thuyền bên trên xuất hiện cực lớn hoàng đạo thần giống như hoàng đạo khí vẫn không ngừng ra chỉ tại toàn bộ thân thuyền bên trên từ xa nhìn lại thần thuyền làm như một đầu chân long đang tại ngao du phía chân trời có nói không nên lời mê ngông không chỉ có như thế cả hai khí tức dung hợp cùng một chỗ thời điểm vậy mà đồng thời sản sinh biến hóa thái cổ thiên long khí cùng hoàng đạo pháp khí dung hợp lẫn nhau vậy mà diễn sinh ra một loại so về trước khi càng cường đại hơn pháp khí hai người không khỏi lấy nhau bất quá hiện tại có thể không có thời gian cao hứng ở sau lưng của bọn họ thế nhưng mà có một đầu đại hung thần đang tại truy kích bọn hắn đúng lúc này đông nhiên một cô ưu ám ma khí theo tiền phương của bọn hắn tịch c ủ a tới ngập trời ma khí chấn n h i ế p thiên địa lại để cho bọn hắn thần sắc khẽ biến ma khí cực kỳ b ă n g bạc như là một đại ma thần đồng dạng bọn hắn nhìn sang cái này c ổ ma khí là từ một tòa cổ xưa đồng dưới thành phát ra cái này c ủ ma khí muốn đem trọn cái thần thuyền mất lại bị thần trên thuyền vô tận thần văn chỗ ngăn cản thần thuyền bay ngược đi ra ngoài cùng lúc đó hình người quái thú cũng hàng lâm đã đến nơi đây hình người quái thú vừa xuất hiện cái kêu ma khí lần nữa tuân ra mà ra hình người quái thú triển khai thần quốc đêm tối hàng lâm toàn bộ thiên địa phản p h ấ t bị hắc cám trốn n u ố t hết đồng dạng tràn đầy hắc cám chi khí nhưng mà tại trong đêm tối này một vòng màu vàng ánh trăng mãnh địa l ê n không vắt ngang tại đêm tối trên bầu trời như là duy nhất thần chi tại đâu đó chiếu sáng rạng rỡ tại ánh trăng chiếu sáng đồng thời t r u n g quanh cũng xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị chi tinh vô tận chi tinh cũng loẹ loẹ sáng lên tan vỡ hình người quái miệng thú nhà tiếng người từ đó chuyển đến rõ ràng là thanh em của một cô gái Thanh â một của nàng vậy r tốt n g h đạo tiếng hử lạnh theo đồng thành ở chỗ sâu trong t r u y ể n đến mánh điệu tại đồng thành đỉnh phong bên trên xuất hiện một cái tóc hai bụ sù trung niên nam tử nam tử này mặt đầy dâu cà bã dâu cai nón như kiếm tóc dài trong gió phiêu đãng cả ngựa như là một cái thế của ma rất lâu không có người dám căn đảm đối với ta xuất thủ ngươi là cái kia nhất tộc người a tiểu g i a hỏa đi về hỏi hỏi tổ tiên của ngươi năm đó đã từng bạo phạm kết quả của ta nam tử mở miệng thanh âm hùng hậu như trung vang vọng tiên h điệm nhưng mà một câu nói kia một giọng nói lại đã phá vỡ màu đen hình người quái thú cực lớn thần quốc toàn bộ thần quốc lập tức tan vỡ khai hình người quái thú cũng bị trong đó trùng kích lực bay ngược đi ra ngoài vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử kinh dị nhìn phía xa tóc dài trung niên nam tử ánh mắt chỉ là lườn bọn hàn liếp nhưng mà cái nhìn này lại làm cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử cả đời khó quên đây là cái dị dạng con mắt vũ long tượng đến nay không có nhìn thấy qua như vậy con mắt cái kia con mắt trống g i ố n g như là ao tù nước động căn bản nhìn không tới thật sâu tiển h nhưng mà lại như là thoang cái đem bản thân bí mật đều hiện ra ở đối phương trước mắt đồng dạng trái tim của hắn mánh địa run r ậ y một chốc lúc trước hắn đã từng nhìn thấy qua thiên đế thành thủ hộ giả nhân tộc thủ hộ thần thiên lũ chi mục hắn mục như mênh mông ngân hà vô biên vô hạn cũng nhìn không ra sâu cạn cũng đã từng gặp tuyệt thế thiên tiêu t h ô n thiên yêu thánh hai mắt cũng thổ nạp thiên địa ngày nguyệt mênh mông mắt thần hắn cho rằng hai người này hai con ngươi đã đầy đủ đáng sợ nhưng mà người đàn ông trung niên này hai con ngươi lại làm cho hắn tranh lệnh một đời tâm linh sụp đổ trong nơi này hay vẫn là một đôi mắt quả thực là một cái cự đại thế giới áp che hương hắn cái k i a một đôi mắt như là đại biểu một cái thế giới hôm nay chính là vì đến chém giết n g ư ờ i vi tổ tiên báo thủ hình người quái thú lạnh lùng nói thanh âm phi thường còn cụ vẽ tóc dài trung niên nam tử hơi sững sờ sau đó cười ha ha nói giết ta muốn muốn giết ta ha ha ha đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười người xem thật kỹ xem bọn hắn nếu là có thể giết ta hội sẽ đem ta chấn phong lúc này vô tận t u ế nguyện đến dùng trăm vạn đồng núi vô tận đồng lực đem ta mài từ từ cho chết đáng tiếc bọn hắn nghĩ lầm rồi thiên địa thần linh hết thể vạn vật thần thánh đều giết không chết ta giờ k h ắ c này hắn tự như là đứng ngạo n g h ệ tại ở giữa thiên địa ma thần tràn đầy bà khí l i ê n toàn bộ thiên địa đều chịu ả à m đạm q u y một chương hai trăm bảy mươi hai tuyệt thế thần uy chương hai trăm bảy mươi hai tuyệt thế thần uy đây là một cái dạng gì cái thế nam tử hắn đứng ở nơi đó tự như là thiên địa chủ cột trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hiện lộ ra k h ô n cùng bà khí mà hắn hai con ngươi càng là vũ long tượng đến nay đến nay chưa từng thấy qua mênh mông hai mắt như vậy nam tử tại sao lại bị trấn phong ở chỗ này một trăm vạn đồng thành chi lực mài giết vũ long tượng không khỏi nghĩ đến cái này cùng nam tử đến cùng phạm vào cái gì ngập trời hành vi phạm tội lại là như thế nào mạnh mẽ liền tiền bồi cái thế nhân vật đều không thể đưa hắn chém giết hôm nay t i ể u lấy ngươi chi huyết hiến tế ta tổ tông anh linh màu đen hình người quái thú lạnh lùng nói tóc dài nam tử cười lạnh một tiếng đứng ở nơi đó vẫn không n ú c ních cuốn phong mang tất cả chỉ có thể lại để cho hắn một thân trường bảo màu đen cùng tóc đen trong gió múa đông hình người quái thú mãnh liệt nhìn về phía vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử hai người các ngươi cũng không phải là lôi vực người trong các ngươi tới tự bốn vực nó hai mắt trống r ố n g nhìn không tới bất luận cái gì sâu cạn lại để cho vũ long tượng không khỏi sợ hãi ra đầu phát tạc tóc dài nam tử tựa hồ cũng chú ý tới vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử không khỏi nhiều hứng thú nhìn hai người liếp tuy nhiên là liếp lại làm cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đồng thời cố định thân hình bởi vì bọn hắn cảm nhận được một đôi có thể hiểu rõ thế gian hết thẻ hai con ngươi nhìn thẳng bọn hắn giống như bình thường lúc này đây so về trước khi muốn càng thêm rõ ràng lại để cho vũ long tượng xác định cái này cái thế nam tử nhìn thấu hắn toàn thân huyền bí bất luận cái gì che giấu tại nam tử này hai con ngươi trước tựa hồ cũng trở nên vô hình ồ hai tên tiểu gia hỏa cũng không phải sai một cái là thánh thể trí tôn cái khác cũng là bảo t h ể trí tôn thật đúng là có chút ít hiếm thấy tóc dài nam tử nhiều hứng thú địa đạo đột nhiên lời còn chưa dứt màu đen hình người quái thú đ ố n g nhiên hàng lầm tại nam tử sau lưng cánh tay của nó như là lưới hái của tử thần tại lúc này trùng trùng điệp điệp sỏ xuyên qua hướng nam tử lồng ngực、Phúc. nhưng mà nam tử lồng ngực cũng không có trong tưởng tượng bị sỏ xuyên mà cái kia nhân hình quái thú cánh tay kia lại bị chạm xuống dưới cái loại này bị chém xuống dấu vết như là nhất tinh vi trường đào c h é m qua hình người quái thú thân hình nhanh chóng rút lui nó cái kia một cánh tay hóa thành một miệng một màn này lại để cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đồng thời chấn động bọn hắn phân biệt dùng thủy đồng cùng triền miên long đồng nhìn sang nhưng lại ngay cả chút nào mánh khỏe đều không có nhìn ra bọn hắn thậm chí không có chứng kiến nam tử động tác coi chừng người này rất cường đại nếu như ta không có đón sai hắn hẳn là thái cổ thời kỳ cái kia tôn đại năng ly long nghiêm trọng nói bất quá vũ long tượng cũng không có nghe được ly long đang nói những lời này thời điểm cái chủng loại kia khác thường thái cổ thời kỳ tựu còn sống đến đến nay không bên trên tồn tại một trăm vạn đồng núi đều không có có thể mài từ từ cho chết nam nhân đây mới thực là cái thế cường giả được xưng ơ thiên địa cường đại nhất có thể chỗ hướng b ê nghễ vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử lúc này nghĩ cách chỉ có một cái kia chính là trốn bất quá bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ không chỉ nói cái này tóc dài nam tử riêng này tôn hình người q u á i thú t ự đầy đủ lại để cho bọn hắn vẫn lạc tại nơi đây cái vị này cái thế nam tử bị trấn phong lúc này hẳn là phi không xuất ra trăm vạn đồng thành bên ngoài nhưng là trăm vạn đồng thành như thế mênh mông mà rộng lớn chỉ cứ lôi vực một phần tư đại điệu tại nam tử này trước mặt muốn đào thoát không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viền vông vũ long tượng thấp giọng nói ra hiện nhiên chỉ có một bên thái cổ hoàng tử mới có thể nghe được hắn theo như lời nói thái cổ hoàng tử trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu giờ phút này hắn đã âm thầm vận chuyển thái cổ trong hoàng tộc chỉ mới có đích một cửa bí thuật đồng thời đem trước khi một bạc đạo nhân cho hắn độn thiên thần phù vận chuyển lại cái môn này thần phù cực kỳ mạnh mẽ trong chốc lát có thể đốn ra thiên địa bên ngoài mà vũ long tượng cũng là như thế. tùy thời làm tốt heo đây này so đem thần thuyền vứt bỏ dùng phá giải thần phù phá vỡ cái này một vực vực vách tường đào tẩu hiển nhiên thư không bên ngoài khẳng định tràn đầy nguy hiểm nhưng là khẳng định không có có trước mắt hai người khủng bố hình người quái thú bị chém dụng này một đầu cánh tay lại không có bất kỳ nhục trí sau một khắc một cỗ màu đen huyết khí theo cánh tay của hắn đứt rời chỗ phun r ũ n g mà ra rất nhanh thiệu khôi phục cái kia cánh tay đêm tối quãng c u v thanh âm vang vọng tiết niệu sau một khắc theo nhân tâm quái thú trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cỗ to lớn cao ngạo thần lực bắt đầu chậm rãi buốc lên mà bắt đầu cỗ lực lượng này tựa hồ cũng không phải màu đen hình người quái thú bản thân lực lượng tựa hồ làm mượn nhờ mỗi tôn nhân vật cực kỳ mạnh mẽ toàn bộ bầu trời bị nhiễm lên đồng nhất màu đen tựa hồ cũng không có bất kỳ hào quang tại toàn bộ trong đêm tối chỉ có vũ long tượng thái cổ hoàng tử cùng cái thế nam tử phân biệt tản ra hào quang trong đó vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử lập tức tản ra quan g mang màu vàng phi thường hừng hực mà cái kia cái thế nam tử thì là một loại màu trắng thần quang vân quanh hắn hảo quang cường h à n h vô cùng so về vũ long tượng bọn người đều muốn lợi hại như là chống trời chi trụ phóng lên trời chúc tài mọn nam tử cười lạnh một tiếng. về phía trước trục tới vậy mà tại đêm tối trong không gian chém ra một phiến hư không cực lớn hư không bị cái kia một c h à o triệt để nát b ấy nam tử công kích dễ như t r ở bàn tay tựa hồ bất luận cái gì không gian tại trong tay của hắn sẽ triệt để nát b ấy sụp đổ một nhúm hào quang chiếu dọi tiền đến vốn là hắc cám một phiến thế giới lập tức quang phát sáng lên màu đen hình người quái thú đêm tối thần quốc bị trùng trùng điệp điệp xé mở một cái tiểu tiểu thần quốc cũng muốn phong cầm ta nam tử một tiếng g ầ m nhẹ toàn bộ thế giới triệt để nghiền nát, Nhưng mà, toàn bộ thế giới nghiền nát đồng thời một cỗ ngập trời thần lực mãnh liệt mang tất cả toàn bộ bầu trời cố lực lượng này quá mức cùng m á n h lại để cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử thiếu một ít bị thổi bay tại màu đen hình người quái thú trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu chỉ có thiếu niên bộ dáng màu vàng nhân tâm quái thú cái này thủ lĩnh hình quái thú toàn thân vàng l o ánh như là vàng g i ò n g đúc thành tại hào quang hạ lộ ra chiếu sáng rạng rỡ t r ô n g rất s ố n g động khi tất cả người đều lộ già phi thường khủng bố là ngươi còn chưa chết tư cái thế nam tử chứng kiến màu vàng hình người quái thú ánh mắt có chút h ư n g tụ bất quá rất nhanh tự hồi phục xong màu vàng hình người quái thú khí tức phi thường khủng bố tuy nhiên chỉ là một cái hình chiếu có tới lại cảm giác được như là trí tôn thần uy chỉ là một cái hình chiếu liền có như vậy uy thế màu đen hình người quái thú khí tức tựa hồ nhanh chóng suy yếu tựa hồ nó bản thể đều tại cùng cái này màu vàng hình người quái thú không ngừng rung hợp xem có chút quý dị đây là người tựa hồ đem cái kia không c h ọ n vẹn cấm khí chữa trị đi qua vậy sao nam tử chậm rãi mở miệng nói ra màu vàng hình người quái thú lần thứ nhất miệng p h u n tiếng người đúng vậy ngươi tại bị trăm vạn đồng thành chân phong ngày đêm chống cự trong đó động lực mà ta thì là mượn nhờ cử giáo chi lực ngày đêm thanh tế dùng trong tộc thần liệu không ngừng khôi phục cái kia không trọn vẹn cấm khí, cấm khí. vũ long t ư ợ n g cũng không phải lần đầu nghe nói tương truyền tại vô tận tuyến nguyệt liên quan đến đến thái cổ hồng hoàng thậm chí càng muốn xa xưa thời gian tại lúc đương thời rất nhiều luyện khí đại năng tồn tại bọn h ắ n lịch thiên mà đi không ngừng luyện chế đủ loại pháp khí loại này pháp khí đều phi thường không tầm thường có thể hút huyết khí dựa vào huyết khí bên trong lực lượng có thể phát huy ra đến thiên thần lực loại này pháp khí cũng được gọi là cầm khí màu vàng hình người quái thú tựa hồ khôi phục nào đó thái cổ cầm khí vậy mà dựa vào cử giáo chi lực ngày đêm thanh tế càng là dùng không thượng thần liệu khôi phục cuối cùng nhắc lại để cho một đạo thái cổ cầm khí khôi ph hôm nay tất yếu đem ngươi hiến tế mất thanh tế ta tổ tông anh linh đồng thời cũng muốn nhờ lực lượng của ngươi mở ra mẫu cái thế giới một góc mau vàng hình người quái thú nói chuyện có chút mơ hồ không rõ tựa hồ quan hệ đến nào đó đại bí tóc dài nam thử đứng tại đồng trên thành sừng sững bất động đ ỗ n g nhiên hắn cười ha h a muốn c h ả m giết người của ta nhiều lắm từ xưa đến nay vô số đại năng muốn đem ta chân giết cuối cùng nhất đều không thể đủ thành công nếu không có năm đó ta lên đám k i a đại năng hợp lý hôm nay lại thế nào bị chấn phong ở chỗ này mau vàng hình người quái thú thản nhiên nói lúc cũng mệnh cúng ngươi tiêu dao như thế dài dòng buồn trán t u ế n g u y ệ t hôm nay cũng nên cô còn rồi lời còn chưa dứt tại màu vàng hình người quái thú trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nhân hình vàng dòng sắt chế tạo mà thành tựa thần cái vị này t ư ợ n g thần bản thân tựu tản r a đại uy năng khi tức kéo dài mà khủng bố thí thần khôi tóc dài nam tử một câu nói ra cái này màu vàng tựa thần đây là một loại hình nhân d u n g vàng dòng đ ú c thành tại hình người quái thú lòng bàn tay chuyển động chiếu sáng rặng rỡ cái này hình nhân xưng là thí thần khôi có được thí thần chi vi cái này là cái kia thái cổ cầm khí loại này thái cổ cầm khí cực kỳ mạnh mẽ một khi thi triển ra coi như là thiên thần đều không có năng lực ngăn cản duy nhất nhược điểm là loại này c ấ m khí chỉ cần thi triển ra một lần sẽ gặp triệt để tiêu tán từ nay về sau không còn tồn tại dùng cử giáo chi lực ngày đêm thanh tế còn dùng không thượng thần liệu chữa trị đi ra vậy mà chỉ là một chỉ hình nhân cái này chỉ hình nhân được xưng thí thần thôi không biết có cái dạng gì thần uy vũ long t ư ợ n g nhìn xem cái này cả kinh thiên thần chiến trong nội tâm rất là khẩn trương hôm nay trong lòng của hắn chỉ cần kẽ h động có thể tế ra phá giải thần phù đào tẩu hơn nữa tăng thêm tấn trong kim trung hộ thể hôm nay thật đúng là không có quá lớn nguy hiểm hắn hiện tại chỉ muốn xem trận này thần chiến chung kết một lát sau tóc dài nam tử âm thanh lạnh lùng nói thiên áp bất tử ta địa cũng m a i bất tử ta chính là một cái tiểu hình nhân còn muốn chém giết ta người tự a hồ đem ta xem rất đơn giản chút ít khí thức của hắn không ngừng kéo lên đặt đến một loại khủng bố hoàn cảnh tóc dài ngược lại không ngừng trong gió phiêu đãng một cỗ bạch quan g tại hắn quanh thân như là hỏa diễm giống như bốc cháy lên hắn một ngón tay điểm nhẹ một đạo bạch quan g quanh ra nhưng mà đạo này bạch quan g sỏ xuyên qua hư không t r ù n g t r ù n g điệp điệp đục lỗ sắp biến mất màu đen hình người quái thú đầu lâu ẩm ẩm màu vàng hình người quái thú một cái là đạo tự hồ có chút b rất nhanh k h í tức của hắn lại khôi phục tới được đ ỉ n h phong mà cái kêu màu đen hình người quái thú triệt để biến mất chỉ để lại màu vàng hình người quái thú hư ảnh hừ chúc tài mọn người dám dùng chân thân hàng lâm xuống cùng ta một trận chiến lư tóc dài nam tử lớn tiếng chất vấn chỗ hướng bênh lễ như là cái thế thiên thần giống như màu vàng hình người quái thú trầm mặc không nói h i ệ n nhiên rất là kiên k ỵ tóc dài nam tử vâng không thì d u n g cường giả loại này vì sao không cảm dị chân thân hàng lâm nơi đây chỉ là hình chiếu hàng lâm đến nơi đây vũ long tượng nhìn xem trận này sắc buộc phát đại chiến trong nội tâm tựa hồ cũng đã minh bạch có chút cái này cái thế nam tử tựa hồ năm đó chém giết cái này nhất tộc rất nhiều cờ giả còn có vẫn là hình người quái thú nhất mạch tồn tại như màu vàng hình người quái thú như vậy cái thế tồn tại của ta chân thân nhất định phải thủ hộ trong tộc t h ầ n trận rất đáng tiếc không cách nào hàng lâm xuống cùng ngươi một trận chiến đã qua thật lâu màu vàng hình người quái thú mới chậm rãi mở miệng nhưng mà tóc dài nam tử lại tại đâu đó cười lạnh nói lấy cớ mà thôi ngươi trong tộc tượng thần hoàn toàn có thể chấn áp lại trận thủ hộ vực v á c tưởng còn cần ngươi chờ đến thủ hộ tốt rồi không muốn nói n h ằ n nữa vì hôm nay chúng ta nhất tộc hao tốn vô tận tới n g u y ệ t hết t h ầ đều muốn dựa theo kế hoạch hành động không thể bởi vì ngươi muốn cùng ta một trận chiến ta tựu muốn cùng ngươi một trận chiến màu vàng hình người quái thú nói ra bất quá cái này có chút từ cùng l i ê n vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đều nhìn ra cái này màu vàng hình người quái thú là thật sự e ngại cái vị này nam tử có thể nhưng khủng bố như thế nhất tộc đại năng cũng như này e ngại nam tử này hắn đến cùng là thân phận gì vũ long tượng âm thầm cho ly long truyền âm lại cuối cùng không có có, thể có được bất luận cái gì trả lời thuyết phục huyện như đã ném vào biện rộng không có bất kỳ đáp lại Thí thần lực. màu vàng hình người quái thú động hắn một chương nâng lên giảm toàn bộ màu vàng tượng thần chậm rãi nâng lên sau một khắc toàn bộ tượng thần trong bộ phát ra tuyệt cường khủng bố thần lực tại thời khắc này ầm ầm nổ tung t r u n g t r u n g điệp điệp sỏ xuyên qua hư không hàng lâm tại nam tử trên người t h í thần khôi chính thức chỗ cường đại cũng không phải là hắn bản thân uy năng mà là một loại đến chết n g u y ê n rủa loại này n g u y ê n rủa bộ phát coi như là thiên thần đều muốn vẫn rơi xuống màu vàng hình người quái thú thảm như nói hắn vừa mới nói xong lòng bàn tay thi thần khôi triệt để tiêu tán sở hữ c ộ sáng toàn bộ trào vào cái kia tôn thần ma giống như nam tử trên người đông nhiên nam tử thân hình run lên bần bật như là giã thu muốn theo trong cơ thể của hắn buộc phát ra giống như hắn sát mặt đỏ bừng nổi gân xanh nắm chặt nắm đấm vậy mà truyền đến răng r á c xương cốt đứt gãy thanh âm hắn tròn mắt m u ố nước n con mắt s u n g huyết biểu lộ dữ tợn cả người như là đ i ê n c ù n g điên lại để cho người thấy có chút kinh hồn t á g đ ạ m thí thân thôi thí thân thôi hhh ắ c ắ c ắ cũng c không gì hơn cái này đông nhiên nam tử thân hình đ ỉ n h chỉ run dậy trên mặt của hắn dữ tợn thần sắc cũng đột nhiên biến mất cái kia vốn là mặt đỏ lên gõ má giờ phúc xong ồ, -ồ hô hấp cũng bằng phạt rồi một m à này n lại để cho vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử thấy có chút trận mắt há h ố c mộn nam tử này hẳn là một mực tại diễn trò cái kia cái gọi là thí thần khôi thật sự đối với cái này thần ma giống như nam tử một chút hiệu quả cũng không có tạo được thần ma giống như nam tử một hồi tiếng cười nói không tệ không tệ không hổ là thái cổ cầm khí a để cho ta đã lâu cảm nhận được thống khổ đáng tiếc điểm ấy thống khổ còn chưa đủ thoải mái đến điểm càng kích thích đấy chứ a thiếu chút nữa đã quên rồi nói tại thái cổ thời kỳ tổng cộng có mười tám tôn cái thế đại năng liên thủ công kích ta mỗi một đại năng trong tay đều có được thái cổ cầm khí tuy nhiên nhìn không tới màu vàng hình người quái thú biểu lộ nhưng lúc này hắn nhất định là trận mắt hốc mồm liền vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử cũng n h ị n không được nữa biểu lộ bên trên biến hóa cầm không ra tay như vậy nên đến lượn ta rồi nam tử thanh âm đ ố n g nhiên trở nên lạnh như băng mà bắt đầu tâm tình của hắn có chút âm tình bất định tốt thời điểm giống như là nhà bên đại thuốc đồng dạng mà có khi giống như là thời gian nhất vô tình mà vương giống như bàn tay to của hắn phảng phất là thế gian sắc bén nhất pháp khí phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vật vật hắn một quyền d o n h g a không có bất kỳ năng lượng chấn động liền đại đạo cùng pháp tắc đều không có đánh、ra. c h một quyền này quá kinh khủng phảng phất thế gian hết thệ tại đây không hề đại đạo pháp tắc trật tự một quyền hạ muốn sổ ụ đồ một quyền này tại cái gì võ đạo tông sư xem ra là sơ hở chống chất không có kết cấu gì nhưng là một quyền này lại phảng phất muốn áp che thiên địa toàn bộ thiên địa đều muốn chịu ảm đạm cái gì đại đạo pháp tắc trật tự đều không có thuần túy lực lượng thế như vậy một màn tất cả mọi người hội sẽ kinh hồn thắng đảm duy chỉ có ở giữa sân chỉ có một người con mắt là sáng cái kia chính là vũ long tượng bởi vì tại lúc này hắn chứng kiến không phải mênh mông mà vô hạn sắc cơ mà là đối với lực lượng nhất thuần túy thuyết minh lực lượng là cái gì không hề kỹ xảo đáng nói không có gì đại đạo bởi vì lực gáp và đạo hoàn toàn chính xác nam tử này quyền pháp sơ hở trồng chất không có kết cấu gì tại cái gì võ đạo tông sư xem ra quả thực vẫn là một đứa bé tại loạn vùng năm đấm đồng dạng phi thường bực cười nhưng là không có bất kỳ một võ đạo tông sư đang nhìn đến một quyền này về sau có thể cười ra tiếng bởi vì một quyền này đền bù hắn sở hữu chỗ thiếu hụt nhất thuần túy lực lượng có thể áp che thiên địa có thể đánh nát hư không có thể tan vỡ v ậ t vật bất luận cái gì võ đạo tại lúc này toàn bộ cũng không có dùng bất luận cái gì thần thông đạo thuật tại đây thuần túy thần lực hạ đều trở nên như vậy một người cái này là lực áp và đạo cái này là nhất lực phá và pháp vê anh chỉ là một quyền đồng lòng cái thế màu vàng hình người quái thú lại không có chút nào đích phương pháp xử lý hắn bị đánh bay đi ra ngoài chung chung điệp điệp đâm vào một tòa đồng trên thành hắn tuy nhiên là hư ảnh nhưng là cái này cổ thuần túy lực lượng lại xỏ xuyên qua thời không trực tiếp đổi g i ế t đã đến đối phương bản thể lên ngươi thật đúng là không hề tiến bộ a t h ầ n ma giống như nam tử ha ha cùng tiếu thanh âm chấn động thiên địa đúng lúc này trăm vạn đồng thành trên bầu trời đồng nhất cực lớn thời không khe hở mở ra thời không khe hở ở chỗ sâu trong thành từng mảnh d á n g ngũ s ắ c tán rơi xuống thiên hoa không ngừng tinh túy phủ văn thành phiến như mọc thành phiến chạy xuống toàn bộ thế giới tràn đầy tường hòa khí t ư c dừng ở đây a các người nhất tộc làm rất khá ta sẽ hướng lên giới bờ báo một cái nam tử trẻ tuổi từ đó đi ra Nam tử Chân đạp thất thải vân hàng lâm. À, đây cũng là một đại nhân vật thượng giới đến người sao đại hán một tiếng cởi khẽ tựa hồ không đem người trẻ tuổi này để vào mắt áo bào trắng thanh niên thần sắc lạnh nhạt đối với đại hán khinh miệt không chút nào não thượng giới đã hạ quyết tâm muốn chinh chiến các ngươi một vực hôm nay muốn dùng lực lượng của ngươi mở ra cái k i a m ộ t vực một góc đại hán cười lạnh nói muốn thanh tế ta cũng phải nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào ngươi đây là thật thân hàn lâm ta theo trên người của ngươi cảm nhận được một cái lao ngoan đồng khí t ứ c cũng tốt lại để cho ta biết một chút về các ngươi cái gọi là thượng giới cường giả thần uy hắn lời còn chưa dứt đã xuất thủ lại là một quyền thuần túy vô cùng lực lượng bị phá vỡ vô tận hư không mà đi phản g phất muốn tại trên bầu trời để khai một cái cự đại động giống như bình thường thần ma giống như nam tử lại là một quyền có thể so với trước khi một quyền đủ để hủy thiên diệt địa khiếp sợ muôn đời không cùng vô tận thần lực theo trong cơ thể phún r ũ n g mà ra hóa thành nhất thuần túy lực một trong quyền khí q u a n cầu rồng đánh nát hư không một quyền trong vậy mà đánh ra thiên long mấy trăm đầu thiên long lại tại bầu trời đan vào tung hành cuối cùng nhất hình thành một trường tau thiên địa vạn vật thần lưới hướng phía áo bào trắng thanh niên đã chấn áp xuống áo bào trắng thanh niên t h ầ n sắc không thay đổi hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức vô tận dáng ngũ sắc theo phía sau của hắn dâng lên hóa thành từng đạo hồng quang chiếu dọi thiên địa. cả người hắn có nói không nên lời t h á n h k i ế t trong cơ thể của hắn lực lượng phi thường minh mông l i ế c nhìn sang giống như là một cái cự đại như vũ trụ làm lòng người trong tràn ngập kính sợ v ơ i anh áo bào trắng nam tử tuy nhiên là nhu hòa bắn ra chỉ giờ phút này lại ngăn cản được thần ma đại hắn cái thế thần quyền hắn lấy n u chế cương dùng bất biến ứng và biến đem thần ma đại hắn cái kia thuần túy lực lượng c h i quyền cho chống cự số dưới thần ma đại hắn không có chút nào kính sợ về phía trước đập đi tay trái của hắn xuất hiện một đầu kim bằng tay phải thì là tạo thành một đầu màu đen thần ngư hai tay có chút một phát d u n tự tạo thành một tòa minh mông âm d sau một khắc h ắ n c ầ m trong tay âm dương hình lớn hóa thành lưu quang triển khai đến cực điểm tốc độ hướng phía nam tử vẫn là đã chấn áp đi qua mọi người còn là lần đầu tiên kiến thức đến thần ma đại hán thi triển đạo thuật chiêu thức ấy âm dương hình lớn so về vũ long tượng âm dương đạo đồ càng cường đại hơn quả thực có thể nghiền áp hết thảy phi thăng chi quang áo bào trắng thanh niên một tiếng ngâm k h ẻ tại phía sau của hắn trăm vạn thần hà phóng lên trời tại bầu trời đan vào tung hoành xuống cuối cùng nhất hóa thành một đạo thuần túy vô cùng không bên trên thánh quang nam tử tắm rửa trong đó cả người chiến lực đều báo tố được đưa lên đưa tay về phía trước vô tận năng lượng trong tay trực tiếp ngưng tụ thành hoàn toàn giống nhau bên trên thần kiếm không bên trên tạo vật thủ đoạn vũ long tượng trong lòng chấn động đây là tạo vật thủ đoạn bước vào thần hư cảnh sau đều sẽ có được tạo vật thủ đoạn nhưng là cái này háo bào trắng thanh niên lại thoáng cái ngưng tụ ra chân thật hình thái loại thủ đoạn này không có ngộ đạo chi nhân là căn bản không có khả năng thi triển đi ra hơn nữa nam tử như thế tựu đơn giản thi triển ra chấn kinh rồi tất cả mọi người cái thanh này thần thánh chi kiếm nhẹ nhàng r ú lên trong không khí ông vang lên nát bấy hư không sau một khắc hóa thành trăm vạn thần hà kiếm khí phốn d ũ n mà ra mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ khủng bố như là pháp tắc sông dài gào thét tới vê anh âm dương hình lớn cùng trăm vạn thần hà kiếm khí đánh vào nhau hình thành một loại đại phá diệt tại toàn bộ v ò m trời bên trên nổ tung vô tận thần lực tuân r a t h i ê n địa, trăm vạn đồng thành đều không ngừng rung động lắc lư vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử kiệt lực ngăn cản như trước bị mang tất cả đ ã bay đi ra ngoài mang theo toàn bộ thần thuyền trùng trùng điệp, điệp đụng vào một tòa đồng trên thành t h ầ n thuyền rất nhỏ r u lên bên trong thân thuyền vậy mà bắt đầu vỡ tan loại này cấp bậc thần khí thậm chí ngay cả cả hai công kích dư ba đều không thể chống cự có thể nghị sức mạ việc cấm phong thần thật đúng lúc này màu vàng hình người quái thú cũng manh địa động hắn phối hợp áo bảo trắng thanh niên đồng thời công kích thần ma đại hán một đạo kim quang chiếu d i i mà ra hóa thành một tòa cự đại tấm b i a đã đem thần ma giống như nam tử giam cầm mà bắt đầu vũ long tượng tự nhiên biết rõ môn đạo thuật này t ừ n g tại thanh tộc trên tay đã bị thua thiệt tương truyền môn đạo thuật này cùng phong thần chữ cổ đồng dạng xuất từ phong thần bản g trong mà cái này phong thần bản g thì là c h ấ n áp thế gian hết thạy thần thành cấm kỵ đền khí phong thần chữ cổ đây cũng là một cửa vũ long tượng đã từng chịu thiệt qua đạo thuật vô số chấn phong chữ cổ phúng dũng không thôi nguyên một đám cực đại vô cùng như là phù văn phát tắc giờ phút này trùng trùng điệp điệp chấn áp tại thần ma đại hán trên thân thể hai t r ù n g phong thần đạo thuật tại màu vàng hình người quái thú thi trển i xuống lại trở nên cường đại như thế nhưng mà thần ma đại hán một tiếng gầm nhẹ thân hình chấn động cùng bạo lực lượng theo trong cơ thể phun ra vậy mà đơn giản chỉ cần đem cái kia tấm bia đá cùng chữ cổ cho chấn vỡ thoát ly cái này hai t r ù n g cấm thuật phong cấm thần thánh chính là tay sai hắn lạnh lùng liếc qua màu vàng hình người quái thú liền không hề nhìn hắn mà là xoay người thằng đảo bảo trắng thanh niên mà đi áo bào trắng thanh niên tựa hồ vĩnh viễn đều là vẻ mặt nhàn nhạt thân sắc phản p h ấ t hết thẻ đều tại hắn tính t o à n xuống bất cứ thủ đoạn công kích nào tựa hồ ở trước mặt của hắn đều không chỗ hữu dụng áo bào trắng thanh niên thân hình hơi động một chút liền tránh qua tránh né thần ma đại hắn tuyệt thế một quyền khí tức của hắn có phải hay không rất giống người trong thiên vực vũ long t ư ợ n g truyền âm cho thái cổ hoàng tử thái cổ hoàng tử gật đầu nói đúng vậy cái vị này nam tử đến từ thiên vực may mắn chúng ta trước khi tiến vào hôm các vực thế nhưng mà chúng ta liên tục tiến vào đến ngày thứ ba vực đều không có nhìn thấy một tiên nhân những tiên nhân này rất có thể tại rất cao thiên vực trong ở lại đó chỉ có những thiên binh thiên tướng kia tại đâu đó trấn thủ thái cổ hoàng tử nói tự nhiên rất có đạo lý vũ long tượng trước khi cảm giác được nam tử này trên người vẫn cảm thấy người này đến từ thiên vực bọn hắn mới vừa tiến vào thiên vực không nghĩ tới vừa xuống vậy mà gặp được một thiên vực thần thánh hạ giới mà cái này thần ma đại hán thân phận bọn hắn vẫn đoán không ra cái này thần ma đại hán thân thế mở ra bọn hắn sau lưng một vực mà thần ma đại hán sau lưng một vực lại là địa phương nào hết hệ cũng như cùng xương mù giống như bao phủ ở bọn hắn bọn hắn tuy nhiên nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến nhưng lại không biết bất luận cái gì che giấu dừng ở đây a nếu như kéo được thời gian quá dài thượng giới đại năng hội sẽ rất không cao hứng áo b à o trắng thanh niên t h ẳ n g nhiên nói lúc này đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng thần ma đại hán cùng nhau thần ma đại hán cười lạnh nói trẻ em nếu là ta phá vỡ nơi đây trói b u ộ c dùng bản tôn hàng lâm xuống muốn muốn đối phó ngươi cũng chỉ có một quyền m à thôi áo b à o trắng thanh niên cũng không giận nộ nhẹ nhàng cười nói đáng tiếc ngươi dùng bị chấn phong lúc này muốn thoát ly trăm vạn đồng núi chấn phong đó là tuyệt không khả năng Tốt r hiện hiện vì hôm nay chúng ta nhất tộc ngoại trừ tế luyện thí thân thôi cũng đồng thời vi n g ư ờ i chuẩn bị rất nhiều sắc cục màu vàng hình người quái thú từng bước một đi vào thần ma đại hán trước mặt đang một tiếng đồ đ ằ n g bên trên hung thú vậy mà tại màu vàng nguyên lực hạ không ngừng n g ư n g tụ cuối cùng nhất hóa thành chân thật hung thú lại là chút tài mọn ngươi t i ể u cũng không cái khác sao những tiểu t ử này ta không có giết một ngàn cũng ăn hết tám trăm h thân ma đại hán cười lạnh một tiếng hắn há miệng khẽ hấp ngay sau đó trùng trùng điệp điệp đổ ra một cô nói âm c h ấ n nhiếp thiên địa nát bấy hư không những thu giữ k i a thân thể vậy mà bắt đầu từng khúc tan giã mỗi một đầu đều hóa thành vết thương quả thực là không chịu nổi một kích nhưng mà đột một những vết thương này ngưng tụ lại với nhau hóa thành một đạo sắc bén huyết kiếm trùng trùng điệp điệp đâm vào thần ma đại hán lồng l ự c cái gì đó nam tử không có cái gì cảm ứng được chỉ là cảm thấy một cỗ lanh huyết tiến vào trong cơ thể lại để cho hắn có chút không thích ứng đây là huyết ma chi huyết màu vàng hình người quái thú thản như nói sau một khắc vẻ này luống c u ố n huyết dịch tại thần ma đại hán trong cơ thể tùy ý tuân r a bắt đầu chuyển động thần ma đại hán thân hình hơi khẽ chấn động khoe miệng vậy mà chạy xuống huyết dịch không muốn cho hắn cơ hội phản kích ra tay áo bào trắng thanh niên một bước liền đi tới nam tử trước mặt trên tay xuất hiện một tòa hình lớn cái này tòa hình lớn hiện ra một bên sân hà đây là thái cổ pháp khí một trong sơn hà đồ hơn nữa vậy mà không sức mẹ chính thức thái cổ pháp khí sơn hà đồ trong diễn biến rời núi sông chi khí vô tận sơn hà chi lực giờ phút này hóa thành nhất thuần túy lực lượng áp tre ở thần ma đại hán trên đỉnh đầu lại để cho thần ma đại hán liên tục ho ra máu dù là thần ma đại hán loại này cường hãn nhân vật tại không sức mẹ thái cổ pháp khí cũng đã gặp phải bị thương nhưng mà thần ma đại hán cũng không e ngại thần s á t trở nên càng ngày càng â m lánh a hắn chỉ lên trời điên quần hét lên như là điên phóng lên trời sau một khắc liên tục a n h quyền mà đi mỗi một quyền đều khủng bố vô cùng buộc phát ra nhất thuần v h í lực lượng cường hắn lực lượng đánh nát hư không khí q u a n cầu v ồ n g mà đến t r u n g t r u n g điệp điệp oanh tạc áo bào trắng thanh niên một trường đầy ra trăm vạn thần hà bắt đầu khởi động ở trước mặt của hắn hình thành trăm vạn thần hà thần thuẫn ngăn cản được thần ma cái thế thần quyền thần ma đại hán ánh mắt t ấm lãnh khỏe miệng ý nguyên trôi huyết thế nhưng mà khí tức lại không ngừng tăng vọn tựa h ồ sắp phá vỡ gông cùng xiềng xích phá tan mà ra giống như hắn liếm liếm khoe miệng áo đen cùng tóc dài trong gió bay múa dâu quai nắm như kiếm vẻ mặt nặng nễ chính thức như là thần ma có cái gì sát chi thanh âm của hắn rất lạnh không có có tình cảm chút nào sen lẫn trong đó hắn hiện tại nghĩ cách chỉ có một đem trước mắt hai người triệt để đánh chết hắn đã triệt để tức giận rồi áo b à o trắng thanh niên lần thứ nhất lộ ra nghiêm trọng t h ầ n sắc mà một bên màu vàng hình người quái thú t ắ c thì là có chút sợ cái này áo b à o trắng thanh niên thời gian tu luyện ngắn ngủi thiên tư t u y ệ t cường ở đằng kia một vực trong cực kỳ nổi danh chính là đương thời người mạnh nhất một trong nhưng là hắn không có trải qua thời đại kia thế nhưng mà màu vàng hình người quái thú bất đồng hắn thuộc về hình người quái thú nhất mạch lao tổ từng tại thái cổ thời kỳ trải qua người nam nhân này thời đại người nam nhân này quét ngang vô cùng chấm dứt cường chi lực chấn áp chư thiên vạn giới thần thánh được xưng đương thời người mạnh nhất tại đương thời không người có thể địch nổi càng bởi vì như thế trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi nhớ tới năm đó bọn hắn nhất mạch thảm kịch người nam nhân này một mình phá vỡ g i ớ i vách tường vọt vào bọn hắn tổ đ ị a đưa bọn chúng nhất mạch mấy tôn tổ thần đều kích giết chết hắn thật sâu minh mạch nam tử này đối với tại tự tin của mình cũng không phải xuất tử ở thần thông đạo thuật hoặc là mặt khác mà là đế tử cái t i ê tuyệt cường chi lực hắn liền đại đạo cùng pháp tắc tựa hồ cũng không có ngưng tụ ra đến một ít thần thông đạo thuật cũng không quá đáng là tiểu đạo mà thôi. nếu không có cảnh giới của hắn đầy đủ mạnh mẽ căn bản không cách nào phát huy ra chính thức t h ầ n uy mà hắn v õ đạo càng là cháu đi thăm ông nội không có kết cấu gì đáng nói nhưng là hắn lại l ự c gáp che hết thệ thần thánh trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hắn dựa vào chính là một thân ma lực lúc trước hắn từng dùng thần lực đánh nát hư không khí quan cầu vồng nhưng là màu vàng hình người q u á i thú rất rõ ràng nam tử này liền hắn một phần ngàn tỷ lực lượng đều không có thực chiến đi ra hắn đại bộ phận lực lượng đều bị chấn phong tại nơi đây nếu là hắn bản tôn hàn lâm một quyền a n h gia căn bản không phải đơn giản như vậy một quyền kia kinh hãi thế t ụ chính thức đạt tới thiên địa sụp đổ đủ để cho cái này một vực tan vỡ hơn phân nửa chúng ta phải nhanh một ít ta cảm giác có chút bất an rồi lực lượng của hắn đang không ngừng kéo lên tại trùng kích lấy c h ấ n phong chi lực màu vàng hình người quái thú thấp giọng đối với một bên áo bào trắng thanh niên nói ra áo bào trắng thanh niên có chút n h ư mày nói ta biết rõ không muốn sống làm cho ta hiện nhiên đối với màu vàng hình người quái thú trong nội tâm tự nhiên cũng phẫn nộ hạ tại trong tộc chưa từng đã bị như vậy lễ ngộ vẫn là tại ngoại tộc cũng là thụ chúng sinh cùng bái c ư n g giả thế nhưng mà hôm nay tình thế so người thấp hắn cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đầu các người nhất tộc không phải dùng không bên trên nội tình chuẩn bị rất nhiều sát cục rồi hiện tại vẫn là tế ra những sát cục kia thời khắc ngươi phụ trợ ta ta cần phải thời gian mở ra một tòa thần linh pháp trận áo bảo trắng thanh niên nói ra màu vàng hình người quái thú cắn răng cuối cùng nhất tiếp nhận hắn biết rõ một khi những sát cục này toàn bộ tế ra đối với bọn hắn nhất tộc mà nói đều là tổn thất thật lớn thế nhưng mà hôm nay bọn hắn nhất tộc cũng đã đến sinh tử mấu chốt thời khắc nhất định phải mở ra một loại vực tiến vào trong đó bọn hắn cái kia một vực giới vách tường hiển nhiên bắt đầu trò chơi chưa vững chắc rồi ngươi tận lực nhanh chút ít màu vàng hình người quái thú cắn răng nói áo bào trắng thanh niên thỏa mãn mà nói ngươi đ â y yên tâm dùng sau l ư n g ta tông môn nội tỉnh đầy đủ trả hết nợ các người t h ầ n liệu màu vàng hình người quái thú trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm trọc khí sau một khắc ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên sắc bén mà bắt đầu hắn lòng bàn tay một phen một đạo hồng quang vọt lên tại trong tay của hắn xuất hiện một đoá màu đỏ tươi hoa hồng cái này đoá hoa hồng tại hồng quang hạ cực kỳ tươi đẹp tản mát ra ti ti hào quang thoạt nhìn phi thường không tầm thường nhưng là nó hành bộ giờ phút này lại tản giá hắc ở đằng kia tươi đẹp bề ngoài xuống nó hành bộ đã s ớ m không trọn vẹn không chịu nổi chết hoa các ngươi liền loại vật này đều đem tới tay rồi áo bào trắng thanh niên tự nhiên tin tưởng cái này vá hoa trên mặt lộ r a kinh dị loại này hoa xuất từ chết tộc nhất mạch chết tộc nhất mạch mặc dù lớn bộ phận đều biến mất tại vô danh tinh không nhưng là có một ít tổ địa lưu truyền tới nay mà loại này chết hoa là chết tộc nhất mạch tốt nhất thần liệu muốn đổi lấy cần tốn hao thực rất nhiều giá màu vàng hình người quái thu không nói gì nhẹ nhàng một nắm trong tay chết hoa bay lên không ngừng trên không trung phiêu đãng đi tới thần ma đại hán trước mặt cuối cùng nhất a n h một tiếng nổ tung tuy nhiên tại cực kỳ xa xôi chỗ vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử lại đồng thời cảm nhận được một cỗ ngập trời t ử khí loại này t ử khí lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ kinh hại không thôi t ử khí ngập trời một đạo đón lấy một đạo quả thực không ngất không dứt vô tận t ử khí xuống cái kia nguyên gốc phiến rộng lớn sơn hà đại địa giờ phút này bắt đầu khô kiệt mà bắt đầu vô số che trời cổ thụ bị ép khô sinh cơ bắt đầu chậm dài chết khéo vốn là rộng lớn trăm vạn đồng thành tại lúc này lại phản phất bị một cố vô hình từ khí bao phủ ở tràn đầy không rõ thân ma đại hán tắm rửa từ khí liền thần sắc đều chẳng muốn đi biến cũng căn bả n g ạ n h hung hãn từ khí vậy mà sừng sững bất động khí tức trên thân liền nửa phần đều không có suy yếu bỏ họ đ n g nhiên thân ma đại hán trùng trùng điệp điệp hít một hơi ngay sau đó hét lớn một tiếng hét lớn một tiếng như là ma âm giống như tại bầu trời một tiếng ẩm vang nổ tung toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu giãn đức muốn sụp đổ xuống vốn là vô tận từ khí vậy mà tại lúc này bị cái này một giống gian triệt để tiêu tán như là thái cổ hung thú chân hông giống như một tiếng sợ hai giống chấn động sơn hà thiên đ i ệ bất quá màu vàng hình người quái thú tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này rất nhanh cựu tế g a đạo thứ tư sắc cục trước khi t h í thần thôi hung thủ đồ đằng cùng với cái này chết tiệt hoa đô là làm cho thần ma đại hắn trôi chuẩn bị s á t cục giờ phút này hắn buộc phát ra đạo thứ tư s á t cục cái này đạo thứ tư s á t cục viễn siêu trước kia hắn hám i ệ n g nổ xuất hiện một đạo cự đại thiết kiếm cái thanh này thiết kiếm tản ra bất hủ c h i khí vậy mà ẩn chứa bất hủ thân lực có thể chém giết hết thầy thần thánh không bên trên lực lượng từ vi tộc trí bảo bọn hắn nhất mạch trí bảo không phải nói tại thái cổ thời kỳ tự hủy d i ệ ư thái cổ hoàng tử chứng kiến thiết kiếm tựa hồ liếp mắt một cái liền nhận ra đó là kiếm đạo thế ra từ vi tộc nhất mạch thi mấy trăm người thanh y thiết kiếm quét ngang chư cường rất nhiều thế lực ai cũng sợ nhất là cái này nhất mạch trí bảo cái này huyền thiết cự kiếm dĩ nhiên là ẩ n chứa có thể chém giết hết thẻ thần thánh bất hủ thần lực ở trong đó thiết kiếm g à o t h é t tới đâm ra vô số kiếm khí lao nhanh thần ma đại hán không sợ t a y không chống lại ấm vang một tiếng gần cây sát ra hỏa hoa vậy mà căn bản không thể đủ chém dụng nam tử làn da đạo thứ năm s á t cục thiết kiếm đang cùng nam tử xoay quanh đồng thời màu vàng hình người quái thú thoáng cái gửi ra đạo thứ năm sắc cục đây là một tòa cự đại pháp trận pháp trận bên trên có một loại cổ xưa thần linh khí tức là một tòa thần linh pháp trận bất quá so về chính thức thần linh pháp trận yếu n h ư tiểu rất có thể là bán thần hoặc là bán thần pháp trận hơn nữa tự a hồ có không trọn vẹn dù là như thế cái này tòa pháp trận cũng phi thường khủng bố vô số kiếm khí đan vào tung hành cuối cùng nhất t ầ m ẩm nổ tung hóa thành trăm vạn thiên vạn đạo thần kiếm chi khí đ u ổ i giết tới t r ù n g t r ù n g điệp điệp sọ xuyên qua nam tử thân hình phức phức phức t h ầ n ma đại hán thân hình thoáng cái xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị lỗ máu nhưng là nam tử khí tức lại càng ngày càng cuộc bạo tự hồ là sắp chết phản công làm như hồi quang phản chiếu tại lúc này càng ngày càng khủng anh nam tử một quyền thẳng đảo hoàng long thuần túy lực lượng lần nữa toé phát ra trực tiếp đem này tòa pháp trận cho xe rách huyền thiết pháp kiếm chiến m i n h cuối cùng nhất bị nện đã bay đi ra ngoài chỉ còn lại có bốn đạo sát c ụ c rồi màu vàng hình người quái thú ngâm khẽ một tiếng đây là cho thần ma đại hán nghe được đồng lòng cũng là cho á o bảo trắng thanh niên nghe được xuất hiện đi tổ thần lời của hắn chấn kinh rồi tất cả mọi người l i ê n thần ma đại hán ánh mắt tại một sát na kia trở nên có chút bất bình ổn giờ phút này ba cái cự đại hư ảnh hiện lên đi ra đây là ba đầu x í c kim sắc bạch kim sắc bởi vì cái này ba đầu tổ thần tại thái cổ thời kỳ bị trước mắt nam tử chém giết lưu lại chỉ là gợi lại khi bọn hắn nhất mạch tượng thần cuối cùng nhất nguyên linh vượt qua muôn lời tuế nguyện về sau những tổ thần này vì báo năm đó thù hận thiếu đốt bản thân chân linh dùng nguyên linh chi thân thể hàng lâm nơi đây q một chương hai trăm bảy mươi bốn thần ma quần ý chương hai trăm bảy mươi bốn thần ma quần ý hình người quái thú nhất mạch tam đại tổ thần trước mắt xích kim sắc bạch kim sắc hắc kim sắc ba tôn tổ thần chỗ đại biểu là hình người quái thú nhất mạch mạnh nhất chiến lược ba người bọn họ khí tức đều phi thường c ư ờ n g đại giờ phút này đồng đều thiêu đốt bản thân cuối cùng nguyên linh hình người quái thú nhất mạch sở hữu sinh linh đương bọn hắn tử vong về sau thân thể khô kiệt một tia chân linh hội sẽ trở về đến thứ nhất tộc tượng thần trong gợi lại xuống cùng thế trường tồn chỉ khi nào thoát ly như vậy t i ể u đại biểu cho tử vong xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào mà ba người này vậy mà vì cái này thần ma đại hán nguyễn bông tha cho cuối cùng một tia sinh cơ thiêu đốt sở hữu chân linh hàng lầm tại nơi đây đã lâu không gặp còn nhớ được ta hay không xích kim sắc tổ thần thản như nói thanh â m như là cựu hữu bên trong truyền đến c h ấ n nhiếp thiên địa thần ma đại hán nhìn xem ba tôn tổ thần nói ra thái cổ tuế n g u y ệ t trước đã bị ta chém giết hôm nay dùng nguyên linh chi thân thể hàng lâm đến nơi đây hẳn là các ngươi còn tưởng rằng có thể đem ta chém giết sạch c h ê cười năm đó ba người các ngươi người liên thủ đều bị ta trọng thương húng chi là ba tôn nguyên linh chi thân thể ba tôn tổ thần không đội không não h i ệ n nhiên vô tận tuế nguyện đến bọn hắn có đầy đủ thời gian tỉnh táo lại không hề hướng năm đó giống như, như vậy lỗ mắng rồi vì tộc của ta ngày sau phần minh ba người chúng ta cho dù là dùng hết cuối cùng một tia nguyên lực cũng muốn đem ngươi chém giết sạch coi được rồi năm đó ngươi không thể kiến thức đây là chúng ta nhất tộc cường đại nhất bí p h á p một trong l ờ i còn chưa dứt ba tôn tổ thần v ậ y mà bắt đầu đan vào tung hành bạch kim sắc hát kim sắc xích kim sắc tam sắc quan g mang tại lúc này ngưng tụ cùng một chỗ không ngừng bao phủ hướng thần ma đại hán phản tổ bí thuật ba người cùng kêu lên hết lớn sau một khắc ba loại hào quang triệt để biến mất rồi chỉ thấy tại một mảnh bầu trời không trong xuất hiện một cái to lớn cao ngạo cực lớn thân ảnh cái này thân ảnh toàn thân tản ra thất thải thật quang hắn thân hình to lớn cao ngạo liếc nhìn sang căn bản nhìn không tới giới hạn đây là hình người quái thú nhất mạch thần tổ là tất cả mọi người hình quái thú nhất mạch tổ tiên giờ phút này nó nhẹ nhàng g ơ lên một tay chụp vào thần ma đại hán tại thời khắc này thời không sụp đổ rồi sơn hà sông rộng nhao nhao nước vỡ mở như là thiên địa thần linh chi lực hàng lâm đại đ ị a hết thệ p h à m vật cũng đỡ không nổi cố lực lượng này nó đứng vững tại vòm trời bên trên thân hình sỏ xuyên qua đã đến trong tinh hà tại vô biên vô hạn ngân hà trong biện rộng nó tựu như là một bất hủ thần linh trong lòng của hắn khé động trăm vạn chi tinh tại lúc này ẩm ẩm nổ tung hóa thành một mịt hắn đã trở thành cái thế giới này c h ỗ a t ể sở hữu h à o quan g đều bao phủ hướng về phía hắn thứ sáu thứ bảy đ ễ bắt đạo sát cục là vì cái này để c ử u đạo sát cục màu vàng nhân tâm q u á i thu c h ầ m rãi mở miệng ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng đây mới là nó c ử u đạo sát cục trong cường đại nhất sát cục trước khi tam đại tổ thần theo thứ tự là thứ sáu thứ bảy đ ễ bắt đạo sát cục nhưng đây hết thể bất quá là vì cái này để c ử u đạo sát cục làm chăn định ừ bất quá là một đạo tổ thần như hình chiếu thần ma đại hắn tuy nhiên ánh mắt nổi lên vận sóng nhưng là sắc mặt lại không hiện lộ x u ấ thủy Về trùng trùng p một quyền. Một quyền、so、cái, cái h cái này nhất mạch tổ thần như trong vậy mà ẩn chứa thần linh phát tắc cái này nhất mạch từng có quá thần linh cái tiết trước khi ba tôn tổ thần tuy nhiên được xưng tổ thần nhưng cũng không phải chân chính thần linh nhưng này tổ thần như lại là chân chính thần linh bàn g bạc thần lực phú r ũ n g không thôi thất thải thần mang ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một đạo thần linh pháp kiếm thần ma đại hán một quyền cùng thần linh pháp kiếm trùng t r ù n g điệp điệp đụng vào nhau tại vòm trời nổ t u n g cùng bạo năng lượng nổ t u n g lại là trăm vạn dằm sơn hà băng diệt toàn bộ lôi vực đều đang run dày mạnh mẽ như sấm vực sinh linh giờ phút này đều không thể không hướng về lôi vực ở chỗ sâu trong bỏ chạy lôi vực trong một ít ngủ say trí tôn cũng bị một trận chiến này bừng tỉnh tại cực kỳ xa xôi ở chỗ sâu trong chính nhìn xem trận này đại chiến nam đó ta từng hàng lâm các ngươi tổ đ i ệ quét ngang các ngươi trong tộc cờ giả một quyền đánh nát tế đàn từng nhìn thấy qua cái này tổ thần như lúc ấy tượng thần bản tôn chi lực đều không thể đủ làm bị thương ta huống chi hôm nay bất quá là một đạo hình chiếu thần ma đại hán thét dài liên tục càng đánh càng hăng lực lượng không ngừng kéo lên đối mặt cái này cổ thần linh pháp khí vậy mà không chút nào run run chấm dứt thế tư thái bệ nghệ thế gian không thẹn thần ma hai chữ quả nhiên là cái thế hắn liên tục ra tay mỗi một quyền đều bị thiên địa sụp đổ đánh nát hư không mà đi khí q u ă n cầu vồng toàn bộ lôi vực dung chuyển như là tận thế đây mới là đại năng chi uy thôn thiên nhà địa sơn hà sụp đổ mỗi một đạo quyền đều mở ra trường không mà đi thẳng kích tượng thần tượng thần liên tục bị thương vậy mà xuất hiện lỗ hổng thần ma đại hán mỗi một quyền đều thẳng kích tượng thần bản tôn đây là mở ra thời không đã vượt qua thời không đi qua hiện tại tương lai tại nam tử thần quyền tiếp theo cắt đều tan vỡ rồi tiếp tục như vậy các người nhất tộc tượng thần khả năng muốn đổ rồi thần ma đại hán lạnh lùng nói màu vàng hình người quái thu thần sắc không thay đổi kỳ thật trong lòng của hắn rất khẩn trương tổ thần như là căn cơ của bọn họ không thể đổ là bọn hắn nhất tộc thứ trọng yếu nhất cho dù là đem toàn tộc nội tình đều lấy ra bọn hắn cũng không thể khiến tổ thần như đã bị chút nào tổn thương không sao chỉ cần vượt qua cửa hải này chúng ta thì có đầy đủ thần liệu lại để cho tổ thần như khôi phục lại màu vàng hình người quái thú âm thầm ă n ủi thành đúng lúc này áo bào trắng thanh niên nhẹ nhàng mà nói vừa mới nói xong dùng áo bào trắng thanh niên làm trung tâm một cỗ bảng bạc từ trường triển khai hóa thành một cái cự đại thần trận màu xanh ra trời phù văn rậm rạp chẳng trị thành phiến đáp xuống hư không vắt ngang tại đâu đó hóa thành một đạo cự đại đồ đảng thần trận đem tất cả mọi người bao trùn rồi thần linh phát trận vũ long tượng lần thứ nhất chân thật cảm thấy thần linh pháp trận cái này thần linh pháp trận quá mức cự lại rồi liếc mắt nhìn qua quả thực đem chọn cái lôi vực đều bao phủ ở rồi liền bọn hắn cũng bị lung bao ở trong đó nhưng là chính thức sát trận cũng không phải khi bọn hắn tại đây mà là thần ma đại hán châu đứng lập địa phương cái chỗ kia lúc thần trận mắt trận đồng thời cũng là sát cơ dày đặc nhất đó là thần trận bên trên tuyệt điệp thần linh pháp kiếm áo bào trắng thanh niên h á m i ệ t nổ chừng chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín khẩu thần kiếm bán ra mỗi một đạo thần kiếm đều là cổ xưa thần linh pháp kiếm ẩn chứa một loại thần lực cái này kiếm vũ long tượng chứng kiến thần linh pháp kiếm trong nội tâm chấn động hắn đã từng được chứng kiến những n à y kiếm năm đó ở thần quan ở chỗ sâu trong hắn cùng với thiếu thiên một trận chiến cái tia thiếu, thiếu thiên tế lên c h n m ư đem thần kiếm uy năng vô cùng mà hôm nay hắn lần nữa nhìn thấy những thần kiếm này cái này á o bảo trắng thanh niên lại một mình một người s á t không 9 h í n m khẩu thần kiếm tương truyền đây là hoàng kim thần thể nhất mạch không t ừ bảo nghe đồn có trăm vạn khẩu thần kiếm dày đặc mã thành một khi tập hợp đủ liền vũ trụ cũng có thể che vỡ là vi không thượng tần minh chín vạn khẩu thần kiếm hương tụ mỗi một đạo đều do thần linh pháp lực hương tụ nhao nhao hóa thành kiếm khí tán rơi xuống như mọc thành phiến màu xanh da trời phù văn truy lạc nện ở thần ma đại hán trên thân thể ân thần ma đại hán lần thứ nhất thay đổi t h ầ n sắc những thần kiếm này trong đều ẩn chứa một loại cùng bất hủ thần tính thần thánh vật chất đồng dạng một loại năng lượng loại này vật chất cũng là có thể chém xuống thần thánh một loại năng lượng tên là hỗn độn thánh có thể mỗi một ngụm pháp kiếm trong đều ẩn chứa hỗn độn thánh có thể tuy nhiên không phải rất nhiều nhưng là hơn chín vạn khẩu thần kiếm ngưng tụ cùng một chỗ vậy không đơn giản rồi hỗn độn thánh có thể bày ra hình thành thành từng mảnh sáng chói t thân ma đại hán bị d ầ m d ạ p chẳng t r ị phù văn đập chúng lại bắt đầu khoe miệng trôi huyết hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ ngươi mặc dù tuyệt thế, thế nhưng trận này chính là thượng giới mạnh nhất pháp trận một trong do chín vạn khẩu thần linh pháp kiếm ngưng tụ mà thành còn có ta tự mình điều khiển hôm nay tất yếu đem ngươi thành tế lúc này áo bào trắng thanh niên một phất ống tay áo thần kiếm bay lên lần nữa tán rơi ra như mọc thành phiến phù văn pháp tắc như là sao băng truy lạc tại nam tử trên người thân ma đại hán kêu t ê n một tiếng thân hình vậy mà bắt đầu tan vỡ bắt đầu nhưng là cái tia tính mịch giống như ánh mắt tại thời khắc này lại buộc phát ra ngập trời trên ý đối mặt hơn chín vạn khẩu thần kiếm đ ổ i giết hắn vui mừng không sợ một quyền trùng trùng điệp điệp đ a n h ra đánh nát hư không thẳng kích những thần linh kia p h á p kiếm thần linh p h á p kiếm có chút bất ổn áo bào trắng nam tử rút lui mấy bước sắc mặt có chút tái nhuận hắn vỗ trên đai lưng túi càn khôn lấy ra một miếng màu trắng đan dược cái này đan dược tản ra nồng đậm m ù i thuốc ẩn chứa vô hạn sinh cơ hắn một ngụm đem dược hoàn nuốt vào trong miệng sinh cơ đầy trời không ngừng rụng manh vào trong cơ thể hồ nam tử dù hắn hôm nay tăng thêm thần linh pháp trận cũng phải cẩn thận đối đãi đúng như thượng giới lão ngoan đồng theo như lời thật đúng là một cái khó chơi nam nhân hắn vốn là muốn nói một cái mạnh mẽ nam nhân lại phát hiện như vậy có tổn hại uy phong của mình đúng lúc này yên lặng thần ma đại hắn bỗng nhiên phóng lên trời những thần linh kêu pháp kiếm cũng xông lên mây xanh thẳng kích nam tử nam tử một quyền đánh ra một quyền này lại bất đồng tại trước khi một quyền mà là ẩn chứa nào đó cực kỳ cao siêu quyền pháp người nam nhân này trước khi công kích không có kết cấu gì chỉ là đơn giản nhất thuần túy lực lượng nhưng mà tại loại này tuyệt thất thần lực phối hợp vo đạo xuống lộ ra đúng là như thế mạnh mẽ h á n một quyền này hóa thành ấ u kim sắc thần quang trực tiếp đem sở hữu thần kiếm bao phủ lại với nhau vâng thần kiếm chiến m i n h không ngừng chuyền gia minh nhâm c h ấ n n h i ế p vòng trời thần ma đại h á n một quyền trong vậy mà ẩn chứa quyền mà ẩn chứa quyền ý chín vạn khẩu thần kiếm không ngừng chiến m i n h muốn không ngừng thoát khỏi nam tử q u y ề n ý bất quá thần ma đại h á n như thế nào lại bông tha như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội một bước bước ra v a n g tung tóe hư không sau lần nữa một quyền oanh kích mà ra lần này quyền ý muốn so với khởi chức khi càng cường đại hơn trực tiếp bao phủ đi qua không chỉ có đem sở hữu thần kiếm toàn bộ bao phủ, đồng thời đem nam tử kia cũng bao phủ ở rồi đại ta đã thi t r i ể n ra quyền pháp t i u dừng ở đây a thần ma đại hán lần nữa một quyền q u y một chương hai trăm bảy mươi năm thần linh chương hai trăm bảy mươi năm thần linh thi t r i ể n ra quyền pháp thần ma đại hán lập tức trở nên không g i ố n g mới khí tức của hắn không ngừng kéo lên mênh mông quyền ý hàng lầm tại toàn bộ trong thiên địa toàn bộ trời xanh giờ phút này đều có muốn trực tiếp sụp đổ xuống thần ma đại hán quyền pháp trong lần chứa thần ma q u y ề n ý một quyền kinh thiên động đ i ệ một quyền sơn hà sụp đổ một quyền từ cổ trí kim nghiền á t một quyền hải nạp bách xuyên đây là một cửa cực kỳ m ê n h mông quyền pháp vũ long tượng trước khi vẫn cho là nam tử quyền vẫn là vô cùng bá đạo thuần túy lực lượng không xen lẫn bất luận cái gì võ đạo phát tắc nhưng là tại lúc này nam tử lại đánh ra bản thân quyền pháp hơn nữa dĩ nhiên là cao như thế siêu mà lại ẩn chứa cực kỳ hảo diệu quyền ý ở trong đó đây cũng là một cái khác tầng cánh cửa vũ long tượng hiện tại liền cái kia cánh cửa biên giới đều không có đụng chạm đến hắn hiện tại giai đoạn còn ở vào trên lực lượng hắn nhìn xem thần ma đại hán chiến đấu tựa hồ tìm tới chính mình con đường hắn đại đạo tựa hồ tại lúc này cũng càng lúc càng viên mãn bắt đầu hắn tám đạo pháp tắc giờ phút này cũng nhao nhao thăng hoa trở nên càng thêm cực đại bắt đầu đây là ý cảnh bên trên đột phá hắn tám đạo pháp tắc giờ phút này không hoàn toàn thôn tính trong cơ thể hắn những thứ khác phát tắc vạn đạo pháp tắc hôm nay bị cắn nuốt mất chỉ còn lại có tám ngàn nói tả h ư u phát tắc đương hắn đem cái này vạn đạo pháp tắc triệt để dung nhập tám đạo pháp tắc ở bên trong như vậy lực lượng đem bước vào đ ỉ n h phong trước nay chưa có đ ỉ n h phong hơn nữa hắn mơ hồ đụng chạm đến thuần túy lực lượng phát tắc tựa hồ sắp diễn biến ra thứ chín đầu pháp tắc đi ra cái này đầu pháp tắc hắn muốn toàn tâm toàn ý đi c ố động hóa thành nhất thuần túy lực lượng phát tắc bất quá cái này đầu pháp tắc còn phi thường mơ hồ liền hình thức ban đầu đều không có ngưng tụ muốn triệt để cô động chỉ có hắn nâng cao một bước nhìn nhìn lại trên trận thần ma đại hàn thần ma q u y ề n ý lần nữa mang tất cả thiên địa phương hắn q u y ề n ý quá mê ngông rồi đem chọn cái trăm vạn đồng thành đô bao phủ ở rồi giờ phút này ố kim sắc thần quan g bao phủ trăm vạn đồng thành áo bào trắng thanh niên thần sắc hơi đổi hắn phát hiện thần linh pháp trận tại nam tử thần ma q u y ề n ý hẹp vậy mà đang run dày lại có một loại sắp sụp đổ cảm giác hắn hoàn toàn không thể tin được đây là một tòa thần linh pháp trận là chân chính thần linh pháp trận có thể không phải bình thường thần linh chỗ Cái này phát trận, chính phát này trận, toà là bọn hắn cái kia một vực cường đại nhất thần linh chỗ bố trí xuống bọn hắn cái kia một vực rộng lớn bao la bắt n á c vô số kiểu m ớ i mềm rủ xuống bay lên vô số cái thế nhân kiệt cùng tồn tại thế gian bọn hắn cái kia một vực cũng không tồn tại ở cái thế giới này nhưng là bệ nghĩa thế gian không bên trên tồn tại bọn hắn cái kia một vực chỗ sinh ra đời thần linh hàn g lâm thế gian có thể quét ngang một vực chứ thiên vạn giới đối với bọn hắn bất quá là một cái t r i n h chiến tri địa mà thôi hắn căn bản không thể tin được là thế nào một người nam tử vậy mà không ta chợ bất luận cái gì ngoại lực chỉ dựa vào lấy bản thân ngang ngược thần lực đối kháng bọn hắn nhất tộc thần linh p h á t trận hỗn độn thanh thiên áo bào trắng thanh niên nhịn không được thì triển ra bọn hắn cái này một vực áo nghĩa một trong hắn mượn nhờ chín vạn khẩu thần kiếm chi lực mở ra một cái thần bí đại vực cái này đại vực chính là hắn sau lưng đại vực đó là một cái thế giới màu hoàng kim có thể chứng kiến tí ti thần linh khí tức từ đó r ủ xuống rơi xuống như mọc thành tiến phủ văn pháp t ắ c truy lạc tại mỗi một ngụm thần trên thần kiếm vũ long tượng nhìn xem vũ trụ cái kia thế giới màu hoàng kim trong nội tâm khẽ động lại từ nơi ấy cảm nhận được một cố cực kỳ qu đây là một loại đến từ sâu trong tâm linh nhất b u ồ n viện kêu gọi loại này kêu gọi lại để cho dòng suy nghĩ của hắn có chút không yên t ĩ n h bắt đầu xuyên thấu qua cái này k h ô n cùng rộng lớn đại vực hắn thậm chí cảm ứng được một loại khác quen thuộc loại này cảm giác quen thuộc lại làm cho trong lòng của hắn chiến ý sôi trào lên có loại không hiểu cảm giác cái này một vực hẳn là cùng hoàng kim thần thể nhất mạch có quan hệ vũ long tượng lập tức nghĩ tới hoàng kim thần thể nhất mạch cái này nhất mạch đã tại bốn vực trong tiểu thời gian rất lâu không có xuất thế hơn nữa không có ai biết những người này đến cùng ẩn giấu ở nơi nào toàn bộ bốn vực xuất thế lịch luyện cũng chỉ có cái kia nhất mạch cái thế kỳ tài thiếu tiên vũ long tượng trong nội tâm khé động hẳn là cái này nhất mạch người cũng không tại bốn vực mà là tại cái khác vực bất quá cái này đại vực khí tức tựa hồ cũng không phải cái vũ trụ này mà là đến từ càng sâu cấp độ vũ trụ đại vực chỉ là phù dung sớm nợ t ố i tàn rất nhanh tựu i biến mất áo bào trắng thanh niên tựa hồ cố ý không cho người chứng kiến cái này một vực chân thật n g ư ợ n nhờ cái này một vực hỗn độn thần có thể cái k i a từng đạo thanh màu vàng phù văn rơi xuống dưới đến dung nhập mỗi một ngụm thần kiếm trong thần kiếm bắn ra ra sáng trói thanh màu vàng thần quang thần kiếm tổ trận thanh màu vàng thần quang không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ những hào quang này tại vòm trời ngưng tụ cuối cùng nhất tạo thành một thanh màu vàng thần linh cái vị này thần linh phi thường to lớn cao ngạo chừng mười vạn trượng độ cao thân hình khổng lồ vô cùng bọn hắn nhìn không tới cái vị này thần linh mặt mỗi một trùng sương m g chỗ bao phủ phi thường mơ hồ như ẩn như hiện bán thần ngươi hiện ra nguyên hình thần ma đại h á n một hét lên điên cuồng xông lên mây xanh toàn bộ trăm vạn đồng thành giờ phút này đều sôi trào lên nam tử khí tức t ự i hồ đạt đến đỉnh điểm nhất đã xúc phạm trăm vạn đồng thành trọng yếu nhất mà tấn cấp tồn tại chỉ thấy trăm vạn đồng thành một cỗ màu vàng đồng lực không ngừng dâng lên đến Hóa thần ma đại hán cuối v à n cùng là một quyền doanh gia thích tại đây hôn độn thần linh trên thân thể vậy mà sỏ xuyên qua tới không có phát ra nổi bất luận cái gì tổn thương thần ma đại hán thần quyền quán thông cổ kim coi như là đi qua hiện tại tương lai đã vượt qua thời không tồn tại cũng sẽ bị làm bị thương bản tôn mới đúng thần ma đại hán thần sắc có chút hưng tụ đây là đây là các ngươi thiên ý chỗ diễn biến đi ra thần linh cái vị này thần linh sớm đã tại từ cổ trí kim t u ế n g u y ệ t trước tọa hóa rồi hóa thành các ngươi một vực thiên đạo bên trong một loại đại đạo p h á p tắc trách không được ngay cả ta quyền đều không thể làm bị thương hắn thật sự là h ả o thủ đoạn vừa mới nói xong trăm vạn đồng lực biến thành được trăm vạn hoàng long đã quấn quanh đi lên đưa hắn giam cầm trên không trung thân ma đại h á n thân hình run lên những hoàng long này liền bắt đầu nghiền nát bất quá những hoàng long này sau khi vỡ vụn sẽ rất nhanh gây dựng lại bắt đầu chiến miên không dứt mặc dù không có cường hãn lực công kích nhưng có thể vô hạn phục sinh có thể quấn chặt lấy bất luận kẻ nào trách không được nơi đây được vinh dự đáng sợ nhất cấm địa như thần ma đại hán bực này cái thế thiên vương bị chấn phong ở chỗ này từ cổ trí kim tuế nguyệt đến nay đến nay lại đều không có có thể chạy ra đủ để nói rõ nơi đây đáng sợ dừng ở đây a áo bào trắng thanh niên thản n h i ê nói n hắn cảm ứ n g được thượng giới trong có rất nhiều lão ngoan đồng tại nhìn chăm chú lên một trận chiến này một trận chiến này hắn nhất định muốn chiến bại nam tử này nhất chiến thành danh tuyệt không có thể có bất kỳ sai lầm cho nên hắn trực tiếp đã phát động ra bản thân át chủ bài cái vị này thanh màu vàng thần linh đích thật là bọn hắn cái kia đại vực thiên chỗ diễn biến đi ra đại đạo phát tắc đây cũng là hắn đến nay đến nay vẫn giấu kín một tay át chủ bài chỉ sợ một ít lao ngoan đồng đã thấy có chút trận mắt hốc mồm đáng tiếc không thể chịu hồi ra càng cường đại hơn thần linh đã đến bọn hắn cái kia cấp độ muốn hàng lâm nơi đây sẽ bị thế giới thứ ba trật tự p h á p tắt chỗ giang cẩm hắn nhẹ nhàng thở dài đây cũng là vì sao bọn hắn cái này một vực không bên trên sinh linh không thể hàng lâm nguyên nhân thứ ba vũ trụ trật tự p h á p tắt quá mức cường hành chỉ cần đã vượt ra hắn cái này một cảnh giới lao ngoan đồng một khi hàng lâm cũng sẽ bị cái này thế giới thứ ba trật tự phát chi lực chỗ chu sắt mất đây cũng là vì sao cái tiêm màu vàng hình người q u á i thú dùng hình chiếu bày ra một trong những nguyên nhân bất quá thế gian luôn luôn như vậy mấy cái tồn tại đặc thù như thôn thiên yêu thánh thiên u còn có cái kia đến từ tinh vực hoàng trở trở kỳ thật thực lực của bọn hắn đã sớm đã vượt ra thế giới thứ ba trật tự phát tắc nhưng là bọn hắn một mực thủ vững lấy cái tiêm một đầu điểm mấu chốt tuyệt không cao hơn cho nên có thể tổn thế thế giới thứ ba bên trong như cái này thần ma đại hắn cũng như thế giờ phút này hắn chỗ phát ra uy lực sớm nên đã bị thế giới thứ ba trật tự chế tài nhưng giờ phút này lại cực kỳ sinh tại đâu đó bất quá Đã không sai bị lắm trăm vạn đ ồ n g lực phía dưới tăng thêm cái này hỗn độn thánh thiên áo nghĩa đủ để đưa hắn phai mở mất áo b ả o trắng thanh niên hoàn toàn tự tin giờ phút này thần xác hắn nghiêm túc và trang trọng đem trong cơ thể sở hữu pháp lực toàn bộ bốc cháy lên t h i ê u đốt khích lệ cái gì mỗi một tấc da thịt bên trên sở hữu năng lượng cuối cùng nhất những năng lượng này hóa thành thanh màu vàng thần linh bên trên thanh màu vàng thần linh giờ phút này tựa hồ bị kích hoạt lên vô tận năng lượng tại hai tay của hắn trong hương tụ thần linh không ngừng tiếp tấn cuối cùng nhất một ngón tay đ ư ợ ra buộc phát ra mê ngông h n nguy năng thanh màu vàng cổ sáng lập tức bao phủ thần ma đại hán cùng với trăm vạn đồng thành vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử cơ hồ là trong chốc lát thi triển các loại thủ đoạn q một chương hai trăm bảy mươi sáu thanh tế chương hai trăm bảy mươi sáu thanh tế thần linh khí t ứ c đ ầ y trời mang tất cả mê ngông h n thanh màu vàng pháp khí bao phủ bao la bắt ngát hư không pháp khí t r ậ t nổ tung thanh màu vàng thần quang đ ầ y trời tới đây là thần linh khí t ứ c cơ hồ trong chốc lát vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử n h o nhao thi triển ra các loại thủ đoạn thái cổ hoàng tử quanh thân xuất hiện trường bảo màu hoàng kim đây là cái này nhất mạch tam đại trí bảo một trong thái cổ long bảo giờ phút này long bảo ra thân vạn pháp bất xâm bất quá thần linh khí tức dù sao k h ô n g bố thái cổ hoàng tử mặc dù có bực này tuyệt thế pháp bảo tại thân nhưng dù sao cảnh giới không đủ giờ phút này cắn răng một cái đem màu bạc đạo nhân đ ộ n thiên thần phù thế ra đ ộ n thiên thần phù bay lên ngũ hành tinh khí phú n g dũng lập tức hắn nhảy ra ngũ hành bên ngoài thoát ra tam giới hắn sừng sững hư không cũng không có lập tức đi muốn xem một chốc trận này đại chiến phần cuối mà vũ long tượng tốc độ so về thái cổ hoàng tử cũng không ch Hán không dùng, dùng bên t đây là một thần linh cùng thần ma đại hán trực tiếp nhất xuống tới thần ma đại hán con người bỗng nhiên sáng tắt bất định một luồng khí tức thần bí theo hắn trong hai tròng mắt phun rung manh thế ra sáu loại bất đồng xương mù theo hai mắt phún dũng mà ra hắn hai con ngươi bỗng nhiên biến hóa phân biệt dần hiện ra sáu đạo k i m quang mỗi một đạo tinh quang ngưng tụ thành một cái đồng tử thoạt nhìn có chút lại để cho đầu người r a run lên trong hai t r ò n g mắt ngao ngao hiện lên sáu cái đồng tử mà từng cái đồng tử đều minh có khắc một chữ thể vũ long tượng mở ra thủy đồng nhìn sang phát hiện sáu cái kiểu chữ trong nội tâm lập tức chấn động cái kia sáu cái kiểu chữ theo thứ tự là thiên người tu ủy ngục xúc đại biểu chính là lục đạo luân hồi sáu đạo thần đồng vũ long tượng biết rõ loại này thần đồng hắn thật sâu tin tưởng thủy đồng chính là vạn đồng điểm bắt đầu là sở hữu động lực mới bắt đầu điểm về sau là sáu đạo thần đồng âm dương thần đồng chờ mà cái này sáu đạo thần đồng thì là tại âm dương thần đồng phía trên chính là bài danh thứ hai thần đồng cái này thần đồng có thể mở ra sáu đạo luân hồi đại môn cực kỳ khủng bố sáu đạo t h â n ma đại hắn một tiếng ngâm khẽ tại phía sau của hắn theo trong hư không từng đạo tản ra đáng sợ khí tức màu đen đại môn chậm rãi bay lên màu đen đại môn tản ra tang thương mạ cổ xưa khí tức như là vượt qua vô số cái văn minh thời đại đổ cổ đồng dạ mỗi một cái đại môn bên trên đều do màu vàng kiểu chữ minh k ắ c thành sáu đạo đại môn giờ phút này cũng chậm rãi triển khai một cỗ bất hủ giống như là sử thi tăng thương khí tức đập vào mặt mình có khắc thiên chữ trong cửa lớn phát ra chính là một cỗ điểm lành yên tĩnh khí tức đó là một cái cực lạc tinh thổ tràn đầy tường hòa khí tức ngay sau đó mình c g khắc người chữ đại môn triển khai đập vào mặt chính là quần quận hồng trần khí tức yêu hận tình cựu thất tình lục rục sen lẫn trong đó khí tức phi thường bất ổn tu chữ đại môn sau đó mở ra lần này tịch đến chính là nồng đậm mùi máu cành bàng bạc sát ý từ bên trong cửa truyền lại mà ra tùy ý nhộn nạo h các loại mặt trái chính diện cảm tình hỗn hợp cùng một chỗ tràn đầy hỗn loạn ba đạo đại môn triển khai đến cùng lúc đó theo đại môn ở chỗ sâu trong ba đầu kinh thiên màu vàng thần liệm triển khai đến cái này ba đầu thần liệm xuất hiện hóa thành ba đạo trật tự thần liệm những này thần liệm trực tiếp xuyên thủng trăm vạn hoàng long động lực bất quá trăm vạn hoàng long vòng đi vòng lại vô hạn sinh cơ không ngừng từ đó sống lại nhất định phải trừ tận gốc trừ phi trăm vạn đồng thành hạch tâm triệt để tăng ỡ bằng không thì cái này trăm vạn động lực sẽ không tiêu tán sáu đạo chi môn bất hủ khí tức sáu đạo đại môn triển khai chỉ sợ thượng giới lao ngoan đồng đều sẽ vất lạc đáng tiếc ngươi bây giờ bị trấn phong ở chỗ này không cách nào mở ra sáu phiến đại môn a áo bào trắng thanh niên nói ra kỳ thật trong lòng của hắn đã bắt đầu cảnh giác rồi hắn thật sâu t i n tưởng cái này sáu đạo thần đồng chi uy t h ủ y đồng mờ ảo thần bí cơ hồ không có ai biết trong đó đến cùng ẩ n chứa cái gì thần đồng bởi vì từ xưa đến nay khai ngộ thủy đồng chi nhân tăng thêm vũ long tượng cũng không quá đáng ba người mà mặt khác mặc dù đều là nhân tộc đại năng nhưng lại cũng không xuất ra tên cũng không có mấy người tu sĩ nhìn thấy qua thủy đồng chính thức thần uy nhưng mà sáu đạo thần đồng không giống với mỗi một lần xuất thế đều mang theo gió tanh mưa máu năm đó nam tử này dùng hai cái đồng tử c h ấ n nhiếp thái cổ nghe nói sáu đạo danh tiếng đều bị sợ thần đồng có thể triệu hoán sáu phiến đại môn là chân chính lục đạo luân hồi chi môn bị hút vào trong đó thật sự hội sẽ rơi vào khôn cùng địa ngục tương truyền sáu đạo cửa triển khai trong đó chỗ bạo phát đi ra uy năng đủ để trấn nhiếp thiên địa phương toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều sụp đổ thần ma đại hán bị trấn phong lúc này hai con người mất đi bất định trong đó tiên người t u ba chữ thể chiếu sáng dạng dỡ những thứ khác tiểu chữ đều yên lặng chẳng ngươi vậy là đủ rồi thân ma đại h á n nói nhẹ một tiếng ba đầu thần liệm phụt lên ra huy năng hóa thành ba đạo kim quang thẳng kích thanh màu vàng thần linh thanh màu vàng thần linh tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm năm ngón tay đủ trường chụp vào ba đầu thần liệm nhưng là ba đầu thần liệm uy lực thật sự là hùng hậu vô cùng đại biểu chính là cái này thế gian cường đại nhất lực lượng lại trực tiếp xuyên suốt cánh tay kia không nên xem thường thần linh áo bào trắng thanh niên hờ hững giờ này khắc này hắn cũng không chút nào kinh hoàng tựa hồ hết thệ đều tại trong lòng bàn tay hắn h á n v u a túi cản khôn trong tay xuất hiện một khối cực lớn thần nguyên cái này thần nguyên trong chỗ c h ấ n phong chính là cùng những thần kiếm kia đồng dạng một thanh thần kiếm bất quá bị thần nguyên chỗ c h ấ n phong cũng không có tản mát ra chiến l ự c áo bào trắng thanh niên nổ ra một ngụm trọc khí trong con ngươi lóe ra thần quang sau một khắc tế ra trong tay thần nguyên thần nguyên mở ra c h ô i này thần kiếm lập tức xông lên mây xanh v â n h chín m g h 99 ì n c h khẩu thần kiếm giờ phút này ngay ngắn hướng chấn động vang vọng ra trận trận kiếm minh cùng cái kia một thanh kiếm không ngừng liên hệ trăm vạn thần kiếm mỗi mười vạn thần kiếm là một nói đại sát trận. tộc của ta chúng thần dùng cái này trận chu sắt không bên trên chư cường hôm nay ta lợi dụng bộ này sát trận đem ngươi triệt để chém giết sạch áo bào trắng thanh niên thét dài một tiếng trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạ n thậm chí khỏe miệng trôi huyết đem trong cơ thể tiềm năng đều kích phát ra rồi thần ma đại hán lần thứ nhất thần sắt trở nên như thế khó coi hắn tựa hồ cảm ứng được một c â u nguy cơ trước đó chưa từng có thái cổ thời kỳ không bên trên đại năng u y năng chém giết hắn các loại cấm địa lao ngoan đồng cũng đối với hắn phi thường bất đắc dĩ trăm vạn đồng thành đồng lực đều mài bất tử hắn thật có thể nói là là thiên áp bất tử địa mai bất diệt nhưng là, giờ phút này hắn sinh sinh cảm thấy một cỗ sát cơ cái này c ỗ sát cơ đến từ cái kia cực lớn đại trận thanh màu vàng thần linh rồi đột nhiên bị lớn một tay lấy cái kia ba đầu thần liệm c h à o trong tay không ngừng mà lôi kéo phản phất muốn đem thần liệm chỗ sâu nhất lôi kéo ra cái kia ba đạo cánh cửa đã xong một kích này dung hợp thần linh sở hữu năng lượng áo bào trắng thanh niên mắt lộ ra t h ầ n quang huyết dịch không ngừng theo khỏe miệng chạy ra mục thử mất nước thân hình cũng bắt đầu xuất hiện nghiền nát nhưng mà hắn lại càng thêm điên cuồng không chút nào chú ý bản thân tan vỡ hắn thật sâu tin tưởng hắn nhất định phải đoạt được trận này đại cục thắ chỉ có thắng lợi hắn có thể tại đại vực trong đoạt được cái kia trên đất vị trở thành trên vạn người tồn tại chết đi đây là hắn cuối cùng một tiếng gào thét thân thể của hắn tại lúc này triệt để sụp đổ điều khiển toàn bộ pháp trận đã lại để cho nhục thể của hắn không chịu nổi dù là như thế thanh màu vàng thần quang bí mật mang theo lấy mười vạn thần kiếm đại sát chiêu giờ phút này triệt để thành hình hắn lưu lại chỉ là một đạo nguyên linh giờ phút này gắt gao c h ầ m c h ầ m nhanh này thần ma đại hán vê anh một kích này quán thông c ổ kim đã vượt qua thời không chúng chung điệp điệp hành kích tại thần ma đại hắn trên thân thể thanh họ vàng thần quang triệt để đem chọn cái lôi vực chưa từng tận ngân hà nhìn sang toàn bộ lôi vực bị một cố m ê n h mông thanh màu vàng thần quang chỗ bao phủ lôi vực phảng phất muốn tại thời khắc này sụp đổ mất ha ha ha áo bào trắng thanh niên nguyên linh ở trên hư không không ngừng mà cuồng tiêu lấy ánh mắt lộ ra đắc ý t h ầ n sắc một bên màu vàng hình người quái thú giờ phút này trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong bắt đầu chuẩn bị thành tế a trên bầu trời có mấy tôn màu vàng thân ảnh thoáng hiện đi ra q u y một chương hai trăm bảy mươi bảy giống thần cái này kỷ tôn kim sắc thân ảnh đều là đến từ thần bí kia đại vực cự phách đều là cái thế cơn giả ở đằng kia một vực bị người xưng tôn mạnh phi thường hành bất quá bọn hắn đã bị thế giới thứ ba trật tự pháp tắt hạn chế chân thân không cách nào hàng lâm xuống dùng hình chiếu bày ra t i u tính toán như thế bọn hắn cũng hao phí vô số thần liệu đem bản thân hình chiếu thực lực đạt đến c ự c hạn thực lực phi thường cường đại bọn hắn bắt đầu thi triển t h ầ n thông một vị thiên tôn vỡ ra hư không lần nữa câu thông cái kia vàng dòng sắt thế giới đại vực khí tức m ê n h mông mà bằng bạc như mọc thành phiến phủ văn như thác nước chút xuống hạ lưu nhập thân thể của bọn hắn đã bắt đầu cái này mấy thân ảnh đột nhiên khẽ động bắt đầu b à trận tạo thành một loại kỳ diệu phức tạp cùng lúc đó khi bọn hắn triệu hoán hạ cái kia mười vạn khẩu sắt kiếm chỗ tạo thành thần trận cũng trở về quý rồi lại cũng sắp nhập vào cái kia đại vực bên trong phối hợp thần kiếm toàn bộ thánh tế quá trình hội sẽ đơn giản rất nhiều vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử ở phía xa quan sát ai cũng sợ đám người kia quá mức khủng bố rồi toàn bộ lôi vực trung ương đại lục đều tổn hại hơn phân nửa toàn bộ thế giới đã sớm tàn phá không chịu nổi hơn nữa lôi vực vốn là không nhiều gắm sinh linh cũng đã chết rất nhiều、Giống một tiếng sợ h ã i giống âm thanh truyền đến đây là lôi vực một đầu sinh linh bởi vì vừa rồi cái kia thần linh một kích đã mất đi c o n nối r o i trong nội tâm vô cùng phẫn nộ đối với của bọn hắn chỉ lên trời một giống cái này một giống ẩn chứa không bên trên nói âm ẩn chứa đại huy năng h è n bọn sinh linh cũng dám đối với chúng ta đạo thủ một vị thiên tôn nhẹ nhàng một tiếng so với khởi cái kia sinh linh thanh â m không biết hồng to được bao nhiêu lần hóa thành phong bạo mang tất cả mà đi trực tiếp nghiền nát này sinh linh một giống đồng thời cái kia phô thiên cái địa thanh em trực tiếp đem đầu kia sinh linh áp tre x u dưới đầu kia sinh linh bị dạy vò đến toàn thân đấm máu rất nhanh cự ngất đi qua coi chừng một ít cái này lôi vực bên trong đại năng dù sao cũng không tốt gây vừa mới một k í c h đã đánh thức bọn hắn rồi bọn hắn tuy nhiên bởi vì đã bị thế giới thứ ba hạn chế không dám tùy ý ra tay nhưng là một khi ra tay dùng tình trạng của chúng ta bây giờ rất có thể sẽ vẫn lạc lúc này lại là mặt khác một vị thiên tôn những đại biểu này chính là bọn hắn sau lưng đại vực cường l ự c nhất lượng đại vực cự phách lao ngon đồng chỉ có như người như bọn họ khi bọn hắn cái kia một vực mới có thể xưng là thiên tôn t h á n h thế một vị thiên tôn nói nhẹ một tiếng thanh em hùng vĩ như trung rất nhanh sáu người khí tức xông lên mây xanh k h í quan cầu rồng thẳng kích v ò m trời bên trên tầng kia đại vực không gian đại vực không gian ở chỗ sâu trong xuất hiện một chỉ cực lớn màu vàng năng lượng quan g thủ cái này chỉ quan g thủ tốc độ rất nhanh cơ hồ là trong chốc lát t i ể u hàng lâm tại lôi vực trên không rất nhanh cái tay kia hướng phía đại địa trùng trùng điệp điệp oanh kích mà xuống trong chốc lát trực tiếp xâm nhập trăm vạn đồng thành trọng yếu nhất chỗ ngay sau đó cái con kia bàn tay lớn bắt được một cái tóc thai bù sù thân ảnh thân ma đại hán hắn thật đã chết rồi ư vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đồng thời thấy được thần ma đại hán cái này đầu đại hán giờ phút này tóc h a i bù sù trên người không hề sinh cơ bộ dạng trong cơ thể huyết khí đại bộ phận s ó i mòn thân thể đều ở vào cực kỳ khô héo trạng thái đây mới là hắn bản tôn trước khi chính là một hình chiếu ư áo bào trắng thanh niên trong nội tâm không bình tĩnh trước khi hắn đem hết toàn lực chỗ chiến bất quá là một đạo hình chiếu hắn chân thân một mực bị chấn phong tại trăm vạn đồng dưới thành thân ma đại hán phảng p h ấ t triệt để cô còn rồi toàn bộ thân thể khô héo không hề huyết khí sinh cơ mất hết hoàn toàn không có vừa mới cái thế phong thái trong hư không có vô số nguy hiểm hư không phong bạo là tại trong hư không thường thấy nhất cũng là khó khăn nhất dự đoán một loại tai nạn giờ phút này nó vòng quanh vô số nghiền nát chi tinh mang tất cả tới tại mọi người bên trên khẽ quét mà qua sáu vị thiên tôn đều là thần bí kia đại vực lao ngân đồng tự nhiên không sợ những n à y phong bạo mà vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử cũng có pháp khí tại thân cũng không e ngại những n à y phong bạo toàn bộ t ô n hướng thần ma đại hán bản tôn bên trên những nghiền nát kia tinh liệu đụng vào hắn trên thân thể chuyến ra ken ken tiếng vang sắt ra tí ti h ỏ a hoa tốt đáng sợ thân thể đây tuyệt đối là đã vượt qua bất diệt kim thân cấp độ đi theo quỷ ngục trong chứng kiến đến cái kia đầu côn bằng đ ồ n dạng mặc dù không có vẻ này sinh cơ nhưng tuyệt đối là thân thể thành thánh thân thể vũ long tượng xem trong nội tâm sợ hai t h á n g phục hắn từng tại quỷ ngục trong chính mắt thấy một thân thể thành thánh tồn tại cái kia chính là côn bằng đầu kia côn bằng cực kỳ cường hành tuyệt đối là đại thánh cấp cái khác cấp độ nhưng là lại bị bách tộc chi vương chém giết sạch phủ đầy bùi tại quỷ ngục ở chỗ sâu trong cái kia thân thể phi thường mạnh mẽ quỷ ngục bên trong đầy trời tử khí vậy mà đều không thể lại để cho đầu kia côn bằng triệt để chết khéo cái kia đại biểu chính là hết sức thân thể được xưng trí tôn thân thể thiên áp bất tử địa mai bất diệt nhưng mà đúng lúc này cái kia cô quản thân thể hắn hai con ngươi vậy mà mánh địa mở ra không xong một vị thiên tôn lập tức cảm ứng được thần ma đại hán k h í tức thần ma đại hán hai con ngươi mở ra hai cái đồng tử như trăm vạn mặt trời chiếu sáng r ạ n g rỡ hắn bản tôn hai con ngươi so về hình chiếu càng tăng kinh khủng kim sáng long lánh mắt trái là ba thì nói mắt phải hóa ba ác đạo trên thân thể cho dấu vết lo lỗ bất quá hắn hơi k h ẽ chấn động những cho bụi k i a tịu tại trong hư không đánh sơ sắc mở ngăn cản hắn không thể để cho hắn triệt để thất t ì n h và không thì thế gian này không có người có thể ngăn cản được hắn vị tia thiên tôn sợ hay nói đã thi triển ra toàn lực bọn hắn sáu người hợp lực điều khiển m ư ơ i vạn thần kiếm toàn bộ thần trận thất tỉnh thân thần thần ma đại hắn chậm rãi ngầm đầu hắn hai mắt triệt để hiện ra tại trước mắt mọi người tất cả mọi người cảm thấy trói mắt không thôi hắn hai mắt những nơi đi qua nhật nguyện tinh thần đều nghiền nát càn quét chư thiên tri tinh kinh thiên động điệm a rất lâu không có hô hấp ra ngoài giới không khí thân ma nam tử bản tôn mở miệng nói thanh âm của hắn giống như là có chút khả khản hiển nhiên thật lâu cũng không nói gì nói chuyện rồi đang khi nói chuyện mười vạn thần kiếm sát trận đã hàng lâm xuống mỗi một đạo thần kiếm kim quang bạo lên hóa thành vết kiếm chỉ thấy đ ầ y trời vết kiếm càn quét xuống liếc nhìn sang không gây ngần khôi cùng Vâng, thân ma đại hán đứng ở c h ỗ đó lại không có di động thân hình dù là lại để cho đ ầ y trời vết kiếm càn quét xuống nện ở trên người hắn k e n k e n như là tiếng trông những vết kiếm này sao mà khủng bố nhưng mà gặp được nam tử thân hình lại chỉ là sát ra hỏa hoa không chỉ nói là mở ra làn a liền bạch ngân đều không có in dấu xuống bất quá cái này mười vạn thần kiếm sát trận cũng không có như thế đơn giản màu vàng thần linh động nó bản tôn là cực kỳ khổng lồ như là chư thiên thần trụ sừng sững trụ vũ trường chín vạn trượng trí cao cầm trong tay đại kích toàn thân vàng nóng ánh như là một không bên trên chiến thần giờ phút này mười vạn thần kiếm cùng cả cái sắt trận lại không ngừng mà áp xúc chúng hóa thành từng đạo sáng chói phủ văn không ngừng dung nhập thần linh thân hình ở bên trong hóa thành một tấc thốn huyết đ ụ n g cuối cùng nhất màu vàng thần linh không hoàn toàn thu nhỏ lại đến cuối cùng triệt để biến thành cùng thần ma đại hán không sai biệt lắm thân hình tuy là thân hình nhỏ đi nhưng là thực lực của hắn thế nhưng mà có tăng không giảm màu vàng thần linh bạo phát đi ra chiến lực là khủng bố hắn một k í c h càn q u é t tới mang theo c u ầ n bạo màu vàng phong bạo trăm vạn thần văn tại hắn trong tại tay linh ậ p tức thành hình. Đây m ớ thực t h sự là ầ l i n thủ đoạn bất luận cái gì p h ù văn phát tác bất quá dễ như trở bàn tay nam tử như cũng là đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn trời đối với ở trước mắt thần linh liền nhìn cũng không nhìn hừ tự cao tự đại t i ự u lại để cho hắn biết một chút về tộc của ta thần linh thần uy một vị thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói vị này thần linh cũng bọn hắn nhất mạch không thượng thần linh cùng trước khi thanh màu vàng thần linh lại bất đồng vị này màu hoàng kim thần linh thế nhưng mà dùng bọn hắn sáu người hợp lực hiến tế đi ra không chỉ có như thế hắn chiến lược tại đây nhất mạch trong lịch sử là bài danh thứ năm cái thế tồn tại hơn nữa dung hợp bọn hắn cái này một vực trí bảo mười vạn thần kiếm sát trận hoàn toàn có thể quét ngang thế gian b ệ nghệ trụ vũ vê anh đại kích trùng trùng điệp điệp đâm vào thần ma đại hắn ngực nhưng mà thần ma đại hắn thân hình bất quá nhẹ nhàng chấn động cái kia mạnh mẽ thân thể rốt cuộc xuất hiện một k i a bạch ngân nhưng l ạ i như trước không có phá vỡ ra của hắn bất quá dù l à như thế cũng cực kỳ khủng bố rồi cái này thần ma đại hắn rốt cuộc là nhân vật nào không hổ là mỗi tôn cái thế đại đ ế a liền thần linh một cách đều không thể có hiệu quả thái cổ hoàng tử nam nam tự nói người bậc này vẫn hoặc là đại tiên hoặc là cái thế đại đế hắn đang nhìn cái gì vũ long tượng chú ý tới cái kia thần ma đại hắn đang nhìn mênh m ô n g khôn cùng ngân h à vậy mà xem có chút l y dại ánh mắt mê ly phản phất nghĩ tới chuyện cũ cái kia thần linh liền ngay cả công kích mỗi nhất kích đều đủ để chém giết thần thánh tồn tại nhưng đối với thần ma đại hắn vẫn là không có hiệu quả lại để cho sáu vị thiên tôn cùng áo bào trắng thanh niên d ư ơ n g mắt nhìn người này thân thể cũng thật lợi hại a cái này quả thực có thể so với kim tiến rồi một lao ngoan đồng nói nhẹ nói da đầu đều run lên rồi những thứ khác thiên tôn thì là im lặng trong nội tâm đã kinh hãi vô cùng cái này muốn so với trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng bất quá bọn hắn cũng hiểu biết thần linh thực lực chân tránh không chỉ như vậy sắp nhập vào mười vạn thần kiếm sau thần linh tương đương với đã có bản thân ý thức tuy nhiên vừa mới bắt đầu sẽ có chút ít không thích ứng nhưng là chỉ cần hơi chút tiến hành chiến đấu vị chiến thần này tuyệt đối có thể qua buộc phát ra chính thức t h ầ n uy một vị lao ngoan đồng cao mày nói rất khó tưởng tượng năm đó đám người kia là như thế nào đem bực này cái thế cường giả trấn phong lúc này đúng đấy thế giới thứ ba vì sao có thể đản sinh ra cường giả như vậy đi ra h ẳ n là cái này thế giới thứ ba có cái gì đặc thù hay sao một lao ngoan đồng rất n g h i hoặc bọn hắn đến từ hắn thế giới của hắn cũng không phải là cái này thế giới thứ ba vạn vực người trong bọn hắn thứ nguyên muốn so với cái này thứ nguyên càng thêm mạnh mẽ càng thêm cao cấp cái này thế giới thứ ba được gọi là sở hữu trong thế giới bèo bọt nhất thế giới rất khó tưởng tượng tại thái cổ thời kỳ có như vậy một món người khinh thường thế gian đúng lúc này thân ma đại hắn theo trong suy nghĩ hồi phục xong bộ mặt của hắn phi thường khô héo phản phất thật lâu không có ăn uống gì lao giả đồng dạng có chút dữ tợn một ban thần dùng thần lực đức thành cũng dám lúc này điểm、tính. mánh đ ị a hắn một tiếng sợ hai giống toàn bộ vũ trụ đều chấn động rồi vang vọng thiên địa một tiếng ầm vang u y ệ n giống như là sấm sét nổ tung tất cả mọi người cảm giác mục thử một nước lỗ thai đều cũng bị cái này một giống c h ấ n vỡ cái kia tôn màu vàng chiến thần lập tức bị cái này một giống đánh bay ra ngoài nện ở một ngôi sao bên trên cái kia khỏa chi tinh lập tức hóa thành bột mịn q u y một chương hai trăm bảy mươi tám cầm như hến chương hai trăm bảy mươi tám cầm như hến giống thần Thần ma đại hắn một tiếng sợ hai giống liền thần linh đều lưu bước nện ở một ngôi sao bên trên cái kia chi tinh trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán những thứ khác thiên tôn liên tục rút lui trong nội tâm đã nhắc lên sóng to gió lớn về cái này thần ma đại hán truyền thuyết bọn hắn nghe qua nhưng giờ phút này nổi tiếng không bằng vừa thấy nam nhân thực lực muốn so với khởi bọn hắn đoán kế mạnh mẽ quá nhiều bọn hắn thậm chí có loại h ảo giác d ù n g bọn hắn chân thân hàng lâm mang theo đại vực t r í bảo hàng lâm cũng không thấy có thể đem nam từ c h ấ n áp xuống tới may mắn mà có các ngươi m ấ y vị ta mới có thể thoát khốn cái này trăm vạn đồng thành đồng lực quá mức cuốn người rồi nếu không có các ngươi thiên thần ra tay tiếp qua chút ít thời gian ta sợ thật sự sẽ bị trăm vạn đồng lực mải từ từ cho chết mất thần ma đại hán nhìn cách đó không xa mấy tôn thiên tôn cười nói lộ ra ung tùm mặt nhà lại để cho mấy vị thiên tôn trong nội t â m sợ đúng lúc này một đạo kim mang như là vượt qua thời không tới hàng lâm tại thần ma đại hán trên đầu như thần lôi hàng lâm mà hạ mau vàng thần linh cầm trong tay đại kích tới cái kia đại kích hẳn là nào đó thần binh nói linh biến thành trên không trung phi thường linh động mỗi nhất kích đều phi thường khủng bố thần ma đại hán bị đánh v ộ i vặn làm cho người phát lệnh sát ý càn quét xuống lại để cho tất cả mọi người sợ thế nhưng mà duy chỉ có thần ma đại hán đắm chìm trong trong đó thần sắc lại không hề biến hóa hắn nhẹ nhàng k h ẽ hấp những kim quan g này liền theo miệng của hắn không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể thần lực cũng không phải sai hắn liếm liếm miệng thân thể bắt đầu xuất hiện s á n g bóng vốn là không hề sinh cơ khô héo thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục đến bình thường hát cám làn da cũng bắt đầu trở nên trắng nón một vị t i ê n tôn run dậy mà nói hắn hắn tại hấp thu thần linh lực lượng đây là tại dâm loạn thần dâm loạn thần cái này tội danh khi bọn hắn cái kia một vực là phi thường nghiêm trọng hấp thu thần linh chi lực tương đương với công chúng sinh hiến cho thần linh công phẩm chính mình dùng ăn hoàn toàn là vi phạm với chư thiên thần thánh tại đây một vực đủ để cho nhất mạch liên lụy cựu tộc hoàn toàn đoạn tuyệt nhất mạch hương khói nhưng mà thần ma đại h á n lại n i t miệng nói dâm loạn thần bất quá là một bán thần mà thôi liên bán thần đều không tính bắt t r ư ớ c thần linh khi tức mà thôi cũng có thể xưng là thần minh mau vang chiến thần lần nữa công kích mà đến lúc này đây hắn cũng không có đánh lén mà là chính chính đương đương hướng phía thần ma đại h á n càn quét mà đi trong tay hắn t r ư ờ n g kích trùng trùng điệp, điệp đâm i ệ p đ về hắn đỉnh đầu một kích này đủ để cho một ngôi sao tan vỡ một cái đại vực đều muốn tan vỡ、Hắc. nhưng mà thần ma đại hắn chỉ là hai ngón tay tựu kế tiếp cái kia trưởng kích cái tia trường kích tại thần ma đại hán hai ngón tay hạ không chút sức mẻ vô luận cái tia màu vàng thần linh như thế nào dao động tại thần ma đại hán lực lượng hạ không có cách nào nhúc đ í c h cho các ngươi nhìn xem buồn cười thần thần ma đại hán cười hắc hắc cánh tay nâng lên lại mang theo đại kích cùng thần linh chậm rãi nâng lên rất nhiều thiên tôn thấy như vậy một màn đều thiếu chút nữa sụp đổ mất bọn hắn không thể tin được trước mắt một màn này như thần ma đại hán theo như lời cái này xác thực không phải chân chính thần linh liên bán thần cũng không thể tính toán nhiều nhất là một bắt trước thần linh bán thần nhưng là những thần thánh hai chữ tồn tại không yếu tiểu thế gian phạm là hữu tình chúng sinh cũng tốt hay vẫn là vô tình chúng sinh cũng thế chỉ cần nhiễm đến thần t h á n h hai chữ người đều là không thể dung chuyển tồn tại dù là đây là một chỉ có thần linh lực lượng lại không có thần linh bổn nguyên bản thần nó cũng dù sao lây dính thần thánh hai chữ nhất định không tầm thường thế nhưng mà tại thần ma đại hán trước mặt cái vị này thần thánh lại như cùng một đứa bé thật không ngờ bị chơi bừa lại để cho những thiên tôn kia trong nội tâm phẫn nộ đồng thời cũng càng thêm trong nội tâm kinh hãi lộ ra màu vàng đại kích thần ma đại hán không ngừng hút vào thần linh khí tức đền bù thân hình bên trong sinh cơ thân thể bắt đầu khôi phục sáng bóng mà cái kia tôn thần linh thì là nhanh chóng thu nhỏ lại n ă n g lượng trong cơ thể không ngừng mất hết đến cuối cùng cái kia màu vàng thần linh trở nên chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ mà thần ma đại hán thì là triệt để khôi phục bộ dáng lần nữa h i ể n lộ ra tuyệt đại phong thái cái kia cương nghị mà thành thục gương mặt tóc dài phiêu đãng bệ nghệ thế gian không nghĩ tới n g ư ơ i người này nhỏ như vậy lực lượng trong cơ thể thật đúng là không ít để cho ta khôi phục đại bộ phận thực lực à bất quá còn kém một chút xíu cái kia cuối cùng một bộ phận muốn khôi phục lại cần càng nhiều nữa năng lượng thần ma đại hán gõ gõ chỉ đem lòng bãi tay lớn nhỏ màu vàng thần linh bắn bay mấy trăm dặm hắn nói ra cúc đi tiếp theo lại ra tay ta trực tiếp đem ngươi m à i thành thị t vụn rất khó tưởng tượng một nhiễm thần thánh biên giới tồn tại i ự u nhẹ nhàng như vậy bị nam tử đánh tan mà nam tử này liền chân thật thực lực đều không có bày ra dựa vào thân thể chi lực quét ngang hết thảy các ngươi mấy vị tựa hồ không phải cái thế giới này tồn tại a tới nơi này làm gì à đúng rồi các ngươi nói muốn đem ta thánh tế mượn này mở ra sau l ư n g ta cái kia một vực hh ắ c ắ c tính toán cũng không phải sai lại để cho ta suy nghĩ xem các ngươi là cái kia một vực người thần ma đại hán sờ lên cầm nhiều hứng thú nói sở hữu thiên tôn đều lùi bước không dám núp ních lộ ra thần sắc khẩn trương bọn hắn cái này một vực tuy nhiên không sợ trước mắt đại hán nhưng là bị lớn như vậy sắt thần nhìn chằm chằm vào tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn rất không thoải mái ồ ngươi là cái kia nói muốn chém giết t a tiểu g i a hỏa nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này rồi thần ma nam tử đ ố n g nhiên xuất hiện tại đây bảy thiên tôn bên cạnh không có người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện đấy một ít thiên tôn đều lộ ra thần s ắ c m ở m i ệ n g tại sở hữu kinh dị dưới ánh mắt hắn một tay đem cái k i a áo bào trắng thanh niên nguyên linh nắm trong tay bọn này thiên tôn triệt để sợ ngây người thân hình rút lui mang theo cảnh giác thần sắt nhìn xem đại hắn không không phải ta, ngươi khả năng tìm nhầm rồi. áo b à o trắng thanh niên giờ phút này triệt để mềm l ú n hoàn toàn không có trước khi phong thần như ngọc cái thế tuyệt đại phong thái hắn thiếu một ít khóc vốn tưởng rằng thiên tôn hàn lâm cái này thanh tế sự tình hoàn toàn là dễ như trở bàn tay lúc trước hắn vẫn cho là cái kia đồng trên thành chính là thần ma đại hán căn vốn không nghĩ tới đây chẳng qua là một tia hình chiếu triển hiện ra thần ma đại hán ngạc nhiên mà nói không có khả năng à ta theo trên người của ngươi thế nhưng mà cảm thấy tên tiểu tử kia khí tức chẳng lẽ nói ta tìm n h ầ n rồi chẳng lẽ là ngươi hắn một tay trộ tới tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn ra tay nhưng là không có người né tránh tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện chẳng biết lúc nào toàn bộ hư không đều bị giam cầm ở loại này giam cầm lại để cho bọn hắn trong nội tâm triệt để lãnh b ư ớ c bởi vì vì bọn họ phát hiện tế ra một ít phá vỡ hư không pháp khí đều không thể phá vỡ loại này giam cầm một vị thiên tôn b ả vai bị hắn đập đã đến vị tiêu thiên tôn thân hình chấn động đứng ở nơi đó trên mặt không hề gợn sóng chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào thần ma đại hán chẳng lẽ là ngươi cũng không đúng a trên người của hắn không có cái loại lời khí tức có phải hay không ngươi a cũng không đúng liên tiếp sáu cái thiên tôn đều bị thần ma đại hán kiểm tra những thiên tôn này giận mà không dám nói gì mang trên mặt màu s cũng không dám phát tác cuối cùng thân ma đại hán khẽ thở dài được rồi ta sẽ không giết ngươi ngươi t i ể u nói có đúng hay không ngươi đi áo bào trắng thanh niên vừa nghe đại hỷ nói đúng là ta thế nhưng mà hắn lời còn chưa dứt thân ma đại hán t i ể u chắp tay trước ngực đem cái tia chân linh b ó n nát ta ghét nhất nói với ta dối người thân ma cười lạnh lộ ra u n g tùm bạch nha q u y một chương hai trăm bảy mươi chín kháng thiên chương hai trăm bảy mươi chín kháng thiên tất cả mọi người câm như hến sáu đại thiên tôn giận mà không dám nói gì chỉ là thần sắc đều phi thường lạnh lùng đôi mắt ở chỗ sâu trong có chút ti sát ý bắt đầu khởi động nếu không có thần ma đại h á n quá mức cường thế bọn hắn sớm đã đem hắn chấn áp xuống tới rồi tốt rồi lại để cho ta xem các ngươi sau lưng cái kia đại vực a thần ma đại h á n xoay người t h ầ n s ắ c lạnh lùng cùng trước khi quả thực tưởng như hai người sáu đại thiên tôn nao nhau, nhau rút lui đồng thời đã phá vỡ đại vực cửa vào dũng mánh vào trong đó muốn bỏ chạy không biết làm sao thần ma đại h á n thực lực quá mức mạnh mẽ trực tiếp giam cầm ở hư không về sau đối với cái kia kim sắc đại vực một quyền đánh ra vũ long tượng lại một lần nữa kiến thức đến thuần túy lực lượng oanh quyền nhưng là lúc này đây lực lượng muốn so với khởi t r ư ớ c khi chứng kiến không biết cường đại hơn rất nhiều thiếu lần một quyền kia không có bất kỳ pháp tác phù văn cũng không có dung nhập bất luận cái gì võ đạo đáng sợ quyền ý cũng không có thi triển đi ra h i ệ n nhiên bản tôn cấp bậc thần ma đại hán cường h á n có chút không thể nói lý đối phó bậc này tiên tôn hình chiếu căn bản không cần thi triển đạo pháp vê anh quả nhiên như vũ long tượng suy nghĩ tại thần ma đại hán tuyệt thế thần quyền hạ kim sắc đại vực bắt đầu sụp đổ loại lực lượng này quá minh ông đủ để cho một cái đại vực sụp đổ mất cái này kim sắc đại vực chỗ câu thông tất nhiên không phải thế giới thứ ba đại vực h ẳ n là đến từ rất cao chờ cấp độ th nguyên lai là như vậy là các ngươi cái này nhất mạch ta nhớ được các ngươi cái này nhất mạch tại thật lâu trước khi chẳng phải biến mất tư thần ma đại hán kinh dị nói có chút âm tình bất định h á n sáu đạo thần đồng có khiếp người hào quang bắn ra sáu đạo thần quang theo trong hai t r ò n g mắt phụt lên mà ra thẳng kích v ò m trời bên trên kim sắp đại vực h á n đây là muốn nhìn xem cái này một vực bồn nguyên h á n nghe nói qua cái này một vực nhưng là tương truyền cái này một vực tại cực kỳ xa xôi thời đại tịu i tan vỡ rồi hôm nay lại hiện ra ở trước mắt của hắn tự nhiên muốn lại để cho hắn nhìn trộm ảo rượu bên trong sáu đại thiên tôn tuy nhiên bị giam cầm ở trong hư không nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ thần sắc khẩn trương đương bọn hắn chứng kiến thần ma đại h á n nhìn xem đại vực huyền bí thời điểm lại đồng thời lộ ra đại hỷ thần sắc ừ tự gây nghiệt không thể sống một cái tiểu t i ể u phàm phu tục tử cũng dám nhìn xem chúng ta một vực bồn nguyên chờ bị cắn trả những t i ê n tôn này đều lộ ra thần sắc mong đợi bọn hắn cái này một vực t i ê n bất thường cùng thế giới thứ ba thiên ý hoàn toàn bất đồng phi thường minh mông đủ để chấn giết và ma nhất là một cái hạ giới con sâu cái kiến muốn nhìn xem hôm nay hoàn toàn vẫn là tại khinh n h u n sẽ lọt vào thai hoàng ở đầu、Ấm、ẩm ẩm giống như sấm xét một đạo kim quang theo nông g lung lung vòm trời trong chiếu dọi ra đạo này thần quang tách ra tràn ngập trên trời những kim sắc kia sương mù hôm nay dĩ nhiên là kim sắc vũ long tượng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thế giới đại địa vàng óng ánh trời cũng là kim sắc toàn bộ thế giới như là vàng dòng chế tạo mà thành tại hào quang hạ chiếu sáng rạng rỡ như là đồng nhất cực nhạc tỉnh thổ nhưng mà cái này đạo kim quang lại không giống bình thường so về trước khi thần linh khí tức không biết mạnh hơn bao nhiêu lần tập sắt mà đến lại để cho rất nhiều người biến sắc sáu đại thiên tôn thấy như vậy một màn cũng là rất kiên kỵ nếu là b ọ thân ma đại hán hư lệnh một tiếng như là đại đạo tri âm chấn nghiết vòng trời hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức một cỗ hổng sắc ngập trời huyết khí theo hắn thân hình vọt lên khoảng chừng vạn trượng độ cao như là trong vũ trụ một đạo chống trời thần trụ huyết n h u ậ trụ vũ toàn bộ không gian tại thời khắc này đều lặp lại thời không tựa hồ cũng đỉnh chạy xuống thân ma đại hán cũng không có cái gì cái khắc thần thông đạo thuật không giống vũ long tượng có rất nhiều đạo thuật tại thân lôi pháp võ đạo ngũ hành đạo thuật trở thần ma đại hán muốn càng thêm thuần túy hắn chỉ chuyên tâm cô động nhất pháp do cái này nhất pháp đạt đến mức tận cùng cuối cùng nhất viên mãn là một con đường đại đạo thông bất kể là bất luận cái gì đường đi chỉ cần đi tới cực hạn liền có thể h i ể u vạn đạo p h á p tắc hồng s á t huyết khí tràn ngập tại chung quanh của hắn hình thành một loại mông l u n g x ư ơ n g mù màu máu những x ư ơ n g mù màu máu này đem cái kia một đạo kim quang ngăn cản x u ố n g dưới mà thần ma nam tử chỉ là rút lui một bước khi tức lại càng thêm cường hoành bắt đầu ừ lần ta vừa mới thất tỉnh không có khôi phục nguyên khí coi như là như vậy ngươi cũng mày bất tử ta đại h á n lầm bầm l ầ u bầu tiến về phía trước một bước một quần trùng trùng điệp điệp oanh kích tại kim sắc trên trời đất vô tận huyết khí bao phủ hóa thành nhất thuần túy lực lượng cùng quyền ý thần mà quyền ý nhộn nhạo b ố n phía màu đỏ tươi huyết khí c h i quyền hóa thành một huyết sắc thần linh không ngừng đối với thế giới oanh kích hèn mọn tồn tại cổ xưa mà tăng thương khí tức theo kim sắc trên bầu trời truyền lại xuống cái này cổ thanh em mang theo một loại tối t â m thiên đạo cảm giác làm như vận mệnh làm như luân hồi trong thanh em vậy mà đã bao hàm ngàn vạn đại đạo cái này là đại vợ tiên đã có được thế gian cao cấp nhất lực lượng thế gian có thể cùng hắn địch một đạo cực đại phù văn cũng dần hiện ra đến cái này phù văn dần hiện ra đến lại để cho rất nhiều người nhìn xem giật mình bởi vì cái này miếng phù văn quá mức kỳ lạ rồi nó bản thân không có bất kỳ năng lượng vật chất thần thức tồn tại loại thủ đoạn này chỉ có đạt tới cái kia cấp độ mới có thể đây là phù văn bồn nguyên có thể nghiền áp hết thể phát tắc thậm chí liền đại đạo cũng có thể nghiền áp phù văn ánh vàng rực rỡ nhanh chóng phun lên trước nó không nhiều lắm chỉ có một miếng nhưng lại phi thường kinh người nó khẽ run lên liền tại thần ma đại hán trước mặt nổ tung một cố minh mông thần lực nổ tung tạo thành một cái cự đại thế giới đem thần ma đại hán trực tiếp bao phủ ở sau một khắc r ầ m rạp chẳng t r ị phù văn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại hán quanh thân trực tiếp tại h á n quanh thân nổ tung ầm ầm tất cả mọi người thân hình đều là chấn động nhìn xem một mảnh kêu ánh lửa đ ầ y trời hư không đều là da đầu phát tạc cái này là thiên lực lượng đại biểu cái thế giới này cao cấp nhất lực lượng nhưng mà ánh lửa tán đi thần ma đại hán vẫn đứng tại chỗ trên người tuy nhiên xuất hiện một chút vết thương nhưng không có thương tổn vừa đến hắn c ă n cơ đông nhiên hắn nếp miệng cười cười thì ra là thế thì ra là thế thanh âm của hắn lại để cho tất cả mọi người đã nghe được nhất là sáu vị thiên tôn chứng kiến thần sắc của hắn trong nội tâm đều là trầm xuống hắn rõ ràng nhận lấy đến từ thiên công kích giờ phút này lại không hữu t h ụ thường xem khởi thần sắc phản giống như là kích động bộ dạng nếu như ta không có đoán sai ngươi nhận lấy thế giới thứ ba trật tự pháp t ắ c hạn chế không cách nào một trăm phần trăm truyền lại hạ lực lượng hôm nay ngươi cũng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng bất quá cũng vậy là đủ rồi có thể tại thế giới thứ ba quét ngang qua đáng tiếc c a ngươi lại chọc giận ta nhất định lúc này vất l ạ hắn khe khẽ thở dài nói như thế im sát trên bầu trời không có lời nói truyền lại xuống m phủ phủ thân ma đại hán trở tay vẫn là một quyền đánh ra bàn bạc thần lực bay thẳng cựu trọng phía chân trời thân ma quyền ý càn quét đi ra tại toàn bộ trong vũ trụ hóa thành một đoàn cổn g phong càn quét cái thêm mấy trăm đầu hòa diễm hung thú trong chốc lát cựu tan thành mấy khói thân ma đại hán quyền pháp thật lợi hại hắn vốn là tu cầm nhất pháp vẫn là bản thân huyết võ trí đạo huyết khí dung hợp võ đạo trí cường đạo pháp huyết khí hòa tan được thiên địa võ đạo có thể c h ấ n chủ vũ hắn đem cả hai dung hợp hóa thành một loại không bên trên đại đạo hắn đại đạo cũng chỉ có cái môn này so với khởi cái gì ba đầu đại đạo bốn đầu đại đạo cường già không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần đặt đến hắn tầng n à y lần chỉ cần một đầu đại đạo tu luyện đạt đến viên mãn có thể hiểu rõ vạn đạo bất luận cái gì đại đạo bất quá là dễ như chở bàn tay sáu vị thiên tôn nhanh chóng né tránh đây cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tham dự chiến đấu mà vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử một mực tại chỗ xa xa đang xem cuộc chiến sáu đạo t h ầ n ma đại h á n hai con ngươi kim quang nổ bắn ra mà ra ở trên hư không mở ra sáu đạo cổ xưa cánh cửa sáu đạo cánh cửa đồng thời triển khai không có trăm vạn đồng thành chấn áp hắn có thể không hề cấm kỵ thi triển ra bản thân đạo pháp đi ra ngoài máu của hắn võ đại đạo bên ngoài cái này sáu đạo thần thông là hắn duy nhất đạo pháp nhưng mà cái môn này đạo pháp được gọi là cấm kỵ cặp kia con mắt mở ra chính là một cái khác phiến hư không thiên nhân tu ủy xúc sáu đạo đại môn triển khai bất hủ mà cổ xưa khí tức từ đó truyền đến ra thiên môn t r u y ề n ra từng đợt kinh thiên đ i ề m lành thần khí các loại hỗn độn khí sương ngủ tại trong hư không người trong môn quần quận hồng trần khí phú dũng các loại thế tục khí tức truyền lại tiến đến tu trong môn xuất hiện chính là hỗn loạn khí tức một c ố giết chóc khí tức từ đó truyền lại đi ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung động ba á c đạo là sáu đạo trong môn nhất đáng sợ ba đạo cánh cửa xúc cửa mở ra từng tiếng kinh thiên động địa thú giống chuyển đến các loại độc trùng bánh thu tản mát ra khiếp người khí tức đủ để kinh thiên động địa ủy trong môn chuyển đến chính là từng đợt gió lạnh, làm cho người sờn hết cả chuyên r a trận trận sâu kín thanh âm lại để cho người nghe được có chút sợ hãi n g ụ cửa c nhất đáng sợ từ n g tiếng sinh linh kêu thảm thiết truyền đến ra hỏa diễm chi khí ngập trời hoán hận phẫn nộ chờ các loại hỗn loạn khí tức từ đó truyền lại đi ra vẫn là một ít đại năng đều nghe tin đã sợ mất mật sáu đạo bất hủ đại môn ở chỗ sâu trong đồng thời phụt lên ra sáu đầu trật tự xiềng xích những xiềng xích này mỗi một đầu đều phi thường mạnh mẽ quán thông hư không trực tiếp quanh kích kim sắc bầu trời kim sắc bầu trời tự nhiên không sợ nó chính là một cái đại vô thiên cũng không phải là phảm phu tục tử có khả năng chống lại hỗn độn mà sương mù kim sắc trên bầu trời cũng phun hộp ra sáu đầu kim sắc thần liệm những này thần liệm thậm chí muốn so với khởi sáu đạo thần liệm càng thêm vừa thô vừa to keng nói âm dung trời kinh tiên h động điện sáu đầu thần liệm chạm vào nhau là phi thường đáng sợ đấy loại lực lượng này đủ để cho ước vạn dặm ngân hà hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng là hai người tự hồ trở ngại thế giới thứ ba trật tự pháp tắc cũng không dám tiến hành như thế siêu thoát đại chiến đem sở hữu lực lượng tập trung đến một điểm công kích không để bất luận cái gì lực lượng tiết ra ngoài bằng không thì ngươi sợ một tia một hào lực lượng tiết ra ngoài đi ra Đối lực l ư à n n g càng đ lúc càng bàn Nhất l à lôi bạc kéo toàn bộ thế giới thứ ba trật tự phát tắc tối tăm trong hình như có một cổ lực lượng cường đại muốn hàng lầm xuống loại lực lượng này như ẩn như hiện lại để cho rất nhiều người trong nội tâm cảnh dắt lên thần ma đại hán càng đánh càng hăng thể lực vô cùng tận quanh thân huyết sắc phủ văn không ngừng thăng hoa huyết võ đại đạo cùng sáu đạo đại môn triển khai hai chủng cực hạn đạo pháp làm cho quỷ thần kinh hãi rất khó lại để cho người tin tưởng cái này còn không phải hắn chính thức đỉnh phong trạng thái không biết hắn đỉnh phong trạng thái thời điểm sẽ là cái dạng gì bệ nghệ tư thái kim sắc bầu trời cũng không chút nào yếu nó bản thân chỉ có thể hàng lâm một nửa uy năng một nửa khác uy năng muốn duy trì thế giới trật tự nếu là toàn bộ hàng lâm xuống vô tận t u ế nguyệt đến nó chỗ ấn ngưỡng cái này bảng đại thế giới muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát cái kia hoàn toàn là được không b ù mất nó rất có cơ hội tấn thăng làm trong truyền thuyết vũ trụ mạnh mẽ thế giới theo vực hóa thành thế giới tục truyền tại một cái đằng t r ư ớ c văn minh thời đại nhất đ ỉ n h phong thời điểm đã từng có trăm vạn đại vực mọc lên san sát như rừng càng có mấy trăm đại giới còn có trên của h ắ n thống trị toàn bộ vũ trụ thế giới đưa một cái vực sinh ra linh sẽ hóa thành vực linh từng bước tiến hóa cuối cùng nhất hội sẽ siêu thoát thành làm một cái giới giới so về vực không biết rộng lớn bao nhiêu và lần giống như vô cùng vô tận nhìn không tới cuối cùng như một cái khổng lồ như vũ trụ tự thành thế giới hóa thành bất hủ tại thật lâu thời điểm thiên vực minh vực ma vực hư không thần quốc bao gồm nhiều vượt qua vô tận văn minh mạnh mẽ vực bản đều là giới tồn tại nhưng không biết nguyên nhân gì theo giới trong mất rơi xuống vực dù là như thế những vực này như cũng là cường đại nhất vực vê anh kim s ắ t trên bầu trời rủ xuống hạ mấy trăm đầu kim s ắ t thần liệm đập đến sáu đạo đại môn sáu đạo đại môn ở chỗ sâu trong không ngừng truyền ra bất hủ khí tức những khí tức này cũng hóa thành mấy trăm thần liệm cùng những cái kia thần liệm tương đụng vào nhau b ộ c phát ra cường hãn u y năng bất quá lần này cũng không có lan đến gần những thứ khác ngân hà tại vô tận hư không nổ tùng không để cho thế giới thứ ba buồn nguyên phát hiện. thân ma đại hắn một tiếng thét dài chấn động sân h à một tiếng sợ hai giống lại có một loại làm cho người sụp đổ cảm giác hắn t r u y ề n ra thanh âm như là sâu kín ma âm lại để cho rất nhiều người thiếu chút nữa vẫn lạc đây là thái cổ ma âm so về nàng kia thi triển càng cường đại hơn vũ long tượng trong lòng giật mình hắn từng tại lạc đô đổ máu đêm bái kiến đến từ tinh vực chính là cái kia tuyệt đại nữ tử nàng kia là một môn đạo âm cao tay hiểu được rất nhiều âm pháp trong đó có thái cổ ma âm thái cổ ma âm diễn biến đi ra chính là tám chữ từng cái chữ giống như thần lôi a n h tạc tại bên hai làm cho người cảm giác tê tâm liệt phế đầu muốn nổ tung giống như kim sắc bầu trời cũng có rung động bay lên âm pháp có thể chấn động thiên địa phương cái này ma âm rất c ư ờ n g chỉ là chút nào lực lượng tiết ra ngoài tựu i lại để cho rất nhiều người biến sắc húng chi là tập trung ở kim sắc trên bầu trời ngũ hành tinh khí cái kia cổ xưa thanh âm lần nữa truyền lại xuống sau một khắc xích kim sắc bạch kim sắc hắc kim sắc thanh kim sắc màu hoàng kim năm loại tản ra kim sắc quang mang tinh khí lưu truyền xuống mỗi một c h ù n g tinh khí đều phi thường sang chói cái này năm loại tinh khí chính là sở hữu vạn vật bồn nguyên bất kỳ một cái nào vực một cái thế giới cấu trúc không có khả năng thiếu khuyết ngũ hành tinh khí những tinh khí này cũng không có nhắm ngay thần ma đại hán mà là trực tiếp công hướng về phía sáu đạo đại môn cái này sáu đạo bất hủ thần cửa tựa hồ càng làm cho kim sắc bầu trời k i ê n kỵ ngũ hành tinh khí cùng sáu đạo bất hủ chi khí chạm vào nhau tại vô tận hư không ở chỗ sâu trong không ngừng nổ tung không biết có bao nhiêu hư không bởi vì chúng một k í c h này mà sinh d i ệ t đi kim sắc trên bầu trời rủ xuống tiếp theo đầu cánh tay cái này đầu cánh tay vậy rất tốt xem tung tùng ngọc thủ cực kỳ giống tay của một cô gái cánh tay giờ phút này cái này đầu cánh tay trực tiếp xỏ xuyên qua một phiến hư không hàng lâm tại lôi vực bên trên Cánh tay trực tiếp xỏ xuyên qua phía tay tiếp qua sỏ dưới m ặ t đất, cái này đầu cánh tay trắng chút sát thương. trói chút chút tác thông suốt, tại t đầu Đối đại điệp đại điệp cái cánh có lược vực buộc có nước, chỗ lôi nổi với này nón, nhìn như không nào Nhưng nào không có nổi chút tác dụng nào. Đối với nó dặn n là, sâu r o ở ẩm Kim s á cái này không phải là trong truyền thuyết cái tia tòa đại mộ a một vị thiên tôn xì xào bản ta nói hắn cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình cái này là muốn lại để cho tất cả mọi người nghe nói vũ long tượng m ắ t sáng như đ ư ớ c thủy đồng có thể phá bổn nguyên thi triển đã đến cực hạn trực tiếp sỏ xuyên qua động còn tiến nhập chỗ xấu nhất động này quật chỗ s â u nhất một cái t ử sắc sắc thế giới thế giới k i a do t ử sắc sắc thần lôi cấu trúc mà thành cực kỳ giống một cái lôi ngục vô cùng tận lôi hóa khí làm lôi long toàn bộ thế giới thành tựu một cái cự đại chất pháp không ngừng dùng thần lôi tẩm bổ toàn bộ thần trận tại thần trận trong lòng có một chỗ mông lung tử khí chỗ vờn quanh địa phương đến nơi này vũ long tượng thủy đồng đã nhìn không tới rồi đây là hắn cái này cấp độ có thể chứng kiến cực hạn phá kim sắc bầu trời ra tay một tiếng thét dài đã phá vỡ toàn bộ động u ậ t thể hiện ra một cái đại mộ cái này đại mộ không lớn tại ở chỗ sâu trong quả nhiên thấy này lôi điện chỗ hình thành tiểu thế giới tiểu thế giới trung ương như mọc thành phiến tử khí vân quanh làm như phải bảo vệ cái gì đó ồ đông nhiên vũ long tượng con mắt sáng lời bởi vì hắn thấy được một khối cho dấu vết loang lộ xương cốt cái này xương cốt tựa hồ là không c h ọ n vẹn đấy ở phía trên có t ử sắc sắc lôi điện lưu truyền ngay tại đại mộ biên giới những người khác tuy nhiên chú ý tới nhưng là cũng không có cảm giác được cái gì duy chỉ có vũ long tượng cảm thấy một loại khí thế không tên hắn là tàn cốt trong có cái gì che giấu hắn muốn ra tay lấy được cái kia khối tàn cốt nhưng là hiện tại ra tay rất có thể lọt vào những người khác trả giết thân ma đại hán thần sắc có chút dùng mình sau một khắc ra tay hắn đưa tay về phía trước vô tận huyết sắc phủ văn ngưng tụ đồng lòng hóa thành một đạo huyết sắc bàn tay lớn sỏ xuyên qua hư không hàng lâm mà xuống người đây là muốn kinh động vị kia tồn tại để đối p h ó ta thân ma đại hán thần sắc thật không tốt xem hắn rất kiêng kỵ cái này bị tử khí bao vây ở tồn tại kim sắc bầu trời không có truyền lại xuất g a thanh n m mà là một tay trùng trùng điệp điệp trộp vào tử khí bên trên bàn b toàn bộ lôi vực đều nông g lung mà bắt đầu vũ long tượng thấy như vậy một màn cắn răng sau một k h ắ c tế ra phá giới thần phù hàng lâm tại đại mộ bên trên cái tia khối t à n cốt lập tức bị hắn nắm trong tay cùng lúc đó hắn triển khai thần quan g p h á p tắc bày đạo thần quan g cấu trúc thành một đầu cầu vừng cầu hắn một bước tiến lên trước trực tiếp sỏ xuyên qua hư không về tới nguyên lai địa phương đây hết t hệ phát sinh ở trong chốc lát hắn dùng phá giới thần phù hàng lâm đại mộ về sau tại t à n cốt bị bắt lấy đồng thời dùng thần quan phát tắc đã phá vỡ hư không cái này thủ đoạn là hắn bản thân lĩnh nộ đi ra đấy hắn thần quan phát tắc nhưng thật ra là hắn đến cực điểm tốc độ b ở trong đó còn có rất nhiều không trọn vẹn chỉ có chờ đến hắn đạt được đến cực điểm đạo pháp bổ sung viên mãn tại đạt được cái này khối tàn cốt đồng thời hắn một đạo tinh lực trực tiếp tiến vào trong đó bắt đầu thăm dò hảo diệu bên trong rồi cùng lúc đó cái kia đại trong mộ tử sắc khí tiêu tán một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người đây là một cái tuổi trẻ có chút quá phận nam tử nam tử mặc tử sắc sắc trường bảo tóc đều là tử sắc sắc đấy mà hắn bản thân lớn lên phi thường tuân tú có một loại phong thần như ngọc hương vị hắn quanh thân có tử sắc sắc lôi điện có chút lưu chuyển nhìn xem làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đúng lúc này người trẻ tuổi này mở mắt. tất cả mọi người nhìn về phía hắn đương hắn mở to mắt thời điểm toàn bộ lôi vực đều sôi trào lên theo lôi vực ở chỗ sâu trong vô tận tử sắc sắc thần lôi hàng lâm xuống không ngừng ra chỉ tại trên người hắn cùng lúc đó tối tăm trong đến từ thế giới thứ ba trật tự pháp tắc tựa hồ cũng bị tác động rồi cái này một đôi mắt phi thường thanh tịnh như là đồng nhất thanh tịnh nước chạy không hề tạp chất ở trong đó tất cả mọi người chứng kiến ánh mắt của hắn thời điểm đều có một loại tính hạ tâm cảm giác hắn c h ầ m rãi đứng người lên rốt cục đứng lên hắn nhìn thoáng qua thiên lại nhìn thoáng qua đại đ i ệ ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vây tay một cái Lập tức t o à người b mà bắt rốt cuộc n thất hiện tình điểm lánh khí kéo tức, một cố lại tại trong không người cuộc tỉnh, lôi khí vực chỗ tệ lôi thần kim sắc bầu trời chậm rãi nói ra một câu nói kia sáu đại thiên tôn đều thay đổi thân xác thần ma đại hán càng là thần sắc ngưng trọng lên hắn tuy nhiên bệ nghệ thế gian được xưng ơ bất bại bất hủ bất tử nhưng là nam tử này có thể không giống với hắn vốn là lôi đế sau hóa thân thành thần thành t i ự u cái thế thần linh tên của hắn sở dĩ có thể chấn động muôn đời là hắn thành t i ự u thần linh sau bởi vì thành t i ự u thần linh sau hắn so về đại đế thời kỳ càng cường đại hơn tại sao phải nhường ta tỉnh lại ta đang chờ đợi đại kiếp hàn g lâm lôi thần nhàn nhạt mở miệng thanh em rất n hòa như là đồng nhất do xuân lại để cho tất cả mọi người cảm giác tắm rửa trong đó rất khó lại để cho người tưởng tượng cái này người trẻ tuổi mà tuấn mỹ nam tử là c h ấ n nhất muôn đời tồn tại lôi thần bảo thuật sau cuốn sách cùng lúc đó vũ long tượng tinh l ự c tiến vào tàn cốt bên trong rốt c ụ c thăm dò đã đến ảo rượu bên trong trong nội tâm lập tức kích động lên đây là hắn một mực đang tìm kiếm lôi thần bảo thuật sau cuốn sách cái này lôi thần bảo thuật cuối cùng nhất văn chương vậy mà tại đây lôi thần đại mộ ở chỗ sâu trong vũ long tượng nhanh chóng đem cái k i a khối tàn cốt bên trong pháp tắc yêu mầm rơi xuống tâm linh ở chỗ sâu trong đột nhiên cái tia khối tàn cốt dây rủa khai tay của hắn xuyên thấu qua hư không hàng lầm đã đến lôi thần trong tay q một chương hai trăm tám mươi hai thần linh quyết đấu. chương hai trăm tám mươi hai thần linh quyết đấu tuổi trẻ lôi thần tướng cái kia khối tàn cốt thu hồi bất quá vũ long tượng sớm đã đem sau quyển sách tin giấu tại trong lòng đã bắt đầu âm thầm tu luyện không ngừng hấp thu lôi vực thần lôi rèn luyện đạo pháp lôi thần trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái hư không khe hở cái này hai cái trong cái khe đồng lòng phun ra hai khối tàn cốt cái này ba khối tàn cốt dung hợp cùng một chỗ hình thành một loại hình tam giác bộ dáng tàn cốt tàn cốt c h ỉ n h hợp sau tàn mát ra tí ti bạch quang có một loại uy thế cường đại ở trong đó cái cục xương này tuy là hình tam giác bất quá phi thường mà là tiên t i ê n mà thành cũng không phải là ngày kia đất thành đây là lôi điện thánh thú bạch h ổ t h á n h cốt không thể tầm thường so sánh là lôi thần pháp khí ly long có chút nghiêm trọng nói cái c ụ c xương này rõ ràng là thánh thú bạch h ổ nguyên thủy thức cốt ẩn chứa thứ nhất mạch trí cường đạo pháp bạch h ổ đạo thuật ở trong đó lôi thần minh chuyện của kim tất cả mọi người nghe nói danh hảo của hắn bất quá lại có rất ít người biết được hắn đời t r ư ớ c là lôi đế lôi đế danh hảo chỉ có người khác xem qua chư thiên sử sách như vậy bí chuyện chi nhân có thể sẽ biết rõ kỳ thật lôi đế hóa thân thành thần hậu cũng không phải là rất nổi danh lịch đại, đại đế như bá vương đại đế thư không đại đế chờ cũng không phải rất nổi dan bọn hắn có thể nổi danh đều là vì làm ra một ít đại sự kinh thiên động địa tình như bá vương đại đế thiên tư cái thế trước kia thành tựu i đại đế nhưng vẫn lánh đời chưa từng xuất hiện thàng đến tần thủy đại đế muốn luyện hóa c h ú n g sinh dùng chúng sinh huyết khí nguyện lực thành tựu i trí cao vô thượng quả vị cái này mới ra tay đã bình định tần thành chín kéo bá vương cung d i ệ t sát cái thế thủy đế rồi sau đó cùng rất nhiều đại đế liên hợp đã bình định hát cám náo động lúc này mới danh dương thiên cổ được s ơ n g chi anh hùng hôm nay ở các nơi cũng nhận được cực lớn cúng bái thư không đại đế đều là cái thế đại đế so về bá vương đại đế càng muốn sớm thành tựu đại đế quả vị trước khi cũng là tên không thấy chuyện nhưng là hắc ám náo động lên vị này đại đế hoành đạp hư không hàng lâm bốn vực đã bình định các tộc cường giả sau thiêu đốt bản thân hóa thành hư không đại trận thủ hộ bốn vực nhân tộc đại điện là nhân tộc tranh thủ bách k i ế p thời gian này mới khiến nhân tộc có thể thở dốc cuối cùng nhất cường thế q u ố c khởi mới có được hôm nay địa vị lôi thần cũng bình định hắc ám thời đại cái thế nhân vật hắn bản tôn lôi đế bỏ lôi vực người chồng cũng không hiểu biết hắc ám thời đại hàng lâm hắn một ngựa đi đầu hàng lâm bốn vực san giết các tộc cường giả dùng không bên trên lôi pháp chấn áp tất cả đại thần sơn cấm khu nhất chiến thành danh sau liền biến mất rồi không biết tung tích chẳng ai ngờ rằng cái vị này cái thế đại đế vẫn giấu kín lôi vực trăm vạn đồng d ư ớ i thành cùng đợi đại tỷ hàn lâm lần này đại kiếp không thể tầm thường so sánh liên quan đến v n giới mười năm trước lạc đô đổ máu đêm bất quá là bắt đầu mặc dù khiến cho tất cả thế lực lớn chú mục lại tính toán không phải chân chính đại kiếp hắn đã từng là hắc cám thời đại người buổi táng người lánh đợi nơi đây không phải là vì chấn áp hắn à hôm nay hắn lần nữa hiện thế có thể sẽ khiến cho càng lớn náo động kim sắc bầu trời lần nữa truyền ra thương láo giả mua lại để cho tất cả mọi người nghe được tin tưởng lôi thần thần sắc không thay đổi trong lòng bàn tay có g á n h bạch cốt loẹ loẹ sáng lên chằm chằm vào thần ma đại h á n hồi lâu lắc đầu nói ra hắn cũng không phải là hắc cám thời đại bắt đầu chính thức độc thủ một mực tại phía sau màn hắn bất quá là bị người chỗ lợi dụng bị trấn phong nơi đây mấy trăm c ấ p hắn coi như là thay đổi triệt đề cùng là nhân tộc ta có lẽ cho hắn một cơ hội lời của hắn rất lưu h ò a không có bất kỳ cảm tình chấn động giống như là nói một chuyện rất đơn giản thần ma đại hắn thần sắc có chút phức tạp năm đó hắn bị trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này chỗ chấn áp dùng thực lực của hắn năm đó muốn chém giết hắn dễ như ch lại bởi vì hắn là nhân tộc cho nên không có đưa hắn chém giết a thật đúng là một cái từ bi thần thần ma đại hán trong nội tâm tự dễ ư trong nội tâm không hiểu phức tạp vũ long tượng nhìn xem thần ma đại hán bỗng nhiên đồng tử có rút lại trong nội tâm phản phất nghĩ tới điều gì hắn âm thầm cho ly long truyền â m nói hắn không phải là hắc cám thời đại quật khởi cái tia tôn cái thế đại ma a sau một hồi ly long mới chuyện xuất r a thanh â m nói người đoán không sai hắn là hắc cám thời đại song ma một trong cùng thái của ma đầu tỉnh xưng là nhân tộc đại ma nhân ma cũng là để cho ta biến thành hôm nay lần này bộ dáng g a hỏa vũ long tượng trong nội tâm càng thêm chấn kinh rồi hắn không có hỏi nhiều biết được ly long không muốn nói chuyện này bất quá hắn tự hồ nghĩ đến cái gì t h ô n thiên yêu thánh cũng là thời đại kia cái thế cường giả cũng đã trải qua một hồi sinh tử hơn nữa hắn phảng phất biết được ly long chuyện gì xảy ra ngược lại là ngươi không để ý vạn giới trật tự cân đối hàng lâm nơi đây là vì sao lôi thần cái kia bình tĩnh ánh mắt lập tức hóa thành một đạo thiểm điện đâm về kim sắc bầu trời kim sắc bầu trời tự hồ bị cái này một đôi mắt trở nên n ằ m đạm xuống bất quá lại nhanh chóng khôi phục kim sắc bầu trời chuyển ra thương lão già mua tự nhiên là vì sau lưng của hắn cái kia một vực ma vực dùng trong cơ thể hắn cấm chế mở ra ma vực thông đạo đến lúc đó chúng ta nhất tộc chiến sĩ hội sẽ tiến vào trong đó đem ma vực bình định lôi thần thần sắc mặt ngưng trọng nói không thể ma vực cũng không phải là người suy nghĩ giống như đơn giản như vậy đơn giản mở ra sẽ có ngập trời đại họa hàn lâm so với hạo kiếp cũng là chỉ mạnh không yếu ngươi không ngăn cản được ta kim sắc bầu trời thản nhiên nói t r ụ c vào thần ma đại hán lúc này đây công kích so với khởi trước khi càng muốn khủng bố tại kim sắc trên bầu trời xuất hiện một cái áo xám láo giả tóc của hắn vàng n n g ánh trong nháy mắt gian hàng tỷ đạo thần văn dù xuống trực tiếp đem thần ma đại hán áp ngã xuống đ ầm ầm cùng lúc đó chưa từng tận trong hư không mấy trăm đầu xiềng xích phụ xuống xuống mỗi một đầu xiềng xích đều xâm nhập hướng áo xám lão giả đây là thế giới thứ ba trật tự chi lực cố lực lượng này quá kinh khủng l i ê n lôi thần trợt như vậy cái thế nhân vật đều lộ ra nghiêm trọng biểu lộ hiển nhiên phi thường kiên kỵ cố lực lượng này nhưng mà kim sắc trên bầu trời lại xuất hiện một vật đây là một tòa màu trắng tế đàn cái này tế đàn xuất hiện tại lão giả trước người đem cái kia mấy trăm đầu xiềng xích ngăn cản được sắt ra hỏa hoa lại không có thể phá vỡ tế đàn thánh bảo lôi thần tự nhiên liếc nhìn ra cái kia tế đàn bất phẩm hôm nay chính là muốn n g ư ợ n nhờ ma vực chi lực rèn ra cái này không bên trên thánh bảo đến lúc đó có thể nghiền áp thiên địa cho dù là hạo kiếp hàng lầm cũng có thể chấn áp số giới lôi thần hiệu rõ ràng chúng ta làm dễ dàng hết thẻ bất quá cũng là vì nhân tộc lôi thần hư nhẹ một tiếng nói các ngươi cái này nhất mạch năm đó làm hết thẻ sự tỉnh cũng là vì nhân tộc áo xám lao giả nghiêm mặt nói cái k i a bất quá là phòng vệ chính đáng chúng ta nhắc lên chính là thành chiến là đứng tại đại đạo một phương đấy lôi thần nguyên nếu là muốn cản trở chúng ta dù là ngươi là nhân tộc anh hùng hôm nay cũng muốn lưu lạc là nhân tộc tội nhân đã bị tộc của ta thẩm lý và phán quyết thần ma đại hán bị ép tới thở không nổi khỏe miệng trôi huyết đông nhiên một tiếng v á i gọi một cỗ bảng bạc ma lực ngập trời mà lên theo trong thân thể của hắn bay lên lập tức khí tức của hắn rồi đột nhiên cũng bước chân vào lôi thần cái t i ê một cấp độ vậy mà cũng đưa tới thế giới thứ ba trật tự pháp tác lực lượng tác động nhân ma hai con người trở nên phi thường lạnh như là một vô tình thần linh sừng sững ở trên hư không nhìn về phía kim sắc bầu trời cùng áo xám lao giả bất quá hắn không có khả năng tùy tiện ra tay bởi vì có thế giới thứ ba trật tự hạn chế trừ phi có như cái kia áo xám lao giả như vậy thánh bảo tại thần bằng không thì căn bản không có khả năng ở chỗ này ra tay hôm nay hạn chế đại đế cường giả đây là từ đâu lúc bắt đầu hay sao lôi thần nhìn xem cái kia vô tận trong hư không r ụ c dịch thần liệm như, như mày hắn khiến cho trật tự pháp tắc hạn chế là vì hắn bản thân cực kỳ mạnh mẽ nhưng là nhân ma dựa vào là cấm chế trí lực lợi dụng ma vực một cái thế thần ma lực lượng ra chỉ đến trên người trong thời gian ngắn có thể hỏi đỉnh bọn hắn tầng này cảnh giới nhưng là hắn bản thân cảnh giới nhưng vẫn là ở vào đại đế phía dưới cảnh giới có lẽ không có khả năng khiến cho hạn chế hơn nữa hắn biến thành đại đế cũng không phải rất c ư ờ n g chỉ có thể coi là là bẻo bọt nhất đại đế cùng hắn căn bản tương không so được lại đưa tới trật tự pháp tắc hạn chế lôi thần ngươi cũng thấy đấy hắn thi triển cấm kỵ thần thuật mượn nhờ ma vực chi lực hắn căn bản không đổi được bản thân ma tính người như vậy không xứng làm chúng ta nhân tộc nhất mạch nên chém giết áo xám lao giả bất động như núi động như lôi đình trong chốc lát thì đến trực tiếp một quyển trùng trùng điệp điệp danh kích tại thần ma đại h á n ngực mà thần ma đại h á n bị thụ một quyển trở lại cũng đồng lòng một quyển phản đánh tới cái này trái ngược kích lại đưa đến những trật tự tỏa liên kia hàn lâm những xiềng xích này trực tiếp đem thân thể của hắn sọ xuyên qua không lưu tình chút nào lôi thần nhữ mày nhẹ nhàng vừa quát vận chuyển thần lôi một trưởng đánh ra mà ra chỉ thấy đầy trời thần lôi hóa thành r ầ m rạp chẳng t r ị phù văn trực tiếp danh kích cái kia vô tận hư không ở chỗ sâu trong thần ma đại hắn gặp trọng thương tần sắp tử vong bất quá lôi thần khe vỗ tay háo vô tận lập tức lại để cho hắn theo trọng thương hồi phục xong lôi thần ngươi thì là trợ trụ vi ngược áo xám lao giả lần nữa lên tiếng tựa như sấm xét màu trắng tế đàn tế ra trực tiếp oanh kích hướng lôi thần vô tận hư không bên ngoài vũ long tượng cùng thái cổ hoàng tử đã sớm xem ra đầu run lên đây cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tham dự chiến đấu đây là thần linh cùng thần linh gian chiến đấu cùng trước khi cái kia tôn bán thần bất đồng cũng không phải bán thần mà là thực thật tròn đầy thần linh như lôi thần càng là thành tựu vô tận tuế nguyệt là lịch đại mạnh nhất thần linh một trong thần linh ở giữa chiến đấu tự nhiên là kinh tiên động địa đấy ngày ánh trang biến tại o à n pháng bộ vũ trụ p h đâu muốn nổ tung. Hơn nữa, thế giới thứ giới nữa, đó loẹ loẹ sáng lên hai người con mắt đồng thời sáng lời cộng đồng tế ra phá giới thần phủ cùng đồn thiên thần phủ đi thẳng tới pháp trận phía trên hoành vũ trụ ở chỗ sâu trong trăm mức vạn dặm ngân hà đã sớm hóa thành đồng nhất phế tích vô tận tinh hệ tại lúc này tan vỡ b a n g bạc lực lượng ảnh hướng đến lôi vực đánh thức vô số lôi vực đại năng cùng lúc đó cái này cổ tan vỡ thần lực cũng hà l ầ m đã đến pháp trận chung quanh đi hai người đồng thời vận chuyển pháp lực mở ra pháp trận lực lượng vượt qua vũ trụ mà đi Quy luyện luyện, một lột lột hết hết chương sức xác. Chương sức đại đạo đại đạo lò luyện hết sức lột xác. Chương 283, đại đạo lò x lôi thần thủ trong cái kia khối h ó n g ánh thần quốc không ngừng sáng lên màu trắng thần lôi hóa thành một đầu như thật như ảo bạch hồ hình thái phát ra bất hủ đạo lực phóng lên trời n ệ n xuống hàng tỷ thần lôi toàn bộ hư không biến thành đồng nhất mù s ư ơ n g căn bản nhìn không tới chuyện gì xảy ra đến tận đây bọn hắn hết thể trước mắt biến mất tiến nhập trong hư không theo của bọn hắn ý niệm thông đạo triển khai đi thông bốn vực con đường hai người ngồi ngay ngắn hư không thông đạo đang tại vượt qua vũ trụ tiến về trước bốn vực vừa mới một màn giống như vẫn còn trước mắt gió mùn một trước mắt theo thôn thiên yêu thánh cùng mộ bạc đạo nhân dưới sự dẫn dắt đi vào thiên vực g hàng lâm trăm vạn đồng thành hiểu được hình người quái thú nhất mạch h ắ c ám thời đại che giấu có nhân ma xuất thế càng có một cái thần bí đại vực cao thủ hàn g lâm nhất kinh người không ai qua được một cổ xưa thần linh lại vẫn tồn tại hậu thế gian bất quá hai người trên đường đi cũng không có đề cập việc này riêng phần mình tu luyện một chuyến này lại để cho hai người lại có chỗ c ả n mộ giờ phút này đang tại tăng lên cảnh giới thái cổ hoàng tử ngồi ngay ngắn ở hư không bên trên toàn thân tắm rửa kỳ quang sau l ư n g tây thiên thần quốc căng a t r o n tám la hán cộng đồng ngâm sướng kinh văn một cố bảng bạc phật lực gia trì phật đà hư ảnh hiện lên uy thần thần lực gia trì ngồi ngay ngắn kim cương trên bảo tọa quanh thân hoa sen tách ra thư không có hoa vũ hạ xuống tới một tôn thiên thần xuất hiện đỉnh đầu không ngừng tán rơi ra các loại dị tượng tựa hồ nhục thể của hắn lại bước chân vào mới một tầng cảnh giới đây là cảnh giới bên trên bay vọt chỗ làm cho đủ loại dị tượng hắn cùng tây m ạ c cổ xưa chùa có liên quan rất lớn dẫn dắt dị tượng cũng là cực kỳ bất phảm trở lại thiên trị ở bên trong lại tục một trận chiến tối tăm ở bên trong thân chí của hắn chuyện đưa tới vũ long tượng trong óc vũ long tượng trong nội tâm k h động minh mạch thái cổ hoàng tử tuy có đột phá thực sự tiến nhập một loại bình、cảnh. Cần、cực ầ n c hạn trong chiến đấu đột phá mà có thể cùng hắn chống lại kích phát hắn tiềm lực ngoại trừ những trí cường kia cao thủ bên ngoài cùng thế hệ trong cũng không quá đáng vũ long tượng thiếu thiên trở lưu cũng tốt của ta lôi pháp sắp đại thành lôi thần bảo thuật triệt để luyện hóa công lực của ta cũng sẽ biết tăng gấp đôi vũ long tượng không sợ chút nào hắn bắt đầu tan r ã trong cơ thể lôi thần bảo thuật môn kia sau quyển sách bị hắn dung nhập sâu trong tâm linh giờ phút này trong lòng của hắn khé động lập tức có một cỗ thần hương chuyển ra một miếng miếng từ sắc sắc phủ văn bắt đầu khởi động đi ra không ngừng rũ mánh vào trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong từ sắc, sắc phủ văn pháp tắc bên trong Tử sắc sắc phù v ă những p á phát p phút phù tắc quanh một tiếng ra nộ vang. Giờ phút này, vô tận tử thần theo trong trong thể trong. sắc sắc chuyển chui cơ quanh sâu ra vang. ra, nộ này, văn không ngừng chui vào trong cơ thể hắn n chỗ Giờ lôi vô vào ở phủ văn này một miếng miếng phi thường s á n g trói cũng phi thường tinh thuần mỗi một chủng phụ văn lưu chuyển nhập huyết lục ố t t ủ y ở chỗ sâu trong thân hình nhẹ nhàng k h ẽ động lôi âm bắn ra gân cốt t ế minh lôi thần pháp tắc đại thành hắn bảy đầu pháp tắc trong bất hủ pháp tắc sinh tử pháp tắc thần quang pháp tắc cùng lôi thần pháp tắc bốn đạo pháp tắc lợi hạ nhất trong đó bất hủ pháp tắc võ đạo cương mánh mà mạnh mẽ hoành đầy hết thảy sinh tử pháp tắc cảm lộ sinh tử đạo lực cảnh giới kéo lên đi lên cũng cực kỳ lợi hại thần quang pháp tắc chỗ cường đại liền là có thể dung nạp ngàn vạn thần quang dùng hư không pháp tắc làm môi giới đúc thành cầu vồng truyền đạt bờ bên kia lôi thần pháp tắc thì là hủy diệt chi lực hôm nay lôi pháp đại thành càng thêm cường hành những thứ khác hư không pháp tắc thực hoàng pháp tắc huyền vũ pháp tắc hôm nay còn chỉ có thể coi là là chút thành cựu như huyền vũ pháp tắc tuy có không sức mẹ đạo thuật nhưng dù sao hắn bản thân cảnh giới không đủ không cách nào lĩnh nộ trong đó đích chân lý lôi thần pháp tắc còn kém bạch hổ đạo thuật một khi đạt được bạch hổ đạo、thuật. chỉ dựa vào lôi pháp đủ để nghiến áp cùng thế hệ cờ ư n giả g thậm chí vượt cấp chiến đấu vũ long tượng biết được lôi thần pháp tắc tuy nhiên lợi hại nhưng là bạch hồ đạo thuật dung hợp hạ hội sẽ càng cường đại hơn bắt đầu đúng đúng hắn hôm nay thân hình nhẹ nhàng khét động thì có lôi âm tán phát ra mỗi một t ấ c ra thị t h n chứa lôi điện vô song thần lực trong cơ thể có thể tự chủ p h ú n d rung ra lôi điện chiến l ự c đạt đến vô song nhanh đến rồi rất nhanh hai người theo trong khi tu luyện khôi phục lại hai người giờ phút này chiến lực đều đạt đến bình phong các phương diện đạt đến cực h ạ n thực đủ sức để kinh thiên động đ i ệ ầm ầm cực lớn thời không mở ra hai người chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái lần nữa mở mắt ra phát hiện đã về tới thiên trì chiến trường trong chuyện gì xảy ra hai người kia không phải là bị hút vào thời không đường hầm đến sao như thế nào sẽ đến xem võ trên đài rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô cũng có xì xào bàn tán kỳ thật tại thiên trì trong thánh địa chân thật thời gian cũng không qua quá lâu tại trong mắt mọi người bất quá là đi qua thời gian một chén t r à công phu hai người liền từ cái kia hư không đường hầm hồi đi qua vũ long tượng trong lòng cũng là kinh dị thời gian trôi qua có chút dị thường hẳn là cái này bốn vực thời gian cùng mặt khác đại vực thời gian có chỗ bất đồng thiên chỉ nữ thánh chủ ra tay lúc này đây nàng không dám k i n h thường trực tiếp bằng cường đạo pháp phong ấn chặt hư không không để bất luận cái gì lực lượng tiết ra ngoài ngay sau đó thiên chỉ cao tầng hội nghị cuối cùng nhất quyết định hai người tiếp tục chiến đấu dù sao không có phân giá thắng bại một ít người xem chỉ sợ cũng sẽ biết bất mãn những thứ khác kết quả hai người lần nữa về tới chiến trường giờ phút này thực lực của hai người đều không thể so với trước khi k h í tức đều đạt đến đ ỉ n h phong khai thái cổ hoàng tử cũng là dứt khoát đã biết được vũ long tượng thực lực dưới tình huống tự nhiên sẽ không lưu thủ vừa ra tay liền triển khai tây thiên thần quốc long bảo ra thân kim sắc thần kiếm xuất hiện trong tay hắn s ô n g về trước đến cực lớn tây thiên thần quốc như cùng một cái thiên địa cối xây trực tiếp áp đóng xuống đến t r ă m tám la hắn cộng đồng ngâm sướng kinh văn pháp giới hôn hương hương mũi xe bảo cây vô tận dị tượng bay lên hóa thành nhất thuần túy lực lượng nghiền áp mà hạ vũ long tượng một tiếng kết g i ả i giờ phút này cũng buộc phát ra hết sức thần lực phía sau của hắn hồng hoang thần quốc căng ra thập đại thần động phun ra m ư ơ i đạo cột sáng đánh nát những đáng sợ kia dị tượng đồng thời một quyền trùng trùng điệp đệch ra không có bất kỳ phát tắc đạo thuật dung nhập trong đó mà là bằng vi thuần túy bổn nguyên lực lượng oanh kích ầm ầm thái cổ hoàng tử trong tay kim sắc thần kiếm cùng vũ long tượng một quyền đối o à n h vũ long tượng nắm đấm trong chuyền g i a lôi ầm bộc phát ra tuyệt cường uy thần lực giờ phút này chạm vào nhau lại như là vũ trụ nghiền nát giống như trận nổ tung vô tận uy năng càn quét thiên địa phương hai người không có đạt tới thần ma đại hán lôi thần như vậy cảnh giới không có khả năng làm ra bọn hắn như vậy chiến đấu cho nên sức mạnh của hai người bạo phát đi ra là nhất thuần túy đấy cũng là nhất kinh người thái cổ thiên long thái cổ hoàng tử sau lưng xuất hiện chín đầu kim sắc thần long tản mát ra không bên trên long uy như là sao quanh trăng sáng đan vào tại hắn quanh thân mỗi một đầu thần long đều chiếu sáng rạ n g rỡ cực kỳ bất p h à m vũ long tượng thân hình chấn động đùng đùng thanh â m vang vọng không chỉ đúng lúc này tối tăm ở bên trong hắn phản phất tiến nhập một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu hắn bản thân giống như là một cái cự đại lò luyện có thể dung luyện vật thần quốc trong không bên trên kim trung kim sắc bảo đ ỉ n h màu đen bạo kiếm tứ giác bảo đồ sứ men xanh mảnh vỡ thần hoang đại kích chờ sáu đạo mạnh mẽ pháp khí nhao nhao dung, nhập trong cơ thể của hắn, dung nhập huyết nhục của hắn ở chỗ sâu trong. đại đạo lò luyện cái này điều đó không có khả năng thiên nhãn thông lão giả một tiếng t h é t kinh hãi lộ ra thần sắc không dám tin một bên lão bà bà cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin được tuyệt đại nữ thánh chủ ánh mắt lộ ra một tia thần quang đại đạo lò luyện tương truyền một ít tuyệt cường thiên tư có được đại khí vận người có thể lĩnh lộ đi ra đây là một loại đại đạo lò luyện có thể dung luyện hết thảy bất luận cái gì vật chất năng lượng thần thức cũng có thể hòa hợp một lò mà giờ khác này vũ long thượng thân thể bản thân giống như là một cái cự đại lò luyện những pháp khí kia thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành hắn thân hình một bộ phận trước hết nhất dung nhập huyết n ụ c chính là cùng hắn bản thân t i ể u có liên quan kim sắc bảo đ ỉ n h kim sắc bảo đ ỉ n h triệt để dung nhập thân thể của hắn hóa thành huyết n ụ c bạch q u t bất quá tuy là dung luyện lại chỉ muốn hắn chỉ cần trong nội tâm khẽ động bảo đ ỉ n h t i ể u có thể hiện hóa đi ra không bên trên kim trung màu đen đỏ o kiếm tứ giác bảo đồ sứ men xanh mảnh vỡ bốn đạo thái cổ pháp khí cũng dần dần dung nhập huyết n ụ c của hắn hắn phảng phất không hiểu cảm giác được thân thể tại cực độ trở nên mạnh mẽ tựa hồ muốn thoát ly hắn khống chế những pháp khí này thật lợi hại đều là hồng hoang thái cổ pháp khí ẩn chứa vô tận thế nhưng mà loại lực lượng này dùng hắn hiện trước cảnh giới lại cực kỳ khó có thể điều khiển những pháp khí này một mực bị hắn dựng dưỡng tại tại trong thần quốc đã sớm có thần tính cùng hắn tương liên có lẽ cùng hắn bản tôn không có bất kỳ khác biệt nhưng giờ phút này hắn căn bản không cách nào điều khiển cái này cố kinh khủng lực lượng nhục thể của hắn tại cực độ cường đại lên hồng hoang thần quốc thập đại thần động không ngừng sáng lên huyền vũ con á c thú t hư điệp chân lòng toàn n g h e giờ phút này đều liên tục gào thét toàn bộ thần quốc tựa hồ lại trở nên thanh tịnh sở hữu pháp khí đều sắp nhập vào nhục thể của hắn trong hắn chứng kiến trong cơ thể huyết nhục có ngánh mà sáng long lanh phát ra tí ti k i m quang mỗi một tấc da thịt cũng như cùng như trẻ con trắng non còn có sáng bóng hắn phát hiện bất d i ệ t kim thân giờ phút này theo thứ ba chuyển bước chân vào thứ tư chuyển mà lại cũng không có dừng lại không ngừng trùng kích rất cao t r ờ cấp độ những pháp khí này bên trong uy năng thật lợi hại vũ long tượng căn bản không cách nào điều khiển nhục thể của hắn mặc dù sẽ không ngừng cường đại lên nhưng là cuối cùng nhất hắn căn bản không cách nào điều khiển cái này cố nhục thân rồi rất nhanh bất diện kim thân thành tựu thứ năm chuyển đây đã là một ít tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể với tới độ cao mà bực này cấp độ tại hôn nguyên cảnh trong điên cuồng cho dù là lịch đại cái thế đại đế cũng chỉ có thể thành t i ể u thứ tư truyền đây là mượn nhờ một ít lịch thiên dược vật thế nhưng mà vũ long tượng giờ phút này càng lấy đại đạo lò luyện đạt đến thứ năm chuyển cấp độ mà lại sắp đột phá nhưng là giờ phút này hắn lại cực lực áp chế cái này cổ sắp đột phá lực lượng nếu như tiếp tục đột phá xuống dưới dùng ta hiện trước cảnh giới căn bản không cách nào điều khiển thân thể chỉ có thể đem lực lượng khác đạo nhập của ta thần quốc nội rồi vũ long tượng biết rõ thân thể đã đạt đến cực hạn không thể tạo đột phá hơn nữa hắn tối tăm trong cảm ứng được thế giới thứ ba trật tự pháp tác tại trên đỉnh đầu hàn dục、dịch. hắn lịch thiên đột phá vậy mà dẫn động thế giới thứ ba trật tự pháp t ắ c chi lực hàn lâm những pháp khí này đã triệt triệt để để dung nhập trong cơ thể của hắn ngoại trừ thần hoang đại kích bên ngoài sở hữu pháp khí đều đều hóa thành một miếng miếng sáng chói phù văn tại đại đạo lò luyện hạ nhiệm gì pháp khí đều bị dung luyện vây anh thần quốc nhanh chóng lớn mạnh nó bản thân lớn mạnh không hề giống giống như bình thường thần quốc bao trùm trăm vạn n ư c giảm sơn h ạ trờ mà là trong đó thần động càng thêm cực lớn con t h á thú huyền vũ thực hoàng hư điệp toàn nghe năm đầu thần thú càng thêm cực lớn hiển nhiên là đạt được càng thêm năng lượng cường đại con chú trở nên c hơn nữa hắn phát hiện thần động ở chỗ sâu trong lại bắt đầu mở ra một ít những thứ khác thứ nguyên những thứ nguyên này một góc hư không bị mở ra chuyển ra bàng bạc thần lực q u y một chương hai trăm tám mươi b ố lần nữa tương kiến chương hai trăm tám mươi b ố lần nữa tương kiến thân thể đạt tới c ự cảnh tựa hồ đã dẫn phát thế giới thứ ba trật tự pháp tắc hàn g lâm bất diệt kim thân thứ năm c h u y ể n viên mãn trạng thái vô hạn tới gần thứ sáu chuyển đây đã là vô số tu sĩ không cách nào với tới độ cao tại tầng này lần vũ long tượng mượn nhờ thân thể có thể nghiến áp cùng thế hệ sở hữu cường giả hàn hóa thành đại đạo lò luyện dung luyện hết thầy đem sở h ư u pháp khí đều dung nhập thân hình đây là chưa từng có ai hành động vĩ đại trong lịch sử tuy nhiên có không ít người kiệt đã từng bước vào qua tầng này cảnh giới cũng dung luyện vật vật nhưng là bọn hắn đem bản thân đại đạo pháp tắc dung nhập trong cơ thể không người nào dám đem thái cổ pháp khí chờ dung nhập trong cơ thể cái này hoàn toàn là nghịch thiên tiến hành những pháp khí này cơ hồ đều là không trọn vẹn cần hắn về sau từng cái đem chúng viên mãn bắt đầu bất quá hôm nay bị hắn dung luyện sau mặt khác pháp khí tàn g á c về sau cũng muốn bị hắn dung nhập trong cơ thể dung luyện thái cổ pháp khí lực lượng quá mê ngông rồi giờ phút này hắn mượn nhờ trong đó mênh mông thần lực bắt đầu lại để cho thần quốc tăng lên thần quốc biến hóa tự nhiên là cực kỳ cường biến hóa lớn thần động biến lớn n h ữ n g nghỉ lại kia tại thần động thái cổ đám hung thú cũng nhao nhao biến hóa thổ nạp các loại thần tinh thực hoàng chỗ nghỉ lại thần trong động từng sợi xích kim sắc thần v i ê m từ đó lưu chuyển ra đây là mở ra một cái vạn giới trong cực kỳ mạnh mẽ một cái thế giới hỏa vực câu thông thế giới kia thứ nguyên không ngừng từ đó hút vào hỏa diễm thần tinh tinh hoa thực hoàng thổ nạp trong đó thần tinh thân hình không ngừng biến lớn trong cơ thể pháp tắc cũng càng thêm cực đại vũ long tượng cũng không có h á n cảnh giới bây giờ không đủ hơn nữa pháp tắc đại đạo còn không có triệt để viên mãn cần triệt để viên mãn sau triệt để dung luyện trong cơ thể chân long nghĩ lại thần động mở ra chính là một cái cao đẳng thứ nguyên không giống với hỏa diễm thứ nguyên câu thông chính là một cái chi cao vô thượng đã vượt qua thế giới thứ ba thứ nguyên và o vô số năm trước đây cái thế giới này là một cái giới bất quá hôm nay lưu lạc vi vực tuy vậy cũng phi thường mạnh mẽ cái này vực được gọi là long vực chính là chi cao vô thượng đại vực long vực trong lưu chuyển tới chính là thần thánh vật chất loại này thần thánh vật chất chỉ có long như vậy thánh thú mới có thể có được chân long không ngừng tẩy lệ ở trong đó cản g phát lớn mạnh bắt đầu tựa hồ sắp đụng chạm đến long tộc cái thế thần thuật toàn nghe bên cạnh thân có tử hà thần lôi phun dũng mở ra chính là lôi vực cửa vào vô tận thần lôi từ đó phun dũng manh tiến ra tựa hồ hiện tại lôi điện thần lực muốn phi thường h u n g mánh thưa cái đĩa hai cánh mở ra vô tận phong bạo tại thần trong động lực n ạ o sau một khắc một cái cự đại thông đạo mở ra đó là đồng nhất màu xám không gian một cỗ hư không khí tức truyền lại tiến đến đây cũng là một cái vũ long t ư ợ n g rất tinh tường địa phương h ư không thần quốc cuối cùng con ác thú nghị lại thần trong động cũng mở ra một cái lối đi đó là một cái vô cùng tinh khiết không gian ánh vàng rực rỡ thần lực lưu chuyển tiền đến không ngừng bị đại dạ dày vương con áp t h ú hút vào trong cơ thể đây là con áp thú quê quán thôn thiên giới là thế gian gần kề dùng giới phương thức tồn tại thế giới cái này thôn thiên giới cũng không có lưu lạc vi vực mà là bảo trì tại giới cảnh giới bản thân phi thường mạnh mẽ trong đó trật tự phát tắc lực lượng tuy nhiên không bằng thế giới thứ ba trật tự phát tắc nhưng là cũng phi thường lợi hại đây hết thể phát sinh thế gian đều tại mấy cái trong chốc lát nhưng mà mấy cái trong chốc lát vũ long tượng thực lực đã có bay vọt về chất biến hóa long trời lở đất cả người được khí tức khủng bố đấy lại để cho hết t h ể xem võ trên đại tu sĩ l ạ n h r u n cái này quá kinh khủng một ít tu sĩ kinh kêu ra tiếng cảm ứng được này là đến từ hết sức thân thể tuyệt đối áp chế đây là một loại thân thể không bên trên áp chế bằng vào thân thể t i ể u là đủ nghiền áp hết t h ể người thái cổ hoàng tử thần sắc trước nay chưa có nghiêm trọng như lâm đại địch k h í tức nhảy lên tới đ ỉ n h phong trên đỉnh đầu phật đà hư ảnh giống như huyễn giống như thực một c ỗ bảo tướng trang nghiêm y thần thần lực hàng lâm xuống một cây gốc mùi xe bảo cây trừng chăm vạc ốc hoa vũ bay tán loạn thiên hoa tán rơi các loại thiên thần hiện ra đây là lực lượng của hắn đẩy dương đến mức tận cùng bi không dành bảo t h ể bảo tàng triệt để mở ra đem bản thân đại đạo pháp tác suy diễn đến mức tận cùng mà hiện hiện ra dị tượng vũ long tượng đứng ở nơi đó cùng thái cổ hoàng tử hoàn toàn trái lại không có bất kỳ dị tượng hiện ra chỉ có nhàn nhạt kim sắc thần quang lưu chuyển tại thân thể chung quanh đây là bởi vì nhục thể của hắn quá mức cường đại rồi diễn sinh ra bảo quang đi ra giết thái cổ hoàng tử đầu tiên g i ế t đến giờ phút này hắn ngược lại bởi vì vũ long tượng đột phá áp chế xuống lại cũng đột phá tầng kia bên cạnh bước chân vào rất cao chờ p độ hắn cầm trong tay kim sắc thần kiếm long bảo ra thân tây thiên thần quốc thể hiện ra vô tận dị tượng một tiếng Hướng phía vũ long tượng áp che bàn g tay ư ợ bị kim sắc thần kiếm sọ xuyên qua cái này kim sắc thần kiếm rất bất phàm chính là thái cổ thần binh một trong quá thần kiếm mà lại bản thân phi thường viên mãn không có chút nào không trọn vẹn giờ phút này lại đã phá vỡ vũ long tượng bàn tay nhưng là vũ long tượng c ó lại tay không có bị trong đó thần có thể gây thương tích đến hắn t ừ đó cảm thấy bàng bạc bất hủ thần lực bất quá cũng không có lại để cho những bất hủ này thần lực d ó t vào trong cơ thể đại đạo lò luyện dung luyện hết thảy hắn bàn tay miệng vết thương khôi phục về sau trong lòng bàn tay hiện ra lòng bài tay lớn nhỏ kim sắc trùng lớn đây là không bên trên kim trung chân linh hắn hút vào trong cơ thể sau cũng có thể hiện ra hình thái mà trong đó thần uy giống như lúc ầm ầm keng thần kiếm cùng kim trung đụng vào cùng một chỗ phát ra tiếng oanh minh chấn động toàn bộ chiến trường thần kiếm chuyển g a bạo tạc thanh âm thái cổ hoàng tử có chút lảo đạo thân hình bất ổn bàn tay cảm giác t r ậ n t r ậ n du lên vũ long tượng lực lượng quá mức mạnh mẽ xuyên t h ấ u qua thần kiếm chuyển đến lại để cho bàn tay của hắn thiếu một ít phế bỏ mà vũ long tượng cũng là thân hình khẽ du lên bất quá so về thái cổ hoàng tử muốn tốt hơn rất nhiều kim trung dù sao bất phàm mặc dù có thiếu nhưng thiếu chính là trong đó nói linh nếu nói là độ cứng so về bất luận cái gì thái cổ pháp khí đều muốn lợi hại c h â n long、đại、đạo i đ ạ trung ương đại đạo thái cổ hoàng đạo thái cổ thiên long khí phun d ũ manh tiến g a dung hợp nản vạn vô tận thần quan bao phủ hướng vũ long tượng hắn đây là muốn dùng hết tất cả lực lượng đối với hắn triển khai công kích cường đại nhất vũ long tượng cũng cảm thấy áp lực hắn hôm nay thân thể tuy mạnh nhưng là cũng không có cường hoành đến có thể chống lại thái cổ pháp khí hơn nữa đối phương đem sở hữu đại đạo pháp tắc dung nhập trong đó muốn một kích đem vũ long tượng triệt để chém giết vận dụng cường đại nhất một kích hô vũ long tượng trùng trùng điệp điệp hộp ra một ngụm trọc khí cũng không có sử dụng đại đạo pháp tắc chỉ là thuần túy đem lực lượng đẩy hướng định phong sở hữu lực lượng toàn bộ ngưng tụ đã đến quả đấm của hắn trong giờ phút này hắn hình như có một loại thần ma đại hắn cảm giác thần ma đại hắn nhất lực phá vạn pháp tựa hồ vẫn còn trước mắt hắn giờ phút này hắn một quyền trùng trùng điệp điệp hướng về thái cổ hoàng tử h o à n h đánh tới ầm ầm cả hai chạm vào nhau toàn bộ chiến trường bị bạch quang châu bao phủ toàn bộ tiểu thế giới càng lại lần dung chuyển bắt đầu nữ thánh chủ thân sắc có chút hoảng sợ một bên thiên nhãn lao giả cùng lao bà bà một tiếng thét dài đồng thời ra tay thiên nhãn thông lão giả lông mày trong thần quang chiếu rọi phun ra hảo quang bao phủ toàn bộ chiến trường trên chiến trường dung chuyển lập tức đình chỉ một bên lão bà bà hai tay ngươi nước t n Phức tạp một à toàn ảo diệu cuối ti chi giam thủ tầng tầng lớp lớp, cuối cùng nhất tí, tí hư không lấn lớp lớp, cùng cầm lực ở b i ể u thế giới không tại dung anh, một giọng ớ i tại i không chuyển. dung Vâng, một nói vang lên một thân ảnh theo chiến trường bằng đi ra ngoài xem võ trên đài tu sĩ đều n h a u n h a u tập trung nhìn vào đó là thái cổ hoàng tử thân ảnh hắn trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường thân thể sớm đã tàn phá không chịu nổi khoe miệng trôi huyết bất quá trên mặt hắn không có chút nào thất bại n h ụ c trí mà là phi thường bình tĩnh mà trên chiến trường đứng đấy tự nhiên là vũ long tượng bất quá trạng thái của hắn bây giờ cũng phi thường không tốt thái cổ hoàng tử một k í c h cuối cùng đối với hắn sinh ra thương tổn cực lớn nếu không có nhục thể của hắn đã trải qua đại đạo lò luyện sau dung luyện vừa mới một k í c h k i a đủ để đưa hắn trọng thương bất quá người thắng cuối cùng hay vẫn là đã thuộc về hắn rất nhanh nữ thánh chủ ban bố lúc này đây nhân kiệt đại chiến người thắng vũ long tượng đã nhận được thiên chỉ của quý thiên thạch bất quá hắn cũng không có quá mức cao hứng hắn hiện tại thầm nghĩ phải nhanh chút ít nhìn thấy duyệt xuân t i ê t tử mà với tư cách tên thứ hai thái cổ hoàng tử cũng đã nhận được một miếng thiên thạch ban thường bất quá đây là nữ thánh chủ dùng tư nhân thân phận tặng cho h ắ n thái cổ hoàng tử cùng nữ thánh chủ nói lời cắm t ạ loại này của quy quá h i ế m thấy nữ thánh chủ có thể tặng cùng hắn đã là thiên đại ban dân cuối cùng nhất thái cổ hoàng tử lái hoàng kim xe ngựa rời đi trước khi đi hắn cho vũ long tượng truyền tâm nói hôm nay ta mặc dù thua nhưng là tương lai chắc chắn còn có một trận chiến kỳ thật tam đại thể chất trong nếu nói là lợi hại nhất không ai qua được thiếu thiên cho dù là hôm nay ngươi cũng rất khó đ ạ bại hắn đây là hắn cuối cùng lại làm cho vũ long tượng trong nội tâm đại thụ chấn động thiếu thiên thực lực không biết đạt đến hạng gì cấp độ thái cổ hoàng tử đều tự nhận công bằng hơn nữa hắn nói liền vũ long tượng dùng cảnh giới bây giờ đều không thể đả bại hắn hắn có một loại dự cảm không xa tương lai hắn cùng thiếu thiên tướng sẽ có một trận chiến không giống là cái k i a một lần thần quan đại chiến mà là tại nơi này bốn vực trong sẽ có một hồi đại chiến đi theo ta tại nữ thánh chủ giới sự dẫn dắt hai người đi tới tiểu thế giới đi tới chủ điện đằng sau một chỗ trong hoa viên cái này hoa viên có rất nhiều hoa c ỏ xếp đặt lấy mỗi một cây hoa c ỏ đều là thiên t r ì bồi dưỡng được đến thần thảo thánh hoa tí ti hương khí theo những trong hoa viên này chuyên ra lại để cho người vui vẻ thoải mái tại nơi này hoa viên chỗ sâu nhất có một cái yên lặng tiểu việt tử trong sân nhỏ có một cái nhà gỗ nhà gỗ mở ra bên trong phi thường ngắn gọn sạch sẽ chỉ có một rừng lớn một đài cái b à n một cái ghế không có bất kỳ những thứ khác trang trí vật duyệt xuân tiên t ử đâu này vũ long tượng không khỏi hỏi hắn cũng không có chứng kiến duyệt xuân tiên t ử thân ảnh nữ thánh chủ c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng rồi nói ra người ở nơi này chờ một chút nữ thánh chủ đi ra nhà gỗ để lại vũ long tượng một người vũ long tượng ngồi ở trên mặt ghế vớt ve cái bản lẳng ở chỗ này chờ đợi nhà gỗ bị mở ra tuyệt thế mà ra bụi duyệt xuân tiên tử từ đó chậm rãi đi đến q một chương hai trăm tám mươi lăm nghiết bản một chương hai trăm tám mươi lăm nghiết bản một duyệt xuân tiên tử như trước r a bụi mà tuyệt thế hai người xa xa tương vọng ánh mắt phảng phất đỉnh trệ tại đây trong tích tắc nàng diện mạo như trước bất quá càng thêm r a bụi cả n g ư ờ i có một loại khó có thể nói rõ khí chất chi v ậ n vờn quanh quanh thân nàng nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt rất có một loại lạ lẫm cảm giác thanh chủ để cho ta tới tương kiến một vị cái thế nhân kiệt chắc hẳn vẫn là công tử a nàng lời nói rất n u hòa mang theo thần thánh khí t ứ c nhưng mà một câu nói của nàng lại làm cho vũ long tượng trong lòng trầm xuống hắn nhìn về phía duyệt xuân tiên tử ánh mắt mang theo không h i ể u phức tạp người không nhận biết ta sao vũ long tượng cực lực bằng phẳng ngữ khí của mình nhưng tựa hồ còn mang theo một ít run dày thanh âm nhưng mà đối diện duyệt xuân tiên tử phảng phất không có nghe được ý vị của nó nghi ngờ nói chúng ta hôm nay tại vừa thấy tại sao nhớ rõ mà nói lời của nàng mang theo nghi hoặc không có những thứ khác ý tứ hàm xúc ở trong đó phảng phất thật là hôm nay nhìn thấy hắn nàng thi triển chính là tiên trì nhắc mạch một cửa bí thuật nàng hẳn là tiến nhập tiên trì thượng cổ thánh điện xích dương cùng vũ long tượng ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá tại vũ long tượng sau khi tỉnh dậy xích dương liền đem về duyệt xuân tiên tử sự t ì n h nói một lần hắn cũng biết duyệt xuân tiên tử vì cứu hắn tiến vào tiên h chỉ trong vì hắn mưu được một cây thuốc tiên đi ra thì ra là cái kia gốc tuyết sâm vũ long tượng tin tưởng cái này gốc tuyết sâm giá trị đây là thiên chỉ thánh địa v ì số không nhiều thuốc tiên la thuộc về không bên trên nội tỉnh cho dù là như thánh địa như vậy siêu phàm tồn tại cũng cầm không xuất ra vài cọm thuốc tiên xích dương nói ra nàng tu luyện loại này bí thuật hận mạnh mẽ tu vị có thể một đường tăng vọt đi lên cơ hồ không có chứng ạ i có thể lên như diều gặp gió một đường tăng vọt đi lên hội sẽ nghiết bàn chủng sinh hóa nhập một loại mới cảnh giới vũ long t ự hỏi thiên trì thượng cổ thánh địa đó là cái gì xích d ư ơ n g nghiêm trọng mà nói từng cái thánh địa tuy nhiên hắn lịch sử sâu xa không bằng những cấm địa kia tồn tại nhưng là cũng có được thứ nhất mạch nội t ì n h chỗ kỳ thật bốn vực bên trong mỗi một tòa trong thánh địa đều có siêu phàm thái cổ thánh địa tồn tại chúng tại cực kỳ đã lâu hồng hoang thái cổ thời kỳ liền sáng lập chính là sở hữu thánh địa căn bản mà có thể tiến vào thái cổ thánh địa đạt được trong đó truyền thừa tất nhiên là trong thánh địa cái thế nhân kiệt tiến vào thái cổ thánh địa đều là tương lai thành t i ể u trí tôn tồn tại dừng một chút hắn nói tiếp mà thiên trì thái cổ thánh địa liền là một cái trong số đó mà cái này nhất mạnh truyền thừa bí thuật chính là một cửa cực kỳ mạnh mẽ đạo thuật có thể cho thực lực một đường tăng vọn thông không trở ngại cùng côn bằng đạo thuật cực kỳ tương tự bất quá cái môn này bí thuật tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là nương theo lấy mạnh mẽ cũng tự nhiên có hắn chỗ thiếu hụt một khi tu luyện cái môn này bí thuật nàng trước sẽ chết một lần vũ long tượng trong lòng chấn động thân thể có chút căng cứng đương nhiên nàng hội sẽ nghiết bàn chúng xê t h bởi vậy gia tăng đương đạt tới lần thứ chín thời điểm hội sẽ quên ngàn cướp trong chỗ kinh nghiệm hết thảy ngươi biết ngàn cướp thời gian sao xích dưỡng hỏi vũ long tượng bắt đầu đối với cướp khái niệm hắn là tương đương mơ hồ xích dương dơ lên một đầu ngón tay nói ra chuẩn xác mà nói một kiếp cũng không phải m ư ờ i vạn năm mà là m ư ờ i hai vạn chín nghìn sáu trăm n ă m mỗi trăm k i ế p làm một cái trong cướp vạn kiếp thì là một cái đại kiếp mà ngàn cướp t i ể u tương đương với m ư ờ i trong đó cướp ở trong đó dài rằng giặc tuyến nguyệt đã không cách nào thời gian sử dụng gian đến bao dung vô số sơn hà đại địa sẽ thay đổi toàn bộ bốn vực hội sẽ sụp đổ lần nữa niết b ả n trùng sinh vô số tu sĩ tại đây đoạn trong năm tháng hội sẽ tàn lụi bất quá nàng không biết cuối cùng nhất đạt tới hết sức niết bàn sau nàng đem dùng đại đế cái thế có tư thế hàng lầm thiên địa phương vũ long tượng trầm m ặ t xuống trong lòng có một cỗ khó có thể nói rõ cảm xúc hắn cùng duyệt xuân tiên tử đích thật là tại thật lâu trước thì có một ít tình cảm hai người đều hy vọng có thể trở thành thiên lữ đây là ngươi tình tang u y ệ n nàng chưa từng nghĩ duyệt xuân tiên tử lại vì hắn làm ra như thế gian nan địa quyết định hắn chua sót mà nói chẳng lẽ sẽ không có giải quyết phương pháp sao xích dương thở dài cái môn này bí thuật thế gian khó giải khả năng thành t i ể u đại đế hậu sẽ có phương pháp gì ở trước đó hết thệ đều là hồn công đáng sợ nhất chính là mỗi kinh nghiệm một lần n ế p bản tính cách của nàng đều sẽ có biến hóa điểm này muốn cực kỳ coi chừng không nghĩ qua là có thể sẽ trở thành thí giết thế gian hết thẻ sinh linh nhất, gian nữ cùng giết qua đầu. Cuối ma là có trở sẽ vũ long tượng bái b i ệ thần x í c dương dám trước trước trước Tượng liền hắn không này, cho nên không tiến Nguyên Nam Hoàng Vực tìm kiếm. Vũ Long sau sự Lúc là đi tại đối tiếp đi kiếm. về đây. một mặt thật trực tìm t mực cho có Bắc Vực, Vực h mà Vũ sắc rất phức tạp trong lòng có loại không hiểu cảm giác lại để cho lòng của hắn có loại mãnh liệt run rẩy lại có chút ít đau đớn đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác như vậy thật sự là hắn là một cái cái thế đích đương đại nhân kiệt bất quá duyệt xuân lại vì hắn làm ra như vậy hy sinh ngoài cửa nữ thánh chủ nhẹ nhàng thở dài hắn bên cạnh có thiên nhãn lao giả cùng cái kia tôn mạnh mẽ lao bà bà sừng sững lấy một bên lão bà bà mở miệng nói hết thể vi tình sở khốn nam đó ngươi lúc đó chẳng phải bởi vì tình mà tự phong sân môn hôm nay chừng bách k i ế p thời gian không có xuất thế ngươi tịu không muốn lại gặp hắn một lần sau thiên chỉ nữ thánh trù lắc đầu nói ta cùng hắn dù sao k h á c đường lần nữa tương kiến có thể là việc binh đao tương hướng lão bà bà nhẹ nhàng thở dài không nói thêm gì ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia yên tinh nhà gỗ tại hạ vũ long tượng nghe qua duyệt xuân tiên tử thánh tên hôm nay vừa thấy quả thật thần thánh bất、phàm. vũ long tượng cố gắng bình tĩnh trong lòng đ ắ n g chát duyệt xuân tiên tử nhẹ nhàng cười cười như là trăm hoa đua nợ có nói không nên lời để mắt nghe nói vũ công tử chính là đương đại thần kiệt duyệt xuân dù chưa kiến thức công tử t h ầ n uy nhưng bằng vào khí tức duyệt xuân liền biết được vũ công tử thực lực tất nhiên kinh người chẳng biết tại sao vũ công tử trên người có một loại để cho ta rất quen thuộc khí tức nàng nhẹ nhàng nói nay vừa đến vừa đi hai người vừa rồi không có lời nói trong không khí có một loại xấu hổ khí tức lưu truyền trước kia hai người cùng một chỗ nói chuyện trời đất không chỗ nào không nói chuyện nhưng là hôm nay vừa thấy lại không biết tại nói chuyện gì chỉ có thể liên l n g hướng tới vũ long tượng cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp ý định chủ động xuất kích tiên tử biết được vật ấy ạ hắn vô u túi càn k h ô n từ đó lấy ra một khối phát ra mở mịn chi khí thái nguyên trong đó chỗ phong ấn là một khối toàn thân tinh màu xanh da trời nhân sâm duyệt xuân tiên tử ánh mắt hiện lên một tia đoạt nhân thần hồn hào quang làm cho bách hoa tàn lụi đây là ta thiên trì nhất mạch thuốc tiên tuyết sâm mong rằng duyệt xuân mạo m g ộ i không biết công tử từ đâu lấy được nàng cái k i a trắng non trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vũ long tượng nói ra là của ta một vị cố nhân đưa cho ta duyệt xuân tiên tử gật đầu nói thì ra là thế nàng lại không có lại hỏi nhiều đã tin tưởng vũ long tượng mà nói tiên tử không biết là nghi hoặc sao ta cái này ngoại nhân lại cầm thiên trì thánh địa t h ố c tiên vũ long tượng hỏi duyên xuân tiên tử cơi ư lắc đầu nói chẳng biết tại sao chứng kiến công tử ngươi duyên xuân lại có một loại cảm giác rất quen thuộc cảm thấy công tử cũng không gặp ta loại cảm giác này còn là lần đầu tiên nói xong khuôn mặt của nàng có chút thường đỏ thoáng chốc kinh thiên động địa vũ long tượng chỉ cảm thấy trước mắt nắm một cái lại có một tia cầm giữ không được cảm giác lần thứ nhất miết bàn chúng sinh nàng tuy nhiên không nhớ rõ ngươi cùng nàng ở giữa những ký ức ấy nhưng là đây ố i với ngươi có có thể sẽ m càng càng là xích dương giao cho vũ long tượng đích phương pháp xử lý từ ngày hôm nay về sau vũ long tượng hội sẽ mỗi ngày đều đến tìm duyệt xuân tiên tử mà duyệt xuân tiên tử tựa hồ cũng không có phản cảm hai người bắt đầu nói chuyện trời đất tại thiên trì trong thánh địa không, không được tự nhiên duyệt xuân tiên tử mỗi ngày sống đều phi thường khoái nhạc duy chỉ có vũ long tượng tuy nhiên mỗi ngày đang cười nhưng lại nhưng trong lòng càng phát ra trầm trọng hắn biết do còn có thời gian ba năm ba năm sau duyệt xuân tiên tử như trước hội sẽ đem cùng hắn chuyện xảy ra quyến mất hắn hôm nay chỉ hy vọng thời gian này đừng tới quá nhanh bụi cỏ này thật đúng là kỳ lạ có thể đủ dài ra nhiều như thế lá cây hai người ngồi ngay ngắn ở một tòa trên bẫy đá quan sát bách hoa vũ long tượng chỉ chỉ một cây kỳ lạ thảo loài cỏ này thường có mấy trăm lá cây nhưng mà hắn bạn tôn lại giấu ở những lá cây này ở chỗ sâu trong thế nào xem phía dưới như là một đ ố n g cỏ dại phi thường không ngờ duyệt xuân tiên tử khẽ cười nói bụi cỏ này tên là minh đêm thảo chỉ có tại buổi tối hội sẽ thu hồi lá cây tách ra hấp thu ánh trăng thần hoa hội sẽ tản mát ra ngân quan vậy rất tốt xem bình thường dùng lá cây hỗ trợ bản thể đây là chúng duy nhất phòng ngự thủ đoạn chúng quá mức nhỏ yếu rồi chỉ có thể mượn nhờ buổi tối thời gian đến tu luyện chúng bản thân thì là luyện chế đan dược đan phương một t r o n g phi thường c h â n quý vũ long tượng nhẹ kêu một tiếng thò tay chụp vào cái này gốc kỳ lạ thảo lại phát hiện những trên phiến lá này thậm chí có rất nhiều nập độc những nọc độc này có thể ăn mòn làn da một người bình thường bị những nọc độc này nhiễm hội sẽ lập tức chết mất thấy như vậy một màn vũ long tượng vào đầu nói xem ra nó tại cảnh giới ta duyệt xuân tiên tử hé miệng cười nói đương nhiên ta tuy nhiên cứ ở chỗ này thời gian rất lâu c ũ n g rất nhiều có linh hoa cỏ đã thành bằng h ư u duy chỉ có những minh này đêm thảo đều phi thường cảnh giác bất luận kẻ nào muốn chạm đến nó đều phun ra nọc độc muốn nó hiện ra bản thể chỉ có thể dùng cây tử đàn hôn hương bước ra bản thể nói xong d u ệ t xuân tiên tử theo túi cằn k h ô n trong lấy ra một khối cây tử đàn thần mục nàng nhẹ nhàng một ngón tay điệm tại màu đen thần mục bên trên Thân một chậm rãi thiếu đốt lập tức có một cỗ nồng đậm hương thơm vờn quay ra tại cả hoa viên trong nội nạo hồn hện hồn hện trong hoa viên có rất nhiều minh đêm thảo những này thảo vậy mà bắt đầu chậm rãi di động thu hồi những lá cây kia hướng về hai người bao phủ tới hiện ra bản thể minh đêm thảo đều phi thường đ á n g yêu từng cái đều t h ị tổ cục bộ g á n g trên đỉnh đầu có mọc r a đồng nhất hai mảnh lá cây những lá cây này đại biểu cho chúng hiện t r ư ớ c t u vị thật đáng yêu một đám gia hỏa vũ long tượng nhiều hứng thú địa nhìn xem những hiện ra này bản thể gia hỏa hắn đụng đụng một cái tiểu gia hỏa tên tiểu từ kia tuy nhiên bất mãn nhưng là cũng không muốn ra ngoài tại đây chúng thích nhất là cây từ đàn thần một hương khí tắm rửa trong đó có t r ợ chúng cảnh giới tăng lên q một chương hai trăm tám mươi sáu nghiết bản hai chương hai trăm tám mươi sáu nghiết bản hai trăng sáng nô lên cao ánh trăng như nước giờ phút này bách hoa đúng là tách ra thời điểm một cây gốc minh đêm thảo đèm quanh thân là cây thu hồi thể hiện ra nhất mê người tư thái rộng lớn biển hoa liếc nhìn sang vô biên vô hạn tại dưới ánh trăng lộ ra xinh đẹp sáng trói vũ long tượng nằm ở trên bệ đá nhìn xem bầu trời đêm cũng không biết đang tự hỏi cái gì một bên duyệt xuân tiên tử cũng nằm ở một bên giờ phút này nàng lộ ra càng thêm trói mắt hai người cách một khoảng cách giờ phút này đều giữ im lặng t hưởng thụ giờ k h ắ c này i ê n lặng lúc này tại trong biển hoa một đoá mọc ra chín phiến lá cây một cây hoa n ở thủy lên không tắm rửa ánh trăng tinh hoa hấp thu lấy trong trời đất nguyên khí giờ phút này đang tiến hành lấy t h ă n g hoa bụi cỏ này dễ cây làm màu trắng đấy toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh toàn thân tản mát ra ánh sáng màu a n h t o à thân tản mát ra ánh sáng màu xanh toàn thân tản mát ra sáng m u xanh toàn thân tản mát ra sáng chói hoa quang cái tiết thứ thứa hồ còn kém một t i duyệt xuân tiên tử nhẹ nói nói vũ long tượng có chút đ ộ n g dung đứng dậy đạp không đi tới không trung một cố nồng đậm mùi thuốc sông vào mũi tại toàn bộ trong biển hoa tán rơi hôn hương truyền khắp m ư ờ i phát giới một ít nghỉ lại tại thiên trị ở chỗ sâu trong linh thú nhóm đều nghe thấy hương tới duyệt xuân tiên tử cũng đi tới bầu trời cùng vũ long tượng song song đứng chung một chỗ rất nhiều linh thú tụ tập ở đằng k i a cây cỏ phía dưới chỉ lên trời không ngừng thét dài bảo mặt trăng lên không hôn hương lượt thập phương thần hoa đánh xuống hoa vũ bay tán loạn một ít xinh đẹp dị tượng bày ra ánh sáng màu xanh quần quận như là tạo thành một đầu to lớn cầu vồng cầu gi hoặc như là một mảnh dài hẹp ngân hà phô thiên cái điệp giống đúng lúc này một tiếng sợ hai d ô n g chấn động sơn hà đại điệu tinh nguyện thất sắc dị tượng nghiền nát linh thú chạy trối chết một đầu hùng vĩ màu đen bệnh nạn xuất hiện tại đường chân trời cái này đầu bệnh nạn trừng vạn trượng chi trường như là một đầu c h e bầu trời thần thú cùng lúc đó tại tây phương trên bầu trời một đầu t ử sắc sắc thần tức cũng thể hiện ra thân ảnh cái này đầu thần tức s o n g mắt đỏ bừng phát ra một tiếng vang lên tập kích mà đến chúng ý định tại cựu diệp thảo thành cựu thuốc tiên sau cướp lấy mất duyệt xuân tiên tử nói ra vũ long tượng nhữ mày cái này hai đầu hung thú đều là yêu vương cấp độ thực lực muốn so với khởi cựu diệp thảo đều cường đại hơn thiên kiếp muốn phủ xuống mịt mờ mây đen che chặn t r ă n g sáng c u ộ n c u ộ n thanh lôi phô thiên cái điểm nện xuống đến cựu diệp thảo quanh thân ánh sáng màu xanh phú dũng ngăn cản được một luồng sóng thần lôi xông tới nó tạ i hết sức lột sắc đồng thời đương triệt để niết bàn thành công tiến nhập thánh d ư ợ cấp c độ sau khí tức của nó cũng sẽ biết cực độ suy yếu xuống thì ra là nó bản thân suy yếu nhất thời khắc thiên kiếp dần dần càng ngày càng mạnh sắp đến cuối cùng tiên kiếp thanh lôi quần quận không n ư ớ không dứt hiện lên xuống cựu diệp thảo ở trong đó không ngừng thăng hoa. đ ặ t đến cuối cùng hoa thân bắt đầu k h ô kiệt theo nụ hoa ở chỗ sâu trong một cỗ bạch khí phú dũng sẽ phải hết sức lột xác bước vào cảnh giới mới thành i ự u thuốc tiên lôi k i ế p tán đi kiểu diệp thảo hoa thân triệt để héo rũ theo nụ hoa ở chỗ sâu trong một giống như màu trắng như tinh linh sinh linh xuất hiện vậy mà kết xuất thánh linh vũ long tượng chịu đọc dung cái này gốc kiểu diệp thảo vậy mà kết xuất thánh linh thánh linh là từ thuốc tiên theo kết xuất đến ngay một khắc này hai đầu sinh linh nghe tin lập tức hành động vậy ngạn miệng phun từng đạo màu đen gọn sóng những vợn sóng này hóa thành t r i ề u tịch cuối cùng nhất hình thành ngập trời sóng biển phô thiên cái địa như là âm u chi sông thủy bản mang theo ngập trời áp c h e t ử khí từ s ắ c sắc thần tức cũng một tiếng vang lên q u ấ y sơn hà đại đ ị a hai cánh mở ra thần phong đánh úp lại như gào khóc thảm thiết vô số thần phong mang tất cả thiên địa phương thánh linh khí tức còn phi thường suy yếu hai chủng tuyệt thế thần lực khiến nó cảm ứng được trước nay chưa có áp lực Lúc này, Vũ Long có này, tượng động. Hắn không Vũ thi tri hắn dần dần nắm giữ hôm nay này là mạnh mẽ thân thể giờ phút này hắn rất có một loại thần ma đại hắn thần uy một quyền áp t r e sơn hà đại địa không sử dụng bất luận cái gì ngoại lực gần ghề bằng làm gốc nguyên nhất thuần túy lực lượng oanh kích hư không Vâng, hai đạo tuyệt thế công kích bị vũ long tượng một quyền này cho đánh nát hai đầu sinh linh lập tức cả kinh bọn hắn trước khi tuy nhiên chú ý tới hai người nhưng là cũng không có t ử trên người bọn họ cảm giác được nguy hiểm khí tức cũng không có quá mức để ý nhưng giờ phút này vũ long tượng buộc phát ra tuyệt cường chiến l ư c lại làm cho hai đầu sinh linh quá sợ hãi cùng lúc đó d u ệ t xuân tiên tử bắn ra chỉ tự xuất hiện một đạo kim sắc màn sáng đem thánh linh bao khỏa ở trong đó n g h i ệ t xúc còn chưa cút vũ long tượng hét lớn một tiếng giống như sấm xét hắn cũng không muốn tại duyệt xuân tiên tử trước mặt nhiều tạo s á t sinh có thể đem chúng dọa lùi cũng không phải một loại biện pháp tốt hai đầu sinh linh thần sắc gâm tình bất định tối trung trí năng trốn vào đồng hoang chạy trốn nếu là đơn vũ long tượng một người hai người bọn họ khả năng còn có thể liên hợp lại đối phó hắn thế nhưng mà lại có một cái thâm bất khả chắc duyệt xuân tiên tử tại lập tức lại để cho hai đầu sinh linh trong nội tâm tiêu tan ý niệm trong đầu cảm t ạ thánh linh truyền ra một cái phi thường thanh em yếu đ t nó khí tức bây giờ còn rất yếu ớt bất quá đã dần dần khôi phục khí tức bắt đầu thổ nạp thiên địa thần tinh cái vị này thánh linh như là một cái đứa bé giờ phút này phảng phất tiến nhập an tường trạng thái hai mắt nhắm nghiền thổ nạp lấy thiên địa nguyên khí cảm ơn hai người các ngươi hy vọng các ngươi có thể che chở ta bốn mươi chín ngày thánh linh lần nữa chuyện xuất r a thanh âm tại hai người trong đầu văn vọng vũ long tượng hòa nhã xuân tiên tử hai người liếc nhau đã đáp ứng cái vị này thánh linh nó hiện tại bởi vì thiên kiếp rất nhiều rất nhiều dược vật dược lực đến bổ sung trong cơ thể cần thiết hai người đem thánh linh an trí tại hai người bọn họ t r â ngồi trên bệ đá Vậy đã cái này g quanh nhưng thế à tòa đại sắt trận rất bất phản coi như là trước khi hai đầu hung thủ đột kích không nghĩ qua là cũng sẽ bị đổi rét ở trong đó cái này tòa đại s á t trong trận ẩn chứa ba đạo sát chiêu đạo thứ nhất sát chiêu chính là đao của hắn ý gần đây ly long chưa kịp hắn luyện chế hắn thần nào mà vũ long tượng thì là trọng n h ặ t đao pháp bắt đầu tu luyện đao này y mặc dù có chút lạnh nhạt nhưng dù sao nhất bùn nguyên đồ vật hắn còn không có quên đạo thứ hai sát chiêu thì là hắn thuần túy thần lực phối hợp rất nhiều pháp tắc vô hạn sát đạo một cách này cho dù là thái cổ hoàng tử cũng muốn bị trọng thương chớ đừng nói chi là cái kia hai đầu yêu vương mà cuối cùng đạo thứ ba sát chiêu thì là hắn cho tới nay đến nay cường đại nhất chiêu thức đại đạo lò luyện có cái này tọa đại sát trận thủ hộ chỉ cần không phải đạo cảnh cấp độ cường giả đến đây phá trận có thể bình yên vô sự bạc thơ mười ngày thời gian trôi qua thánh linh khí tự hiển nhiên an ổn rất nhiều thân thể cũng bắt đầu biến lớn theo hải nhi bắt đầu dần dần lớn lên không biết đi qua bốn mươi chín ngày sau hội sẽ lớn lên hình dáng ra sao bộ dáng ngày hôm nay vũ long tượng ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi cao tu luyện hắn rốt cục nắm giữ cái này cỗ nhục thân trước khi bởi vì cảnh giới không đủ làm cho lại để cho hắn không thể cùng đến tột u cùng viên mãn k h ô n g chế thân thể mà hôm nay hắn bước chân vào hôn nguyên cảnh tầng thứ tư về sau hắn đối với thân thể k h ô n g chế triệt để viên mãn đã có thể phát huy ra này là hoàn mỹ thân thể cường lực nhất lượng đồng lòng là ngày hôm nay ly long đem vũ long tượng đao luyện chế ra đến、Hô. l u y ệ n chế đao của ngươi thế nhưng mà hao tốn niệm trâu rất nhiều thần liệu cây đao này đã có thể so với một ít tiếp cận thái cổ pháp khí pháp khí rồi đem thần hoang đại kích cùng thiên thạch dung nhập trong đó sau lại đã xảy ra một ít biến hóa ly long đem một thanh phong cách cổ xưa đại đao xuất ra cây đao này toàn thân m à u bạc liền c h u ô i đao đều là m à u bạc ba thước ba tức ba phân giải thân đao dài nhỏ nắm trong tay phi thường tiện tay hơn nữa bản thân cũng đầy đủ trọng phi thường thích hợp vũ long tượng vung chém ẩm ẩm vũ long tượng hai con ngươi thần quang lóe lên rồi biến mất hướng phía ngọn núi trùng trùng điệp điệp bổ một、phát. tí tí hỏa táng tói lên vậy mà đem cả ngọn núi chém thành hai nửa quả nhiên không tệ đối với cái này cái uy lực vũ long tượng hay vẫn là cực kỳ thỏa mãn cây đao này tựa hồ bởi vì thần hoang đại kích dung nhập cùng hắn bản thân có một loại chặt chẽ liên hệ theo của hắn tâm niệm mà động không có chút nào chứng ngại loạn thế xuân thu quét ngang chính quốc hắn một tiếng nói nhẹ thi t r i ể n ra đạo pháp âm vang thanh âm trong không khí tói lên cùng hư không ma sát ra hỏa h ò a đao mang dung trời kim quang chiếu g i i cựu tiên thập đ i ệ cái này một bộ đao pháp cực kỳ bá đạo phảng phất muốn đem bầu trời xuyên phá đây là hắn sở tu luyện sử sớm ở địa cầu thời điểm vũ long tượng đao pháp đã bước vào đạt đến viên mãn cấp độ đã vượt qua chiêu thức bước chân vào ý cảnh cấp độ đ ạ tới t tầng này lần bất luận cái gì chiêu thức đều là vô dụng tri vật bọn hắn chỗ so đâu không phải chiêu thức mà là đối với đao pháp ý cảnh thì ra là đao ý bộ này đao pháp tên là sử thi đao pháp bọn hắn cái này nhất mạch vốn là lịch sử thế g i a mà vũ long tượng càng là từ nhỏ đọc đủ thứ sách s ử đối với các quốc gia lịch sử đều phi thường tinh thông cuối cùng nhất hắn đem lịch sử ý cảnh sắp nhập vào đao pháp ở bên trong diễn biến ra thuộc về bản thân đao pháp bọn hắn cái này nhất mạch không chỉ là lịch sử thế gia đồng lòng cũng là đao pháp thế gia thiên hạ đao pháp xuất từ vũ gia theo bọn hắn tiền bối bắt đầu đều là nhiều đời cái thế đao thần đã đến bọn hắn cái này đời thứ ba càng là sáng trói vũ long tượng ra ra đao pháp đến tột cùng viên mãn đặt đến nơi tuyệt hảo h á i lá là được hóa đao đao ý kinh thiên động địa khiếp sợ thiên hạ đương thời không người địch nổi mà vũ long tượng phụ thân xuất từ quân đội hắn đao pháp cưng mánh vô cùng người cùng thế hệ trong không người là địch thủ tại trăm mét trong có thể phi đao sát nhân được xưng vô địch phi đao so về viên đạn càng luân khủ bố vũ long tượng với tư cách đời thứ ba tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng là tại đao pháp bên trên lại vượt xa phía trước hai người bởi vì hắn cùng với một ư ơ i năm tuổi liền tự nghĩ ra đao pháp chính mình cô đ ộ n g xuất từ thân đao ý là nghiêm khắc như phụ thân của hắn tại đao pháp một phương diện lại không có gì nhưng đối với vũ long tượng theo như lời bởi vì từ lúc một ư ơ i hai tuổi đao pháp của hắn cũng đã cùng hắn phụ thân tương đương một ư ơ i năm tuổi lúc sau đã đã vượt qua phụ thân của hắn cô đ ộ n g ra bản thân đao ý mà khi hắn sáng chế sử thi đao pháp thời điểm gia gia của hắn càng là so về bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng nói một câu vũ gia long tượng ánh sáng tô môn q một chương hai trăm tám mươi bảy nghiết b ả n ba chương hai trăm tám mươi bảy nghiết b ả n ba vũ long tượng nhất mạch hắn gia gia tu luyện chính là tiên thiên đao pháp dùng cố bản bồi nguyên làm căn cơ bộ này đao pháp chú trọng cái nhìn đại cục lực lượng tốc độ uy lực đều là trung dung ẩn chứa chính là trí cao trung dung đại đạo nhưng là cái môn này đao pháp đao ý lại phi thường độ cao là rất nhiều người cả đời không cách nào với tới độ cao bởi vậy hắn gia gia cũng dựa vào bộ này đao pháp đánh bại vô số cờ giả sừng sững đình phong hắn phụ thân chính là là quân đội một vị cao cấp thượng an Bản bác. thân xuất từ lịch sử thế ra, gia tộc nội tỉnh cũng phi thường nguyên nhỏ tu luyện võ công, xuất từ thế tộc từ tu tại lịch phi lại sử gia, gia Mà võ đời a hóa. o pháp nhập thần bên trên cũng là xuất là đ thứ ba trong đám người đao của hắn ý tuy nhiên yếu nhất nhưng là nếu bàn về lực lượng tốc độ uy lử hắn phụ thân đến pháp định đương thuộc ba người đ ệ nhất hắn đao pháp lăng lệ ác liệt cùng mánh m à b á đạo chất chứa vô số sắc cơ trong vòng nhất chiêu chừng bảy tám đạo sát chiêu còn chứa mà lại còn có phi đ a o chi pháp tại đương thời không người có thể cùng hắn anh phong đã đến vũ long tượng một đời thời điểm tại hắn m ư ơ i hai tuổi thời điểm cựu đã chấn kinh thiên hạ đương thời nghe nói vũ gia long tượng mười hai tuổi mợ tiên thiên tự ngộ đao ý mười lăm tuổi t i ể u tự nghĩ ra một cửa tuyệt thế đao pháp dẫn tới hắn vũ gia lão gia t ử kính yêu một ít mặt khác thế gia trẻ tuổi cường già đều khâm phục trước tới khiêu chiến cuối cùng nhất bị đánh bại đầy bụi đất liền một ít thế hệ trước đao pháp cao thủ đều tại vũ long tượng trên tay nếm qua đau khổ vâng không thì thiên hạ đao pháp xuất từ vũ ra những lời này thì như thế nào có thể bị người trong giang hồ một đời một đời chuyển xuống nhưng mà tại hắn mười tám tuổi thời điểm gia, gia không biết tung tích phụ thân tại một lần tuyệt mật trong nhiệm vụ bị ám sát từ đó về sau vũ long tượng vì cha tìm chân tướng mà mai danh nhận tích tiến vào đặc công tổ chức tại hai năm sau đã trở thành thế giới đỉnh cấp m ộ ư ơ i vị đặc công một trong mà hắn đem bản thân đao pháp t u y ế t tàng dùng trùy thủ đ ạ i đao t h i t r i ể n ra chính mình nhất không sợ trường bay đến kỹ năng chém giết đ ị c h nhân đây cũng là hắn vì sao chỉ có thể ở thập đại đặc công trong bài danh chính giữa nguyên nhân danh hào của hắn xưng là mãng xả là vì am hiểu ẩn nút đang âm thầm tập kích giết địch mà hôm nay lúc cách vài chục năm sau hắn lần nữa t r ọ n g nhặt đao pháp nhưng mà cái này m ư ơ i năm năm đến hắn phát hiện đao pháp của mình cũng không có trì trệ không tiến gia gia của hắn từng nói qua đao pháp của ngươi rất tưởng đao ý cũng ẩn chứa ý cảnh nhưng là thiếu khuyết chính là kinh nghiệm chính thức t ử chiến trong chỗ hết tài năng đao pháp đao pháp của ngươi bây giờ tuy nhiên có thể nói cùng thế hệ vô địch nhưng là gặp được chính thức đao pháp tông sư hay vẫn là không đủ tại lúc ấy vũ long tượng không hiểu đây là ý gì mà hôm nay hắn rốt cục nhớ ra rồi cái này mười lăm năm đến hắn mặc dù không có tu luyện đao pháp nhưng là đã trải qua vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua đã trải qua đại chiến tiểu chiến hôm nay rốt cục lớn lên lần nữa nắm lấy đao thời điểm cảm giác hết thể đều bất đồng d u ệ t xuân tiên tử tại cách đó không xa nhìn xa ánh mắt nhu hòa như nước vũ long tượng đứng trên không trung nhìn xem trong tay màu bạc trường đao nam nam tự nói ta đã niết g h b ả n trùng sinh rồi đao pháp của ta cũng cần niết g h b ả n trùng sinh hôm nay xem ra đao pháp của ta thật có chút b u ồ n c ư ờ i quên mất quên mất vũ long tượng quát lớn chính mình trong chốc lát hắn đem trước khi hết thể đao pháp toàn bộ quên hết tại tâm linh của hắn chỗ sâu nhất giữ lại chính là cơ bản nhất đao pháp mà hắn cần n h ớ lấy cái kia cơ bản nhất đao pháp sáng tạo ra tạo ra thuộc về bản thân niết b ả n đao pháp ngay qua ngày thời gian lại đi qua mười ngày tả hữu cái kia màu trắng thánh linh giờ phút này đã khôi phục lực lượng t mấy ngày t r o qua hắn ngoại trừ tu luyện cơ bản nhất đao pháp bên ngoài là cùng duyệt xuân tiên tử cùng nhau đang trông xem thế nào thiên chỉ các loại cảnh đẹp hắn khi tất cả người tựa hồ cũng có cải thiện có một cỗ hồng trần khí tức theo hắn quanh thân lưu truyền cùng duyệt xuân tiên tử siêu phàm thoát tục không hợp nhau nhưng mà đây chỉ là một lúc biểu hiện giả dối hắn hiện bởi vì sáng tạo ra tạo ra thuộc về bản thân mạnh nhất đạo pháp mà vào thế về sau tại xuất thế đại đạo lò luyện cái này cũng không biết là cái dạng gì thần thông đạo thật u hay vẫn là một loại ý cảnh hoặc là năng lượng cùng lực lượng một loại tư thái tựa hồ ẩn chứa vô số bí mật nhưng mà lại có thể dung nạp thế gian hết thảy dung luyện bản thân đặt đến c ự c cảnh trong cơ thể hơn tám đạo pháp tác hôm nay không hoàn toàn ở bị đại đạo lò luyện c r ố luyện hóa mất vũ long tượng nội thị chứng kiến trong cơ thể vốn là năm đó đổ máu đêm hấp thu những cái kia đ ạ i thánh pháp tắc hôm nay không ngừng bị đại đạo lò luyện thay đổi một cách vô tri vô giác hạ hấp thu trước kia chừng hơn tám nghìn nói pháp tắc mà hôm nay chỉ còn lại không tới bảy n g h n nói tả hữu mà lại hấp thu tốc độ tắc thì càng lúc càng nhanh đương nhiên đại đạo lò luyện tại hấp thu về sau cũng sẽ đem tất cả lực lượng phản hồi cho hắn mà cảnh giới của hắn cũng là mấy ngày qua lại là một cái đột phá bước chân vào thứ năm t ầ n g thứ đây đã là có thể so với mặt khác cùng thế hệ cường già cảnh giới nhưng là hắn đã có loại sầu lo cái này h u n nguyên cảnh chính là cực kỳ mấu chốt mà trọng yếu một cái cảnh giới một đường hát vang cũng không thể nói rằng tương lai thành tựu càng cao chỉ có kinh nghiệm hồng trần siêu phàm p h á t tục kinh nghiệm phật p h n g mới có thể để cho tương lai đường đi được xa hơn có thể làm cho bản thân đại đạo càng thêm đến tuổi cùng càng thêm viên mãn cho nên hắn hiện tại cố ý khắt chế lại để cho sở h ư u pháp tắc bị đại đạo lò luyện sở hấp thu lại đem những lực lượng này phong tồn tại lò luyện ở chỗ sâu trong thì ra là trong cơ thể hắn nhất bổn nguyên ở chỗ sâu trong không để nó bạo phát đi ra ta có dự cảm một khi đao pháp có thể lại thành tại t ầ n này cảnh giới cảm lộ lại hội sẽ một lần bay vọt về chất hắn dự cảm từ trước đến nay phi thường chính xác thế nhưng mà mấy ngày qua tu luyện đao pháp lại làm cho hắn không có một tia đầu mối hắn giống như là một cái vừa mới bắt đầu chạm đến đao pháp mới ra đời tiểu tử hoàn toàn không hiểu được từ nơi này bắt tay vào làm chỉ sợ hiện tại cái kia vô tình đao khách tại đao pháp phương diện cũng có thể hoàn ngược hắn lại là mấy ngày vũ long tượng hòa nhã xuân tiên tử đi tới thiên sơn chi đỉnh bên trên tại đây có thể vừa xem dãy núi nhỏ phía chân trời mây trắng m ị n mờ t ừ n g sợi hồng quăng cấu trúc thành cầu vườn cầu như là liên tiếp bờ bên kia đang nhìn xem dưới núi đồng nhất mù xương tuyết trắng chăn nệm đại địa chính là thiên trì thánh địa nổi danh nhất một chỗ tuyệt cảnh nhưng mà giờ này khắc này vũ long tượng lại không có tâm tư đi cảm thán cảnh đẹp trước mắt hán phảng h ấ t còn yên lặng tại suy nghĩ của mình trong vũ công tử vì sao như thế tâm phiền khí nóng nảy duyệt xuân tiên tử ở một bên nhẹ giọng hỏi vũ long tượng bừng tỉnh miễn cưỡng cười nói ta suy nghĩ chút ít sự t ì n h tiên tử không cần lo lắng duyệt xuân tiên tử một tiếng t h a n nhẹ cái này mấy mười ngày nay công tử cùng ta một mực cùng một chỗ công tử trong nội tâm suy nghĩ duyệt xuân cũng là có thể đoán ra cái một hai ghé vào duyệt xuân tiên tử trên đầu vai màu trắng thánh linh hát hơn một cái lại l duyệt xuân tiên tử mấp máy miệng nói ra công tử đao pháp chính là duyệt xuân bình sinh chứng kiến đệ nhất duyệt xuân mặc dù không thể nói lịch duyệt viên bác nhưng là được chứng kiến bốn b ự c tất cả đại nhân kiệt trong đó không thiếu một ít đao pháp cao thủ nhưng là ngày đó gặp công tử một đao chém xuống ngọn núi lại để cho duyệt xuân trong lòng có một tia kính diễm cái tia đao pháp trong lần chứa chính là một cỗ b i t h ư ờ n g một cỗ tàng h thương cho duyệt xuân cảm giác giống như là một đạo sử thi thế nhưng mà cái này sử thi trong lại không có vũ công tử n g ư ơ chuyện xưa của mình ở trong đó chuyện xưa của ta vũ long t ư ợ n g như là đã gặp phải sầm đánh thân hình run lên đúng vậy đây chính là hắn một mực đang tìm kiếm đồ vật đao pháp của hắn hoàn toàn chính xác lợi hại ý cảnh đầy đủ phương diện khác cũng đều là cực kỳ lợi hại nhưng là thiếu khuyết tinh thần thiếu khuyết căn bản nhất linh hồn ở trong đó còn chân chính thiếu khuyết chính là cũng không phải những người khác tinh thần mà là thuộc về hắn tinh thần của mình thành tựu người khác tất yếu thành tựu bản thân đây cũng là phật môn nhất mạch tu thế p h á p tắc đây cũng là da da của hắn vẫn muốn muốn nói cho chuyện của mình hắn thiếu khuyết đó là thuộc về chuyện xưa của mình hắn xông quá tuế nguyệt không đến bốn mươi năm cái này cùng nhau đi tới có nhiều vô cùng sự tính phát sinh qua theo địa cầu đến thụy kim bốn n ự c đã phát sinh hết thể đều là chân chân thật thật hết thể đều là phát sinh ở trên người hắn câu chuyện nhưng mà đao pháp của hắn cũng tốt hay vẫn là đại đạo cũng thế lại không có thuộc về chính hắn chỉ mới có đích tinh thần cùng linh hồn tuy nhiên luôn miệng nói cái này là chính bản thân hắn đại đạo đao pháp của mình kỳ thật tâm linh của hắn rất không ổn định hắn cảm thấy hết thể đều là quan sát tiền nhân mà lấy được hết thể đao pháp của hắn cũng tốt đạo pháp cũng thế đều là tại quan sát tiền nhân sợ tu thần thông đạo thuật cũng là dựa theo tiền nhân đường mặc dù mình hơi chút cải biến một ít lại thiếu khuyết là tối trọng yếu nhất tinh thần cùng linh hồn ở trong đó lần n à y tử vũ long tượng phản g phất thể hồ còn đính như ở trong mộng mới tỉnh lộ ra thần s ắ c mừng rỡ cảm ơn ngươi vũ long tượng một cái thoáng hiện đã xuất hiện tại sổ ngoài trăm dặm hắn bình ngồi hư không bên trên tiến nhập một loại kỳ diệu nộ đạo trạng thái nàng còn không có niết bàn t r ù n g sinh ta ngược lại là so nàng nhanh hơn chút ít vũ long tượng tự d ễ một tiếng lấy lại tâm thần tiến nhập một loại cô quặn bất diệt trạng thái hắn phát hiện nay bản thân giống như là một cái cự đại lò luyện có thể dung luyện vạn vật hết thảy giờ phút này hắn triệt để thả tâm thần lại để cho bản thân bắt đầu thôn tính hết thảy hắn phát hiện chính mình đại đạo cùng pháp tắc đều bị trong đó lò luyện bắt đầu hấp thu vào bất hủ đại đạo sinh tử đại đạo t hư không đại đạo bất hủ pháp tắc sinh tử p h á p tắc thần quang p h á p tắc t hư không p h á p tắc lôi thần p h á p tắc con ác thu pháp tắc thực hoàng p h á p tắc huyền vũ pháp tắc trờ chờ, chờ hết thảy đều bị hấp thu tiến vào lò luyện ở bên trong hóa thành huyết n ụ c của hắn kinh mạch của hắn hắn hết thảy nói chỗ biến khí vận kéo dài như cầu vồng như t r u n g hắn phát hiện bản thân trong cơ thể kinh truyện ra từng tiếng kéo dài nói âm một con đường riêng âm chấn nhiếp rộng lớn thiên địa phương một cỗ bảng bạc khí vận ra trì tại trên người của hắn dùng ta thực hoàng chi viêm tẩy lễ, vũ long tượng phảng phất đã nghe được đến từ thực hoàng thanh â m hỏa diễm nóng rực đem thân thể của hắn bốc cháy lên cả người hắn bị đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm xuống dùng ta huyền vũ chi thủy tẩy lễ sạch n g ư ờ i thân hình nước chảy rót vào trong cơ thể của hắn bắt đầu thay hắn n ổ lông tẩy thủy trong thân thể của hắn bộ bắt đầu sinh ra biến hóa nghiên trời dùng ta chi pháp thôn thiên thổ điện cái thanh â m này bá đạo mà kéo dài như là vô tình thần linh sau một khắc vũ long tượng quanh thân l ỗ chân lông triển h a i lại bắt đầu thổ nạp thiên địa ngàn vạn thần tinh giờ này khắc này tại vũ long tượng trên không ba đầu đủ để che khuất bầu trời thần thú nhau, nhau hiện ra nguyên thủy hình thái. q một chương hai trăm tám mươi tám nghiết bàn bốn chương hai trăm tám mươi tám nghiết bàn bốn p h ậ n đạo tri âm vang vọng hư không trấn đắc thiên địa và mẹo kim sắc đại đạo trung lớn ra hiện tại trên đỉnh đầu hắn c h u y ể n ra từng tiếng kéo dài thanh â m đây cũng là một loại cảnh giới đạt tới cực cảnh biểu hiện trạng thái đại đạo trung lớn cái này đại đạo trung lớn cùng đại đạo lò luyện nổi danh đồng lòng vi đại đạo đạt đến cực hạn trạng thái một loại tư thái thể hiện nhưng mà cái này hai chủng dị tượng đồng thời xuất hiện tại một người cái này tại thái cổ người kia mới xuất hiện lớp lớp thời kỳ cũng là cực kỳ hiếm thấy Có thể lần này niết bản, bản. bản sẽ ở hắn tương lai trên đường xuất hiện một cái cự đại chuyện xấu cũng là hắn đạp vào cái kia trí cao con đường bước đầu tiên hôm nay hắn thần quốc căng gia càng thêm thuần túy năm đại thần động cầu thông năm cái mạnh mẽ biên giới không ngừng từ đó hấp thu bảng bạc thần lực v i thần quốc tăng thêm sáng giỏi năm loại hung thú giờ phút này hoàn toàn bị hắn thu phục vốn là những thần thánh này đều cực kỳ cao não trên đời đều là cái thế cường giả nhưng hôm nay vũ long tượng niết bàn thành công bước chân vào mới một tầng cảnh giới lúc này đây niết bàn không để cho hắn tăng lên chút nào cảnh giới nhưng là lại làm cho hắn tương lai con đường càng lúc càng rộng rộng rãi tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên nhưng là chiến l ự c nhưng có thể nói đương thời có một không hai thái cổ hoàng tử từng nói dùng lúc trước hắn thực lực cũng là áp bất quá thiếu thiên mà hôm nay, hắn ô m nay, h lại có lòng tin cùng hắn một trận chiến không tại sao n ư ơ n g tựa lấy đại đạo lò luyện cùng đại đạo chung lớn này thiên đạo kết quả thế gian mạnh nhất đạo pháp coi như là thiếu thiên hắn cũng có lòng tin một trận chiến ít nhất không có khả năng v h u a trận mà hôm nay công kích của hắn thủ đoạn càng là xa xa vượt qua trước kia đ ạ o pháp của hắn tại niết bàn một sát na kia trực tiếp tiến hóa đại thành hắn vứt bỏ hết thẻ trước khi tu luyện đ ạ o pháp tại niết bàn trung luyện được từ trước tới nay lợi hại nhất cũng là ẩn chứa chính mình câu chuyện đ ạ o pháp hắn đem sở hữu thần thông p h á p tắc đạo thuật toàn bộ đều sắp nhập vào đại đạo lò luyện thì ra là hắn bản thân nhưng là duy chỉ có bản thân đại đao cùng đao pháp hắn cũng không có dung nhập trong đó đao này pháp là ta tại niết bàn trong lĩ ngộ hắn nam nam tự nói trường đao ném đi tiến nhập túi càn không trong bình thường hắn không cần thi triển r a đao pháp cái này nhất bản đao pháp là hắn hôm nay lợi hại nhất thủ đoạn công kích bình thường hắn chăm chú dựa vào thân thể cùng quyền ý cũng đủ để nghiền áp quần hùng trừ phi là gặp được như thái cổ hoàng tử thiếu thiên tuyệt thế cường giả như vậy vâng không thì hắn căn bản không cần cầm ra lá bài tẩy của mình duyệt xuân tiên tử từ nơi không xa đi tới trên mặt con người trung hiện lên một t i a kinh hỷ chúc mừng nàng nói ra vũ long tượng cười một tiếng đây là hắn mấy ngày qua lần thứ nhất cười như thế vui vẻ giờ phút này hắn triệt để đã không có trong nội tâm bao phục tâm linh phản g phất đều tiến nhập một loại đại không minh trạng thái kế tiếp mười mấy ngày qua vũ long tượng không có tu luyện một mực cùng duyệt xuân tiên tử cùng một chỗ mà duyệt xuân tiên tử cũng không bài xích hai người thân mật khăng khít tuy nhiên còn không có tiếp xúc trên thân thể nhưng là trong nội tâm đều phi thường tin h tưởng duyệt xuân tiên tử cũng là mà thôi vũ long tượng cố ý không nói ra sợ hai hãm được càng sâu nhổ được càng đau nhức cuối cùng đã tới ngày hôm nay cái kia gốc cựu diệm thảo rốt cục khôi phục miễn khí nó sừng sững hư không ánh sáng màu xanh c u ộ n c u ộ n điểm lành chi khí tùy ý lên thoạt nhìn cực kỳ thần thánh tuy nhiên mới vào thuốc tiên trong hàng ngũ nhưng là cái này cựu diệp thảo tất nhiên cùng những thứ khác cựu diệp thảo đều không có cùng cảm tạ hai vị ân nhân hôm nay ta phải đi cựu diệp thảo chuyển ra thần thức chấn động vũ long tượng kinh dị nói người muốn đi đâu hắn có thể không tin cái này gốc cựu diệp thảo có thể phá vỡ thiên trì thánh địa cầm chế mà đi hơn nữa thiên trì thánh địa đối với những thuốc tiên này cũng đều là phi thường tốt trụ sở tại đây linh khí hùng hậu mà lại không có t ạ c chất càng có tiên khí từ phía trên không cô động rơi xuống thế nhưng mà một chỗ vô cùng tốt tỉnh thổ ta được đến thượng cổ thánh địa triệu hoán sẽ phải phá không mà đi trước khi đi muốn cùng hai vị ân nhân tạm biệt đồng thời muốn muốn tặng cho hai vị ân nhân một ít gì đó cựu diệp thảo nói ra vũ long tượng hòa nhã xuân tiên tử lướt nhau đều thấy được trong ánh mắt kinh ngạc thượng cổ thánh địa đây cũng là một cái cực kỳ chỗ thần bí tục truyền từng cái trong thánh địa đều có được che giấu thượng cổ thánh địa chỗ có thể tiến vào trong đó đều có thiên tư kinh diễm người duy chỉ có này loại nhân vật tiến vào trong đó mới có thể được đến một ít mạnh mẽ tạo hóa như duyệt xuân tiên tử tiến vào hắn ở bên trong lấy được trên đời độc nhất vô nhị n h ế t bàn pháp chín lần n h ế t bàn sau có thể hóa thành đại đế hàng lâm tiên h đ ị a mỗi một tòa thượng cổ trong thánh địa đều có được không bên trên tạo hóa đang chờ đợi mà có thể tiến vào trong đó cũng chỉ có trong thánh địa cái thế thánh tử thánh nữ cho dù là thánh chủ cũng chỉ có tại tuổi trẻ thời điểm mới có thể tiến nhập một khi vượt qua cái kêu mấy tuổi cho dù là thiên đ ị a trí cường cũng đều tiến không vào được trong đó cựu diệp thảo một cái p h ụ lên theo nụ hoa ở chỗ sâu trong xuất hiện hai k h o ả tiểu tiểu thanh sắc hạt giống cái này là của ta hai cái hải tử vi sống mái sông thể bản thân vẫn là c hai, hai, hai, hai, hai vị ân nhân hy vọng như đợi thân nhân giống như đối với đợi bọn hắn cựu diệp thảo nói ra hai người tuy nhiên nghe nói hội sẽ trưởng thành là sinh linh có chút khiếp sợ nhưng lại cũng trịnh trọng đã đáp ứng cựu diệp thảo ầm ầm đúng lúc này thánh địa trên bầu trời một cái không gian thật lớn bị mở ra xoắt trăm vạn trăm triệu hào quang như to như vậy thác nước chút xuống mà xuống chiếu sang toàn bộ thiên trì thánh địa lập tức toàn bộ thánh địa như đã lấy được vô hạn sinh cơ giống như tất cả mọi người cảm giác được một cỗ tinh thuần vô cùng thần lực chính không ngừng rũng mánh vào trong cơ thể vũ long tượng cũng cảm ứng được cái này c ủ thần thánh lực lượng đối với giống như bình thường đệ tử những thần thánh này lực lượng đủ để cho bọn hắn trực tiếp tấn trước nhưng là vũ long tượng lại như cùng một cái cực lớn không đáy đại đạo lò luyện sẽ không ngừng hấp thu không ngừng thôn tính cho nên đối với hắn mà nói ngược lại là không có quá lớn hiệu quả cái k i a chính là thượng cổ thánh địa vũ long tượng híp híp mắt dùng hắn thủy đồng nhìn sang lại cũng là bị một cỗ bảng bạc mở miệng chi khí vân quanh nhìn không tới trong đó đến cùng có cái gì hắn chỉ là mơ hồ thấy được mấy cái giống như là thần linh to lớn cao ngạo thân ảnh hẳn là thượng cổ trong thánh địa tồn tại thần linh vũ long tượng trong nội tâm cả kinh hắn thủy đồng được xưng khám phá thế gian hết thể bồn nguyên chính là đương thời mạnh nhất động lực liền âm dương đồng sáu đạo thần đồng đều không kịp chính là vạn đồng điểm bắt đầu thế nhưng mà thế gian này cũng có hắn thủy đồng chỗ thấy không rõ lắm như tại lôi vực ở bên trong hắn chỗ đã thấy lôi thần điện vũ t r ở còn có một chút rất nhiều chỗ bí ẩn những địa phương kia đều là thế gian chỗ thần kỳ nhất cảnh giới của hắn không đủ căn bản thấy không rõ lắm trong đó mà cái này tượng h cổ thánh địa liền là một cái trong số đó hắn mơ hồ thấy được mấy thân ảnh nhưng là lại nhìn không tới bên trong cảnh tượng rất nhanh cựu diệp thảo đã bị một cỗ mở m i ệ n g chi khí phong chỗ mang đi cuối cùng nhét chui vào một mảnh kia minh mông hào quang thế giới lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó thế giới kia cũng thu hồi to lớn cao ngạo tư thái t o à nhưng mà duyệt xuân tiên tử lại lắc đầu nói ta cũng không có tiến vào qua bất quá về thượng cổ thánh địa sự tình lại nghe nói qua rất nhiều tương truyền thượng cổ thánh địa tại thật lâu xa thời kỳ vốn là cũng không phải bốn vực mà là bởi vì chuyện gì đi tới bốn vực trong nghe được duyệt xuân tiên tử trả lời thuyết phục vũ long tượng trong nội tâm thở dài một tiếng nàng quả nhiên không nhớ rõ bất quá hắn cũng từ đó nghe ra đi một tí che giấu thượng cổ thánh địa tuy nhiên cùng tất cả đại thánh địa đều có liên quan nhưng t h ư ợ n g hồ cũng không phải tại bốn vực trong xuất hiện dùng tiên tử chi tư tiến vào thượng cổ thánh địa cũng không quá đáng là vấn đề thời gian vũ long tượng cười nói duyệt xuân tiên tử cũng k h é t cười một tiếng công tử cũng đừng có rêu cận ta rồi đúng rồi cái này hai khoả hạt giống muốn làm sao bây giờ đâu này vũ long tượng hỏi hắn đối với cái này đủ loại thực một đạo phi thường lạnh nhạt lúc nhỏ tuy nhiên loại qua một ít tây nô khoai tây các loại đồ ăn nhưng là đối với hoa hoa thảo thảo hắn thật đúng là không rõ ràng lắm duyệt xuân tiên tử suy tư một hồi nói ra tại ta thiên chỉ trong rất nhiều thuốc tiên bị tẩm bột ạ i thần điện ở chỗ sâu trong một cái động thiên thế giới chỗ đó chính là là cả thiên chỉ trong linh khí nhất bảng bạc chi điện bất quá cái chỗ kia coi như là dùng thân phận của ta cũng tiến không vào được bất quá trừ lần đó ra thiên chỉ trong còn có rất nhiều linh khí mạnh mẽ địa phương bỏ động thiên thế giới bên ngoài còn có một chỗ điện bất quá cái chỗ kia là sư h i n h đạo tràng cũng không biết phóng bất tiện vũ long tượng nghi ngờ nói sư h i n h duyệt xuân tiên tử đáp chính là chúng ta thiên chỉ nhất mạch thánh tử vũ long tượng giật mình chính là cái tao nhã t h o ạ nhìn có chút yếu đu tướng mạo lại phi thường tuấn tú thiên trì thánh tử nam tử kia b ề ngoài giống như đối với các tộc nữ tử đều có được trí mạng lực hấp dẫn đồng l o n g thân là nam nhân tại vũ long tượng trong mắt cái kia thiên trì thánh tử cũng là một cái phi thường có lực hấp dẫn nam tử đương nhiên khí chất của hắn mặc dù không tệ nhưng là cùng thôn thiên yêu thánh vừa so sánh với lại có vẻ đại vu a gặp tiểu v u a rồi cũng không biết sư huynh hiện tại phóng bất tiện duyệt xuân tiên tử nhữ mày lẩm bẩm vũ long tượng ngạc nhiên nói hắn bình thường đều bất tiện sao duyệt xuân tiên tử bị vừa hỏi vốn là xứng sờ sau đó sắc mặt trở nên hồng trong đôi mắt hiện lên một tía mất tự nhiên. t u ân sư huynh hắn bình thường đều phi thường b ề bụi duyệt xuân tiên tử hàm hồ nói vũ long tượng trong nội tâm có chút một chuyến cựu hiệu rõ ra cười mà không nói nguyên lai、like、cái này ra vẻ đạo mạo tiên trì thánh tử nhưng cũng là một cái tìm hoan mua vui sắc bại hoại q một chương hai trăm tám mươi chín nghiết b ả n nam chương hai trăm tám mươi chín nghiết b ả n nam đã như vậy cái kia hay vẫn là không muốn đi quấy dày hắn rồi vũ long tượng phi thường lý giải duyệt xuân tiên tử sắc mặt trở nên hồng cũng nhẹ gật đầu cái kia hậu hoa viên như thế nào cái kia đã tiến vào thượng cổ thánh địa cựu diệp thảo bắt đầu từ trong đào tạo đi ra nhưng mà nàng lại lắc đầu nói chỉ sợ không được cái chỗ kia là thánh chủ thánh chỗ ta mặc dù tạm ở đâu nhưng là thánh chủ từng nói những địa phương khác cũng có thể động duy chỉ có dặn dò ta cái kia hậu hoa viên từng cọng cây ngọn cọ đều khó có khả năng tùy tiện động hiển nhiên cái này trong hậu hoa viên giấu d i ế m bí mật gì bất quá cái này dù sao cũng là người khác tư ẩn vũ long tượng cũng không muốn biết quá nhiều chứ ngoài ra trong thánh địa còn có những thứ khác thánh chỗ bất quá chỗ đó đều là một ít thái thượng trưởng lão chỗ tu luyện đều không nên q u ấ y r à y duyệt xuân tiên tử nhữ mày lâm vào t r ầ m tư lúc này vũ long tượng một bước đ ặ t không đi tới vòm trời bên trên hai con ngươi mở ra trói mắt vàng rực từ đó dâng lên hóa thành phố thiên cái địa kim s ắ t sương mù tràn ngập toàn bộ hư không bên trên lại là một chỗ cực lớn long mạch vũ long tượng thấy được một đầu màu xanh ra trời thần long bồi hồi tại toàn bộ trên thánh sơn hôm nay chỉ thánh địa bản thân cũng là một cái cự đại long mạch chi điệm à lại hôm nay khí tức tựa hồ còn chưa đạt tới đình phong không ngừng hướng về chỗ cao nhất xuất phát thập đại thần đều thiên địa mười thành thập đại thánh địa thập đại t h á n h giáo thập đại thần sơn thập đại cấm khu gần như đều có tất cả lớn nhỏ long mạch bất quá trong đó lợi hại nhất long mạch nhưng lại thập đại thần đều thiên địa mười thành cùng thập đại cấm khu chúng long mạch gần như bất hủ thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái nhẹ nhàng k h ẽ động là được lại để cho hư không vật m ẹ o đại địa c h â n chiến long nhãn đầu rồng long trào to như vậy tựa hồ cũng bị một ít thiên chỉ đại nhân vật sở chiếm cứ rồi hắn có chút tìm tòi cha sẽ hiểu toàn bộ long mạch tri địa trọng yếu địa phương đều bị thiên chỉ thánh địa rất nhiều thần thánh sở chiếm cứ Vũ Long tượng trong Tượng nội tâm thở dài, không thể đúng ủ tìm cái chỗ thỏa này tựa hồ tại bắt đầu sinh ra biến hóa vũ long tượng bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ hắn thấy được một chỗ lại bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhanh hắn còn không trung hàng lâm xuống không khỏi phân trần bắt lấy duyệt xuân tiên từ tay về phía trước bay đi mi tâm của hắn trong cầu vồng bậy xác hiện lên trực tiếp cấu trúc thành một tòa to lớn cao nạo g thái hồng thần cầu hai người đồng thời đạp vào trong đó trực tiếp xuyên việt hư không hàng lâm đã đến thiên chỉ một loại chỗ tại đây không là trụ sở của ta sao duyễn xuân tiên tử kinh ngạc nói cái chỗ này nàng đã có thời gian rất lâu chưa có trở về rồi trước khi hắn một mực cùng thánh chủ ở cùng một chỗ duyễn xuân tiên tử chỗ ở phi thường ngắn gọn thậm chí có chút ít hoang vu cảm giác chỉ có một tòa tiểu tiểu nhà gỗ còn có một tòa ao sen cùng một tòa hoa viên tại đây mới là cả thánh địa đệ nhất chỗ bảo đ i ệ vũ long tượng cười nói duyệt xuân tiên tử lộ ra thần sắc kinh ngạc vì sao như thế nói duyệt xuân mặc dù không tinh thông phong thủy chi đạo nhưng là hiểu được một hai nơi này là cả long mạch đôi rồng vũ long tượng lắc đầu giải thích nói nơi này chính là long mạch tử môn đúng như là tiên tử theo như lời chính là là cả thánh địa nhất không tốt đất hoang nhưng là chết cực mà sinh mùa đông qua đi cũng có mùa xuân hàn g lâm nơi đây ngày tích nguyện đến hạ cũng sinh ra một ít biến hóa như sơn xuyên đại địa cũng sẽ có chiều cao còn chân chính lại để cho nơi đây biến hóa hay vẫn là duyệt xuân tiên tử ngươi duyệt xuân tiên tử kinh ngạc mà nói là ta vũ long tượng gật đầu nói phong thủy một đạo tuy không phải thường phức tạp mà ảo diệu vô cùng vô tận nhưng lại như là dịch đạo giống như có thể nói h ắ n đại không bên ngoài h ắ n tiểu không nội nếu nói là phức tạp nó vô cùng vô tận nếu nói là nó đơn giản cũng không quá đáng là một hai câu nói mà phong thủy nhất c h â cao minh là tương thủy tâm sinh cảnh thủy tâm chuyện người tương cũng thuộc phong thủy người bản thân là một cái tiểu vũ trụ tùy tâm mà sinh như khởi thiện nghiệm tắc thì hóa tuấn nam tử bị nữ người như khởi ác n i ệ m tựa như tu la nam tử t h ủ ó i tri nữ tuế nguyệt lâu dài xuống người diện mạo sẽ có biến hóa cực lớn mà cảnh tùy tâm chuyển tắc thì cùng lý Tiên bị vũ long tượng nói như vậy duyệt xuân tiên tử cũng là giật mình hỏi vậy theo công tử chúng ta ứng nên làm như thế nào hắn trầm ngâm nói muốn lại để cho nơi đây biến hóa mà sống cửa không chỉ có cần nhờ tâm lực ngoài ra còn cần rất nhiều thần liệu trợ cấp có thể ở chỗ này kiến tạo một cái đại trận thoáng cái vũ long tượng liền nói ra mấy trăm loại thần liệu những này thần liệu đều phi thường trân quý bằng vào những n à y thần liệu cũng đủ để luyện chế ra mấy chục gốc thiên dược đi ra cho dù là toàn bộ thiên trì thánh địa đều chưa chắc lấy được ra tay dù sao những n à y thần liệu quá mức quý trọng mấy ngày liền trì thánh địa cũng không có thể có chân tàng quả nhiên nghe đến mấy cái này thần liệu sau duyệt xuân tiên tử lần nữa suy tư những n à y thần đoán chúng ngoại trừ có thể tại thiên trì trong thánh địa lấy được thần n g o à i dự tính những thứ khác cũng phải đi vài chỗ mới có thể có được dù sao trong lúc rảnh rỗi tiên tử hay theo ta đi ngoại giới tìm kiếm những n à y thần liệu a vũ long tượng nói ra duyệt xuân tiên tử mấp máy miệng nói ta cũng đang muốn đi xem một chút ngoại giới phong thá cứ như vậy ngày hôm nay hai người đồng thời đi ra thánh địa đi ra thiên trì về sau một cô gió lạnh thổi đến mà đến bao la mở mịt đại địa bị tuyết thật dày phô thiên cái điệp tuyết tinh phách chỉ có tại cánh đồng tuyết thần sơn trong có bất quá nơi đó là yêu tộc thánh địa nếu như chúng ta trực tiếp đi mà nói rất có thể gặp chán giết duyệt xuân tiên tử nói ra cái này tuyết tinh phách chính là mấy trăm loại thần đ o á n chúng là tối trọng yếu nhất mười cái thần liệu một trong mượn này có thể phong bế t ử môn khí tức đổi lấy vô tận sinh cơ bất quá cái này tuyết tinh phách chỉ tồn tại bắt nguyên vực yêu tộc thánh sơn một trong cánh đồng tuyết thần sơn hai người dù sao cũng là nhân tộc nếu là lưu lạc tiến vào rất có thể gặp yêu tộc nhất mạch chắn giết vũ long tượng nói ra không sao đạo thuật của ta có thể đem khí tức của chúng ta biến mất nhẹ nhõm tiến vào trong đó chỉ là không biết cái này tuyết tinh phách tại đâu đó yêu tộc thánh sơn to lớn không có khả năng chẳng có mục tiêu đi tìm không nghĩ qua là tiến nhập một ít cấm địa sẽ không tốt đây cũng là vũ long tượng duy nhất lo lắng địa phương hắn cũng không phải e ngại hôm nay hắn mượn nhờ đại đạo lò luyện cùng đại đạo trung lớn mặc dù bù không được thần thánh cường giả nhưng là cũng có thể mượn này đào thoát nhưng là có duyệt xuân tiên tử ở bên sẽ rất khó nói t u một t i ngày i sinh tại ố n như bình thường g trưởng n núi c h sau trong nền dưới đó ấ t Tương truyền, tuyết thần này cánh đồng sơn cái c tại bắc nguyên vực cực bắt chi địa một chỗ một nam một nữ theo trong hư không hàn lâm tốt đầm đặc yêu khí tại đây tựa hồ cũng không có sinh linh ở lại vũ long tượng hàn g lâm nơi đây về sau trực tiếp cựu nghe thấy được làm lòng người vì sợ mà tâm rung động yêu khí mà lại dò xét chung quanh không có phát hiện bất luận cái gì một đầu sinh linh ở tại kề bên này liếc nhìn lại hơi nước trắng mịt mở cả vùng đất không có một đầu đất tuyết sinh linh toàn bộ đại địa đều tràn đầy không khí trầm lặng mà tại đâu đó có một tòa cực kỳ to lớn thần sơn cái này tòa thần sơn là yêu tộc thập đại thần sơn một trong cánh đồng tuyết thần sơn cánh đồng tuyết thần sơn nơi này chính là huyền vũ nghị lại địa phương ạ vũ long tượng trong nội tâm âm thầm nói theo hắn tiến vào nơi đây bắt đầu thì có một cỗ như là như thủy triều thần lực dũng mánh vào trong cơ thể của hắn thần quốc bên trong huyền vũ phản g phất thức t ỉ n h giống như thôn thiên nhà địa hấp thu lấy bảng bạc tuyết nguyên thần lực hơn nữa hắn cảm giác được một cỗ triều tịch trong người bắt đầu khởi động huyền vũ đạo thuật tại lúc này không ngừng viên mãn lúc trước hắn một mực tìm hiểu h ảo rượu bên trong lại cuối cùng không thể lĩnh ngộ trong đó h ạ c h tâm áo nghĩa hôm nay xem ra cũng không phải là cảnh giới của hắn không đủ mà là cái này huyền vũ đạo thuật cần tại đặc biệt trong hoàn cảnh tu luyện mà cái này cánh đồng tuyết thần sơn chính là năm đó huyền vũ nghỉ lại chi、địa. đại đạo lò luyện vũ long tượng một tiếng ngâm khẽ hắn quanh thân phún dũng ra tí ti tuyết nguyên thần lực tinh m à u x a n h ra trời khí tức đưa hắn hòa nhã xuân tiên tử bao trùm tựa hồ giờ khắp này bọn họ cùng toàn bộ cánh đồng tuyết thần sơn hòa thành một thể tuy hai mà một duyệt xuân tiên tử lộ ra thần sắc kinh ngạc mà vũ long tượng khiếp sợ trong lòng càng là không ít cùng nàng hắn không nghĩ tới huyền vũ đạo thuật lại ở chỗ này có thể có được uy lực như vậy cái này không chỉ là hoàn toàn che giấu khí tức của bọn hắn liền sự hiện hữu của bọn hắn đều che giấu cho dù là những đến kia tại đỉnh phong bên trên tồn tại chỉ sợi phút này cũng chia không xuất ra đến cùng cái nào là cá như vậy rất tốt vũ long tượng trong nội tâm mừng rỡ rất nhanh hai người thông không trở ngại tiến nhập thần sơn trong cánh đồng tuyết thần sơn so về thập đại thần sơn là bất luận cái cái gì một tòa thần sơn đều muốn thấp bé nó cũng không c a o đại thậm chí muốn so với khởi một ít nhân gian giới minh sông đại sơn đều muốn thấp hơn không ít nhưng là nó bản thân chiếm diện tích lại nhất kinh người chừng nghìn vạn dặm chi điện liếp nhìn sang không nất không dứt làm như một tòa cự đại trưởng thành tương truyền huyền vũ thích ngủ hồng hoang thái cổ thời kỳ nó thi c h u ể n ra ngập trời thủ đoạn đem nơi đây trúng quanh chín mươi chín tòa thần sơn ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành như vậy đồng nhất cực lớn sông núi đem nơi đây với tư cách nghỉ lại địa khi bọn hắn tiến vào thần sơn về sau trước trước sau sau lại phát hiện rất nhiều tiểu yêu nhưng là những tiểu yêu này nhưng căn bản nhìn không tới bọn hắn nhìn như không thấy ai người nghe nói không nghe nói thái tẫn yêu chủ sẽ phải phản hư h ó a thật được ban cho dư thần sơn thần tướng t r ư ớ c đúng vậy a nó trước kia bất quá một kẻ tàn tu chỉ là dựa vào m ộ ư ơ i chín đạo đạo thân nổi danh mà thôi không biết đã nhận được cái gì đại tạo hóa mấy năm qua này càng là không ngừng đột phá tựa hồ muốn cùng thần sơn tất cả đại thần tướng n ổ i danh thôi đi thần sơn mười bảy vị thần tướng thế nhưng mà vào vô số năm trước đây cũng đã phản tổ h ó a thực nó thái tận yêu chủ chỉ có điều tu luyện một ngàn năm thời gian cùng những thứ khác yêu thần tướng vừa so sánh với quả thực là tiểu v u gặp đại vu ba đầu tiểu yêu vừa đi vừa nói chuyện trùng hợp bị hai người nghe được mà vũ long tượng con ngươi đảo một vòng lẩm bẩm nói thái tận yêu chủ chẳng lẽ là hắn q một chương hai trăm chín mươi nghiết bàn sáu chương hai trăm chín mươi nghiết bàn sáu thái tận yêu chủ cái tên này hắn giống như đã từng quen biết hôm nay lại nghĩ tới là năm đó tại vô danh vòng xoay đến mấy vị đại n ă n g một trong lúc ấy thương tước đức từng nói cho hắn biết đây là một đầu đến từ bắc nguyên yêu tộc tàn tu chưa từng nghĩ lúc cách hơn mười năm vậy mà tại đây cánh đồng tuyết thần sơn nghe nói danh hào của hắn dựa theo cái này mấy cái tiểu yêu mà nói cái này thái tận yêu chủ hôm nay vì cánh đồng tuyết thần sơn mười tám thần tướng một trong cánh đồng tuyết thần sơn mười tám thần tướng vũ long tượng không khỏi lẩm bẩm cái này danh hào đối với hắn mà nói tương đối lạ lẫm dù sao đối với tại bắc nguyên vực tình thế hắn cũng không rõ ràng lắm một bên duyệt xuân tiên tử nhỏ giọng nói cánh đồng tuyết thần sơn vi thái cổ đại hung huyền vũ thần thú nghỉ lại chi đ i ệ m huyền vũ dưới trướng có ba đại thiên tôn mười tám thần tướng huyền vũ thích ngủ tại khi tất yếu khắc mới có thể t h ứ c t ỉ n h ngày thường có ba đại thiên tôn thủ hộ thần núi bất quá đã lâu tuế y nguyệt sau ba đại thiên tôn cũng tiến nhập một loại bế quan trạng thái thần sơn bên trong lớn nhỏ việc vạc hội sẽ giao cho mười tám thần tướng xử lý mười tám thần tướng từng tại hắc cám thời đại danh chấn một phương là hắc á m thời đại anh hùng nhân vật bất quá lúc ấy ngoại trừ cường đại nhất xếp hàng thứ nhất thứ hai trở chờ, chờ thần tướng còn sống sót bên ngoài những thứ khác thần tướng đều tại trận chiến ấy mất mạng. Bất quá, thần tướng mặc dù chết hắn ấn ký bất diệt có thể có được hắn ấn ký truyền thừa là được trở thành mới một đời thần tướng cái này thái tẫn yêu chủ tại toàn bộ b ắ c nguyên vực coi như là rất có uy danh hắn chỗ lợi hại ngay tại ở mười chín đạo đạo thân pháp cửa bộ này p h á p môn chính là cổ đại tiên tôn huyền diệu thần pháp từng manh động chủ vũ duyên xuân tiên tử hiển nhiên đối với cái này thần bí cánh đồng tuyết thần sơn biết được vô cùng nhiều ngoại trừ những hoạch tâm kia che giấu bên ngoài cơ hồ đối với toàn bộ thần sơn thế lực giai tầng đều phi thường rất hiểu rõ mười chín đạo đạo thân pháp cửa vũ long tượng tim đập thình thịt hắn từng tại sách cổ x u i hai người qua đạo này pháp môn. ở chung chính là từ cổ trí kim khai thiên thời kỳ một thiên tôn không bên trên diệu pháp tu luyện cực kỳ gian nan bất quá một khi tu luyện thành công luyện chế thành m ộ ư ơ i chín đạo đạo thân có thể đứng ở thế bất bại tương đương với nhiều gia m ộ ư ơ i chín đầu tánh mạng bỏ duy nhất bản tôn bên ngoài những thứ khác đều là một con đường diên thân m ộ ư ơ i chín đạo đạo thân phân đi ra về sau cuối cùng nhất phải về quỳ bản tôn đến lúc đó bản tôn chi đủ sức để kinh thiên động địa tuy nhiên tâm động bất quá vũ long tượng vô cùng rõ ràng muốn đạt được cái này phát môn phi thường khó khăn loại này phát môn coi như là vũ long tượng dùng thủy đồng nhìn sang cũng cùng bản tôn độc nhất vô nhị dù sao v i thế gian không có con đường thứ hai tự nhiên có hắn huyền diệu chỗ bất quá đây cũng là vũ long tượng bản thân cảnh giới không đủ nếu là cảnh giới của hắn đầy đủ coi như là thiên tôn phân hóa ra mười chín nói thân cũng có thể lại để cho hắn khám phá nếu là thiên dễ dàng kính có lẽ có thể xem thấu vũ long tượng trong nội tâm âm thầm mà nói nhớ tới cái kia một bạc đạo nhân thiên dễ dàng kính đây chính là thái cổ cường đại nhất thập đại pháp khí một trong hai người không ngừng hướng phía cánh đồng tuyết thần sơn ở chỗ sâu trong tiến vào theo xâm nhập hàn khí càng thêm b ư c nhân người bình thường tiến vào đến nơi đây không xuất ra mười cái hô hấp sẽ trực tiếp bị đông thành tựa băng Coi như là thần hư cảnh cường giả tiến vào trong đó cũng muốn bị trong đó hàn khí làm cho thân thể đóng băng bất quá vũ long tượng dùng huyền vũ đạo thuật không ngừng chống cự những hàn khí này mà lại đại đạo lò luyện rèn luyện hết thể hàn khí tan ở thể nội cuối cùng nhất sẽ để cho huyền vũ đạo thuật không ngừng nhắc đến thăng lên đi toàn bộ cánh đồng tuyết thần sơn theo sông nhập hội sẽ hướng lòng đất chối lom sổ dưới như cùng một vòng xoáy khổng lồ giống như toàn bộ sơn mạch nhìn như tự nhiên ma thành điêu luyện sắc xảo kỳ thật vi huyền vũ không bên trên đạo lực chỗ thành tương truyền mỗi khi huyền vũ thức tỉnh đều theo dưới nền đất thổ nạp thiên địa thần tinh hơn phân nửa bắc nguyên vực thần tinh đều cũng bị hắn nuốt vào trong cơ thể phi thường chi đáng sợ bất quá huyền vũ một ngủ là số cấp thậm chí thời gian dài hơn Bằng không thì không chỉ nói toàn bộ bắc nguyên vực cho dù là toàn bộ vũ trụ cũng muốn bị nó cho nuốt lấy thiệt nhiều tuyết tinh hoa duyệt xuân tiên tử nhìn xem chung quanh nói ra nhiều đoá tinh màu xanh da trời đoá hoa tách ra tại cực lớn vòng xoáy đường hầm chung quanh đây là chỉ có sinh trưởng tại bắc nguyên vực kỳ hoa loại này hoa lá là luyện chế một ít linh dịch bảo dược quý giá thần liệu bất quá loại vật này tuy nhiên tại cái khác vực rất hiếm thấy nhưng là tại bắc nguyên vực trong lại nhiều vô số hơn nữa theo xâm nhập trong đó hàn khí cũng càng ngày càng k i n h người vũ long tượng huyện vũ đạo thuật bản thân không có bước vào viên mãn cấp độ theo xâm nhập trong tự hàn khí tự càng ngày càng cố hết sức rồi hô duyệt xuân tiên tử nhẹ nhàng một tiếng thổ nạp thân thể mềm mại khẽ run lên lại bắt đầu biến thành tinh màu xanh ra trời thân thể thường như ảo ngộng nửa thật nửa giả giống như nàng quanh thân phát ra hàn khí so cái này đường hầm hàn khí càng thêm khủng bố nhưng mà vũ long tượng lại cảm giác không thấy chút nào hàn khí phản phất bị bao khỏa ở trong đó thật là lợi hại vũ long tượng sợ hãi tha nói n bất quá hắn cũng rất nhạy cảm phát rất được cái môn này đạo pháp hẳn là nét h bàn pháp bên trong một loại không bên trên đạo pháp thân thể vậy mà tựa như ảo ngộng hóa thành không chân thực trạng thái c h i t để sắp nhập vào toàn bộ hàn khí bên trong hai người phối hợp phía dưới một đường thông không trở n ạ i bất luận cái gì hàn khí đều bị hai người hấp thu mà như vậy cũng có thể lại để cho thực lực của hai người không ngừng tăng lên có thể cô động đạo pháp cái kia gốc dược rất bất phàm là luyện chế đỉnh cấp thần dịch phụ dược một trong duyệt xuân tiên tử cùng nhau đi tới ở một bên chỉ điểm nàng lịch duyệt dù sao rất rộng biết được rất nhiều thế gian k ỳ vật vũ long tượng khảo thi trước bắt lại một cây tản ra tí ti ánh sáng màu lam màu xanh lá cây cỏ che khuất cây cỏ chỉ có ba phiến lá cây toàn thân thanh sắc lại phát ra ánh sáng màu lam có chút không thể tưởng tượng nổi đ ỗ n g nhiên một cấu nguy hiểm điểm báo đột nhiên theo trong đầu của hắn bay lên hắn cơ hồ vô ý thức nắm lên duyệt xuân tiên tử tay liền rút lui tầm hơn mười triệu quả nhiên khi bọn hắn ra ngoài đồng sự theo trên không một đạo chừng ngọn núi giống như lớn nhỏ tuyết khối rơi xuống toàn bộ đường hầm đều tại nổ vang không chỉ có như thế mấy cố cường đại yêu khí giờ phút này không ngừng hướng lấy hai người bọn họ đánh út lại không xong bị phát hiện rồi chẳng lẽ là vừa mới cái kia cây cỏ vũ long tượng thần sắc hơi đổi tiến vào nơi đây về sau bọn hắn liền từng cọn g cây ngọn cỏ cũng không có nhúc đi í qua duy chỉ có động cái kia màu xanh lá thảo dược mà thôi một bên duyệt xuân tiên tử nghiêm trọng mà nói cái này mấy cố hơi thở hẳn là mười tám thần tướng bên trong cấp thấp thần tướng công tử coi chừng bọn hắn tuy nhiên là cấp thấp thần tướng nhưng là đều sớm đã phản hư hóa thực bước vào vương giả liệt kê mà lại sư theo ba đại thiên tôn có tất cả cường hoành thủ đoạn tuyệt đối không thể khinh địch vũ long tượng bắt đầu từ nơi này mấy cỗ hơi thở chỗ phát ra uy thế hắn sẽ hiểu cái này mấy người bất p h ạ m rất nhanh mấy hơi thở thì có có ba bóng người tòng không trung hàng l ầ m xuống ba người này trong đó hai người đều là nam tử trẻ tuổi một cái khác thì là một hoa bảo lao giả trong đó hai cái nam tử trẻ tuổi một cái vi áo bào trắng một cái vi áo đen tướng mạo lại giống như lúc hiển nhiên là song bào thai mà một cái khác lao giả thì là thoạt nhìn có lục toàn bộ dạng hai tay hoa dâm có chút dàn mua thái tận yêu chủ vũ long tượng liếc mắt liền nhìn ra người này thân phận mà đổi thành bên ngoài hai cái song bảo thai nam tử thân phận cũng đồng lòng vi mười tám thần tướng một trong đây là song sinh thần tướng một trong bọn hắn nhất thể song sinh đều làm chủ thể chính là bài danh mười bảy thần tướng duyệt xuân tiên tử phi thường nhỏ âm thanh nàng không dám thần thức t r u y ề n âm sẽ xuất hiện thần thức chấn động không cẩn thận bị mấy người kia chỗ dọ xét đến ồ vừa mới ta rõ ràng cảm thấy nhân tộc khí tức như thế nào thoáng cái đã không thấy tăm hơi hai người nam tử đồng thời mở miệng nói ra không nớt lời âm đều giống như lúc căn bản đoán không được đến cùng ai là ai thái tận yêu chủ nhịu như mày hắn cũng đồng lòng cảm thấy khí tức cố ý chạy đến lại phát hiện không có cái gì phản phất vừa mới khí tức đ ố n g nhiên bốc hơi đồng dạng chẳng lẽ là cảm ứng sai lầm thái tận yêu chủ nói ra nhưng mà đối diện song sinh thần tướng lại đồng thời lạnh lùng liếc qua thái tận yêu chủ thản như nói của ta cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai hơn nữa đây không phải là một người mà là hai người tộc khí tức hôm nay bọn hắn dùng bí pháp nào đó che giấu thân hình hòa khí tức để cho ta dùng song sinh đồng đến dò xét hai người nam tử trong hai t r ò n g mắt đồng thời phốn rung ra ô quang mạnh mẽ ô quang chiếu sáng toàn bộ đường hầm hết thể hữu hình vô hình sinh vật đều tại ô dưới ánh sáng hiện ra hắn hình thái Ồ, kỳ quái song sinh thần tướng lẩm bẩm cách đó không xa thái tận yêu chủ mang theo có chút châm t r ọ c ngựa k h i nói chắc hẳn song sinh thần tướng là cảm ứng sai rồi a có thể là đường hầm trận pháp xuất hiện một vài vấn đề hay vẫn là không muốn chuyện bé xé ra to tốt song sinh thần tướng sảng giọng mà nói h ử chỉ bằng ngươi cũng dám đến cửa c h ta nơi đây vi ngươi đất còn hạn như là xảy ra vấn đề gì ta hướng lên mặt thần tướng bẩm báo có thể lập tức triệt hồi ngươi thần tướng trước trực tiếp đem ngươi biến làm lầy tớ cái này hoàn toàn là xích loa trắng trận uy hiếp h i ệ n nhiên cái này thứ mười tám thần tướng thái tận yêu chủ cũng không bị đến cái này thần sơn chào đón thái tận yêu chủ biến sắc trong mắt hiện lên một tia âm t r ầ m hắn biết rõ đây là hắn quản hạt địa vực nếu là xảy ra vấn đề gì hoàn toàn do hắn đến gánh chịu kết quả thật sự dựa theo cái này song sinh thần tướng mà nói hắn đem việc này bẩm báo cho bên trên thần tướng có thể cho bên trên thần tướng triệt hồi hắn hôm nay thật vất và lấy được địa vị nghĩ đến, đến tận đây hắn cắn răng nói ta sẽ hảo hảo dò xét đấy thần t vẫn là về trước cá dù sao nơi này là của ta quản hạt địa vực song sinh thần tướng âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhất h ả o h ả o h ả o dò xét nếu là thần sơn trong chuyện gì xảy ra hết thảy trách nhiệm đều cho n g ư ơ i thừa nhận đừng tưởng rằng hiệu được mười chín nói thân pháp cửa t i ể u không cách nào tìm chân thân của ngươi vĩ đại thiên tôn có thể dùng trực tiếp cho ngươi chân thân ta n vỡ thái tấn yêu chủ sâu sắc cầm trầm thư l ệ n h một tiếng không có đang nói cái gì nghe nói ngươi có một đạo cầm khí có thể có thể dò xét thế gian hết thảy song sinh thần tướng bỗng nhiên nói ra thái tấn yêu chủ lông mi nhảy lên âm chầm nói vật kia chính là thiên tôn ban cho ta tại thời khắc nguy nan mới có thể sử dụng mà lại không có thiên tôn cho phép vọng tự đọc dùng có thể sẽ bị thiên tôn chỉ trích không sao ta cho ngươi dùng ngươi tự dùng đây là với tư cách cấp trên của ngươi mệnh lệnh ngươi song sinh thần tướng không thuận theo không công tha giờ khắc này thái tận yêu chủ thần sắc triệt để hàn xuống dưới Quy quá, qua chương Chương sắc của chưa có Nghiết Nghiết nhanh thần hắn lại trở nên như thường. Như chưa từng có lộ ra qua âm tàn thần Bản, Bản, nên từng tàn lại mùi vị Bất rất trở ra lộ âm hắn h i ế p hít mắt phát giác đến cái này thái tận yêu chủ tâm cơ rất là thâm trầm hôm nay trong nội tâm chỉ sợ suy tư không phải tìm tìm hai người bọn họ mà là như thế nào đem cái này song sinh thần tướng hãm hại bất quá hắn cũng không biểu hiện ra đến t h ầ n s ắ c rất là như thường không chút hoang mang vô túi chữ vật một hồng quang thu hút lòng bàn tay của hắn cái kia hồng quang hiện ra là một khối phát r a mở mịn chi khí thánh nguyên thánh nguyên trong phong ấn lấy một miếng ánh vàng rực rỡ con mắt cái này miếng con mắt tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn ngắn nắp nhưng bên trong đã sớm hư thối không chịu nổi chỉ có thi triển một lần uy năng nhưng uy lực của nó có thể so với một màn này bị song sinh thần sẽ thấy hắn vừa lòng phi thường gật đầu càng là muốn tán dương một chốc cái này tân tân thần tướng nhưng mà sau một khắc một đạo âm phong manh địa c h ó i buộc chặt thân thể của hắn chờ hai người này còn chưa kịp phản ứng một đầu cực đại minh long xuất hiện tại sau lưng của hai người trực tiếp đem hai người nuốt vào trong miệng bất quá cái này đầu minh long cũng không phải là s á t chiêu mà là độc nhất vô nhị c h ó i buộc đạo pháp hai người bị giam cầm ở minh long ở chỗ sâu trong giờ phút này chỉ có thể hiện ra nửa chỉ thân thể người lại dám đánh lén ta tuy bị khốn nhưng là thân là mười tám thần tướng một trong song sinh thần tướng giờ phút này lại cực kỳ lạnh nhạt lạnh nhạt có chút không thể tưởng tượng nhưng mà thái tẫn yêu chủ lại cười lạnh nói có thể không nên xem thường ta cái này trói buộc đạo pháp tuy nhiên nhìn như chỉ có trói buộc chi lực nhưng là thời gian hơi chút một dài trong đó tử khí sẽ không ngừng đẩy vào hai người các ngươi thân hình nội cuối cùng nhất phá hư trong cơ thể hết thể sinh cơ cho các ngươi hóa thành hai cổ thầy khô ta bản không nghĩ như thế không biết làm sao ngươi bức ta quả đáng dù sao mười tám thần tướng từ trước đến nay là thiếu một trạng thái ngươi chạy đi ta cũng tốt bổ khuyết vị trí của ngươi cái này thái tẫn yêu chủ g i tâm phi thường không nhỏ mà lại tâm cơ thâm trầm nếu nói là còn sống tuế nguyệt song sinh thần tướng đến vương vị t r ư ờ n g ba ngàn năm tuế nguyệt mà c h ấ n thủ nơi đây có bảy ngàn năm trước trước sau sau t r ư ờ n g vạn tuổi tác nguyệt là một còn sống dài r ằ n g g i ặ c tuế nguyệt cự phách nhưng là luận tâm cơ nhu lược lại không bằng cái này trước mắt gần kề tu luyện ngàn năm thái t ậ n yêu chủ cái này cùng còn sống tuế nguyệt không quan hệ chính là một người cả đ ờ i đến nay kinh nghiệm song sinh thần tướng xuất đạo thời điểm là cái thế thiên tiêu hắn chấm dứt cường chi lực càn quét chư cường căn bản không sợ hết thẻ âm hữu kỳ kế mà lại tiến vào cánh đồng tiết thần sơn chính thức trở thành trong đó thần tướng một thành viên về sau càng là không sợ hết thầy mà thái tận yêu chủ bất đ ộ n g hắn theo tầng dưới chót bò lăn đến nay cùng nhau đi tới đã trải qua rất nhiều mưa gió bị người ám toán cũng ám toán qua người khác nếu là lịch duyệt kinh nghiệm thái tận yêu chủ hoàn toàn có thể đem song sinh thần tướng ném lên vài đầu phố tại tăng thêm hai người cảnh giới không kém nhiều hơn nữa vừa mới thái tận yêu chủ làm hết thể thật sự là quá mức như thường căn bản không có khiến cho song sinh thần tướng chú ý cho nên trong chốc lát đã bị hắn giam cầm ở hôm nay làm như muốn mặc hắn bài bố chúng ta vi song sinh thể trong cơ thể tất cả có một đạo phủ lục một khi chúng ta một người trong đó đã chết cái kia phủ lục sẽ nổ tung đến lúc đó thần sơn cao tầng hội sẽ trong chốc lát hàng lâm xuống đến nơi này một khắc song sinh thần tướng như trước mặt không đ ổ i sắc thái t â n yêu chủ thần sắc bình thường nói ra ta đã dám tính t o á n ngươi thì như thế nào không có sách lược vẹn toàn các ngươi trong cơ thể phụ lục đích thật là khó giải quyết bất quá ta có nhất pháp có chín thành nắm chắc lời còn chưa dứt hắn n g ó n trò điệp ra tại hắn trên n g ó n trò có một miếng đen nhánh sắc chiếc nhẫn cái này chiếc nhẫn bên trên mình khắc lại một cái màu trắng khô lâu giờ phút này cái kia khô lâu trong tản mát ra một cỗ âm ú hắc khí hắc khí kia nhanh chóng ngưng tụ hóa thành hai đạo lợi kiếm trùng trùng điệp điệp sọ xuyên qua đâm vào hai người thân hình、Phúc. song sinh thần tướng đồng thời miệng phun máu tươi máu tươi trong còn bí mật mang theo lấy hai miếng một đen một trắng phụ lục đây hết thảy giờ phút này đều bị vũ long tượng hòa nhã xuân tiên tử nhìn ở trong mắt vũ long tượng nhìn về phía thái tận yêu chủ ánh mắt c h ấ p động phản phất nghĩ tới điều gì đây là cái gì pháp thuật song sinh thần tướng triệt để luôn uống đây là hắn cuối cùng át chủ bài cho dù là mất mạng hắn cũng ý định lôi kéo thái tận yêu chủ đ ẹ lưng hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này loại thủ đoạn này mới ngay lần đầu cái k i a hai đạo âm u tử khí phảng phất có thể tiến vào thần trí của hắn bên trong sỏ xuyên qua tiến đến trực tiếp đem hai đạo phù lục đâm ra người rốt cuộc là ai song sinh thần tướng trong nội tâm không hiểu bay lên một tia sợ hãi loại này sợ h ã i hắn đã thật lâu không có, có cảm ó c thấy đây là đối với tử vong sợ hãi vài ngàn năm trước hắn còn từng khát vọng loại này sợ hãi tại loại này sợ h ã i hạ phát triển nhưng mà hắn hôm nay làm như chán trường rồi trong nội tâm chỉ có sợ h ã i bóng mở căn bản thăng không dạy nổi chút nào phán kích tâm tư thái tất yêu chủ lạnh lùng liếc qua hắn tay phải lăng không sờ đầu kêu minh long oanh một tiếng nổ tung song sinh thần tướng trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán hừ lãng phí ta một đạo minh long hắn lẩm bẩm lẩu bẩu chính muốn ly khai đ n g nhiên thân thể của hắn cứng đờ lại để cho thân thể của hắn cứng đờ chính là một tia ánh mắt tia mắt kia như là lợi kiếm sỏ xuyên qua thân thể của hắn phản phất bí mật của hắn giờ phút này toàn bộ hiện ra ở đối phương trước mặt giống như cũng là tia mắt kia khóa chặt lại hắn lại để cho hắn không cách nào nhúc đ í c h là ai hắn gian nan xoay người lại nhìn không tới hắn thân ảnh nếu không có hắn linh cảm cực kỳ nhạy cảm hắn căn bản không thể nhận ra cảm giác đến tia mắt kia giờ phút này trong lòng của hắn lại bay lên một tia đối với không biết cảm giác sợ hãi tia mắt kia tự nhiên là vũ long tượng nhưng mà trong lòng có của hắn chút ít kinh ngạc thật sự là hắn là c h ầ m c h ầ m vào thái tận yêu chủ xem nhưng là tại huyền vũ đạo thuật hạ hắn tự tin không ai có thể nhìn ra m á n h khỏe chưa từng nghĩ cái này thái tận yêu chủ linh cảm càng như thế nhạy cảm đến t ự điểm tiên tử không nên động để cho ta tới đối phó người này vũ long tượng nhẹ nhàng một ngón tay điểm tại hắn lông mày một cỗ tinh màu xanh ra trời thủy dịch tại nàng quanh thân chậm rãi b ư c lên t r i để che đậy kín khí tức của nàng thậm chí cùng sự hiện hữ của nàng cũng bị đ ư n g hóa cùng lúc đó hắn đem quanh thân huyền vũ đạo thuật tán đi t r ố n g rồng xuất hiện tại thái tận yêu chủ trước mặt thái tận yêu chủ thấy được vũ long tượng đồng tử có chút có rút lại mà thần s ắ c lại như thường không hiển lộ bối rối vị đạo hữu này hắn vừa mới mở miệng rồi lại dừng lại bởi vì hắn chứng kiến vũ long tượng ánh mắt theo dõi hắn trên ngón trò khô lâu c h ế c nhẫn thái tận yêu chủ trong nội tâm cười lạnh nguyên lai là muốn c ư ớ p lấy của ta bảo vật đáng tiếc của ta đạo thân hôm nay trước đây tại đây chạy đến mà lại nếu không phải địch người này có thể bóp nát vừa mới hai đạo phù lục triệu hồi g a thần tướng cao tầng đuổi giết người này cơ hội là tại vũ long tượng xuất hiện đồng thời cái này thái t ậ n yêu chủ cũng đã làm ra rất nhiều chuẩn bị đây hết thệ đều không sơ hở tí nào hắn đối với bản thân tính toán phi thường tự chịu minh long âm vũ tử khí người này hẳn là cùng chết tộc có quan hệ vũ long tượng nhắm mắt lại trong nội tâm có chút suy tư sau đó lại mở ra thấy được thái t ậ n yêu chủ vẻ mặt mỉm cười thân sắc hắn cười nói vị đạo hữu này đến ta thần sơn là vì chuyện gì tiến vào cánh đồng tuyết thần sơn tất nhiên muốn thông qua thủ sơn thần thú tán thành có thể không hề có động tính gì tiến vào tại đây chắc hẳn đạo hữu tới đây mục đích sợ là vũ long tượng thần sắc lạnh nhạt theo dõi hắn hai mắt chứng kiến vũ long tượng bực này thần thái trong lòng của hắn lại nổi lên một tia khinh thường biểu hiện của hắn tự nhiên là không hề sơ hở người này lại vẫn vọng tưởng theo trong ánh mắt của mình dò xét đến cái gì chỉ cần hắn kéo gặp thời ở giữa càn giải đối với hắn thì càng thêm có lợi bọ bản tôn bên ngoài cùng thủ vệ hai cố nói ngoài thân hắn mặt khác m ộ ư ơ i sáu đạo phân thân đều phân biệt tại thần sơn t r u n g quanh trong khoảnh khắc có thể chạy tới đến lúc đó m ộ ư ơ i sáu đạo thân đồng thời đổi giết người này coi như là giết không chết cũng có thể ngăn chặn người này đầy đủ lại để cho hắn mang theo trọng bảo nói thân trở、về. hắn t hái tận yêu chủ thật sự là quá cẩn thận rồi hắn chưa bao giờ đem bản thân bảo vật đặt ở một cái nói trên người nhất căn nguyên mà trọng yếu thần vật hắn tự nhiên đặt ở duy nhất bản tôn bên trên mà duy nhất bản tôn thì là tiến vào an toàn nhất chi địa ngày đ ê m bế quan không ngừng đột phá mà lại hắn bên cạnh còn có hai cái thực lực cường đại nói thân thủ hộ hắn bên cạnh đương nhiên những thứ khác nói thân cũng không thể nhàn rỗi sẽ để cho bọn hắn ra đi tìm các nơi tạo hóa mà lại hắn đem các loại bảo vật phân tán tại từng cái nói trên người khi tất yếu khác những thứ khác nói thân hội sẽ chạy đến tương trợ mà thời khắc mấu chốt sẽ để cho cầm trọng bảo mấy cái nói thân thoát đi coi như là đã mất đi nói thân cũng không sao chỉ cần bản tôn bất tử hắn thì có đầy đủ thời gian lần nữa c ô động xuất đạo thân đi ra ngươi cùng chết tộc có gì liên quan vũ long tượng c h ầ m rãi mở miệng nói ra thái t ậ n yêu chủ trong nội tâm hơi kinh hãi biết được người này nhất định là thấy được vừa mới bản thân thủ đoạn bởi vậy suy đoán ra chính mình cùng chết tộc có chỗ liên quan hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường không biết đạo h ư u đang nói cái gì chết tộc chính là bốn vực trong tre dấu tộc đàn từ trước đến nay không xuất ra thế mà lại cùng tất cả đại tộc bảy từ trước đến nay không hòa thuận vũ long tượng chỉ chỉ hắn trên ngón trò khô lâu chiếc n h ậ n nói ra hẳn là vừa rồi ta chỗ đã thấy là hư huyễn sao vậy ấy chính là trong lúc vô tình bật được ẩn chứa mấy tiết tử khí ở trong đó thái tận yêu chủ thân hình không nên t r ê n lệch nhẹ nhàng đống núp đ í t hắn nói thân hôm nay đã đi tới chung quanh của hắn chỉ cần trong lòng của hắn k h ẽ động tăng thêm này là nói thân mười sáu đạo thân k h ẽ động hắn tin tưởng mượn nhờ thủ đoạn của mình hoàn toàn có thể đem người này chu sát ở chỗ này mà lại đến lúc đó song sinh thần tướng tử vong có thể giá họa cho trước mắt người này hắn tính toán hết thầy đều ở trong lòng bàn tay vũ long tượng ánh mắt bình tĩnh như nước hắn trong hai t r ò n g mắt kim quang lóe lên rồi biến mất hắn đã sớm thấy được có m ộ ư ơ i năm nói khí tức bồi hồi tại đây đường hầm t r u n g quanh đã ngươi không muốn nói như vậy ta chỉ có bức ngươi nói ra đến vũ long tượng chậm rãi giơ lên một tay giờ k h ắ c này thái tận yêu chủ thần sắc lập tức gâm chầm xuống đồng thời t r u n g quanh m ộ ư ơ i năm nói thân đồng thời động tuyệt sát chi lực trực tiếp bộc phát cùng manh thần lực bành trướng mà ra cùng lúc đó cái k i a khô lâu trên mặt nhẫn bánh địa xuất hiện m ộ ư ơ i sáu đạo âm vũ tử khí những tử khí này hóa thành m ư ơ i sáu đầu minh long gào thét tới vũ long tượng vốn định còn muốn thử dò xét người này định tính lại không nghĩ rằng hắn vừa mới đưa tay người này t i ể u m a n h đ i ệ u ra tay ra tay quyết đoán mà lại âm tàn độc ác chỉ là hãn động thủ quá nhanh có chút phập phồng không yến rồi ẩm ẩm vũ long tượng một trường trùng trùng điệp điệp đánh vào hư không bên trên phát ra ngập trời rung động trùng trùng điệp điệp đụng vào m ộ ư ơ i sáu cỗ nói trên người q u y một chương hai trăm chín mươi hai nghiết b ả n tám chương hai trăm chín mươi hai nghiết b ả n tám một trường này không có đánh ra cái gì phù văn hoặc là p h á p tắc cũng không có thần lực chấn động ở trong đó nhưng là lại chấn đắc hư không bay lên ngập trời rung động trực tiếp vọt tới m ư ơ i sáu đạo trên người đây là hắn thuần túy thân thể lực lượng nhục thể của hắn đạt đến bất diệt kim thân thứ năm chuyển cấp độ một trường đánh ra đánh rách tả tơi hư không sụp đổ hoàng vũ mà lại hắn không có thi triển bất luận cái gì phụ văn phát tắc mà là dựa vào nhất thuần túy thân thể lực lượng hắn liền đao pháp cũng không có nhuốc h i ế t dùng nếu là hắn thi triển gia đao pháp phối hợp hắn hôm nay sức lực lớn s ơ n xuyên đại địa đều muốn sụp đổ hắn chiêu thức ấy tự nhiên coi r ư ờ n g mực không để cho một tia một hào lực lượng tiết ra ngoài toàn bộ oanh kích tại đây mười sáu cô nói trên người cũng bởi vì này một kích cái này mười sáu cô nói thân đồng thời bị thương thật là khủng khiếp thân thể chi lực đây là cái gì dạng thân thể thái tận yêu chủ triệt để hoảng sợ trong nội tâm kinh hoàng không chỉ hắn không thể tin được một nhân tộc chỉ dựa vào lấy thân thể chi lực vậy mà có thể bị thương đến hắn mà lại thân thể xé rách hư không đây chính là bọn hắn yêu tộc đại h n g mới có thủ đoạn trong nhân tộc cực kỳ hiếm thấy bất quá giờ phút này hắn căn bản bất chấp đa tưởng lần thứ nhất l ĩ n h giáo vũ long tượng thủ đoạn hắn phi thường quyết đoán mười ba cụ nói thân đồng thời đánh giết hướng vũ long tượng mà mặt khác ba bộ nói thân giờ phút này triển khai cực tốc chạy thủng mạng cái này ba bộ nói thân chúng có trọng b à o tại hắn nếu là đuổi g i ế t đi lên trực tiếp bóp nát phủ lục thái tận yêu chủ tự nhiên sớm đã chuẩn bị cho tốt vũ long tượng đuổi g i ế t đây là hắn cực không muốn thi triển đi ra hắn sợ thần tướng cao tầng đang nhìn qua chiến trường sau sẽ nhìn ra chút ít mánh k h đến lúc đó tự chính thức khủng bố rồi vũ long tượng ánh mắt bình tĩnh hắn nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi ngón trỏ cùng ngón giữa trong bắn da da da da c h é vừa th từ s ắ c sắc lôi trụ sỏ xuyên qua trong đó một cô nói thân đồng thời một cái lộn vòng lại là tập trung một cô nói thân cơ hồ là trong chốc lát mười ba cụ nói thân đều bị đạo này từ s ắ c sắc lôi trụ cho sỏ xuyên qua rồi đây là lôi pháp thủ đoạn hữu ích thiết thực đến mức tận cùng biểu hiện hắn hôm nay lôi pháp đại thành càng là hòa tan đạt tới trong lò luyện các loại thần thông đạo thuật như là huyết n ụ c của hắn giống như thân cận không ngại loại thủ đoạn này cho dù là lôi tộc bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy vũ long tượng có thể thi triển ra đã hiển lộ ra hắn tại lôi pháp bên trên đã tiếp cận đạt đến cảnh cái này điều đó không có khả năng chạy thuộc mạng thái tẫn yêu chủ t r ư ớ c tiên cảm ứng được bản thân mười ba cụ nói thân tan vỡ trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn hắn cùng với khác nói thân tương liên tự nhiên chứng kiến cái k i ê m mười ba cụ nói thân lại như thế nào bị hủy diệt hắn tự tin cái k i ê m mười ba cụ nói thân mặc dù không bằng cái này mấy cổ mang theo trọng bảo nói thân nhưng cũng không có nhược đến một k í c h sụp đổ tình trạng mới đúng đúng lúc này một đạo hồng quang hàng lầm tại ba bộ nói trước người ba thân ảnh đồng thời dừng lại hồng quang hiện ra một đạo cầu vùng cầu vũ long tượng từ đó chậm rãi đi ra ánh mắt bình tĩnh như trước như nước không có chút nào bối rối không xong rồi thái t ậ n yêu chủ khẩn trương lên hắn âm thầm đã sớm chuẩn bị cho tốt bóp nát p h ụ lục chuẩn bị thế nhưng mà trong lòng của hắn là không muốn bóp nát cái này p h ụ lục hắn sợ đến lúc đó những thần tướng kia nhìn ra mánh khỏe liền hắn đều lấy không đến t ố t quả một khi lọt vào cánh đồng tuyết thần sơn b ổ i g i ế t ít nhất tại toàn bộ bắc nguyên vực hắn không hề nơi sống yên ổn hắn cắn răng âm thầm nói ta cũng không tin dùng ta cái này ba bộ nói thân cũng không đối phó được người này đạo này ý niệm trong đầu cùng một chỗ hắn lập tức phản kích cái này ba bộ nói thân trên người đều mang theo trọng bảo mà lại những trọng bảo này đều phi thường quý trọng đều là hôn nguyên cảnh vương giả cấp độ mới có thể thi triển ra pháp vương cấp cái khác pháp khí âm u cựu trọng tiên trên ngón trỏ khô lâu chiếc nhẫn giờ phút này bắn ra ra ngập trời tử khí bàng bạc âm u tử khí hình thành tất cả màu đen minh long đủ có mấy trăm đầu minh long những hắc khí này chỗ ngưng tụ minh long đông nghị đống nhất bao phủ đêm trắng sau một khắc quanh một tiếng trực tiếp vọt tới vũ long tượng mà đến vũ long tượng thần sắc như thường nhẹ nhàng bắn ra chỉ đầu ngón tay xích kim sắc hoang mang chất động sau một khắc một đạo nguyên thủy tàn phá phủ văn đánh ra cái kia phủ văn biến ảo vô cùng phức tạp ảo diệu ẩn chứa rất nhiều vô thường biến、hóa. giờ phút này kích động vô tận xích kim sắc xích v i ê m hóa thành mấy trăm đầu hỏa trụ cùng cái kia mấy trăm đầu minh long trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau hai đạo cực đoan lực lượng chạm vào nhau tại bầu trời oanh tập mở tàn mát ra ngập trời rung động và chạm hư không nhưng mà những rung động này cũng không có rơi vào tay ngoại giới trong bởi vì tại vũ long tượng hàn g lâm nơi đây một sát na kia t i ệ u lấy hư không chi lực đem tại đây phong ấn thậm chí đều vận dụng hư điệp lực lượng cái này một phiến hư không trừ phi là viễn siêu hắn cảnh giới vương giả hàn lâm vâng không thì giống như bình thường cấp độ vương giả t i ệ u tính toán hàn lâm cũng không làm nên chuyện gì bất quá thái tấn yêu chủ lại không có phát hiện điểm này công kích của hắn càng ngày càng c u n g mãnh phản p h ấ t muốn kinh động toàn bộ thần sơn lại để cho thần sơn cao tầng hàng lâm h ạ đáng tiếc thực hoàng đạo thuật t uy mạnh nhưng là không c h ọ n vẹn hạch tâm bộ phận cái này nguyên thủy phù văn không c h ọ n vẹn quá mức nghiêm trọng bằng không thì nguyên thủy phù văn hiển hóa dựa vào thần quang cũng đủ để lại để cho cái kia mấy trăm đầu minh long sụp đổ vũ long tượng âm thầm thở dài biết do thực hoàng đạo thuật dù sao không viên mãn không cách nào phát huy ra chính thức thần uy những thứ khác hai cố nói thân cũng động trong đó một cố nói thân bấm n i ệ m pháp quyết trên đỉnh đầu hiện hiện một đạo kim quan sán sán kim tháp cái này kim trong tháp thần chứa phật quốc lộ lực như năm trăm l a hán ngâm sướng chuyến ra to lớn cao ngạo phật lực trong chốc lát hiện ra tám bộ thiên long trong khoảnh khắc mấy trăm đầu kim sắc thần long gào t h é t tới a chân long biến hóa vũ long tượng trong nội tâm vui vẻ lại không có phản kháng lại để cho cái này mấy trăm đầu thần long trùng trùng điệp điệp vọt tới hắn hắn cảm ứng được một cỗ phật lực đạo nhập vào cơ thể nội đồng thời mênh mông long uy cũng trong người nhuộn ngạo thế nhưng mà nhục thể của hắn sao mà cứng rắn cũng không phải là điểm này phật lực cùng long uy có thể phá hư nhưng mà ở trong đó vũ long tượng lại cảm ứng được chân long một ít biến hóa hắn chân long đạo thuật không viên mãn long tộc có m ư ờ i vạn võ học bao dung m ư ờ i vạn loại biến hóa mà hắn hôm nay cũng hiểu được mấy trăm loại biến hóa nhưng mà một kích này bên trong lại cũng đồng lòng có mấy trăm loại biến hóa hắn triển khai chi nhớ bắt đầu suy diễn trong đó biến hóa trong chốc lát lĩnh n g ộ giờ phút này hắn lại lĩnh n g ộ ra ngàn loại chân long biến hóa thi t r i ể n ra chân long đạo thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió tuy nhiên như thế nhưng là cùng đạo thuật khác sánh vai mà nói chân long đạo thuật như trước yếu nhất có thể được xưng là hắn hôm nay thần thông đạo thuật trong yếu kém nhất một cửa như huyền vũ đạo thuật cùng con áp thú đạo thuật cùng với hư điểm đạo thuật những đạo thuật này hắn đều là đã nhận được chính thức c h â n truyền mặc dù không có lĩnh ngộ thấu viên man biến hóa nhưng là nhưng lại có trọng yếu nhất nguyên thủy phù văn đây mới là là tối trọng yếu nhất c ă n cơ thời gian một lúc lâu tự có thể diễn biến đi ra nhưng là như thực hoàng đạo thuật cùng chân long đạo thuật lại bất đồng cái này hai đạo thuật trong thực hoàng đạo thuật hắn sở được đến chính là không trọn vẹn mà lại hạch tâm p h ù văn không trọn vẹn nghiêm trọng nhất tuy nhiên hiểu được mấy ngàn loại biến hóa nhưng là không được cái tia trọng yếu nhất bộ phận cuối cùng nhất không cách nào phát huy ra hắn uy lực chân chính chân long đạo thuật cũng như thế cho dù là hắn đã nhận được 99.999 loại chân long đạo thuật biến hóa không có lĩnh ngộ hạch tâm nguyên thủy p h ù văn cuối cùng là vô dụng gặp được chân long đạo thuật nguyên thủy p h ù văn như trước muốn bại hạ trận dù là như thế lần này tử lại để cho vũ long tượng lĩnh ngộ gian lận loại biến hóa lại để cho trong lòng của hắn mừng rỡ dị thường hắn kim trong tháp có lẽ còn có chân long mặt khác biến hóa ánh mắt của hắn lập lệ tinh quang ngang nhiên ra tay bất hủ thần lực tại bàn tay bắn ra hắn đưa tay về phía trước thân thể chi lực sẽ rách hư không về sau tại mượn nhờ hư điệp hư không chân lực trực tiếp bắt được kim quang kia nhấp nhá thái t ậ n yêu chủ thân hình run lên hắn phát hiện kim tháp vậy mà đã mất đi k h ô n g chế bị một cô bất hủ thần lực trô ăn mòn trực tiếp thoát ly chính mình k h ô n g chế vây anh kim tháp bị đoạt xuất hiện tại vũ long tượng trong tay hắn vô túi chữ vật đem kim tháp để vào trong đó ý định về sau tìm hiểu trong đó biến hóa chỗ đáng giận a thái t ậ n yêu chủ đau lòng không thôi cái kia kim tháp giá trị hắn rốt cuộc tinh t ư ở n g b ấ t quá là hắn v i số không nhiều trọng bảo một trong cái kia trong đó có thể là có thêm thái cổ thiên long một nửa truyền thừa là hắn gom góp thật lâu mới lấy được không nghĩ tới hôm nay lại chắp tay tống suất lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí quần quận mà lần này càng là khơi dậy trong lòng của hắn ngập trời nộ khí đối với vũ long tượng trong nội tâm mặc dù có chút sợ hãi nhưng là hơn nữa là trong nội tâm phẫn nộ giờ phút này ba bộ nói thân đồng thời khé động nhao nhao tế ra pháp khí mặt khác một cô nói thân tế ra đến chính là một cái t ử sắc sắc cối say cối say trong tử khí phun dung không thôi mỗi một đạo tử khí như là khoan tim kiếm khí sắc bén vô cùng mà cái kia mất đi kim tháp nói thân cũng đồng thời tế ra một đạo khác pháp khí đạo này pháp khí là một cỗ màu đen hình nhân hình nhân dùng tiên mục cô động mạ thành bản thân cực kỳ bất phản mà lại trong trung tâm có thái nguyên lực lượng liên tục không ngừng thân thể mạnh mẽ thúc giục cực hạn có thể có được hôn nguyên cảnh cựu trọng thiên thực lực mà cái kia có được khô lâu chiếc nhẫn thao túng tử khí nói thân như trước tế ra khô lâu chiếc nhẫn chiếc nhẫn kia cực kỳ bất p h ẳ m ẩn chứa ngập trời tử khí vi năng hẳn là chết tộc nhất mạch trí bảo ẩm ẩm ba bộ nói thân đồng thời đọc thủ đầy trời tử khí hóa thành bên trên thiên vạn đạo kiềm khí phô thiên cái địa áp đóng xuống đến liếp nhìn sang như mọc thành phiến kiếm quang cực kỳ dày đặc phán phất vạn tiễn xuyên tâm cực kỳ khủng bố mà đổi thành bên ngoài một phương cái kia hình nhân cũng cái kia cụ nói đang ở thúc giục hình nhân đồng thời muốn p h o n g thích tâm thần cho nên bản thân không cách nào giao động hình nhân song trưởng đều xuất hiện xuất hiện mấy trăm đạo lợi kiếm mỗi một đạo lợi kiếm bên trên đều phun lên mọc độc loại độc chất này dịch thế nhưng mà theo bắc nguyên băng tầm thu giữ cực kỳ c h â n quý mà lại ẩn chứa kịch độc k h ô lâu trong giới chỉ t ử khí cũng kinh thiên mà lên trong chốc lát hóa thành phố thiên cái địa mây đen bao phủ bầu trời vốn là nắng giao sáng sủa ban ngày hôm nay lại trở nên đông nghị đ ồ n nhất mà trong mây đen có tính bằng đơn vị hàng nghìn minh long bồi hồi chỉ cần một thân ra lệnh những minh này long hội sẽ không chút do dự đánh giết nhưng mà đại đạo lò luyện làm vật sắc r u n g gian thì ra là thân thể đại đạo trung lớn tắc thì bất đồng nó bản thân đại biểu chính là thần thức lực lượng đại đạo lò luyện khiến cho hắn đạt đến một loại mức độ khó tin nhưng đây cũng là hắn duy nhất khuyết điểm nhục thể của hắn thật sự là quá mức hoàn mỹ vốn là thần thức chúa tể thân thể hôm nay dần dần cũng k h ô n g chế không nổi rồi muốn triệt để điều khiển hắn hiện tại thân thể nhất định phải đ ể cao thần trí của hắn c h i lực mà vũ long tượng vừa mới phát hiện cái này đại đạo trung lớn làm như cùng đại đạo lò luyện có được đồng dạng đặc tính cái kia chính là có thể hấp thu các loại tổ n thương dung nạp cho mình dùng giờ phút này bầu trời đông nghị t đ ồ n g nhất thính ra hàng trăm minh long gào thét trong đó mỗi một đầu thân hình chừng trăm trượng lớn nhỏ phụt lên lấy t ử khí làm lòng người vì sợ mà tâm dung đậu không chỉ có như thế một bên hốn nguyên cựu trọng thiên cấp độ hình nhân hướng về hắn công tới còn có cái kia từ sắc sắc tối xay phát ra ngập trời kiếm khí mỗi một chủng đều phi thường đáng sợ chết thái tận yêu chủ gần như gào thét ba bộ nói thân giờ này k h ắ c này thiêu đốt sở hữu thần lực công đánh tới vũ long tượng sừng sững bất động vốn là cái kia đẩy trời t ử sắc sắc kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng ẩn chứa sát phạt chi ý vật ấy lao phu tại đông tiên vực trong đ ọ t được chính là t ử vi gia tộc một đạo pháp khí ẩn chứa thứ nhất mạch cái thế kiếm tu không rút kiếm ý có thể diễn sinh vô tận kiếm khí ta ngược lại muốn nhìn người này như thế nào ngăn cản thái tận yêu chủ ánh mắt phi thường âm trầm sát phạt chi ý bắt đầu khởi đậu ầm ầ trong chốc lát những kiếm khí này phô thiên cái địa đẻ xuống thần quang trực tiếp đưa hắn mất hết kiếm khí lại xưng là kim ế khí sắc bén vô cùng v i thế gian m ũ i nhọn chi khí kiếm lại là t r ă m binh c h i vương cả hai gia chỉ hạ uy lực tự nhiên mạnh mẽ bất quá cái này kiếm khí tuyệt đối không phải cái này thái tận yêu chủ kiếm khí cái này kiếm khí nếu ta không có đoán sai hẳn là thuộc về cái tia thần kiếm thế gia tử vi gia tộc vũ long tượng tắm rửa vô tận kiếm khí thần sắc bình thản không có gì lạ trên đỉnh đầu hắn kim sắc trông lớn xuất hiện sở hữu kiếm khí đều anh tại đây trông lớn bên trên phát g a đình đình đang đang tiếng vang không chỉ có như thế chúng lớn đang tại hấp thu cái này kiếm khí bên trong kiếm ý tôi luyện thần thức tốt nhất là loại này bằng bạc kiếm ý có thể ý chí phá vỡ kiếm ý lại để cho thần thức trở nên càng mạnh mẽ hơn cái này người này vậy mà dùng kiếm ý tôi luyện bản thân ý chí thái t ậ n yêu chủ chứng kiến vũ long tượng cử động trong thần sắc lại có một tia sợ hãi hắn biết do cái này kiếm khí bên trong kiếm ý khủng bố tuy nhiên mỗi bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa chỉ có một tia nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí ngưng tụ sau hình thành kiếm ý hoàn toàn có thể có thể so với cối say ở chỗ sâu trong bùn nguyên kiếm ý bất qu không sao ta cái này hình nhân thế nhưng mà hôn nguyên cảnh cựu trọng tiên cấp độ cường giả hắn bất quá là hôn nguyên cảnh trung kỳ cấp độ mà lại hình nhân bản thân thân thể đầy đủ mạnh mẽ còn có cái kia mấy trăm đạo độc kiếm thế nhưng mà dùng rất nhiều hung thú cốt luyện chế thành chắc có lẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại kỳ thật thái tận yêu chủ bản thân cũng không phải trăm phần trăm hoàn toàn có năm chắc dù sao đối phương từ đầu đến cuối không có thi triển ra bất luận cái gì thần thông đạo thuật mà là dùng thân thể chống lại hết thảy cái này lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động bị kiếm quang chỗ bao phủ vũ long tượng giờ phút này mánh địa mở mắt ra hắn bỗng nhiên hướng phía cái kia vô tận kiếm quang dùng sức k h ẽ hấp sau một khắc những kiếm quang này không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể ẩ m ẩ m như lôi đ ỉ n h t r o người n g nổ tung những kiếm ý này dù sao bất phàm thử vi thế ra tuyệt thế kiếm tu cũng không phải phạm nhân hắn ẩn chứa sát phạt chi ý kiếm ý càng là k i người h n tuy nhiên giờ phút này bị vũ long tượng n u ố t vào nhưng là dùng hắn hiện tại thần thức nhất thời bán hội còn không cách nào triệt để dung nạp trong đó lực lượng mà lại hắn trợn mắt cũng là bởi vì cảm thấy đầu kia có được cựu trọng tiên thực lực hình nhân tới gần cái này đầu hình nhân hoàn toàn chính xác mạnh mẽ so về bất luận cái gì một cựu trọng thiên cường giả đều muốn lợi hại trừ phi là gặp được một ít cái thế nhân kiệt đối với tu sĩ bình thường mà nói vẫn là một đại ma thần giống như tồn tại rất khó tưởng tượng một cái thái tận yêu chủ lại có thể có được như vậy thần vật loại này hôn n g u y ê n cảnh cấp độ hình nhân nếu là bán đấu giá ra ít nhất có thể bán đi mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn t i ê n thạch như cựu thị nhất mạnh tại lạc đô trong cũng coi như là nhị lưu thế gia nhưng là không có thể có được loại này hình nhân chuẩn nhất lưu thế gia cấp bậc lâm thị có thể sẽ có như vậy một cỗ chỉ có nhất lưu thế gia cấp bậc giang hà thị bạch sơn thị bắc sơn thị、hát、hà h thị như vậy gia tộc mới có thể xuất ra số lượng nhất định thậm chí khả năng có đạo cảnh cấp độ hình nhân mà như chín thiên gia tộc thái cổ hoàng tộc chiến tranh học viện bực này siêu thoát thế gian tồn tại tắt thì rất có thể có thánh nhân cấp bậc hình nhân nơi tay rất khó tưởng tượng một cái tiểu tiểu thái tận yêu chủ lại vẫn có như vậy hình nhân nơi tay như vậy hình nhân tại đại tộc gian trong chiến đấu là thuộc về một loại đại sát khí cấp bậc vũ long tượng một cái thoáng hiện thân thể tại nguyên chỗ chậm dại hóa thành n h ạ ảnh cùng lúc đó xuất hiện tại đây đầu hình nhân phía sau sau một khắc một trường hướng phía cái này đầu hình nhân sọ đủ loại đánh ra mà xuống ân hắn n h u mày đồng thời lần nữa dần hiện ra hiện tại ngoài trăm trượng cái k i a hình nhân trên đỉnh đầu xuất hiện một tia dạng nước rất khó tưởng tượng hắn vừa mới một kích k i a mặc dù không hề sử dụng toàn lực nhưng là tu sĩ bình thường bị một kích này đánh trúng trực tiếp hội sẽ thân thể bạo liệt tan thành mây khói thế nhưng mà cái này đầu hình nhân vậy mà chỉ là xuất hiện một chút dạng nước mà thôi nhưng mà một màn này xem tại thái tận yêu chủ trong mắt lại có vẻ khủng bố vô cùng người này rốt cuộc là ai ta cái này hình nhân chủ thể thế nhưng mà dùng huyền quy mai dựa luyện chế mà thành căn bản không phải phạm nhân thân hình có thể phá vỡ cái này kiên quyết không có khả năng hán vì sao tại trong nhân tộc cũng chưa từng nghe qua này người có tên số vũ long tượng danh tiếng tuy nhiên tại bốn vực trong truyền lại uy danh lan xa nhưng là biết được chỉ có hắn lôi pháp đạo thuật cũng không có đối với nhục thể của hắn làm quá mức hơn đánh giá thế nhưng mà đã trải qua cùng thái cổ hoàng tử một trận chiến sau vũ long tượng thân thể đã nhận được một lần t ẩ y lễ đã tiến hành một lần không bên trên niết bàn hết sức thăng hoa mà lại hắn đến nay mới thôi tại đây thái tận yêu chủ trước mặt chưa bao giờ thi triển ra về lôi pháp bất luận cái gì đạo thuật đây cũng là vũ long tượng cố ý chịu bốn vực người trong cũng biết hắn là hư không thần quốc lôi ma mà. mà hết thể này đều là có hắn mục đích là hắn mục đích có ba thứ nhất hắn ý định mượn nhờ cái này thái tẫn yêu chủ lực lượng tôi luyện bản thân thân thức gian luyện đại đạo trung lớn thứ hai muốn cho cái này thái tẫn yêu chủ đoán không ra tu vi của mình lại để cho hắn trong lòng có sợ hãi như vậy đối phó người này càng thêm đơn giản thứ ba vũ long tượng tin tưởng cái này ba bộ đều là một con đường riêng thân nhất b ù nguyên bản tôn còn chưa tìm được hắn cũng dựa vào cái này ba bộ nói thân tìm được hắn bản tôn đây hết thảy đều tại vũ long tượng trong kế hoạch của cái này thái tẫn yêu chủ trên người có rất nhiều bí mật hơn nữa cái này mười chín nói thân chi pháp cũng làm mà hạ cần duyệt xuân tiên tử niết bàn con đường thời khắc tràn đầy nguy cơ có loại bí pháp này có thể làm cho nàng giảm nhỏ chút ít nguy hiểm trước đó trước đem cái này đầu hình nhân hủy diệt ngoại trừ cái kia mang theo chiếc nhẫn bên ngoài nói ngoài thân mặt khác hai cô nói thân đều có thể dùng phá hư vũ long tượng ánh mắt bình tĩnh sau một khắc một cước về phía trước đặt đi cái này đạt mạnh như là thiên thần đến thế gian trấn đắc hư không ầm ầm tiếng vang không thôi cái kia hình nhân bị hư không chi song chấn đắt thân hình lao đảo không chỉ giờ phút này hắn trong mắt chợt lõe sáng rồi biến mất hô hấp gian dĩ nhiên ra tay hắn một quyền trùng trùng điệp điệp đánh về phía trước kim sắc của sáng từ đó dâng lên trùng trùng điệp điệp vanh đánh tới c ộ t sáng trong kim sắc p h ù văn to lớn to lớn mỗi một đạo p h ù văn như là từng k h ó a tiểu mặt trời giống như sáng chói đây là hắn t h u ố c d ụ c trong cơ thể p h ù văn mà tạo thành đ ạ kích hôm nay trong cơ thể của hắn huyết nhục bên trong phủ văn có chín trăm nói tà hữu đương nhiên nhưng cũng không phải là này phủ văn phát tắc những phủ văn này tuy nhiên không phải phát tắc chỗ d i biến nhưng là mỗi một đạo phù văn đều phi thường cực đại cái này chín trăm đạo phù văn kỳ thật áp suất chín trăm vạn đạo phù văn mỗi một đạo phù văn đều có thể so với những thứ khác phù văn một văn miếng mà cái này một đạo c ổ sáng trong có ba trăm đạo phù văn thoáng hiện tương đương với hắn hôm nay một phần ba lực lượng coi như là như thế một kích này cũng có thể nói khủng bố v a n h kích đi qua t r u n g t r u n g điệp điệp sỏ xuyên qua cái này đầu hình nhân thân hình tại hắn trên ngực một cái cực đại thánh nguyên dần hiện ra đến tản mát ra tí tim mở mịt chi khí vũ long tượng đưa tay về phía trước đem thánh nguyên nắm trong tay đây là thánh nguyên hiếm có mỗi một khối đều phi thường trân quý không xong một màn này bị thái tận yêu chủ xem tại trong mắt lập tức mục thử một nước trong nội tâm đau lòng không thôi đây chính là một khối thánh nguyên hắn thật vất vả đạt được như vậy một khối hôm nay lại bị như thế đơn giản đ o ạ t đi hắn lúc ấy đạt được thánh nguyên vốn là muốn muốn luyện hóa thế nhưng mà hắn bản thân thủ đoạn không đủ không cách nào triệt để luyện hóa trong đó thánh lực bất quá hắn cũng không muốn như thế mai một loại này t h ầ n vật cho nên đem nó đặt ở hình nhân trên người mượn này khiến nó phát huy ra tốt nhất hiệu quả thánh nguyên thần nguyên tiên nguyên đều là thế gian vi số không nhiều thánh vật một khối móng tay lớn nhỏ thái nguyên muốn bị luyện chế ra đến chỉ sợ muốn hao phí có vài linh mạch mà một đầu linh mạch muốn ngưng tụ thành cần dùng một trăm đầu nguyên mạch cái này khối t h á n h nguyên trừng trứng gà lớn nhỏ muốn luyện chế ra lớn như vậy t h á n h nguyên dùng linh mạch là tuyệt đối không đủ tất nhiên đã luyện hóa được nửa cái tiên mạch linh mạch hiếm thấy mà tiên mạch càng là cực kỳ hiếm thấy bốn vực trong bị phát hiện tiên mạch gần như đều bị thế lực khác s ở c h i ế m cứ nguyên mạch linh mạch tiên mạch long mạch theo thứ tự phân loại trong đó nguyên mạch tối đa trăm vạn dặm sơn hà trong có thể có mấy trăm đầu tả hữu mà linh mạch thì là nghìn vạn dặm sơn hà trong có thể có như vậy mấy cái tiên mạch không chỉ nói ước vạn dặm sơn hà cho dù là mười vạn ước i ả m sơn hà đều chưa chắc có một đầu về phần long mạch thế gian thì ra là ba mươi đầu tiên thiên long mạch đều bị thập đại thân đều thiên điệu mười thành thập đại cấm khu sở chiếm cứ như tất cả đại thánh điệu long mạch đều là ngày kia dùng cử giáo chi lực luyện chế mà ra cũng không phải là tiên thiên chỗ đản sinh ra đến tiên thiên long mạch minh long giết lúc này đây thái tận yêu chủ thật sự nóng nảy cái này thánh nguyên chính là hắn vi số không nhiều chính thức trí chí bảo một trong cho dù là hủy diệt ba bộ nói thân cũng muốn đoạt lại đến trên bầu trời mây đen bị mờ chỉ thấy mấy trăm đầu minh long giờ phút này đều mở ra miệng lớn dính máu hướng phía vũ long tượng đánh giết mà đến minh long lấy cái chết khí ngưng tụ mà thành h ã n tử khí có thể đảo ngược tuế nguyệt mượn này đến tôi luyện thần t r í của ta tuế nguyệt chi lực t i ê u đ ề cho ta tốt tốt biết một chút về a vũ long tượng không lùi quay người xông lên trời mà khởi q một chương hai trăm chín mươi bốn nghiết bàn mười chương hai trăm chín mươi bốn nghiết bàn mười bang bạc tử khí hướng phía vũ long tượng vào tới tất cả minh long giờ phút này đều giống như thủy chiều hàng lâm xuống mỗi một đầu minh long đều là lấy cái chết khí phủ văn cố động thổ nạp tử khí bầu trời như là đồng nhất tử h ạ i làm lòng người vì sợ mà tâm dung động vũ long tượng trong đôi mắt lập l u e thần quang vẫn không n ú c ních hắn muốn dùng cái này từ khí rèn luyện đại đạo trung lớn tuế nguyện c h i lực từ khí vào tới hắn thậm chí không có vận chuyển trong cơ thể sinh tử pháp tắc phù văn nếu như hắn thi triển ra sinh tử pháp tắc cái này minh long tử khí sẽ bị dung nhập pháp tắc bên trong trước khi hắn nếu là dùng cái này rèn luyện pháp tắc nói không chừng có thể cho sinh tử pháp tắc tại một cái đằng trước cấp độ nhưng hôm nay hắn cũng không cần như thế đại đạo trung lớn cần cường đại hơn rèn luyện từ khí tại t r u n g quanh của hắn thiêu đốt không ngừng trùng kích đại đạo t r u n g lớn mỗi một đầu minh long đều va chạm t r u n g lớn trên đỉnh đầu t r u n g lớn làm như lung lay sắp đổ nhưng là vũ long tượng ánh mắt lại càng phát ra khiếp người hắn vận chuyển trí cường hư thuật môn đạo thuật này là hắn ở trên hư không thần quốc trong đ o ạ t được chính là thần thức đạo pháp là thế gian cực kỳ mạnh mẽ thần thức đạo pháp một trong vũ long tượng sừng sững hư không tóc dài trong gió phiêu đãng con ngươi càng phát ra tia chớp hắn thì thào tự nói trước đây ta từng chết cực mà sinh sơ bộ lĩnh ngộ gia sinh từ đại đạo mười năm k ô tọa tịnh thổ lại để cho sinh tử của ta đại đạo đã tiến hành một lần nhật bản cùng thăng hoa mà hôm nay ta tại dùng cái này tuế nguyệt chi lực rèn luyện thần trí của ta cái này tuế nguyệt chi lực thật đúng kỳ diệu ta cảm ứng chư thiên phát tắc vô tận thế giới văn minh đại đạo nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến như thế kỳ diệu phát tắc hắn phát hiện tại cái này t ử khí phía dưới thần trí của hắn lại không ngừng nhật bản mà lại trùng sinh thân thức ở chỗ sâu trong bắt đầu phát ra loẹ loẹ kỳ quang cái này người này hắn lại hấp thu từ khí chi lực thái tận yêu chủ đồng tử co rút lại lộ ra vẻ kinh ngạc từ khí vi thế gian cử gâm chi khí chết tộc đem hắn coi là thanh khí nhưng người ở bên ngoài xem ra đó là không thể đụng vào cấm kỵ thậm chí thái tận yêu chủ cho rằng vũ long tượng là chết tộc chi nhân đúng lúc này một cố kim sắc của sáng s ô n g lên trời mà lên tại trên bầu trời nổ tung hù dọa ngập trời rung động n u ố t sống t ầ n g kia cực lớn mây đen sở hữu tử khí cùng minh long giờ phút này cũng như cùng bị một vòng xoáy khổng lồ sở hấp thu giống như không ngừng dung nhập vũ long tượng đại đạo trông lớn trong trước khi thần trí của ta một mực có thiếu mà hôm nay tại tử khí rèn luyện hạ vậy mà bắt đầu dần dần viên mãn cái này tử khí không hổ là cực âm chi khí cứ thế cường hư thuật đem bên trong lực lượng chuyển đổi là được hóa thành nhất thuần túy lực lượng vũ long tượng nhẹ nhàng cười cười sau một khắc hắn một cái giấm trận tại chỗ liền đi tới thái tận yêu chủ một cô nói trước người thái tận yêu chủ sắc mặt trắng bệnh một tiếng thét lên t ử s ắ c c ố i say trực tiếp tế ra ngăn tại trước người của hắn t ử s ắ c c ố i say không hổ là tuyệt thế kiếm tu vô tận kiếm ý chỗ gắn kết mà thành pháp khí nhẹ nhàng run lên t ử khí chạy sôi mà ra áp che một phiến hư không đạo này pháp khí không tệ có thể tôi luyện sức mạnh thần thức của ta chỉ là cái này kiếm ý quá yếu chút ít vũ long tượng lạnh lùng nhẹ nhàng bắn ra chỉ một đạo kim quang chui vào này tử khí bên trong nháy mắt về sau cái kia tử khí oanh một tiếng nổ tung trong đó kiếm ý làm như dễ như trở bàn tay giống như bị phá vỡ vừa mới cái kia một đạo kiếm quang là vũ long tượng đao ý hắn dùng bản thân đao ý cùng kiếm của đối phương ý đến rồi một cái nhất thuần túy chạm vào nhau t ử sắc cối say bị bay ngược vũ long tượng một phất ống tay áo cái kia tử sắc cối say biến tiến nhập hắn túi càn không trong sau đó một trưởng trực tiếp vô vào hắn trên đỉnh đầu cái này thái tận yêu chủ nói thân thân thể dù sao có yếu vũ long tượng một trưởng trực tiếp nát bấy đầu lâu của chúng nó không thể ở lâu người này quá mức khủng bố rồi coi như là thần tướng cao tầng tương tới cũng không có thể có thể đem hắn chấn áp hơn nữa một khi phát hiện song sinh thần tướng tử vong cùng ta co quang cái k i a đến lúc đó ta t i u thật sự t r ồ n g ở chỗ này rồi thái tận yêu chủ cực kỳ quyết đoán hai cố nói thân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhanh chóng chạy thụ c mạng mà vũ long tượng tiện tay đem cái k i a chết đi nói trên người túi càng k h ô n thu đồng thời lại là một bước đặt đi cái này đặt mạnh so về trước khi càng tăng kinh khủng một bước tiểu giam cầm trăm dặm sơn hạ hết thầy đều phát sinh ở hô hấp gian chiến đấu kỳ thật đều là thay đổi trong n h y mắt theo trước khi chém giết nói thân cho tới bây giờ cũng không quá đáng thời gian ba hơi thở vũ long tượng lạnh lùng chằm c h ầ m vào hai cô nói thân bước tiếp theo đã đi tới một cô nói trước người hắn hư không p h á p tắc có khả năng giam cầm thời gian chỉ có hai cái hô hấp bất quá cái này hai cái hô hấp đầy đủ hắn một quyền đánh ra quyền cốt trong t r ư ờ n g ba trăm đạo phù văn phun dũng manh t i ế n ra đây là hắn một phần ba lực lượng nhưng là đầy đủ đánh chết này là nói thân b ảnh này là nói thân trực tiếp bị đánh thành thịt vụn cùng lúc đó thứ nhất thân bảo vật cũng bị hắn lấy đi mà hết thể này chỉ có thời gian một hơi thở mà nháy mắt không đến vũ long tượng quay người ánh mắt quang hướng về phía cái kia có được t ử khí chiếc nhẫn nói trên người ánh mắt phóng tới đồng thời hắn đã xuất hiện tại bên cạnh người một quên trùng trùng điệp điệp đánh qua một vây anh đúng lúc này này là nói thân mánh địa b ộ c phát ra cường hãn thần hắn trong lòng bàn tay có hai miếng phủ văn đang loẹ lên lấy cái này cổ thần có thể không vẹn vẹn đã phá vỡ hư không giam cầm còn lại để cho mấy tôn mạnh mẽ khí tức giờ phút này hướng phía tại đây vào tới dù sao đều là chết ta này là nói thân coi như là phế đi cũng muốn kéo ngươi cho cùng đến cuối cùng một khắc thái tận yêu chủ triệt để đến c u ồ n liều lĩnh muốn chém giết vũ long tượng vũ long tượng nhữ n g mày nhưng là công kích lại không có dừng chút nào trệ tại thái tấn yêu chủ cuối cùng n h ấ t ánh mắt sợ hai xuống hắn ngón trỏ xuyên thủng hắn lưng mày thái tấn yêu chủ đến chết mang theo dữ t ậ n cùng khủng bố t h ầ n sắc mà hắn một thân bảo vật cũng bị vũ long tập thu người phương nào dám can đảm xâm nhập thần sơn thanh âm này tràn đầy uy nghiêm nói là l à ngay dẫn động cái này một phiến thiên địa hư không phát tắc loại thủ đoạn này cũng chỉ có đạo cảnh cấp độ cường giả mới có thể thi triển ra một cỗ thần lực trực tiếp khóa chặt lại hắn không chỉ có như thế một cấu ngập trời uy áp áp phủ lên hắn cái này cổ uy áp hắn khoảng trừng thánh nhân cấp b Có có thuyết c ồ kỳ quái ta rõ ràng khóa chặt lại này cái khí tức như thế nào đến nơi này tự biến mất đây là một cái ăn mặc hồng y sinh đẹp nữ tử tản mát ra nồng đậm hồng trần khí tức một thân áo bảo hồng căn bản tre ngăn không được hắn luyện chuyển đường cong mặt khác một bên là một cái lưng cóng trưởng kiếm trung niên nam tử nam tử này một thân thanh sam gánh vác lấy một thanh khổng lồ thiết kiếm mặt mũi tràn đầy râu rịa ánh mắt đục nổ vô cùng trên người không có chút nào sinh cơ còn có một người đây là một cái đắm chìm trong thần quang bên trong thân ảnh hắn cũng không có thể hiện ra tư thái đắm chìm trong tinh màu xanh r a trời thần quang xuống nhìn không ra là nam hay vẫn là nữ người này hẳn là thi c h u ể n ra nào đó đạo thuật đã ẩn tàng bản thân khí tức thanh sam thiết kiếm nam tử mậm i ệ m thanh âm vi thường khác h ẳ n thần quang thân ảnh gật đầu nói nói đúng vậy muốn phá vỡ hư không chạy trốn tại đây thần sơn trong có huyền vũ đại nhân lực lượng căn bản không cách nào phá vỡ hư không mà lại phá vỡ hư không cũng tất nhiên sẽ khiến hư không chấn động cho dù là đ ộ n tiên h thần p h ù p h á giới thần p h ù cũng sẽ khiến một ít hư không chấn động nói như vậy cái k i a con chuột nhỏ còn ở lại chỗ này phụ cận lạc hồng y di hẻ nữ t ử vũ mị cười cười vũ long tượng phụ phục tại trên mặt tuyết như là người chết không dám n ú c ních ắ n nghe được ba người đối thoại không khỏi ngừng lại rồi hô hấp đem trong cơ thể huyết khí không ngừng bức như một cái điểm cái này điểm là trong cơ thể hắn một cái h u y vị cái này h u y ệ t vị lại được gọi là tự h u y ệ t trái tim bắt đầu chậm rãi đình chỉ năng lượng chấn động bắt đầu biến mất đây là hắn kiếp trước ở địa cầu đương đặc công là sở học tập kỹ năng cái môn này kỹ năng tại toàn bộ thế giới chỗ hội sẽ người tăng thêm hắn bất quá là ba người cái môn này kỹ năng đối với thân thể gánh nặng thật lớn không nghĩ qua là hội sẽ triệt để chết mất coi như là vũ long tượng trừ phi là gần như không cách nào vãn hồi tuyệt cảnh mới có thể thi triển đi ra bất quá đối với hắn hôm nay thi triển ra cái môn này bí thuật phong hiểm tương đối thiếu rất nhiều hắn thậm chí lại để cho đại bộ phận thần thức tiến vào một loại ngủ say trạng thái chỉ phân ra cực kỳ yếu tớt căn bản không cách nào phát hiện thần thức đến nghe ba người đối thoại kỳ quái như thế nào dùng của ta thần đồng cũng nhìn không ra hồng y d ì hẻ nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ bất quá cũng rất nhanh t i u biến mất thanh sam thiết kiếm nam tử nói ra kiếm của ta đang r u n g minh trước đây có lẽ ở chỗ này phát sinh qua đại chiến thần quang tồn tại chậm rãi mở miệng nói để cho ta suy diễn nhìn xem lời còn chưa dứt một đạo ánh sáng màu lam hàng lâm tại đại địa vũ long tượng trong lòng chấn động suy diễn đạo thuật người này là suy diễn thượng sư suy diễn một cửa hảo diệu mà phức tạp tinh thông chi trong cuộc sống rất ít loại nhân vật này coi như là tất cả thế lực lớn cũng muốn lấy lãi loại người này đều rất khủng bố không những được suy diễn ra đi qua sự t ì n h còn có thể suy diễn ra một góc tương lai như thái cổ hoàng tộc chiến tranh học viện tất cả đại thánh địa bực này siêu nhiên tồn tại đối với cái này loại suy diễn thượng sư cũng phi thường tôn sùng ồ phát hiện một đầu bạch nhã lang hồng ý ghi nữ tử cười nói hắn nói tự nhiên là thái tân yêu chủ rất nhanh hình ảnh một chuyến vũ long tượng cùng thái tận yêu chủ thân ảnh xuất hiện hai người đại chiến vũ long tượng gần như là nghiền áp phương thức đem thái tận yêu chủ chém giết ồ đây là một cái nhân tộc hắn lại như thế nào tiến vào thần sơn bên trong hồng y di hẻ nữ tử kinh ngạc nói thần sơn trong có trùng trùng c ấ m chế ngoại nhân rất khó tiến vào đến nơi đây đến cuối cùng liền vũ long tượng như thế nào biến mất hình ảnh cũng xuất hiện nguy rồi vũ long tượng lập tức cảm thấy vài đạo sát ý nhau nhau lấy chỗ của hắn vào tới thanh sam thiết kiếm nam tử rút ra sau lưng trường kiếm ánh mắt sàng giọng hồng y di xinh đẹp nữ tử thần thái vũ mị nhưng lại tản ra nồng nặc nhất sắc khí Duy chỉ có cái trong i tắm ử a xanh ra quang ra Ba tinh trời thần quang thân tản mát người ảnh vẫn không núp ních, cũng không có tản mát ra sát khí. màu này đều là đều có sắc đ ạ c h cấp c độ ư ờ n giả. m u ố nháy p vỡ vấn n à chỉ có mắt ư lượng. Lát, lát gian, tượng phương chương Chương ợ n nhờ niệm gian, Long liền nghĩ đến nhiều Nghiết Bản, Nghiết Bản,、11. Trong ngay châu chốc pháp. cái m lực Dây Quy lát, lát Vũ vũ long tượng trong đầu t i ể u suy diễn ra vài loại phương pháp cái này ba tôn đều là đạo cảnh cấp độ cường giả cũng không phải là vũ long tượng có khả năng địch mà lại nơi đây có hư không cấm chế tại hắn t i ể u tính toán thi triển phá giới thần phù thoát ra nơi đây cũng sẽ biết lập tức bị ba người này phát hiện nguyên lai、like、ở chỗ này hồng y g i hển nữ tử một bước đạp tại cả vùng đất toàn bộ sơn hà đều đang run dày một cỗ hồng s ắ c thần lực sỏ xuyên qua đại địa vũ long tượng cảm giác được giống như là hải khiếu trùng kích lực cả người thả người nhảy lên thể hiện ra hắn hình thái thanh s a m thiết kiếm nam tử phiêu giật mà linh động thiết kiếm hất lên tử khí phiêu đ á ba nghìn dặm bao trùm đồng nhất sơn mạch quét ngang mà đến vũ long tượng bấm n i ệ m phát quyết song trưởng hướng phía hư không nhấn một cái lập tức đã phá vỡ tầng tầng tử khí. đây cũng là đại đạo lò luyện một loại cực hạn biểu hiện cả hai cảnh giới tuy nhiên kém cực lớn nhưng là dựa vào đại đạo lò luyện cực hạn thần lực vũ long thượng đơn giản chỉ cần đem hắn phá vỡ chui ra khỏi bầu trời ừ thanh sam nam tử nhẹ kêu một tiếng bất quá thần sắc của hắn lại không thay đổi chút nào ngón tay bắn ra tử sắc chùm tia sáng từ đó phún r ũ n g mà ra trong chốc lát sỏ xuyên qua tới cái này đạo c ổ sáng so về trước khi tử khí càng thêm khủng bố ẩn chứa một cỗ tan vỡ sát phạt khí tức c ộ sáng trong có một tia cực kỳ nhạt kiếm ý cái này kiếm ý phi thường nhạt so với tia tử sắc tối say muốn nhạt b chỉ sợ liền trăm một phần vạn đều không có nhưng dù là như thế một k í c h này thực sự cực kỳ khủng bố trong đó sát y quá mức dày đặc như là một cái thế giết ma ngập trời sát y mang tất cả tới vũ long tượng há miệng nổ phụt lên ra một ngụm kim sắc máu tươi máu tươi nhiễm lên hăn ngón trỏ sau một khắc hắn nhắm ngay cái kia h à o quang màu tím đồng lòng cũng một ngón tay trùng trùng điệp điệp theo như đi ẩm ẩm kim mang nóng bỏng thần huy chiếu d ọ i mà đi cùng cái kia từ sắc thần quang trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau thần lực mang tất cả thiên địa tại sơn hà trong nổ tung toàn bộ hư không đều sụp đổ hơn phân nửa vừa mới một cách quá kinh khủng vũ long tượng n ư ơ n g tựa lấy bản thân lực lượng không cách nào phá vỡ cần mượn nhờ trong cơ thể hắn một tiêu huyết khí trong ẩ n chứa đ a o ý mới có thể phá vỡ hắn bản thân đ a o ý cùng cái này thành sam thiết kiếm nam tử vừa so sánh với chỉ mạnh không yếu hoàn toàn chính xác trên lệch về cảnh giới hai người rất lớn dù sao tu luyện tuế nguyệt cả hai t i ể u kém hồi lâu tuế nguyệt nhưng là ý cảnh cái này một phương diện cùng tuế nguyệt cũng không trực tiếp móc đ ố i mặc dù cũng có nhất định được quan hệ nhưng không có thể tu luyện càng lâu ý cảnh sẽ càng cao trái lại tại cổ đại thời điểm có rất nhiều suất đạo không có vài năm mới nhân để ý cảnh cấp độ bên trên đăng phong tạo cực trên địa cầu cũng có loại người này tại như thiền tông lục tổ có thể đại sư hắn trước kia khai ngộ hiểu rõ thiền ý hắn sở tu luyện t u ế n g u y ệ t cũng bất quá vài năm mà thôi vũ long tượng cũng như thế hắn tuy nhiên tu luyện không dài tuy nhiên chỉ có vài chục năm nhưng là để ý cảnh tầng này lần bên trên nhưng so với khởi một ít tu luyện đã lâu t u ế n g u y ệ t lao ngoan đồng rất cao một bậc thanh sam nam tử tự a hồ cũng bị một kích này cho hù đến rồi một tia kinh ngạc tại hắn trong đôi mắt lóe lên rồi biến mất tuy nhiên kinh ngạc nhưng là ra tay lại không có chút nào lưu thủ dấu hiệu lúc này đây hắn một mình đến đây một quyền trùng trùng địa điểm quất tới đây là tinh khiết thân thể lực lượng cùng pháp tác hoàn mỹ dung hợp một kích có thể lại để cho sơn hà sông rộng sụp đổ mà vũ long tượng thì là chiến ý ngập trời đồng lòng một quyền tới đối oanh bàng bạc thần lực ở chính giữa n ộ tung lập tức vạn dặm sơn hà sụp đổ như là hồng thủy giống như dũng mánh lao tới chung quanh sơn hà đều đồng nhất đống bờ bộn hai người tắc thì là đồng thời rút lui ba bước vũ long tượng ánh mắt vững vàng lại tản mắt ra một cỗ lăng lệ sát ý chiến ý sát ý đao ý trong người sôi trào lên đan sen vào nhau hình thành một loại vô hình vòng xoáy như là thần quốc giống như tan gia bao phủ toàn bộ vòm trời đại địa còn đối với mặt thanh sam nam tử lại kinh nghi bất định có loại không thể tin được cảm giác hắn tự tin vừa mới một cách kia nhục thể của hắn phi thường cường đại mặc dù không phải cái gì bảo thể thân thể thực sự cực kỳ lợi hại từ nhỏ tự phục d ụ n g các loại hung thú huyết nhục cùng bảo dược hắn không thể tin được một cái hôn nguyên cảnh cấp độ nhân tộc có thể ngăn cản được hắn một cách này nha thật là lợi hại nhân tộc hồng ý gì hà nữ tử giật mình nói tắm rửa ánh sáng màu lam tồn tại mở miệng nói cái này nhân tộc là một loại mạnh mẽ thể chất cường giả thân thể cực kỳ mạnh mẽ hồng ý gì hà nữ tử lại kinh nghi nói thế nhưng mà Thanh sam thế nhưng mà bài danh thứ bảy thần t ư ớ n g a so ta và ngươi đều muốn lợi hại hồng y vĩa nữ tử ánh sáng màu lam tồn tại cùng với thanh sam nam tử và ba người đều là thần tướng cao tầng 18 t h ầ n tướng trong chỉ có tiến vào top 10 vị mới có thể tính toán bên trên là cao tầng hồng y vĩa nữ tử so sánh trước mặt bài danh tại thứ chín thuộc về cao tầng bên trong cơ sở tồn tại ánh sáng màu lam tồn tại thì là bài danh thứ bảy người này là thần tướng cao tầng trong thần bí nhất tồn tại am hiểu suy diễn đại đạo tổng hợp thực lực tuy nhiên không bằng hồng y vĩa nữ tử lại bài danh thứ bảy từ trong đó có thể nhìn ra Thần Sơn đối với người này đối với cho ự c kỳ trọng t ị Mà Sam kiếm Thanh thiết tử t nam vì r n người người mạnh nhất. g Bài dù a cao quan n chân chính cao tầng.、Tại、toàn bộ thần Sơn hết sức quan trọng, nhân cường h thứ hết Cho Tại tộc sức là lại là mà giả. bộ d là thần sơn thiên tôn đều đối với hắn phi thường k h á c h k h í thanh sam nam tử mặc dù là nhân tộc nhưng là thực lực cao siêu dùng kiếm thuật đối địch cùng bài danh thứ tư thứ ba thần tướng chống lại chỉ vì hắn là nhân tộc cho nên thần sơn cao tầng cũng có chút b ạ i xích cho nên đưa hắn liệt vào thứ năm thực lực chân chính kỳ thật thuộc về thần tướng mạnh nhất một hàng phạm trù trong thanh sam nam tử nhìn xem vũ long tượng nói khẽ đúng vậy một cái vương hầu cảnh cường giả lại để cho ta có thể rút ra thần kiếm l ờ i còn chưa dứt sau lưng của hắn thiết kiếm tự chủ bày ra thiết kiếm phong cách cổ xưa không có chút nào sức tưởng tượng trọng kiếm vô phong d a o hai lưới đều không có khai phong nhưng mà vũ long tượng chứng kiến cái này thiết kiếm đồng thời ánh mắt ngưng trọng lên đã đến hắn tầng n à y lần quang xem kiếm của đối phương là hắn có thể nhìn ra mánh khỏe cái này kiếm hẳn là cái này thanh sam nam tử từ nhỏ mà bắt đầu mang theo thiết kiếm đã trải qua rất nhiều thiên truy bất luyện rốt cục công thành hóa thành như vậy một thanh thần kiếm Kiếm trong h chỉ dung hợp hai thứ vật. Vừa là tỉnh, hai vi duyên. Hắn nhẹ nhàng mà nói, bắt được thiết kiếm sau một khắc u dung duyên. sau ậ vật. t ta bắt một t của được Vừa nói, vi kiếm đồ là mà ù trùng n hắn đến. g điệp điệp phía bổ về Vũ l Tượng đầu ứ n nơi đó, hoảng sợ phát hiện mình không gây pháp di động tân hình. Trong g gây ở di đó, đ phát pháp sợ của hắn ở chỗ sâu trong bắt đầu cấp tốc vận chuyển không ngừng suy diễn các loại phương pháp một hơi gian hắn t u nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp lại phát hiện tại một kiếm này trước mặt lại không có bất kỳ phương pháp tranh né hoặc là chống lại nghiết bàn hắn một tiếng thét dài màu bạc trường đao đã nhập trong tay của hắn tại nhập thủ một sát na kia đại đao tản mát ra sáng chói ngân quang c ù điệp điệp âm âm vũ long tượng bay ngược lên trực tiếp đâm vào một tòa núi lớn bên trên khoe miệng trôi huyết không chỉ toàn thân đau đớn chuyển đến lại để cho hắn nhịn không được gầm nhẹ riêng gì hắn dương đôi mắt phát hiện trời đất quay cuồng cả người lung lay sắp đổ trong đôi mắt tơ máu che kín cái này là đạo cảnh cấp độ kiếm tu sao vũ long tượng lần thứ nhất cùng đạo cảnh cấp độ cường giả đối h o à n h hắn không nghĩ tới hai người t r ê n lệch lại to lớn như thế một kích này thiếu một ít lại để cho hắn hít thở không thông nếu không có hắn bản thân nhất bản đầy đủ mạnh mẽ vừa mới một kích kia sẽ nuốt hết thân thể của hắn thanh sam thu hồi thiết kiếm nhìn xem vũ long tượng mở miệng nói nguyên lai là một vị đao tu bất quá n g ư ơ i thi triển chính là đao pháp sao cường đại như thế đao ý cũng là hiếm thấy đao tu bất kể là bốn vực hay vẫn là những thứ khác đại vực trong đều là phi thường bị hiếm bởi vì rất nhiều người cũng biết kiếm tu mạnh mẽ lại chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ đao tu mà lại bọn hắn biết được kiếm vi trăm binh đứng đầu chủ sát phạt bọn hắn biết do cái này trước một câu lại chưa từng nghe qua câu thứ hai đao vi vạn binh c h i vương chủ t a n vỡ vũ long tượng trà lau khỏe miệng huyết dịch thanh tỉnh tâm thần giờ phút này lại làm việc nghĩa không được trùn bức lần nữa phóng đi tình c u n g duyên thì ra là thế cái này sẽ là của ngươi kiếm vi à bất quá đắm chìm tại chính mình cảm giác đau nhức ở bên trong cũng không dám gặp thế nhân thật sự là một cái làm cho người thật đáng buồn kiếm t u vũ long tượng mở miệng nói thanh sam thần sắc khẽ biến lại trầm mặc không nói nhưng mà vũ long tượng lại sớm đã nghiêng người tới gần hoàng đạo long khí ra chỉ niết bàn đại đao vô số pháp tắc xuyên vào trong đó khí q u a n cầu rồng dị tượng hiện ra tại hoàn mỹ ngân trên đao bị vũ long tượng minh khắc ra rất nhiều hùng thú có con đắc thú huyền vũ thực hoàng chân l o n g thư diệp năm đầu thần thú đều hiện cùng nhục thể của hắn sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh thanh âm nhất như là nói âm dung trời vũ long tượng ngân đao một chuyến hướng phía đầu lâu của chúng nó chặt bỏ một cách này hắn dung hợp sở hữu lực lượng đại đạo lò luyện sôi trào lên tại trong cơ thể của hắn không ngừng bốc lên xuất thần lực đại đạo chung lớn kéo dài liên tục tại trên đỉnh đầu hắn chiếu g i i ra thanh em dung trời thức điện vũ long tượng một kích cũng không có thể chém xuống đối phương đầu lâu tại thứ ba thôn trước mặt dừng lại làm vỡ nát khắp chung quanh một đạo thánh y cái này thánh y tất nhiên là một tôn đại thánh chỗ trúc ta chấp tình duyên thanh sam nam tử rốt c ụ c động hãn tội hồ cũng cảm thấy một cô áp lực thân kiếm một chuyến hướng phía vũ long tượng đánh tới nam tử ánh mắt kiên định một kiếm này ở bên trong có hứa phức tạp hơn cảm tình vũ long tượng như cùng cảnh ngộ trong lúc này có một loại nam nhân chấp nhất hắn chỗ chấp nhất chính là một phần tỉnh là một phần duyên nam tử này cũng là người si tỉnh bằng không thì như thế nào dùng tình duyên hai chữ cấu trúc bản thân đại đạo bản thân kế i bí vũ long tượng thả người nhảy lên lướt qua nam tử bất quá nam tử tốc độ phản ứng rất nhanh giữa không trung thần kiếm dừng lại quay người hướng phía vũ long tượng đặt chân địa một đâm nhất nhất bản hai chữ trong vũ long tượng lĩnh nộ mộ ra một cái nhất chữ nhất bản hai chữ vi siêu thoát siêu thoát thế gian hết thảy chấp nhất phân biệt ý nghĩ ngưng tuồng phiền não tham lam giận khỏe ngu xì ngạo mạn chờ hết t h ả y bất quá phiền n ã o hai chữ mà nhất bản thì là siêu thoát hết thể đều là không hết thể đều là không hoặc là nói nào có không hoặc là không vốn là vô thường bản tử có đủ mà thôi mà vũ long tượng lĩnh nộ ra nhất một trong chữ nhưng cái này một chữ cũng đủ để lại để cho hắn hưởng thụ cả đời này chữ lại tên là siêu cả hai một kích đối vanh cùng một chỗ lúc này đây không có sơn hà đại địa s ụ p đ ổ bọn hắn đem sở hữu lực lượng ngưng tụ đến hơi có chút điểm này theo thứ tự là mũi kiếm cùng mũi đ a o không có cùng bạo thần lực nổ tung cũng không có vô tận dị tượng bốc lên càng không có ánh sáng chói lọi chiếu dọi đi ra nhưng mà thời không lại đình trệ rồi hai người thân thể tại lúc này đều ngừng ngay tại chỗ Quy một chương 296, đây là kiếm y cùng đao ý nhất bổn nguyên xung tới hào không có sức mạnh năng lượng là một loại ý cảnh chạm vào nhau toàn bộ thời không bởi vì mà đ ì n h trệ đã xảy ra thời không đình trệ vặn v è o hiện tượng thanh sam nam tử tình duyên kiếm y không giống bình thường ẩn chứa trí tình chi lực mà vũ long tượng n h ế t bàn đao ý trong ẩ n chứa chính là siêu thoát mà hắn lĩnh ngộ ra một cái nét chữ cả hai hoàn toàn trái lại thanh sam nam tử chấp nhất tình duyên hai chữ chấp nhất đạt đến cực hạn phát huy ra uy lực tựa hồ đã vượt qua hết thảy mà vũ long tượng thì là tìm kiếm siêu thoát thế gian này đều có sinh tử luân hồi hắn chính là muôn cứ thế thượng thần lực siêu thoát thế gian hết ai mạnh ai yếu so qua mới có thể biết được rốt cục thời không hồi phục xong cả hai đồng thời bay ngược đi ra ngoài đồng thời khỏe miệng trôi huyết đục vào một t o à núi lớn bên trên đại sơn g i ậ nước hai người trực tiếp lót vào rung động đến tâm can thanh sam nam tử dù sao cảnh giới mạnh hơn vũ long tượng ngay lập tức tới một kiếm quét ngang mà đi trăm vạn thần hà từ đó phú r ũ n g hóa thành sắc bén nhất kiếm quang đâm tới giờ phút này vũ long tượng toàn thân huyết dịch sôi t r à o toàn thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm n h ư vậy hoàng kim hỏa diễm chiến y đi trong cơ thể thần cốt càng thêm sáng trói mà không rảnh vay một tiếng theo trong cơ thể của hắn chiếu dọi ra một cái cự đại kiểu chữ cái chữ này thể rất cổ xưa cũng không phải là thời đại này kiểu chữ mà là một loại phi thường cổ xưa kiểu chữ cái chữ này tự suy nghĩ vi hoang đây là vũ long tượng thánh thể t h á n h tàng thân thể h ư u thần tàng bảo thể có bảo tàng thánh thể thì là t h á n h tàng hắn t h á n h tàng không giống với những thứ khác thánh thể thân thể hoặc bảo thể. những thứ khác thánh thể thân thể hoặc bảo thể đều có được các loại truyền thừa chi đạo thuật mà đại hoàng thánh thể nhất mạch lại bất đồng tại bất luận một loại nào thể chế là một loại cực đoan lang liệt cái này nhất mạch không có chỉ mới có đích truyền thừa đạo pháp cả đây cũng là hôm nay cực hạn của hắn trạng thái đệ nhất tức hoàng chữ xuất hiện tàn mát da cổ hoang khí tức kép lấy hoàng đạo long khí hình dòng pháp khí phun dung không thôi trực tiếp bao phủ trăm vạn thần hà lập tức đem hắn nghiền nát thế giới khôi phục thanh minh đó là cái gì thật là lợi hại chữ áo bào hồng nữ t ử quá sợ hãi nàng chưa bao giờ từng thấy như vậy một chữ chỉ là nhìn thoáng qua liền làm cho nàng hai mắt trứng mắt thiếu một ít c h ả y ra huyết dịch cũng không dám nhìn thẳng vào cái kia hoang chữ một bên ánh sáng màu lam tồn tại c à n g là thân hình r u lên túi đầu xuống không dám nhìn cái kia hoang chữ bất quá sau đó hắn lại bắt đầu nhanh chóng suy diễn từng đạo ánh sáng màu lam hóa thành cột sáng phun ra tại trên đỉnh đầu hắn không ngừng vẽ phát thảo ra một vài bức tranh vẽ bất quá cuối cùng nhất những tranh vẽ này vanh một tiếng bị chấn át mà màu lam tồn tại thân thể vậy mà bay ngược mấy trượng đi ra ngoài suy diễn không xuất ra bị quá khứ đích nào đó sức mạnh to lớn chống ngăn cản ánh sáng màu lam tồn tại muốn truy sóc đi qua suy diễn cái này hoàng chữ b u ồ n nguyên lại phát hiện bị một cỗ sức mạnh to lớn chống ngăn cản căn bản không cách nào suy diễn đưa ra bên trong c h ấ n ý. thanh sam nam tử đối mặt hoàng chữ cũng không dám nhìn thẳng cái kia chữ bất quá hắn trong chốc l á t nhắm hai mắt lại đã đến hắn b ự c này cấp độ đã sớm có thể dựa vào khí tức cảm ứng đối thủ mà lại lĩnh n g ộ ra tâm nhãn đó có thể thấy được mắt thường chỗ nhìn không tới những vật khác thứ hai tức hoàng lâm đã đến thanh sam nam tử trước mặt cực đại mà phong cách cổ xưa mà lại cứng cấp mà hữu lực hoàng chữ giờ phút này như là một tòa ngũ chỉ sơn trùng trùng điệp điệp hướng phía thanh sam nam tử áp che mà xuống thanh sam nam tử phù một tiếng thất khiếu chảy máu huyết khí c u ộ n cuộn quần áo p h a vỡ xuất hiện mấy trăm đạo vết thương thứ ba tức h vũ long tượng thần sắc t r ắ n g bệnh cảnh giới của hắn còn quá yếu ớt không cách nào thúc giục thanh tàng thời gian quá dài đây thật ra là hắn lớn nhất át chủ bài cho dù là đại đạo lò luyện đại đạo trông lớn cũng đều không bằng cái này một cái hoang chữ đây là hắn nhất bổn nguyên lực lượng đại biểu cho chưa từng tận mà xa xưa thời kỳ bắt đầu chuyển thừa đến nay ngạch mạnh nhất thanh tàng、Chết. vũ long tượng tay trái diễn biến đại đ tay phải điều khiển cái kia hoang chữ đỉnh đầu đại đạo chung lớn đãng ra trước nay chưa có nói âm chi lực giờ phút này hắn đem hết toàn lực đã tiến hành một lần công kích manh l ự c nhất hắn vô dụng vận dụng mặt khác pháp khí chỉ dựa vào lấy bản thân đạo pháp công kích v o a n anh thanh sam nam tử muốn phản kháng thay vào đó cái hoang chữ thật lợi hại không phải hắn có khả năng chống lại đây là một cái đã lâu truyền thừa đã trải qua vô tận đại kiếp mới ngưng tụ ra đến một chữ vì cái chữ này không biết có bao nhiêu người trước, trước sau sau chết đi có bao nhiêu tiền bối vì đúc thành cái chữ này mà bỏ ra nhiệt huyết cái chữ này vũ long tượng tàng trong người duy nhất thần q ố c trong cái này thần cốt rất kỳ lạ theo ngực bắt đầu lan tràn đời trước toàn bộ liền lại với nhau mà cái chữ này liền giấu ở cái này thần cốt chỗ s â u nhất cái chữ này là hắn nông nen là sở hữu thánh thể nhất mạch nông nen vũ long tượng xong mắt đỏ bừng mơ hồ có thể chứng kiến tơ máu giờ phút này hắn đem lực lượng thúc giục tới cực điểm muốn triệt để đem cái này thanh sam nam t ử c h ấ n giết cách đó không xa áo b à o hồng nữ tử cùng ánh sáng màu lam tồn tại thấy như vậy một màn đều trầm mặc lại mang trên mặt mất tự nhiên rất khó tưởng tượng một cái vương giả cấp bậc cường giả dám chống lại một đạo cảnh cấp độ đại năng thế nhưng mà phản phất thật sự có như kỳ tích vũ long tượng một kích này đã trúng mục tiêu cái này thanh sam nam tử thanh sam nam tử không ngừng thổ huyết toàn bộ thân hình bay ngược đi ra ngoài lúc này đây cũng không phải là điện ở đại sơn bên trên đơn giản như vậy trực tiếp bị đánh đích xỏ xuyên qua mấy trăm toàn đ u i lớn thân thể tàn phá không chịu nổi toàn thân trôi huyết như là đ ố n g máu thần mà giống như cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp vẫn lạc tại cả vùng đất hô vũ long tượng cảm giác đã tiêu hao hết sở hữu lực lượng thân thể mềm nhún cũng trùng trùng điệp điệp ngã xuống cả vùng đất không tệ không biết trôi qua bao lâu một cái khàn khàn thanh âm chuyển đến vũ long tượng thân thể lần nữa kéo căng ánh mắt lấm li hắn xuyên thấu qua thủy đồng rất xa thấy được một cái cái tia thanh sam nam tử chậm rãi theo phế tích trong lung la lung lay đứng người lên thân thể của hắn sớm đã bị đánh chính là tàn phá không chịu nổi nội tạng nghiền nát cánh tay trái bị đoạn trên n g ự c có một cái cự đại l ô máu chạy xuống từ sát hết u y dịch ngươi là người thứ nhất để cho ta như thế trọng thương vương giả thanh âm của hắn rất khẳng hẳn lại mang theo một tia khẳng định ngữ khí hắn đứng hàng đạo cảnh cấp độ thời gian rất lâu tuy nhiên không bằng một ít lao yêu quái giống như nhưng là thực lực tuyệt đối rất tưởng cùng x í c dương so tựa hồ cũng muốn hơn hẳn một bậc nhưng mà hắn rất khó tin tưởng một cái hôn nguyên cảnh vương giả có thể làm cho hắn trọng thương đến loại này cấp độ cái kia hoang chữ nếu là ở xuất hiện hai hơi hoàn toàn có thể đưa hắn phai mở thế nhưng mà phản phất trời không diệt hắn hắn cuối cùng nhất sống sót rồi thanh s a m nam tử cố hết sức giơ lên cái k i a duy nhất cánh tay một đạo màu vàng đất túi càn k h ô n bay lên từ đó có một cây tản ra kinh người dược lực hoa lan phi hiện mà ra cái này g ố c hoa lan dược lực cực kỳ kinh người mùi thuốc đầy trời dâng lên thiên hoa có thánh lực ở trong đó l i u chuyện không thôi thúc tiên vũ long tượng đồng tử co rút lại không nghĩ tới đối phương thậm chí có một cây thuốc tiên tại thân tuy nhiên h ắ n cũng có một cây tuyết sông cùng một cây thuốc tiên vương thuốc tiên dù sao hiếm thấy tất cả thế lực lớn đào tạo cũng không quá đáng vài cọn g mà thôi một người tu sĩ trừ phi có gặp may mắn khổng lồ khí vận rất khó có thể ngăn chặn một cây thuốc tiên cái này là khí vận khí vận loại vật này huyền d i ệ u mà cao sách nhìn không thấy cũng sở không tới lại chân thật tồn tại một người có tự mình một người khí vận lại xưng là khí tràng loại này khí tràng có thể thời khắc cải biến hoàn cảnh chung quanh bởi vì người nhất n i ệ m có thể lại để cho hoàn cảnh chung quanh sinh ra một tiêu biến hóa vi rượu mà một cái quốc gia khả năng có khí vận của một nước hắn chỗ sinh ra khí vận có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia hết thể mọi người dân tục n ữ nói của quý đức người c ư chi hậu đức tái vật nếu không có có đầy đủ khí vận thì không cách nào ngăn chặn như thuốc tiên như vậy thánh vật vũ long tượng không biết bản thân khí vận có bao nhiêu lợi hại nhưng là trên người hắn bảo vật thật đúng là không ít mà cái này thanh sam nam tử cũng rất mạnh có được một cây thuốc tiên giờ phút này hắn h á miệng một ướt đem chọn gốc thuốc tiên tính cả dễ cây toàn bộ nghe nuốt đi vào thuốc tiên căn cơ là hắn nhất cuối cùng dễ cây chỗ xưng là lính căn bất luận cái gì một cây thuốc tiên ngắt lấy về sau chỉ cần dễ cây còn tồn như trước có thể niết b à n t r ù n g sinh thậm chí khả năng lần sau thoái hóa thời điểm sẽ trở thành vì một gốc thuốc tiên vương thế nhưng mà cái này thanh sam nam tử không chút do dự một ngụm đem hắn bước vào đến đây đi thanh sam nam tử thân thể tại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục lại k h í tức bắt đầu bằng thẳng xuống rất nhanh hướng đi đình phong huyết khí ngập trời khí thôn sơn h ạ hắn chậm rãi đi tới mỗi một bước đều bị sơn h ạ sinh ra c ộ n minh trong tay hắn tiết kiếm trong không khí ông, ông văng lên tản mát ra kinh người lạnh lẽo giờ phút này vũ long tượng chậm rãi nhắm lại hai mắt hắn cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào vận dụng hoang chữ ba hơi đã sớm lại để cho hắn sở hữu lực lượng đã tiêu hao hết thế nhưng mà giờ khác này vũ long tượng lại lần nữa mở ra hai con ngươi hắn hai con ngươi b ộ c phát ra trước n à y chưa có kim q u a n g không thể thua vũ long tượng âm thầm nói hắn không thể thua giờ phút này trong cơ thể của hắn thần lực sớm đã khô héo rồi thế nhưng mà tại ngực ở chỗ sâu trong có một cái tiểu tiểu kim sắt hạt giống đây là một cái thần lực hạt giống giờ phút này không ngừng từ đó phúng dũng ra rung động rung động một vòng đón lấy một vòng như là triều tịch không ngừng vớt thân thể của nàng khí tức của hắn lại bắt đầu liên tiếp kéo lên đi lên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen một ít thần lôi ở trong đó nhộn nhạo muốn đột phá sao vũ long tượng trong nội tâm sáng tỏ đây là sẽ phải đột phá hiện tượng không thể cho hắn đột phá cơ hội ánh sáng màu lam tồn tại bỗng nhiên ra tay bởi vì hắn tại vừa mới diễn biến ra tương lai một góc giờ phút này quyết không thể lại để cho hắn đột phá hắn xuất thủ thực lực của hắn thậm chí không bằng áo bào hồng nữ tử nhưng giờ phút này hắn nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi một đạo màu xanh ra trời cổ sáng cùng với sương mù hướng phía hắn quanh k h mà đúng lúc này đồng lòng là một đạo ánh sáng màu lam theo trong một vùng hư không thoáng hiện mà ra từ n ổ trí kim thần trật khai vũ long tượng cắn chót lưỡi một ngụm kim sắc huyết dịch phun tại cổ tay bên trên nghiệm châu bên trên nghiệm châu giờ phút này chiếu rọi ra hàng tỷ hảo quang q một chương hai trăm chín mươi bảy nghiết bản một mươi ba chương hai trăm chín mươi bảy nghiết bản một mươi ba nghiệm châu ở chỗ sâu trong một cái cự đại pháp trận giờ phút này chậm dại khởi động dùng vũ long tượng làm trung tâm một cái cự đại pháp luân dưới chân của hắn thành hình cực lớn pháp luân góc trên còn có mấy cái hư ảnh đồng thời đứng thẳng những hư ảnh này đều là lịch đại niệm châu chủ nhân ly long từng nói niệm châu lịch đại chủ nhân đều phi thường bất p h ẳ m cả đám đều có d u n g trời n h i ế p địa uy năng dùng ta là trận nhãn vi chủ. khải thần tình yêu trận chi giết vũ long tượng một tiếng thắt nhẹ hắn hai mắt lập tức nổ bắn ra trước nay chưa có kim sắc thần mang thủy đồng chi uy giờ phút này triển lộ ra đến thủy đồng uy năng vũ long tượng đến nay không thể lĩnh nộ ra bất quá theo hắn tu vị tăng lên cũng dần dần nắm giữ trong đó bộ phận tần lực thần h ỏ a nhộn nhạo âm dương minh khai hắn mắt trái trong dâng lên r a kim sắt hỏa diễm ở trên hư không g i ấ y lên cả vùng đất như mọc thành phiến tuyết rơi nhiều giờ phút này không ngừng hòa tan ở mức đại địa giờ phút này lại bắt đầu xuất hiện khô héo dấu hiệu mắt phải trong chỗ diễn biến chính là âm chết chi lực ồ quang hiển hóa hai mắt lực lượng ngưng tụ thành một âm một dương thần lực một sớm một chiều một âm một dương vũ long tượng cảm n g ộ âm dương chi lực giờ phút này ra chỉ dưới chân cực l u n pháp luân thần trận căng g a mang theo vô tận phủ văn hướng phía thanh sam nam tử nghiến áp đi qua thanh sam nam tử thần sắc lần thứ nhất thay đổi hắn lần thứ nhất theo trước mắt nam tử này trên người cảm giác được áp lực trong chốc lát hắn tay trái bấm nghiệm phát quyết tay phải thần kiếm c à n quét ra như mọc thành phiến kiếm văn đồng lòng hướng phía vũ long tượng c à n quét mà đi ẩm ẩm quang ảnh tràn ngập sương mù đúc lên hai cái thân ảnh đồng thời rút lui ba bước thanh sam nam tử thần sắc có chút tái nhận bất quá trong cơ thể hắn thần lực lại càng thêm kinh người thần kiếm chung quanh kiếm khí nhuộn n ạ o vũ long tượng thì là phù một tiếng phun ra màu tươi bất quá sắc mặt hồng hào thần sắc rất là đà mạc hắn dưới chân thần trận càng thêm săn trói kim sát phủ văn không ngừng vọ t h i chuyển ra đại đạo lò luyện cùng đại đạo trung lớn tại mượn nhờ niệm châu chi lực có thể cùng người này bất phân thắng bại có thể thúc giục niệm châu thời gian có hạn chỉ có một nén nhang thế tất muốn tại đây một nén nhang nội đà bại người này vũ long tượng lòng dạ biết rõ niệm châu lực lượng mỗi một lần thúc giục khởi đều cần hao phí trong cơ thể hắn toàn bộ thần lực mà lại mỗi lần không thể vượt qua một nén nhang dù sao niệm châu bản thân không trọn vẹn lợi hại vũ long tượng thân sắc lạnh lùng tiếp theo đối nghịch tất yếu chém xuống hắn giờ phút này hắn phải cầm trong tay ngân bao trùng rết đi qua tay trái chấn động kim sát phủ văn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng nhất Cái một đạo a ngân chỗ h i quang một đạo âu quang chỗ diễn biến thái cực chi đồ thần thay đổi liên tục động cùng với thái cực chi đồ hướng phía cái kia cách đó không xa thanh sam nam tử nghiến áp tới thanh sam nam tử thần sắp biến đổi một kích này so về trước khi càng thêm khủng bố giờ phút này hắn trong tay thần kiếm nhẹ nhàng chấn động hắn không hề giữ lại đem tình duyên kiếm ý toàn bộ thi triển ra cái kia cực lớn thần kiếm giờ phút này lại nghiến áp hóa thành vô tận hồng sắc hoa hồng m ú i ở trên hư không chuyển động lên trường diện chi pháp theo tín n i ệ m của hắn cái kia thần kiếm biến thành cánh hoa giờ phút này hướng vũ long tượng dũng manh lao tới mà lại hắn một t r ư ờ n g nhẹ nhàng đầy ra trong lòng bàn tay b ộ c phát ra một cỗ hủy diệt thần lực cái này thần lực hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp oanh kích mà đi vũ long tượng không lùi mà tiến tới đao kiếm giữ lẫn nhau trực tiếp chém vỡ những cánh hoa kia sau một khắc cùng cái kia ánh sáng màu xanh trùng trùng điệp đổi oanh tại tuyệt cường lực lượng hạ o a n mở ánh sáng màu xanh mang theo thần luôn lần nữa nghiền áp mà đi của ta mạnh nhất chi đạo cũng không phải là ki mà là cái này trưởng diện chi pháp phương pháp này có năm thứ nhất vi trưởng diện thứ hai trưởng luân ánh mắt của hắn càng thêm bình tĩnh thò tay là một trưởng đánh ra lúc này đây không có thần quang chiếu g ọ i mà là một cỗ ánh sáng màu xanh không ngừng tại hắn bàn tay ngưng tụ cuối cùng nhất hóa thành từng đạo sáng trói thần phù những n à y thần phù biến thành chính là một đạo thanh sắc thần tiễn suy thần t i ễ n đáng sợ n ộ n nạo ra một cỗ đáng sợ thần uy sau một khắc hướng phía vũ long tượng trùng trùng điệp, điệp đâm tới vũ long tượng ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh mang nam tử này đạo pháp lại để cho hắn cảm giác được một cỗ tử vong nguy hiểm bên ngoài còn lại để cho hắn phi thường kinh ngạc đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vũ long tượng rất rõ ràng đối phương cảnh giới xa siêu việt hơn xa hắn người này nói hắn cường đại nhất nói cũng không phải là kiếm t h u ậ t mà là cái môn này t r ư ờ n g diện đạo pháp nhưng là vũ long tượng lại theo cái tia t r ư ờ n g diện c h i pháp trong cảm thấy một c ố minh mông kiếm ý chấn động đây là một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới hắn đã từ bỏ hết thể ngoại vật bản thân tựu đúc thành, thành một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm vũ long tượng lẩm nói Cảnh giới của giới t a h o à n t o à g chốc lát này g n thiên địa lò luyện hải nạp bách xuyên trong chốc lát này thiên địa thần lực không ngừng hướng về hắn tụ lại mà cuối cùng nhất tại trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong hình thành một đạo lại một đạo vòng xoáy bàn bạc thần lực trong người bốc cháy lên không ngừng thúc giục niệm châu ở chỗ sâu trong đáng sợ nhất từ cổ trí kim thần trận c h i lực trận này tên từ cổ trí kim vô tận thuế nguyệt trước t i ự u mở đi ra vô cùng có khả năng là niệm châu sơ đại chủ nhân sở thiết từ nay về sau vô tận thuế nguyệt đến niệm châu chủ nhân không ngừng luân chuyển bọn hắn du nhập g n một cố cường đại nhất tinh lực cuối cùng nhất ngưng tụ thành cái này không bên trên thần trận giờ phút này tại vũ long tượng chân hạ một đạo cực lớn kim sắc thần luân thể hiện ra hắn đứng ở trung ương thần luân mà ở thần luân chung quanh có vô số hư ảnh hiện hiện, hiện ra những hư ảnh này phần lớn là phiêu giật linh động tuyệt thế nam tử hoặc là vẫn là cu hoặc là thiên địa đều mới thôi ảm đạm tuyệt thế gia i nhân những thần thức này tại trong chốc lát bao phủ hướng vũ long tượng không ngừng thôi phát ra đáng sợ thần lực mà hết thể này cũng không quá đáng một hơi thời gian mà thôi d i ệ t vũ long tượng một ngón tay hướng phía hư không trùng trùng điệp điệp đẽ xuống cái này một ngón tay như là thần d i ệ t chi pháp thanh sam nam tử cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp công kích của hắn lập tức bị cái này một ngón tay phá vỡ nhưng mà cái này một ngón tay cũng không có đơn giản đ ị a p h á vỡ cái kia công kích sau tự biến mất mà là hóa thành một đạo vô hình thần lực trụ vọt tới nam tử mà đi trường diện chi pháp thứ ba trường ngọc nam tử thét dài một tiếng tại lòng bàn tay của hắn một đạo sáng trói t ử kim sắc thần ngọc tại lúc này hiện hiện mà ra sau một khắc đối với cái kia tập kích mà đến bảng bạc thần lực cũng là một trường đánh tới、Phúc. hai cỗ thần lực xông tới xuống bất kể là vũ long thượng hay vẫn là thanh sam nam tử đều là phun ra một búng máu đồng thời bay ngược đi ra ngoài nhau nhau chưa ở đại sơn bên trên thú vị một cái vương giả có thể để cho ta bị thương đến loại tình trạng này mà lại ta thi triển ra trưởng diệt chi pháp đều không thể c h é m g i ế t thật sự là thú vị thanh sam nam tử cười to tiếng cười kia mang theo thoải mái dường như thật lâu không có như thế thoải mái đầm địa đại chiến một hồi vũ long tượng thân hình chấn động hắn chỗ đã bị thương muốn so với khởi thanh sam nam tử muốn lợi hại nhiều cảnh giới của hắn dù sao không như thế người chỗ thụ lực phản chấn cũng tự nhiên là người này mấy lần thế nhưng mà vũ long tượng ánh mắt lại càng phát bình tĩnh lại hôm nay hắn muốn chém sát đạo tàng cảnh cường giả